Chứ một, hệ h một, t ông ông đây, đây là cái nào h chứ một, h ỗ n g nhiên một cô bể bổn ký ức hồng lưu tràn vào trong đầu đại cảnh vương triều hạnh hoa thôn đây là một cái cùng hắn biết lịch sử hoàn toàn khác biệt cổ đại thế giới nguyên chủ cũng gọi sở tiên h đã từng là trong thôn có tiền đồ nhất thợ săn trí tử đáng tiếc nửa năm trước phụ thân cùng huynh t r ư ở n g ứng trinh nhập ngũ song song chiến tử xa trường tiền trợ cấp bị vô lương huyện lý cắt xén hơn phân nửa lớn như vậy gia nghiệp trong nháy mắt sụp đổ bây giờ cái này rách nát trong nhà chỉ còn lại h ã n cùng mới quả tẩu tẩu lý vĩ năm đó nhà các ngươi nhanh đói thời điểm chết là ai tiếp tế các ngươi bây giờ nhìn sở ra chán nản liền muốn một cước đa văng các ngươi lý ra lương tâm bị chó ăn bên ngoài viện vây xem rất nhiều người lúc này một giọng g i à mua văng lên là trong thôn lý thầm tử thím cũng không thể nói như vậy một mã thì một mã năm đó ân tình chúng ta nhớ kỹ nhưng cũng không thể nhường mội mội ta gà tới đi theo hắn cùng một chỗ ố n gió g tây bắc ca lý vi khinh miệt lườm sợ thiên một cái một cái ốm yếu chị dâu một cái tay c h ó i gà không chặt phế vật thời gian này có hy vọng sao sợ thiên trên mặt không có biểu tình gì hắn chỉ là một cái đến từ thế kỷ hai mươi mốt linh hồn đối phần này hôn ước không tình cảm chút nào nguyên chủ trong trí nhớ càng nhiều hơn chính là đối lý ra vong ân vác phụ nghĩa phẫn nộ cùng không căm lòng như tuyết ngươi cũng là ý tứ này sợ thiên thanh em rất bình thản nghe không ra hỉ nộ lý nhược tuyết bị hắn thấy có chút không được tự nhiên nhưng vẫn là kiên trì nói rằng sở thiên chúng ta không thích hợp ngươi không cho được ta muốn sinh hoạt Tốt. một chữ gọn gàng mà linh hoạt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người lý vĩ chuẩn bị xong một bụng d ễ u cận trong nháy mắt ngăn ở trong cổ họng lý nhược tuyết cũng ngạc nhiên nhìn xem sở thiên nàng tưởng tượng qua sở thiên biết phẫn nộ sẽ b u ồ n g cầu sẽ chửi mắng duy chỉ có không nghĩ tới hắn sẽ bình tĩnh như vậy bằng lòng cái này khiến nàng cảm giác chính mình giống một quyền đánh vào trên đ ô n vô cùng bị đè nén hừ thính ngươi thất h ờ lý vĩ lạnh hư một tiếng lôi kéo còn có chút xứng sở m u ộ i muội vây váo tự đắp rời đi sở r a cầm các thôn dân thấy không có náo nhiệt có thể nhìn cũng tốt năm tốt ba tản chỉ để lại vài tiếng thở dài nam k h u k h u c khúc vùng trong chuyển đến một hồi tiếng ho khan sở thiên trong đầu hiện ra một thân ảnh vội vàng đi vào trong căn phòng mờ tối một đạo nhỏ yếu thân ảnh đang tựa ở bên giường một tay che miệng một tay chống đỡ mép giường t h o n gầy bả vai theo ho kịch liệt mà run không ngừng kia là một chương như thế nào rung động lòng người mặt mày liễu mũi ngọc tinh xảo môi anh đào một đôi thu thủy giống như con người giờ phút này bởi vì ốm đau mà che một tầng hơi nước càng lộ vẻ điểm đạm đáng yêu làn da của nàng được không gần như trong suốt trên gương mặt mang theo một vệ bệnh t r ạ n g đỏ bừng như là trong đống tuyết nở rộ h n g m ai đẹp đến mức kinh tâm đậu phách nhưng cũng yếu ớt dường như l ụ n g một cái tức nát đây chính là hắn chị dâu diệp thanh giao tiểu thiên ngươi đừng khổ sở diệp thanh giao thanh em yếu đuối mang theo t h ở dốc lý ra cô nương nàng có lựa chọn của mình không cưỡng cầu được sợ thiên nhẹ gật đầu không nói chuyện nhưng nhìn cái này bốn vách tường chống không nhà một cái bệnh nặng như vậy tuyệt mị chị dâu hắn không nhịn ở trong lòng thở dài cái này bắt đầu thật là không là bình thường khó đúng lúc này cửa sân kẹt kẹt một tiếng lại bị đẩy ra hai cái xấu xí mặc rách dưới đoạn đả nam nhân thò đầu ra nhìn đi đến hai vóc người có bảy tám phần giống trên mặt đều có chút xẹo mụn ánh mắt xoay tít trong sân luận chuyển xem xét cũng không phải là người tốt lành gì nha sở ra tiểu tử ở nhà đâu cầm đầu vương ma tử cười hắc hắc lộ ra một n g ụ m răng vàng ánh mắt không e rẻ hướng buồng trong nhìn quanh phía sau h ắ n vương nhị ma tử càng là trực tiếp dối cổ tham lam đánh giá diệp thanh giao trong máy mắt sợ thiên hai huynh đệ chúng ta là đến cùng người đàm luận bút buôn bán vương ma tử xoa xoa tay đi thẳng vào vấn đề ngươi thời gian này không dễ chịu a ngươi nhìn tẩu t ử ngươi bệnh này mang xuống cũng là chết không bằng bán cho huynh đệ chúng ta chúng ta cho ngươi năm mười lượng bạc đ ủ ngươi ăn uống không lo n ữ khí của hắn ngảng lớn đến cực điểm phản phất tại đ à m luận một cái hàng hóa năm mươi lượng mua xuống như thế mượt mà tiểu n ư ơ tử tiểu tử ngươi kiếm lợi lớn vương n h ị ma tử ở một bên hát đệm nước bọt đều nhanh chảy xuống trong phòng diệp thanh giao nghe nói như thế vốn là mặt tái nhợt trong nháy mắt huyết sắc mất hết tiểu thiên diệ thanh giao gắt gao bắt lấy sở thiên ống tay á o đừng chớ bán ta sở thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ diệp thanh g i a o m u bàn tay ra hiệu nàng an tâm sau đó hắn quay người không nói một lời đi đến góc tường đột nhiên nhặt lên một thanh đốn tuổi dùng đ a o b ổ tuổi lan sở thiên chỉ nói một chữ ánh mắt kia băng lãnh ngang ngược tràn đầy không còn che giấu sắc ý anh em nhà họ vương bị ánh mắt này dọa đến trong lòng máy động vô ý thức lui về sau một bước hai anh em họ bình thường trong thôn hoành hành bá đạo khi dễ đều là người thành thật chưa từng gặp qua loại chiến trận này trước mắt sở thiên cùng trong truyền thuyết cái tia nhu nhược vô năng phế vật tưởng như hai người người người muốn làm gì vương ma tử ngoài mạnh trong yếu kêu lên ba hơi bên trong không lăn liền chết s ở thiên ước lượng trong tay đao bổ củi lưới đao tại mở tối dưới ánh sáng s ẹ t qua một đạo lãnh mang cỗ này chơi l i ề u nhi đ ư ờ n g anh em nhà họ vương không chút nghi ngờ bọn hắn lại nói nhiều một câu đao này thực sẽ chặt đi xuống hai người lướt nhau thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi lộn nào chạy ra sân nhỏ s ở thiên ngươi cho láo tử trở lấy ngươi sẽ biết tay v á n độc tiếng chửi rụa theo ngoài viện chuyển đến càng ngày càng xa s ở thiên lúc này mới đem đao bổ củi bông xuống quay người trở lại bông trong diệp thanh g i a o còn ở vào to lớn hoảng sợ bên trong toàn thân phát run lệ rơi đ ầ y mặt s ở thiên đi qua dùng tay háo nhẹ nhàng thay nàng lao đi nước mắt trên mặt thanh âm chậm lại chút tẩu tẩu đừng sợ có ta ở đây ai cũng không động được ngươi đúng lúc này một đạo băng lánh máy móc âm không có dấu hiệu nào tại s ở thiên trong đầu vang lên đốt h ả o cảm độ hệ thống t h ứ c tỉnh túc chủ có thể thông qua tăng lên chỉ định nhân vật độ thiệt cảm thu hoạch được rút thưởng cơ hội s ở thiên chấn động trong lòng hệ thống ta kim thủ chỉ rốt c u c tới sổ nam mười hai chương hai chuẩn bị săn hổ chương hai chuẩn bị săn hổ s ở thiên tâm niệm vừa động một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy hơi mở bảng hiện lên ở trước mắt bảng rất đơn giản chỉ có một người vật ảnh chân dung khóa lại nhân vật diệp thanh g i a o độ thiện cảm 80, sống nương tựa lẫn nhau nhắc nhở độ thiện cảm đạt tới 60 có thể rút thưởng một lần đến tiếp sau mỗi g i a tăng 10 điểm độ thiện cảm có thể rút thưởng một lần độ thiện cảm đạt tới 100, có thể đạt được trung cực gói quá lớn trước mắt có thể dùng rút thưởng số lần 3. a ba lần rút thưởng cơ hội sợ thiên trong lòng dâng lên một hồi vui mừng như điên đây quả thực là đưa than s ư ở ấm trong ngày tuyết rơi hắn hít sâu một hơi cướp ép đẻ xuống nội tâm kích động việc cấp bách không phải nghiên cứu cái này thần kỳ hệ thống mà là trấn an bị hoảng sợ tẩu tẩu diệp thanh g i a o còn nắm thật chặt ống tay náo của hắn thân thể vẫn tại run nhẹ nhẹ hiển nhiên vừa rồi anh em nhà họ vương mang tới kinh hãi đối nàng cái này bệnh lâu chi người mà nói s u n g kích quá lớn tẩu tẩu không sao s ở thiên thanh âm thả càng đu đưa tay đưa nàng trên trán bị mồ hôi lạnh thấm ướp thoái phát đầy đến sau t a i có ta ở đây sẽ không lại nhường bất luận kẻ nào ước hiế ngươi bàn tay của hắn ấm áp động tác đu hòa mang theo một cỗ để cho người ta an tâm lực lượng diệ cặp kia sương mù mông lung con ngươi kinh ngạc nhìn s ở thiên trước mắt tiểu thúc tử dường như theo lý ra từ hôn một khắc kia trở đi liền biến không giống như vậy không còn là cái kia đối mặt khốn cảnh có chút xa suốt tinh thần thiếu niên trong ánh mắt của hắn nhiều hơn một loại t r ầ m ồ n cùng kiên định dường như trong vòng một đêm liền trưởng thành một gốc có thể vì nàng che gió che mưa đại thụ loại cảm giác này nhường nàng hoảng loạn trong lòng dần dần an định lại tiểu thiên nàng há to miệng thanh â m vẫn như cũ suy yếu lại thiếu đi mấy phần run dày ân ta tà tại sợ thiên lên tiếng vị nàng một lần nữa nằm xong vừa tỉ mỉ đất là nàng dịch tốt gốc trăn ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt chúc á i mừng tốc chủ n h thu hoạch được lực lượng tam phúc thường nhân gấp mười một dòng nước cấm trong nháy mắt nước vào khắp toàn thân dường như toàn thân đều bị rót vào vô tận lực lượng sợ thiên nhẹ nhàng một nam quyền khớp xương phát ra đốm đốp giòn vang hắn thậm chí cảm giác chính mình có thể một quyền đấm chết một con trâu không kịp tinh tế trải nghiệm bảng bên trên rút thưởng cái nút lần nữa xoay tròn Đốt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được tinh phẩm tiện thuật trong quân thần xạ thủ tiêu chuẩn vô số liên quan tới k é o cung nhắm chuẩn dự phán tri thức cùng cơ b ắ p ký ức tràn vào trong đầu dường như hắn khổ luyện vài chục năm tiện thuật đồng dạng theo một kẻ tay ngang trong nháy mắt biến thành thiện xạ c a o thủ s ở thiên trong lòng vui mừng như đ i ê n còn có một lần Đốt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được chữ vật giới chỉ, một mét khối không gian một cái cổ phát thanh đồng chức nhận c h ố n g rỗng xuất hiện trên ngón tay của hắn tâm niệm vợ động một cái một mét khối tả hữu tối t ă n mở mịt không gian liền hiện ra trong đầu hắn thử đem trên bàn một cái chén bể thu vào đi chén t i a t r o n g nháy mắt biến mất một giây sau lại theo ý niệm của hắn xuất hiện trong tay phát đạt đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm kim thủ chỉ lực lượng t i ế n thuật không gian chữ vật cái này ba món đồ tại cái này lạc hậu cổ đại chính là sống yên phận nhất tiền v ừ lớn k h u k h ú k h ú tiếng ho khan kịch liệt đem sở thiên theo vui mừng như đ i ê n bên trong kéo về hiện thực hắn vội vàng tập trung ý chí bước nhanh đến giữa vỗ nhẹ nhẹ lấy diệp thanh giao phía sau lưng giúp nàng thuật khí tiểu thiên diệp thanh giao thợ phì phò trên mặt lộ ra một v ẹ buồn bã cởi khổ ngươi đừng để ý đến ta thân thể này chính là hang không đáy liên lụy ngươi chờ ta chờ ta đi ngươi liền h ả o h ả o sinh hoạt tẩu tẩu nói cái gì mê sảng sở thiên nắm chặt nàng lạnh bước tay đại ca thời điểm ra đi đem ngươi giao phó cho ta ta chính là đập nồi b á n sắt cũng phải đem bệnh của ngươi chữa khỏi diệp thanh giao nhìn xem hắn lại chỉ là lắc đầu không có lại nói tiếp nàng thân thể của mình chính mình tin tưởng nhìn nhiều ít lan t r ú n g đã ăn bao nhiêu thuốc đều không thấy tốt hơn ngược lại càng thêm nặng nghề trong nhà sớm liền trống đâu còn có tiền đi mời lan trung sở thiên đương nhiên cũng biết hắn là khắp nguyên chủ ký ức trong nhà sau cùng vài đồng tiền bạc hôm qua cũng cho tẩu tẩu lấy thuốc hiện tại đừng nói mời lan t r u n g ngay cả ngày mai mét cũng còn không có rơi không có thần lực tiến thuật lại bị một văn tiền làm khó nhất định phải nhanh làm đến món tiền đầu tiên ngay tại sở thiên vắt hết vóc suy tư kiếm tiền phương pháp lúc bên ngoài viện đông nhiên chuyển đến một hồi r ồ n dập làm làm làm gõ tiếng chiêng nương theo lấy một cái thô kệch rộng lớn tiếng gào to các nhà các hộ đều nghe phía sau núi đầu kêu láo hổ lại xuống núi tối hôm qua s á t vách vương g i a thôn châu đều bị kéo đi một đầu trong huyện lao gia hạ treo thưởng các thôn cũng tiếp cận phật tử nếu ai có thể ngoại trừ đầu này con cọp thưởng ngân một trăm lượng đều đem nhà mình em bé cùng r a súc nhìn kỹ không có việc gì đừng chạy lên núi gào to âm thanh cùng tiếng chiên dần dần đi xa lão hổ một trăm lượng sở thiên ánh mắt trong nháy mắt sáng lên một trăm lạng mặt dòng đầy đủ cho tẩu tẩu mời trong thành tốt nhất đại phu mua tốt nhất dược liệu tiền còn lại còn có thể tu sửa phòng ở cải thiện sinh hoạt đây quả thực là ngủ gật liền có người đưa gối đầu hắn lúc này có quyết định quay người đối diệp thanh giao nói rằng tẩu tẩu ta lên núi một chuyến diệp thanh giao nghe vậy vốn là không có chút huyết sắc nào mặt bá một chút biến trắng bệnh nàng đột nhiên bắt lấy sở thiên cánh tay không t i ể u thiên ngươi không thể đi nàng công công cùng trợ phu chính là lên chiến trường rốt cuộc không có trở về bây giờ trong nhà chỉ còn lại sở thiên cái này một người đàn ông nàng sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chịu chết đây chính là a n người lá hổ ngươi nghe lời đừng đi chúng ta chúng ta coi như hút cháo cũng có thể sống sót ngươi không thể có sự tình d i ệ p thanh g i a o nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu cầu khẩn m à nhìn xem hắn tẩu tẩu n g ư ơ i tin ta sở thiên phản tay nắm chặt tay của nàng trước kia sở thiên đã chết hiện tại ta không giống như vậy ngươi nhìn bên ngoài những người kia hôm nay dám tới cửa mua ngươi ngày mai liền dám tới cửa b ằ n ngươi ta không mạnh lên hai chúng ta ai cũng không bảo vệ được ai diệp thanh g i a o thở dài không nói gì nữa nhưng là trong nội tâm nàng quyết định nếu như sở thiên không về được nàng cũng không sống được t r ấ n an được diệp thanh g i a o sở thiên bay người đi đến phòng nơi hẻo lánh theo một đống tạp vật bên trong lật ra một t r ư ơ n g rơi đ ầ y cho bụi gỗ chắc c u n g còn có một bình vũ tiễn đây là phụ thân hắn lưu lại di vật một t r ư ơ n g chừng tám mươi cân sức kéo c u n g săn nguyên chủ liền kéo mở đều tốn sức càng đừng đề cập bắn chuẩn sở thiên gỡ xuống cung theo tay gạt đi phía trên chó bụi không lưng vào tay nặng nề mang theo tuế nguyện tăng thương h á n tay trái nắm cung tay phải đáp dây cung hít sâu một hơi chậm dại dùng sức nguyên vốn cần một tên tráng h á n s ử suất toàn bộ sức mạnh khả năng kéo ra cung cứng giờ phút này trong tay hắn lại giống như là hài đồng đồ chơi không có chút nào ngưng trệ cùng run g r à y dây cung bị nhẹ nhõm kéo lại trằn g t r ò n vững như bàn thạch ánh mắt của hắn ngưng tụ trong đầu thần xạ thủ bản năng trong nháy mắt tiếp quản thân thể trong viện trăm mét có hơn một gốc láo h ệ thụ bên trên một mảnh khô heo lá cây đang lảo đảo mướn ngã dây cung phát ra một tiếng trầm muộn v ă n g vọng một chi vũ tiễn như tia chớp màu đen thoát dây cung mà ra phát ra một tiếng bén nhọn xé phong thanh trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách、Phốc. một tiếng vang nhỏ tia phiến khô h é o lá cây bị tinh chuẩn từ đó xuyên qua mang theo m ũ i tên dư uy vững ư b ả n g đính tại tráng kiện trên cành cây mũi tên vận ông ông tác hưởng rung động không ngừng sở thiên nhìn xem một màn này khoe miệng c h ầ m rãi câu lên một vệ đường cong rất tốt cái này trăm lượng t ư ờ n g ngân hắn quyết định được chương ba hộ khẩu cứu người chương ba hộ khẩu cứu người trấn an được tẩu, tẩu sở thiên không có lại trì hoãn mang lên cung tiễn trực tiếp t、e、hắn hít sâu một hơi nắm chặt trong tay cung cứng cất bước bước vào mảnh rừng núi này nắm giữ thường nhân gấp một mươi lực lượng cất bộ của hắn nhẹ nhàng mà ổn định dẫn tại cánh khô la héo lúa bên trên cơ hồ không phát ra được thanh âm nào Mà kia trong bất không ổ i có chạy lay đều h k khí tràn ngập ẩm ớt bùn đất cùng lá mục khí tức ngẫu nhiên có giã thu không biết tên từ đằng xa vút qua mang theo một hồi tiếng không sột r n n soạt trong rừng chim bay hù dọa một mảnh hốt hoảng chạy trốn thanh â m này tràn đầy ngang ngược cùng huyết tinh chỉ là nghe cũng đủ để cho người sợ vỡ mật sợ thiên ánh mắt lại trong nháy mắt phát sáng lên chính là nó hắn không chút do dự lần theo hổ khiếu chuyển đến phương hướng bước nhanh hơn xuyên qua một mảnh n ồ n g đậm lùng cây phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng kia là một vùng thung lũng ở giữa đất trống trung ương đất trống một đầu hình thể cực đại vô cùng lộng lấy mánh hổ đang đem một cái thợ săn đ n mặc nam nhân dồn đến một khối to lớn dưới núi đá kia mánh hổ thể dài tới một triệu cao hơn người eo một thân hoàng hắt daoong bóng loang nước sáng huyết bùn đại khẩu mở ra lộ ra sâm bạch răng nanh canh hôi nước bọt theo khỏe miệng nhỏ xuống mà bị nó bước đến tuyệt cảnh cái tia thợ săn ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đ ế n kỷ ngày thường chất p h á t khỏe mạnh giờ phút này hắn lại mặt s á m như cho hắn mặc trên người thô váy vải bị xé mở mấy đạo lỗ h ồ n g máu tươi nhộn dần h i ệ n nhiên là trải qua một phen liều mạng trong tay hắn gấp xiết chặt một thanh c u ố n l ư ớ i đao đao buộc ủi có thể điểm này đáng thương vũ khí tại bánh hồ trước mặt cũng không, có, cũng không có gì khác biệt ta, ta liều mạng với ngươi thợ săn phát ra một tiếng gào thét cùng nó nói là phản kháng không bằng nói là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. m á y h hổ dường như bị tiếng kêu của hắn chọc giận đã mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn nó chân sau đột nhiên phát lực thân thể cao lớn đột nhiên hướng phía thợ săn bổ nhỏ qua k i a c ỗ tanh gió đập vào mặt thợ săn trong mắt cuối cùng một tia sáng cũng dập tắt trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu kết thúc ta trương tam hôm nay sẽ chết ở nơi này ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hiu một tiếng bén nhọn tiếng xé gió đông nhiên vang lên một đạo hắc ảnh phát sau mà đến trước tinh chuẩn bắn về phía mấy hồ phức lợi khí vào thịt tiếng vang trầm trầm đang lăng không tấn công mấy hổ phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm thân thể cao lớn ở giữa không trung đột nhiên trì trệ ngã rầm trên mặt đất một chi vũ tiễn theo mắt trái của nó thật sâu xuyên vào chỉ để lại mũi tên còn ở bên ngoài kịch liệt rung động máu tươi cùng ngóc trong nháy mắt phun ra ngoài t r ư ơ n g tam cả người đều tròn v á n g n g ơ ngác nhìn một màn bất thình lình giống kịch liệt đau nhức nhường mánh hổ hoàn toàn lâm vào điên cuồng nó đột nhiên vung vẫy cái đầu độc nhãn bên trong bắn ra ngập trời hận ý cùng sát khí trong nháy mắt khóa chặt mũi tên phóng tới phương hướng nó từ bỏ trước mắt dễ như chở bàn tay con mồi kéo lấy thụ thương thân thể hướng phía sở thiên l n thân phương hướng vào tới kia cỗ thẳng tiến không lùi hung sát chi khí. So vừa rồi càng hơn gấp mười s ở thiên theo sau lùm cây đi ra bình tĩnh nhìn xem đầu kia hướng chính mình băng băng mà tới quái vật khổng lồ tay trái nằm cung tay phải lần nữa rút ra hai chi vũ tiễn khoác lên dây cùng phía trên mắt thấy mãnh hổ cách hắn đã không đủ hai mươi bước kia cố gió tanh cơ hồ muốn thổi tới trên mặt của hắn s ở thiên động thân thể của hắn đột nhiên phía bên trái bên cạnh này lên gấp mười lần so với thường nhân lực lượng tại thời khắc này bộc phát cả người hắn t h o ả i m á i mà nhảy ra xa t bảy tám mét vững vàng rơi vào một khối nô ra nham thạch bên trên mãnh hổ nào đánh rơi không t hai tiếng h lồ cơ hồ mẽ đâm vào t eo eo, dính liền nhau dây cung vang vọng hai chi vũ tiễn một trước một sau tinh chuẩn bắn về phía mánh hổ mũi tên thứ nhất chính giữa mánh hổ mở ra huyết bùn đại khẩu theo cổ họng xuyên vào mũi tên thứ hai theo sát phía sau bắn chúng nó trước ngực mềm mại yếu hại Phi nước đại bên trong mảnh hổ thân thể đột nhiên cứng đờ vọt tới trước tình thế im bặt m à t rừng nó khó có thể tin mà cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình chi k i u chỉ còn lại mũi tên mũi tên độc nhán bên trong hung quan g cấp tốc cảm đảm đi nó há to miệng mong muốn phát ra sau cùng g à o thét tôn u ra cũng chỉ có đại cổ đại cổ màu tươi ầm ầm đ ầ u này làm hại trong thôn v u a của các ngọn núi thân thể cao lớn rốt cục chống đỡ không nổi ầm vang ngã xuống đất kích thích một mảnh mũi đất theo sở thiên hiện thân tới mãnh hổ mất mạng toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngắn giữa rừng núi trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh như chết co q u ắ p trên mặt đất trương tam trong mắt đều nhanh trận lồi ra hắn nhìn thấy cái gì một t i ễ n bắn m ù mắt hổ hai mũi tên liên tiếp t i ễ n t i ễ n mất mạng cái này đây con mẹ nó chính là người có thể làm ra sự tình liền xem như châu phủ bên trong lợi hại nhất con võ sợ là cũng không cái loại này tài năng như thần bản sự a sợ thiên theo nham thạch bên trên nhẹ nhàng nhảy lên vững vàng rơi xuống đất đi đến chết đi mảnh hổ bên cạnh dùng chân đà đá, đá xác nhận nó chết hẳn sau đó mới quay người nhìn về phía cái kia còn co cắp trên mặt đất ngẩn người t ợ săn người không sao chứ trương tam đột nhiên lấy lại tinh thần hắn dùng cả tay chân đứng lên cũng không đói hoài tới vết thương trên người chạy đến s ở thiên trước mặt bịch một tiếng liền quỳ xuống tấn công thần tiên sống ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu a nếu không phải ngài ta trương tam hôm nay liền bàn giao ở nơi này ta cho ngài dập đầu nói hắn liền phải bang bang hướng trên mặt đất dập đầu s ở thiên có chút dở khóc dở cười vội vàng đỡ lấy hắn đi đứng lên đi tiện tay mà thôi mà thôi không không không, chuyện này đối với ngài là tiện tay mà thôi đối ta là ân cứu mạng a trương tam đứng lên nhìn xem sợ thiên trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt súng bái hắn xoa xoa tay thật thà khắp khuôn mặt là kích động â n công ta gọi t r ư ơ n g t a m là thanh khê thôn thợ săn ngài là cái nào thôn anh hùng hào hán cái này bản lĩnh quá quá lợi hại hắn moi rột u gan cũng chỉ nghĩ ra như thế danh tự để hình dung hạnh hoa thôn sở thiên sở thiên t r ư ơ n g t a m sửng sốt một chút lập tức bừng t ì n hiểu h ra ngài chính là sở lao anh hùng nhí tử ai nha ta liền nói đi hổ phụ không khởi tử sở lao anh hùng năm đó ở chúng ta cái này mười dặm tám hương cũng là nổi tiếng hào hán không nghĩ tới con của hắn so với hắn còn lợi hại hơn trung tâm không chỗ ở tán dương lấy hắn nhìn trên mặt đất đầu kia to lớn lão hổ lại nhìn một chút vân đạm phong khinh sở thiên trong lòng điểm này đánh hổ tâm tư đã sớm bay đến lên chín tầng mây đi cung vị này so sánh chính mình điểm này công phu n ẹ o quào quả thực chính là cho l á o hổ nhét cái răng s ở s ở ca trương tam s ư n g hô cũng thay đổi hắn vẻ mặt lấy lòng đục lên đến cái này con cọp là ngài rết theo quy củ liền là của ngài lớn như thế g i a hỏa một mình ngài sợ là không dễ làm xuống núi ta giúp ngài ta có là khí lực chương bốn diệp ra thúc thẩm chương bốn diệp ra thúc thẩm sợ thiên chuyến đi này chính là hơn nửa ngày diệp thanh giao nằm ở trên giường trong lòng lại một mực bất ổn lỗ t hai thời điểm chú ý đến trong viện động tĩnh nóng trong cái kia tiếng bước chân quen thuộc có thể sớm một chút vang lên có thể sắc trời ngoài cửa sổ một chút xíu tối xuống trong viện vẫn như cũ trống giống an tính làm người ta hoảng hốt hắn sẽ không xảy ra chuyện đi ý nghĩ này vừa nhô ra liền rốt cuộc ép không đi xuống diệp thanh giao chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt so với nàng bệnh đến nặng nhất thời điểm còn khó chịu hơn nàng d â y r ù ổ i lấy mong muốn đứng dậy đi cổng nhìn xem đúng lúc này、Phang. một tiếng vang thật lớn kia phiến vốn là lảo đảo muốn ngã cửa sân bị người một cước từ bên ngoài mạnh mẽ đa văng diệp thanh g i a o bị bất thình lình tiếng van g dọa đến toàn thân run lên vô ý thức hướng phía cửa nhìn lại chỉ thấy vương ma tử cùng vương nhị ma tử hai huynh đệ dẫn một nam một nữ nên ngang đi đến hai trên mặt người đều treo đắp ý lại bán nụ cười đi theo phía sau bọn họ một nam một nữ kia ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi đến kỷ nam nhân ước chừng tuổi hơn bốn mươi r á n g người gầy còm giữ lại t r ò m dâu dê một đôi mắt tam giác tràn đầy khôn khéo cùng tay nghiệt nữ nhân thì béo nục béo lịch mặc một thân nửa mới không cũ lam váy vải vỡ vẻ m ặ trong cay nghiệt cùng sắc nhau. Nhìn thấy hai người này, diệp Thanh Giao thấy này, nghiệt Nhìn người Diệp mặt t nháy mắt b i ế ngươi so i Hai còn bạch. muốn n Thầm. Thúc. g ờ i Diệp này, chính nó nhả cùng nô trong n là mẹ nói nhà thúc thúc、diệp、Phú quý cùng thím、nô、thị. Thử, mẹ Quý g mắt ư còn có chúng ta hai cái này c h n i bối n ô thị mới mở miệng thanh âm liền tranh chua giống không có bên trên dầu cửa t r ụ ngươi không có phúc khí t ă n g ngô tinh k h ắ c chết chính mình nam nhân hiện tại lại tới liên lụy tiểu thúc tử chúng ta diệp ra mặt đều để ngươi cho mất hết diệp phú quý chắp tay sau lưng ánh mắt đảo qua cái này rách nát phỏng cuối cùng ánh mắt rơi vào diệp thanh dao trên thân tràn đầy g h é bỏ thanh dao à không phải thúc nói ngươi ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này nửa chết nửa sống chính là hang không đáy sở ra đều như vậy ngươi còn ý ở chỗ này làm cái gì ngươi là muốn đem sở ra căn này dòng độc đinh cũng cho kéo chết sao ta ta không có diệp thanh g i a o bờ môi run dày nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh không có nô thị tiến lên hai bước một thanh liền tóm lấy diệp thanh g i a o cánh tay gậy yếu bóp diệp thanh g i a o đau nhức hôm nay anh em nhà họ vương hai thật là mang theo thành ý tới năm mười lượt bạn ngươi cùng bọn hắn đi đệ đệ ngươi cưới vợ lễ hỏi liền có sở ra tiểu tử này cũng có thể khoan khoái khoan khoái đây là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt ngươi còn có cái gì không biết đủ không thím ngươi không thể dạng này diệp thanh g i a o rốt cục hằng mất nàng ra sức d â y rồi lấy têu khóc nói ta là người không phải hàng hóa các ngươi sao có thể bán ta bán ngươi thế nào cha mẹ của ngươi chết sớm là ta và ngươi thúc đem ngươi nuôi lớn ăn nhà chúng ta uống nhà chúng ta hiện tại để ngươi báo đ ắ p một chút trong nhà ngươi còn hủy khuất lên nô thị trên tay khí lực lớn hơn nước bọt đều nhanh phun đến diệp thanh g i a o trên mặt không thể kìm được ngươi hôm nay ngươi theo chúng ta đi cũng phải đi không đi cũng phải đi bên ngoài viện động tĩnh đã sớm đưa tới không ít thôn dân m â y xem đám người đối với trong nội viện chỉ t r ỏ nghị luận âm mỹ nghiệp chứng a cái này diệp ra thúc thẩm cũng quá không phải thứ gì người không biết rõ cái này diệp thanh giao thúc thẩm là có tiếng tham tài c a y nghiệt chật chật thật sự là đáng thương nhà t r ư n g bại nhà mẹ để lại dạng này nữ nhân này mệnh thật khổ a nghe những nghị luận kia âm thanh nhìn xem thân người vô tình sắc mặt diệp thanh giao tâm một chút xíu chìm xuống dưới vô tận tuyệt vọng đưa nàng thối vệ nàng không vùng vây ánh mắt biến trống rông mà tử tịch có lẽ chết mới là một loại giải thoát cùng lúc đó hành hoa thôn cửa thôn. cửa sở thiên cùng trương tam thân ảnh rốt cục xuất hiện sở thiên s á c h theo to lớn đầu hổ trương tam đẩy một chiếc kẹt kẹt r u n g động xe c ú t k ít trên xe bên trên cột kia c h u nặng thân hổ s ở ca ngài bản lanh này thật sự là thần trương tam khắp khuôn mặt là mồ hôi nhưng trong ánh mắt hưng phấn thế nào cũng không che giấu được cái này con cọp nói ít cũng có năm trăm cân cứ như vậy bị ngài ba lượng tiễn giải quyết ta sống nhanh ba mươi năm liền chưa thấy qua ai có thể một người đem núi này bên trong con cọp cho dọn dẹp sở thiên chỉ là cười cười không có giải thích thêm trong lòng của hắn nhớ trong nhà tẩu tẩu chỉ muốn nhanh lên đem con hổ này đổi thành bạc cho nàng mời đại phu tốt sợ ca phía trước chính là hạnh h o a thôn đợi lát nữa ta giúp ngươi gào to nhường tất cả mọi người nhìn xem là ngài sợ thiên ngoại trừ cái này hại người con g ọ c trương tam nhất mặt cùng có v i n h yên sợ thiên từ chối cho ý kiến hắn không quan tâm những này hư danh hai người mới vừa đi tới cửa thôn liền thấy không ít thôn dân đang hướng về một phương hướng chỉ t r ỏ nghị luận â mỹ nghiệp chứng a cái này diệp ra thúc thẩm cũng quá không phải thứ gì đúng vậy A, chính mình chất nữ đều bệnh thành như vậy còn muốn đem người bán đội tiền tâm cũng quá đen tối s u t nhỏ giọng một chút không thấy được vương ma tử huynh đệ cũng có đây không đây chính là diệp ra thúc thẩm tìm đến giúp đỡ nghe được vương ma tử cùng diệp ra thúc thẩm mấy chữ này sở thiên chỉ cảm thấy một cố dự cảm bất tường xông lên đầu hắn đưa trong tay đầu hổ hướng trương tam trong ngực q u o n g ra cái gì cũng không kịp nói cả người liền đột nhiên liền xông ra ngoài ai s ở ca trương tam bị kia to lớn đầu hổ nện đến một cái lào đảo chờ hắn ổn định thân hình sở thiên sớm đã xông ra xa mười mấy t r ư ợ n g nam mười hai chương năm anh hùng đạ hổ t r ư ơ n g năm anh hùng đạ hổ s ở thiên giống một hồi quần phong vọt vào nhà mình sân nhỏ cảnh tượng trước mắt nhường hắn hai mắt trong nháy mắt xích hỏng một cỗ s á t ý ngập trời tự lồng ngực nổ tung t ẩ u t ẩ u diệp thanh dao bị một cái mập nữ nhân gắt gao n í u lại thân thể gầy yếu giống như là trong gió tàn h ạ không sức sống cặp kia dịu dàng như nước con người giờ phút này tràn đầy t i n h mịch mà ở bên cạnh vương ra kia hai cái tạp thoái còn có diệp ra kia cái gọi là thúc thúc đang mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn xem nàng vương nàng ra sở thiên trong cổ họng phát ra một tiếng đ ẻ n h n xem nhẹ hắn lời còn chưa dứt người đã đến trước mặt cách hắn gần nhất vương nhị ma tử còn không có kịp phản ứng chỉ cả mạnh mẽ đâm vào tường viện bên trên nửa ngày đều không t h ở nổi a nắm lấy diệp thanh g i a o ngô thị bị cái này biến cố giật n ả y mình vừa muốn chửi hầm lên một bàn tay lớn liền đã giữ lại cổ tay của nàng người tiểu xúc lời nói không có thể nói xong nàng kia hơn một trăm cân to mọng thân thể liền bị văng ra ngoài rơi nàng mắt nổi đóm đóm cái đôi u xương đều nhanh gãy mất diệp thanh g i a o thoát ly ràng buộc rồi thân thể mềm lún liền phải n g ã xuống s ở thiên tay mắt lanh lẹ đưa nàng vững vàng ôm vào lòng người trong ngực nhi thân thể lạch bớt còn đang không ngừng phát run tàu tàu ta trở về sợ thiên thanh âm chấm thấp mang theo chấn an ý vị diệp thanh giao tựa ở hắn kiên cố trên lồng ngực viên k i a tính m n h tâm dường như bị rót vào một tia dòng nước cấm nàng chậm rãi ngầm đầu con ngươi trống r i n g dần dần có tiêu cự nước mắt vỡ đê mà xuống t i ể u tiên h đều mẹ nó thất thần làm gì cho lão tử bên trên đánh chết hắn vương ma tử rốt cục lấy lại tinh thần vừa sợ vừa giận hắn không nghĩ tới lâm ra phế vật này thế mà thật dám động thủ hơn nữa khí lực lớn đến đáng sợ hắn từ bên hông b á rút ra một thanh dị xét đòn nào chỉ vào sợ tiên tiểu tạp chủng ngươi còn dám cản một chút thử một chút lao tử hôm nay liền để ngươi thấy máu tia diệp phú quý cũng đi theo nhả chỉ vào sở thiên cái mùi mắng ngựa ngươi sở thiên chúng ta là thanh giao t r ư ở n g bối ngươi dám đối với chúng ta đậu thủ n g ư ơ i cái này đ ố mất dạy không biết lễ phép ngoài viện các thôn dân càng là thấy kinh hồn bạc vĩa cái này đây là muốn náo chết người a sở thiên đem diệp thanh giao đỡ đến một bên trên băng ghế đá ngồi xuống ôn nhu nói câu chờ ta sau đó mới chậm dài xoay người hắn nhìn xem cầm đao vương ma tử cùng dơ chân d i ệ p phú quý trong ánh mắt không có một tiền h i ệ t độ trường bối hắn nếp miệng lên một vệt mai độ con bán nhà mình chất nữ tạ bã cũng xứng đàm luận trường bối、ngươi. d i ệ p phú quý tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt còn có người sợ thiên ánh mắt chuyển hướng vương ma tử buổi sáng để các ngươi lăn xem ra là không có đem tai nhớ kỹ hôm nay chân của các ngươi cũng đừng hỏng hắn nói đến bình thản có thể kia trong lời nói sừng sững h ẳ n ý lại làm cho vương ma tử trong lòng thẳng đánh đột l i ê n ở trong viện bầu không khí dương c u n g bà kiếm hết sức căng thẳng lúc nhường một chút đều nhường một chút bên ngoài viện đ ỗ n g nhiên truyền đến một hồi càng lớn tiếng hô h á n ngay sau đó là xe cút kít bánh xe kẹn kẹn kẹn ép qua mặt đất thanh âm vây xem các thôn dân nhao nhao quay đầu sau một khắc tất cả mọi người không khỏi phát ra hít vào khí lạnh thanh âm chỉ thấy thợ săn trương tam đẩy một chiếc xe một bánh đầu đầy mồ hôi chen vào mà xe kia bên trên thình lình nằm một đầu lộng lẫy m á n hổ h con hổ kia hình thể cực đại cho dù là chết kia cố hung hãn khí thế vẫn như c ũ đập vào mặt nhất là nó trên đầu cái kia đấm máu lỗ thủng càng là khiến lòng người run r u dày nương nương ai hổ lão hổ lao thiên gia cái này đây là phía sau núi kia đầu lão hổ sao ai đem nó đánh chết vậy xem các thôn dân anh một chút tứ tán ra vội vàng nhường ra một con đường tại tất cả mọi người kinh hái gần chết trong ánh mắt trương tam đẩy kia xe cốt kít khó khăn đi vào sở ra sân nhỏ trong viện đang ngang ngược càn dỡ vương ma tử b ọ n người cũng đều thấy chóng mắt trên mặt bọn họ hung ác cùng tay nghiệt trong nháy mắt n g ư n g kết chuyển thành một mảnh ngốc trệ cùng c h ấ n kinh trương tam đem xe đẩy tiến vào sân nhỏ liếc mắt liền thấy được tình hình bên trong lại nhìn một chút bị vị diệp thanh g i a o lập tức minh bạch b ả y tám phần hắn đem xe hướng trên mặt đất vừa để xuống phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó chỉ vào đầu kia chết lá hổ gân cổ lên liền ồn ào mở、Tốt. ta tưởng là người nào đâu hóa ra là các ngươi đám này không muốn mặt xuất sinh sở ca ở trên núi liều sống liều chết các ngươi ngược lại tốt chạy trong nhà người ta đến khi phụ hắn c h ỉ dâu các ngươi còn biết xấu hổ hay không sở ca các thôn dân hai mặt nhìn nhau sưng hô thế này để bọn hắn đầu g ó c có chút chuyện không đến trường tam ngươi ngươi nói hiệu nói vượn cái gì diệp phú quý cả gan phản bác con hổ này con hổ này chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra trường tam nhắc nghe càng lai kình mặt mũi hắn tràn đầy sáng lên chỉ vào sở thiên đối chung quanh hết thảy mọi người lớn tiếng reo lên các ngươi đều thấy rõ ràng đầu này làm hại trong thôn xúc sinh chính là sở ca một người giết Ta hôm nay ở trên núi kém chút bị cái này con có ăn là sợ ca một tiến bắn mù nó mắt chó cứu được tam ệ n h sau đó lại là hai mũi tên tiết t i ễ n xuyên qua hết hầu mất mạng các ngươi là không nhìn thấy tràng diện kia sợ ca hắn hắn chính là thần tiên hạ phạm trương tam càng nói càng hư phấn quả thực đem sợ thiên khen thành thiên thần cả viện tính cả ngoài viện trong n g á y mắt lâm vào hoàn toàn tích mịch ánh mắt mọi người đều tại sợ thiên cùng đầu kia chết lão hổ ở giữa qua lại di động một tiến mắt mù hai mũi tên mất mạng một người giết như thế lớn một đầu lão hổ cái này đây là cái kia nhu nhược vô năng liền hôn sự đều bảo đảm không được sở ra tiểu t ử sao các thôn dân ánh mắt từ lúc mới bắt đầu đồng tình cấp tốc chuyển thành c h ấ n kinh cuối cùng biến thành k í n h sợ hạnh hoa thôn ra anh hùng đả hổ a vương ma tử hai huynh đệ hoàn toàn n ộ n g đao trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất bọn hắn lại nhìn vân đạm phong khinh s ở tiên h chỉ cảm thấy hai chân như nô ra một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu đánh d ẫ u đổ bìm leo người chính mình vừa rồi vậy mà cầm đao chỉ vào như thế một tên sắt tinh còn muốn mua chị dâu của hắn diệp phú quý cùng nô thị vợ chồng càng là mặt như màu đất bọn hắn nghĩ đến nắp cóc cũng không cách nào đem trước mắt cái này có thể một mình giết h ổ nam nhân cùng cái k i a tùy ý bọn hắn xoa tròn bóp nghiến phế vật liên hệ với nhau sở thiên không để ý đám người chấn kinh hắn ở trước mặt tất cả mọi người chậm rãi từ phía sau lưng lấy xuống tấm kia phụ thân lưu lại tám mươi cân cung cứng hắn không hề nói gì chỉ là dùng tập kia con n g ư ờ i băng lãnh l ặ n g lặng mà nhìn xem anh em nhà họ vương cùng diệp ra thúc thẩm động tác này l ự c uy hiếp so bất kỳ ngôn ngữ đều còn đáng sợ hơn một cái có thể sử dụng cây cung này bắn chết mánh hổ người muốn bắn chết mấy người bọn hắn không thể so với bóp chết mấy con kiến càng khó lan một chữ. theo sở thiên miệng bên trong nhẹ nhàng p h u n g ra nô thị trước hết nhất sụp đổ hét lên một tiếng liền lộn nhào liền hướng ngoài v i ệ n chạy mau mau cút chúng ta lập tức lăn d i ệ p phú quý cũng sợ vỡ mật run dày bờ môi quay người lạo đ ả o chạy theo vương ma tử cùng vương nhị ma tử nhặt lên trên đất đao cái rắm cũng không dám thả một cái giống như là hai cái chó nhà có tang chật vật xuyên qua đám người bỏ trốn mất dạng chỉ là tại xoay người trong nháy mắt vương ma tử ánh mắt toán độc gác gao nhìn chằm chằm sở thiên một cái trong n á y mắt trong h u ệ n liền thanh tĩnh chỉ còn lại một đầu chết đi mánh hổ cùng một đám trận mắt hốc mồn thôn dân nam 12. Chương 6, không tiền vấn đề. Chương 6, không là đúng ề tiền đề. đều chương chết. cái không tĩnh như Ánh hội thân. người người vấn Trong viện bên ngoài, yến nắm cung đứng trên mắt người tụ tại trẻ tuổi mọi kia là mà đ lúc này phía ngoài đoàn người truyền đến dối loạn tương bừng một cái trung khí m ư ờ i phần âm thanh n m vang lên đều vây quanh ở cái này làm gì t ả n ra t ả n ra các thôn dân tự động tránh ra một lối một người mặc dấu trường sang màu xanh khuôn mặt tinh minh trung niên nam nhân bước n h a n h đến phía sau hắn còn đi theo mấy cái trong thôn tráng đinh người tới chính là hạnh hoa thôn t h ố n trường triệu đức trụ hắn vốn là nghe được vương ma tử muốn tới sợ ra nháo sự sợ r a l o ạ n là gì mới dẫn người tới xem một chút có thể tiến s ơ n nhỏ cả người liền ngây ngẩn cả người ánh mắt của hắn gắt gao đính tại đầu kia to lớn chết láo hổ bên trên con người bỗng nhiên co vào cái này đây là triệu đức trụ thanh â m đều có chút phát run thôn trưởng ngươi có thể tính tới một cái xem n á o nhiệt đại thẩm cướp lời nói cái này con cọp là sợ ra t i ể u tử đánh chết cái gì triệu đức trụ khó có thể tin mà nhìn xem sở tiên bên cạnh trương tam sợ người khác không biết rõ lại gân cổ lên đem sở thiên như thế nào thần tiện cứu hắn như thế nào ba mũi tên giết hổ anh hùng sự tích lần nữa thêm mắm thêm mới tuyên dương một lần triệu đức trụ mắt tam giác bên trong tinh quang loại lên hắn là k h ô n khéo người trong nháy mắt liền h i ể u hết thẻ trước mắt hắn bước nhanh đi đến sở thiên trước mặt thái độ mang theo một cô thân thiện tốt tốt, sở thiên thật sự là tốt sở lão ca trên trời có linh cũng nên nhắm mắt ngươi là chúng ta mười dặm tám hương ngoại trừ như thế lớn một hại đây là một cái công lớn hắn xoay người đối với tất cả vây xem tôn dân thanh âm to tuyên bố trong huyện treo thường tăng thêm các thôn góp phần tử tổng cộng là một trăm l ư ợ n g mạnh ngân tiền này chuyện đương nhiên toàn về chúng ta hạnh hoa thôn anh hùng sở thiên dứt lời hạ tử trong ngực móc ra một cái c h i ế u nặng túi tiền hai tay đưa tới sở thiên trước mặt sở thiên cầm đây là ngươi nên được hoa trong đám người vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm một trăm lượng đây chính là trắng bóng bạc các thôn dân cả một đời trồng trọt đào đi siêu cao thế u nặng quanh năm suốt tháng có thể còn lại mấy lượng bạc cũng không t h rồi một trăm lượng là bọn hắn nghi cũng không dám nghị cự phú trong lúc nhất thời vô số hâm mộ ghen ghét ánh mắt kính sợ tất cả đều hội tụ đến sở thiên trên thân sở thiên ước lượng tiền trong tay túi tiêm nặng nề p h â n lượng nhường trong lòng của hắn nhất định chị dâu thuốc có triệu đức chủ thấy sở thiên thu tiền càng là nhiệt tình vô vô bờ vai của hắn hảo tiểu tử có cha ngươi năm đó phong phạm về sau có chuyện gì cứ tới tìm ta có thể rút thúc nhất đ ị n h rút sở thiên biết lão hồ ly này là nhìn chúng tiềm lực của mình chủ động lấy lòng hắn cũng không nói ra chỉ là nói đà tạ thâu trường đưa tiến triệu đức chủ cùng xem náo nhiệt thôn dân trong h u ệ n cuối cùng thanh yên tĩnh sở thiên nhìn trên mặt đất lão hồ đối một bên còn không có theo trong hưng phấn lấy lại tinh thần trương tam nói rằng trương tam ca phụ một tay ai được rồi trương tam nên được gọi là một cái dứt khoát s ở thiên từ trong nhà xuất ra cái kia thanh đốn tủi đao tại hắn gấp mười lực lượng ra trì hạ cái này cây đao cùn cũng biến thành vô cùng sắc bén chỉ thấy s ở thiên giơ tay chém xuống k i a cứng cỏi r a hổ trong tay hắn giống như là vải vóc như thế bị nhẹ nhõm mở ra lộ ra t ạ o xương chia cắt thịt hổ k i a hơn năm trăm cân quái vật khổng l ồ bị s ở thiên nhanh chóng phân giải ra đến da hổ bị hoàn chỉnh lột bỏ trương tam thấy trợn cả mắt lên như thế hoàn chỉnh da hổ ít ra có thể bán mấy mười l ư ợ n g bạc còn có kia một bộ hồ cốt càng là thiên kim khó cầu dược liệu diệp thanh g i a o kinh ngạc nhìn trong viện cái kia bận rộn thân ảnh dưới ánh mặt trời gò má của hắn hình dáng rõ ràng trên trán c h ả y ra mồ hôi mịn ánh mắt chuyên chú mà chăm chú cái kia trong ấn tượng của nàng còn mang theo vài phần thiếu niên khí nam nhân trong bất chi bất giác đã có có thể chống lên một mảnh bầu trời rộng lớn b à vai lòng của nàng giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát nổi lên một hồi xa lạ gần sóng sợ thiên dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng ngầm đầu sông nàng nếp miệng cười một tiếng tẩu đâu đêm nay chúng ta ăn thịt. nô cơ kia sạch sẽ mà ấm áp trong n g á y mắt xua tán đi diệp thanh dao trong lòng tất cả vẻ lo lắng cùng sợ hãi nàng cúi lầu xuống khoe miệng nhịn không được có chút dâng lên trong mắt nhưng lại s ô n g lên nước mắt rất nhanh lão hổ bị chia cắt h o à n tất hắn chặt xuống một khối lớn nhất tươi non hổ s ư ơ n g s ư ở n g chừng mười mấy cân đưa cho c h ơ n g tam c h ơ n g tam cà hôm nay đa tạ n g ư ờ i điểm này thịt lấy về nếm thử tươi không được không được c h ơ n g tam liên tục k h o á t tay ta lại giúp đẩy xe sao có thể muốn ngại như thế quý giá đồ vật cầm sợ thiên ngữ khi không được xế vào chúng ta đành phải cười hát hát tiếp tới trong lòng đối sợ thiên càng là bội phục sát đất mặt khác còn có chuyện làm phiền ngươi sở thiên theo trong túi tiền lấy ra một thỏi t r ừ n g năm lựa bạc nhét vào trương tam trong tay ngươi bây giờ lập tức đi một chuyến trên trấn đem trong trấn tốt nhất lang trung mời tới cho ta trương tam nhất xứng sở lập tức minh bạch sở ca ngươi yên tâm ta chạy nhanh trước khi trời tối nhất định đem người cho ngài đưa đến nói xong hắn t h a m dò tốt bạc cùng thịt vung ra chân liền hướng ngoài thôn chạy tới đưa tiến trương tam sở thiên xách theo một khối thịt hổ tiến vào phòng bếp rất nhanh t i ê hồi lâu không có bay ra qua mùi thịt trong phòng bếp dâng lên lượn lờ khói bếp một cố nồng đậm mùi thịt bắt đầu ở rách nát trong tiểu viện tràn ngập、ra. diệp thanh giao ngồi trong phòng nghe kêu bá đạo hương khí n g h e trong phòng bếp chuyển đến thái thị tâm thanh một trái tim trước nay chưa từng có yên ổn trời sắp tối thời điểm trương tam rốt cục dẫn một cái con cái hòm thuốc lao lang trung thở hồng hộc chạy trở về lão lang trung bị lôi kéo một đường phi nước đại mệt đến mất ngư tiếng cái này phá sân nhỏ nhìn thấy cái này nhà chỉ có bốn bức tường bộ dáng trên mặt liền mang theo mấy phần không kiên nhẫn nhưng khi sở thiên tiện tay đem một thỏi mười lượng bạc đặt lên b à n lúc lão lang trung ánh mắt lập tức liền thay đổi vị này chính là vương lang trung a làm phiền này sở thiên khách khí nói không làm phiền không làm phiền chị bệnh cứu người b ả n phận mà thôi vương lang chung tay vớt trồng dâu thái độ hòa ái không ít hắn đi vào b ù n g trồng cho diệp thanh dao đ ắ p mạch lông mày càng nhăn càng chặt nửa ngày hắn mới thu hồi tay thở dài vị này nương tử là tâm bệnh tăng thêm khí huyết hai thua thiện ưu tư quá mức hàn khí nhập thể đã thương tới căn bản khó t r ị a diệp thanh dao tâm đột nhiên chầm xuống s ở thiên lại rất bình tĩnh lang chung khả năng t r ị vương lang chung nhìn hắn một cái chầm ngâm nói có thể chị là có thể chị chỉ là cần mấy vị cực kỳ chân quý dược liệu t h như trăm năm nhân sầm tốt nhất lập lung toa thuốc này thốn hao thật lớn hắn không nói cụ thể nhiều ít nhưng ý kia rất rõ ràng không phải loại người các ngôi ư nhà có thể gồng gánh nổi diệp thanh giao trong mắt vừa mới dấy lên một chút hy vọng lại phai nhặt xuống thiền không là vấn đề sở thiên không có một chút do dự trực tiếp theo trong túi tiền lại lấy ra hai thỏi m ộ ư ơ i lựa bạc hết thẻ ba mươi lượng đẩy lên vương lang trung trước mặt lang trung dùng tốt nhất thuốc mở tốt nhất đ ơ n thuốc chỉ cần có thể chữa khỏi ta tẩu tẩu bao nhiêu tiền đều được vương lang trung nhìn xem trên bàn kia ba mươi lựa bạc trong mắt đều nhanh trợn lồi ra diệp thanh giao càng là bỗng nhiên ngầm đầu khó có thể tin mà nhìn xem sở thiên hắn hắn vì trị bệnh cho nàng vậy mà ánh mắt đều không nháy mắt một chút sở thiên lại chỉ là quay đầu đối nàng lộ ra một cái chấn an mỉm cười diệp thanh g i a o h ố t mắt trong nháy mắt đỏ lên nam một mươi hai chương bảy linh tuyển không gian chương bảy linh tuyển không gian vương lang trung được tiền xem bệnh mở đơn thuốc lại lưu lại mấy bao dược liệu liền hài lòng bị trương tam đưa tiễn trong tiểu viện chỉ còn lại sở thiên cùng diệp thanh g i a o hai người bình thuốc tại bùn lô bên trên đường ngực ngực bốc hơi nóng nồng đậm tay đắng mùi thuốc tràn ngập ra mà tại một bên khác một ngụm phá nồi sắt bên trong hầm lấy khôi lớn thì hồ b á đạo mùi thịt cùng mùi thuốc hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành một loại kỳ quái nhưng lại tràn ngập hy vọng hương vị s ở thiên ngồi s ồ m ở lô hóa trước cẩn thận đem thuốc thang t h ị n h nhập trong chén thổi cho ngồi đi chút mới bắt đầu vào trong phòng t ẩ u t ẩ u tới giờ uống thuốc rồi diệp thanh dao nhìn xem chén kia đen xì giữ chấp không chút do dự nhận lấy liền uống một hơi cạn sạch kia cay đăng theo cái lơi một mực lan tràn tới trong lòng có thể nàng lại cảm thấy đây là nàng đợi này uống qua nhất ngọc thuốc sợ thiên lại bưng tới một bát hầm đến giục thịt hồ canh mùi thịt sông vào mũi uống lúc còn nóng chút canh bồi bổ thân thể diệp thanh g i a o tiếp nhận chén ấm áp xúc cảm theo đầu ngón tay chuyển đến ấm áp chạy dòng đáy l ò n g nàng dùng t h ì a múc một khối n h ỏ thịt đưa vào miệng bên trong tia chất t h ì ngon vào miệng tan đi nồng đậm nước thịt tại trong miệng nổ tung đây là một loại nàng đã nhanh muốn quên tư vị chính là cái này một ngụm dường như vỡ tung trong nội tâm nàng dáng chống đỡ thật lâu đê đập nước mắt cũng n h ị n không được nữa một g i ọ t một g i ọ t n ệ n vào trong chén t ó é lên nho nhỏ gọn sóng nàng không khóc lên tiếng chỉ là im lặng chảy nước mắt từng ngụm cố chấp đem trong chén thịt cùng cành toàn bộ nước vào ăn xong nàng đông xuống chén hai mắt đấm lệ mà nhìn xem sở thiên. tiểu thiên nàng muốn nói cái gì hết hầu lại giống như là bị ngăn chặn như thế một chữ cũng nói không nên lời sở thiên trong lòng mềm lún ngồi ở mép giường cầm lấy khăn động tác ê m ái thay nàng lao đi nước mắt trên mặt tẩu tẩu về sau ta chiếu cấu ngươi không có lời nói hùng hồn chỉ là nhất giản dị một câu lại mạnh mẽ đập vào diệp thanh dao trong lòng nàng cũng nhìn không được nữa nằm ở sở thiên trên lồng ngực nghẹn ngào khóc giống đem hơn nửa năm đó tới tất cả ủy khuất cùng sợ hãi đều toàn bộ phát tiết đi ra sở thiên có chút cứng ngắc nhưng vẫn là vươn tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng tùy ý nước mắt của nàng thấm vỡ và táo của mình cũng đúng lúc này cái tiêu đạo băng lánh máy móc â m vang lên lần nữa đốt diệp thanh giao độ thiện cả mười trước mắt độ thiện cảm chín mươi nhắc nhở độ thiện cảm đạt tới chín mươi túc chủ thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần trước mắt có thể dùng rút thưởng số lần một lại có thể rút thưởng sở thiên trong lòng vui mừng hắn u n g dung thản nhiên tiếp tục nhẹ g i ọ n g an ủi người trong l ự c nhi k h ó c hồi lâu diệp thanh giao cảm xúc mới dần dần bình phục lại ý thức được chính mình đang ghé vào tiểu thúc từ trong n ự c một gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ tấu liền vội dây rủa lấy ngồi thẳng người không dám nhìn tới sở thiên ta ta thất thú không có việc gì sở thiên cười cười đem canh uống không phải l i ê n lạnh diệp thanh giao ân một tiếng khéo leo bưng lên chén ngụm nhỏ ngụm nhỏ đem canh thủy thúng đến sạch sẽ sở thiên gặp nàng cảm xúc ổn định lại liền ở trong lòng mặc niệm hệ thống rút thưởng trước mắt bảng bên trên rút thưởng l u ô n bàn phi t ố c xoay tròn quan g mang lấp lóe cuối cùng dừng lại đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được linh tuyển không gian linh tuyển không gian sở thiên tâm niệm vừa động một cái hoàn toàn mới giao diện xuất hiện tại trong đầu hắn kia là một cái ước chừng sân bóng rổ lớn nhỏ không gian độc lập cùng chữ vật giới chỉ kia tối tăm mở mịt một mảnh khác biệt nơi này sinh cơ g i ạ dạ rào dưới chân thổ địa là thuần túy màu đen xem xét chính là cấp cao nhất vì nhiều thổ nhưỡng không gian chính giữa có một ngụm bất quá một mét vuông con suối đang ra bên ngoài bốc lên thanh tịnh nước suối nước suối hội tụ thành một cái cực nhỏ đầm nước đầm nước trong thấy cả đáy trên mặt nước hòa hợp một t ầ n g nhàn nhà sương mù màu trắng t ả n ra thấm vào ruột gan linh khí linh tuyển không gian nội bộ tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp m ư ơ i nước linh tuyển có thể cải thiện thể chất tẩy cân phát thủy trường kỳ uống có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. linh thổ có thể thúc đẩy sinh trưởng tất cả thực vật rút ngắn sinh trưởng chu kỳ hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên s ở thiên trái tim thẳng thắn c n g luật lên tốc độ thời gian trôi qua gấp mười cải thiện thể chất thúc đẩy sinh trưởng thực vật cái này đây quả thực là một cái mang theo người thần cấp h ậ c có mảnh không gian này đừng nói chữa khỏi tẩu tẩu bệnh liền xem như t r ồ n g ra trong truyền thuyết tiên hảo sợ cũng không phải việc khó gì vui mừng như điên về sau s ở thiên cấp tốc tỉnh táo lại ánh mắt của hắn hướng về trên bàn còn thừa lại nửa bát thịt hổ canh một cái ý niệm trong đầu hiện lên hắn lại đi phòng bếp tới thêm một chén nữa tại xoay người trong nháy mắt tâm niệm vừa động một giọt nước linh tuyển vô thanh vô tức tích nhập chén canh bên trong tẩu tẩu lại uống một chén diệp thanh g i a o vốn muốn nói không uống được nữa nhưng đối đầu với sở thiên không cho cự tuyển ánh mắt vẫn là thuận theo nhận lấy lần này canh vừa vào miệng nàng liền cảm giác một cỗ kho nói lên lời dòng nước cấm theo hết hầu trượt xuống trong nháy mắt k h u y ế t tán đến toàn thân xua tán đi thể nội âm hẳn cả người đều ấm áp một cỗ nồng đậm bối rối đánh tới tiểu tiên ta ta có chút vây lại vậy thì ngủ đi ngủ một giấc ngày mai liền tốt diệp thanh dao nhẹ gật đầu nằm ở trên giường cơ hồ là đầu vừa dính vào gối đầu liền nặng nề ngủ t h i ế p đi đây là nàng nửa năm qua ngủ được a n ổn nhất một giấc s ở thiên ngồi bên giường l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng trong lúc ngủ mơ diệp thanh dao lông mày d ã n ra chút lông mi thật dài giống hai thanh bàn trải nhỏ tại mỹ mắt hạ phát ra một mảnh đẹp mắt bóng ma nàng ngũ quan tinh x ả o giống là thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm lán ra tại mở tối dưới ngọn đèn như cũ trắng non đến giường như có thể lộ ra c o n đến s ở thiên nhìn một chút trong đầu lại không tự chủ được hiện ra vương ma tử huynh đệ kêu ánh mắt tham lam cùng vương ma tử chạy c h ỗ lúc kêu toán độc đến c chỉ cần mấy người này cặn bã còn tại t ẩ u t ẩ u liền một ngày không được c ă n mình hôm nay bọn hắn dám tới cửa ép mua ngày mai liền có thể thừa dịp chính mình không ở nhà làm ra càng chuyện quá đáng cắt cỏ liền phải trừ tận gốc s ở thiên ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống cùng lúc đó、Lisa. lý ra lý vĩ đang ngồi ở trong sân vẻ mặt khó chịu uống vào rượu b u ồ n vừa nghĩ tới ban ngày s ở thiên kia gọn gàng mà linh hoạt dáng vẻ hắn liền nổi giận trong bụng Ca, ngươi còn đang vì phế vật kia sinh khí lý nhược tuyết từ trong nhà đi tới trong giọng nói cũng mang theo vài phần phiên mượn lui liền lui một cái bệnh chị dâu một người nghèo rất mồm n ơ i có cái gì t ô i nghĩ ta chính là giận hắn dáng vẻ đó thật giống như hai chúng ta cầu hắn dường như lý vĩ một quyển n ệ n trên bàn đúng lúc này cửa sân bị người đột nhiên đẩy ra một cái cùng lý vĩ giao hào hàng xóm thở hồng hộc chạy vào lý vĩ lý vĩ xảy ra chuyện lớn ồn ào cái gì trời sập lý vĩ tức giận nói rằng s o trời sập xuống còn tàn dị hàng xóm t i ê n nuốt n g ụ m nước bọt chỉ vào thôn đầu đông phương hướng thanh âm cũng thay đổi điều ngươi các ngươi trước mọi phu sở thiên hán hắn đem phía sau núi đầu kia lại lão hổ đánh chết một người cái gì lý vĩ manh đứng lên trong tay bát rượu đều rơi trên mặt đất rơi nắp ấy lý nhược tuyết càng là cả người đều cưng ngay tại chỗ không không có khả năng chỉ bằng hắn lý vĩ phản ứng đầu tiên chính là không tin thiên chân vạn s á c trương tam ca đều làm chứng nói là sợ thiên ba mũi tên liền bắn chết con cọc trong huyện cùng trong thôn góp một trăm l ư ợ n g thường ngân thôn trưởng ngay trước toàn thôn nhân mặt tất cả đều cho hắn hiện tại kia chết lão hổ chính ở nhà hắn trong viện bảy biện đâu một trăm l ư ợ n g ba chữ này giống như là một đạo sấm xét tại lý gia huy ngội nổ trong đầu vang lý nhược tuyết mặt báo một chút biến t r ắ n g bệnh nàng nghĩ đến sở thiên kia bình tĩnh ánh mắt nghĩ đến cái kia gọn gàng mà linh hoạt một cái tốt chữ thì ra hắn không phải nhu nhược không phải vô năng mà là căn bản khinh thường tại cùng mình tranh luận một trăm lạng bạc dòng a kia là nàng nằm mộng cũng nhớ qua giàu có sinh hoạt chỉ cần có số tiền kia đừng nói trong thôn chính là tại trên trấn đều có thể được sống cuộc sống tốt nhưng bây giờ cái này vốn nên thuộc về nàng tất cả đều bị nàng tự tay lời ra một cố khó nói lên lời hối hận điên cùng gặm nuốt lấy trái tim của nàng vẫn khí cất chó hắn chính là gặp vận may lý vĩ mặt bởi vì ghen ghét mà bắt đầu vặt mẹo khẳng định là con hổ kia vốn là s ắ p chết nhường hắn cho nhặt được cái tiện nghi cái gì anh hùng đã hổ ta nhổ vào ba một tiếng thanh thúy cái tắt vang lên một cái sắc mặt âm trầm trung niên nam nhân đi ra chính là lý gia huynh n ộ i phụ thân lý xuyên cha người đánh ta làm gì lý vĩ bụng mặt vừa sợ vừa giận ta thức tỉnh ngươi t h ằ n g ngu này lý xuyên tức giận đến toàn thân phát run chỉ vào một đôi nữ đau lòng nhức có mắng ánh mắt thiệt cận ngu không ai bằng ta lúc đầu là thế nào nói với các ngươi sợ ra lão ca là bực nào nhân vật anh hùng con của hắn nói n xong hắn nhìn xem cửa sân phương hướng thở dài một cái thật dài dường như trong nháy mắt giả mua thêm mười tuổi chúng ta lý ra đây là tự tay đem thiên đại phú quý đẩy ra ngoài cửa a chương tám chạm thảo trừ căn chương tám chạm thảo trừ can trời tối người yên yên lặng như tờ hành hoa thôn sớm đã chìm vào mộng đẹp chỉ có vài tiếng chó s ủ a xa xa theo thôn bên kia chuyển đến càng nổi bật lên bóng đêm thâm trầm sở thiên lặng yên không một tiếng động đẩy cửa phòng ra lại nhẹ nhàng mang lên vùng trong diệp thanh g i a o hô hấp đều đặn mà kéo dài ngủ rất say gió tia nước linh tuyển hiệu quả so hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn nàng tấm kia tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có một tia nhàn nhạt h ư ờ n g luận vẻ mặt khi ngủ ăn tưởng hơi n ế c khoẹ môi lên lấy dường như đang làm cái gì mộng đẹp chính là phần này ăn tưởng nhường sở thiên trong mắt xác ý ngư hắn trong góc lật ra một bộ phụ thân lưu lại màu đen đòn đả thay đổi về sau cả người liền du nhập g n trong bóng đêm cửa sân không có phát ra bất kỳ thanh âm hắn người đã tới ngoài viện vương ma tử huynh đệ nhà tại thôn nhất đầu tây l ù i bại trong viện cùng cái khác người ta cách một khoảng cách thuận tiện bọn hắn làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động cũng thuận tiện tối nay hắn đ ộ n g thủ đi đến vương cửa nhà cách thật xa sở thiên liền ngửi thấy một cỗ rượu kém chất lượng nước khí vị một sợi mở nhạt ánh đèn theo trong khe cửa lộ ra đến kèm theo là huynh đệ hai người thắp giọng trò chuyện kia họ sở tiểu từ hôm nay cũng quá tà dị hắn th vương nhị ma tử được một hớt rượu trong thanh â m còn có chút nghĩ mà sợ cái g i ắ m vương ma tử nhổ nước miếng k h ắ p khuôn mặt là ghen tị và hoán độc khẳng định là kia con c ọ p vốn là sắp chết nhường hắn gặp vận may bất quá hắn kia thân man lực ngược là thật chúng ta tạm thời chớ đi cho hắn cứ tính như vậy vương nhị ma tử vừa nghĩ tới diệp thanh giao gương mặt kia trong lòng liền cùng m ẹ o bắt dường như ca kia tiểu nương môn nhi ta đã lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy t h ủ y linh tính toán hắc hắc vương ma tử tiếng cười âm lánh giống độc xà thổ tín làm sao có thể tính toán hắn không phải bảo bồi hắn cái kia ma bệnh trị dâu sao chúng ta liền để hắn bà bối chờ mấy ngày nữa danh tiếng đi qua hắn khẳng định sẽ thư giãn xuống tới đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai chạm vào đi đem người trói lại hắn thất vọng trong giọng nói ác ý lại đậm đến tan không ra bán được phía nam hắc kỹ viện bên trong đi loại địa phương kia quan lại quyền quý thích nhất loại này luận điệu chúng ta cùng kỹ viện bên trong tú bà nói xong nhường nàng hàng ngày tiếp khách đem người vào chỗ chết g i à y v ò sau đó lại đem tin tức này thả cho kia họ sợ cho hắn biết nhường hắn đi tìm nhường hắn trơ mắt nhìn xem chính là không cho hắn trở về ta muốn để hắn đời này đều sống ở hối hận cùng trong thống khổ cầu muốn sống không được muốn chết không xong hhh á t á t á t vẫn là ca ngươi c a minh ngoài cửa sở thiên đứng bình tĩnh lấy có thể hắn thân bị trong vòng ba thước không khí lại dường như đã ngưng kết thành băng phanh một tiếng vang thật lớn vương ra k ê u phiến cũ nát cửa gỗ toàn bộ nổ bể ra đến mảnh gỗ vụn văng khắp nơi trong phòng tiếng cười dâm đạn g im bặt mà dừng vương ma tử hai huynh đệ hoảng sợ quay đầu chỉ thấy một đạo hắc ảnh lôi cuốn lấy sát ý n g ậ p trời đã đứng ở cổng người. người vương nhị ma tử trong tay bát rượu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất rơi nát bấy tiểu tạc trùng người muốn chết vương ma tử đến cùng là tâm n g oan thủ lạc hạng người kinh hai q u a đi trong nháy mắt k i ị m phản ứng một thanh cơ lấy trên b à n cái tia thanh c ạ o xương đồ đao diện mục dữ tợn m à quát giết chết hắn vương nhị ma tử cũng cơ lấy một đầu băng ghế đi theo hắn ca s ố n g tới sở thiên thậm chí không có trốn tránh chỉ là tại vương nhị ma tử vọt tới phụ cận trong nháy mắt phía bên trái bên cạnh bước ra một bước tiêu nhìn như nặng nghề băng ghế mang theo phong thanh theo hắn bên cạnh thân khó khăn lắm s ắ c qua cũng chính là trong chấp nhóm này sở thiên xuất thủ hắn cầm một cái chế trụ vương nhị ma tử nắm lấy băng ghế cổ tay, nhẹ nhàng vặn một cái. Giang giác. một tiếng rợn người tiếng xương nức vang lên a vương nhị ma tử kêu t h ả m vừa mới hô lên một nửa một tay nắm đã giữ lại cổ họng của hắn đem hắn đến tiếp sau tất cả thanh â m đều chặn lại trở về hơi vừa d ù n g lực vương nhị ma tử thân thể mềm xuống dưới chết không nhắm mắt đây hết thảy đều phát sinh ở một hai hô hấp ở giữa xông ở phía sau vương ma tử trơ mắt nhìn xem đệ đệ của mình ở trước mắt bị trong nháy mắt giết chết doa đến hồn phi phách tán quỷ quỷ a hắn hú lên cái g đâu còn có nửa điểm liệu mạng dũ khí quay người liền muốn theo bị đụng mở cửa chạy đi có thể hắn vừa quay người lại cũng cảm giác gãy cổ áo siết chặt một cỗ không cách nào kháng cự đại lực chuyển đến hắn lại bị mạnh mẽ nhấc lên sau đó hung hăng ném xuống đất vương ma tử cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều sai vị một ngụm máu phụ u tới hắn dây ruổi lấy quay đầu đối mặt một đôi không có chút nào tình cảm con ngươi đừng đừng giết ta vương ma tử hoàn toàn h ó n g mất nước mắt c h ả y nang cầu xin tha thứ tiền ta đem tiền đều cho ngươi c ầ u ngươi tha ta một mạng s ở thiên không nói gì chỉ là chậm dãi đi đến bên cạnh bàn nhặt lên cái kia thanh dính lấy tràn dầu đồ đao tiếp sau ném tốt thay lời nói lạnh như băng là vương ma tử ở trên đời này nghe được câu nói sau cùng đao quang l ó a lên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại nồng đ ậ m mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập s ở thiên mặt không thay đổi nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể bắt đầu xử lý hiện trường hắn đem vương nhị ma tử thi thể kéo tới bên cạnh bàn dùng vương ma tử trong tay đồ đao ở trên người hắn lại bổ mấy đao sau đó hắn theo vương ma tử trong ngực tìm ra mấy đồng tiền túi đem bên trong bạc vụn cùng tiền đồng tất cả đều đổ ra d i ả i đầy lấy đất cuối cùng hắn cầm lấy trên bàn hũ kia không uống xong rượu mạnh tới lên vương nhị ma tử trên thi thể lại đem rượu cái bình tiện tay quăng ra nện ở gó làm xong đây hết thảy toàn bộ hiện trường nhìn tựa như là huynh đệ hai người bởi vì chia cổ không đều sau khi say rượu lên xung đột cuối cùng tự giết lẫn nhau hắn cẩn thận dùng một khối vải rách lao đi chính mình lưu tại trên khung cửa vết tích xác nhận không có để lại bất kỳ sơ hở sau mới quay người lần nữa dung nhập vô biên trong bóng đêm toàn bộ quá trình gọn gàng không có một tia dây dưa dài dòng trở lại nhà mình tiểu viết lúc gió đêm vẫn như cũ thanh lánh trong viện yên tĩnh s ở thiên đẩy ra trong phòng cửa mờ tối dưới ngọt đèn diệp thanh giao vẫn như cũ ngủ say sưa sợ thiên tâm tại thời khắc này trong nháy mắt biến đến vô cùng mềm mã Hắn chân người, nàng bóng trên túi tại c sáng in sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng sở thiên là bị một hồi mùi thơm mê người trò tỉnh lại hắn mở mắt ra lần theo mùi thơm đi đến cửa phòng bếp cảnh tượng trước mắt nhường hắn nao nao trước bếp lỏ một đạo mảnh khảnh thân ảnh đang, đang bận rộn lấy diệp thanh dao mặc trên người một cái tắm đến trắng b ệ n h vải cũ váy không chút nào không che giấu được nàng giờ phút này phong hoa một đêm ngủ yên tăng thêm nước linh tuyển tầm bổ, nhường cả người nàng đều rực rỡ hẳn lên gò má lúc đầu tái nhợt nổi lên khỏe mạnh đỏ ửng giống như là sau cơn mưa ban đầu tinh hoa đảo tiểu nộ nước đát cặp kia luôn luôn được hơi nước con người giờ phút này thanh tịnh sáng tỏ sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần không tự biết vũ mị lò trên đài bình gốm bên trong ngực ngực n g ự hầm lấy hổ cốt canh mùi thơm nồng nặc chính là từ nơi đó bay ra sợ từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy eo của nàng ôn hương nguyễn ngọc đầy ôm vào nghi ngờ diệp thanh g i a o thân thể đột nhiên cứng đờ, trong tay thìa gỗ kèm chút rơi vào trong nồi lập tức theo gương mặt tới cái cổ lại đến bên hai đỏ lên thông thấu tiểu thiên thanh âm của nàng yếu ớt mũi vằn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run r à y tẩu tẩu ngươi đã tỉnh sở thiên đem cái c ầ m nhẹ nhàng đặt tại vai của nàng ổ ngửi ngửi nàng trong tóc chuyển đến nhàn nhạt mùi thấm ngát trong thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ k h ẳ n khản ân đừng đừng làm rộn diệp thanh dao vừa thẹn lại hoảng thân thể có chút vùng một hồi, lại chỗ nào dây ra được s ở thiên khép cười một tiếng ngược cũng biết phân tất vung l ỏ n g tay ra cánh tay diệp thanh g i a o lúc này mới như được đại xá liền vội vàng chuyển người đi dùng t h ĩ a gỗ quấy lấy trong n ồ i canh không dám nhìn hắn tẩu tẩu làm canh thật là thơm s ở thiên nhìn xem nàng đỏ bừng bên mặt tâm tình thật tốt nhanh nhanh tốt ngươi đi rửa mặt một chút lập tức liền có thể ăn cơm diệp thanh g i a o trong thanh â m còn mang theo ý xấu hổ trên bàn cơm bay biện một nồi trắng sữa h ổ c ố t canh một đĩa dao xanh xào dao dại còn có mấy cái thô lương mô mô mặc dù đơn giản lại là cái nhà này hồi lâu chưa từng có sở thiên cho diệp thanh g i a o đựng một bát canh lớn lại kẹp mấy khối thịt tại trong chén trồng giống toàn núi nhỏ tẩu tẩu ăn nhiều một chút diệp thanh g i a o nhìn xem trong chén thịt miệng nhỏ uống vào canh nhập khẩu trong nháy mắt nàng liền ngây ngẩn cả người cái này canh ngon đến làm cho nàng cơ hồ muốn đem đầu lưỡi đều n u ố t vào rõ ràng chỉ là tăng thêm điểm mối thế nào sẽ tốt như thế uống còn có kia đĩa dao dại cũng so bình thường trong veo sướng miệng rất nhiều nàng làm sao biết sở thiên hôm qua xử lý chế nguyên liệu nấu ăn thời điểm vụ trộm dùng nước linh tuyển vân qua thế nào sở thiên gặp nàng lần người không có không có gì chính là cảm thấy thức ăn hôm nay ăn cực kỳ ngon s ở thiên cười cười không có giải thích diệp thanh dao lâu dài sinh bệnh khẩu vị rất nhỏ tăng thêm trước kia sợ nghèo dưỡng thành tiết kiệm thói quen nàng uống nửa bát canh ăn hai cái rau dại liền bung đua xuống s ở thiên nứ g mày đem chén của nàng lại bưng tới quá ít đem những ngày đều ăn ta ta ăn nó rồi không được s ở thiên ngữ khi không được xế vào thân thể vừa vặn muốn bao nhiêu bởi b ổ nghe lời ăn hắn cầm chén đẩy lên trước mặt nàng diệp thanh g i a o nhìn xem hắn chỉ tốt lần nữa cầm lấy búa ngụm nhỏ ngụm nhỏ mà cầm chén bên trong thịt cùng canh đều nước vào trong dạ dày ấm áp toàn thân đều tràn đầy khí lực về sau nhà chúng ta hàng ngày có thịt ăn sở thiên nhìn xem nàng nhu thuận dáng vẻ nói rằng diệp thanh g i a o nghe vậy phức phức một tiếng bật cười chỉ coi hắn là nói dỡn trong mắt dịu dàng lại nhanh yếu dần xuất lai、like. cái này tiểu thúc tử thật sự là càng ngày càng biết giấu người cơm nước xong xuôi sở thiên theo thường lệ cầm lấy nơi hẻo lánh bên trong cung c ứ n cùng ống tên ta lại đến sơn một chuyến nhìn xem có cái gì thịt ừ n g tiểu thiên diệp thanh dao đi đến bên cạnh hắn. đưa tay thay hắn sửa sang có chút s ố c xếp cổ áo trong mắt lo lắng giấu không được ngươi ngươi nhất thiết phải cẩn thận yên tâm đi tẩu tẩu sợ thiên nắm chặt lại nàng hơi lạnh tay ở nhà chờ ta trở lại nói xong hắn bay người nhanh chân đi ra cửa sân s ở thiên đi ở trong thôn trên đường nhỏ rõ ràng cảm giác được bầu không khí cùng hôm qua không giống như vậy t ố t năm top ba tập hợp một chỗ phụ nhân tập hợp một chỗ không biết đang nói cái gì s ở thiên như thế nào nhạy cảm lỗ thai hơi động một chút liền đem những cái kia tận lực giảm thấp xuống tiếng nghị luận nghe sòng rõ rõ rằng ràng nghe nói không đầu tây vương ra kia hai anh em tối hôm qua chết như thế nào ôi đừng nói nữa t r à n g diện kia máu chảy đầy đất quan phủ người sáng sớm đến xem nói là hai huynh đệ uống rượu chia của không đều động đao tự giết lẫn nhau lao thiên gia của ta cái này anh em nhà họ vương hai bình thường cũng không phải là vật gì tốt đây là gặp bào ứng à. bào ứng ừ ta nhìn chưa hẳn một cái ép tới thanh âm cực thấp vang lên các ngươi nói chuyện này có thể hay không thật trùng hợp điểm anh em nhà họ vương chân chức vừa đi sở ra nháo sự chân sau người lên chết t một hồi hít vào khí lạnh thanh âm người, người chớ nói nhảm đây chính là hai cá nhân mạng sở ra tiểu tử kia hắn dám hắn sao không dám có thể một người đánh chết con con người giết hai cái người tính là gì ngươi không thấy h ô m qua vương ma tử bọn hắn là thế nào tẻ ra quần chạy đến nói nhỏ chút ngươi không muốn sống nữa nếu như bị hắn nghe thấy sở thiên mặt không thay đổi theo các nàng bên người đi qua dường như cái gì đều không nghe thấy có thể những cái kia phụ nhân khi nhìn đến sở thiên trong nháy mắt lại cảm giác một luồng hơi lạnh theo bàn chân dâng lên nguyên một đám dọa đến sắc mặt trắng bệnh cũng không dám lại nhiều lời một chữ vội vàng tảng ra đi không bao xa một chút ngày bình thường cùng sở ra không có gì gặp nhau hắn tử xa xa trông thấy sở thiên cũng nhao nhao thu âm thanh cười dạng dỡ tiến lên đón sở ra huynh đệ đây là lại muốn lên sân a hán tử kia xoa xoa tay thái độ định mặt phải có chút quá mức sở thiên chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu xem như đáp lại hán tử kia cũng không thấy đến xấu hổ vẫn như cũ cùng ở bên cạnh một thoại hoa thoại sở huynh đệ nhà ngươi kia ra hổ hổ cốt nếu là muốn ra tay nhưng phải cùng ta nói một tiếng a ta trên trấn có cái thân thích chuyên thu những n à y đ ồ tốt bảo đảm cho ngươi ra tốt biết sở thiên không mặn không nhạt lên tiếng dưới chân bước chân chưa đình chỉ rất nhanh liền đem hán tử kia bỏ lại đằng sau nhìn xem sở thiên đi xa bóng lưng há tử kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n n h ọ giọng thầm thì nói ngoan ngoãn cái này sắc khí so kia chết láo hổ còn dọn người sở thiên đối với những người này tâm tư rõ rõ r à n g r à n g cũng không thèm để ý hắn muốn chính là cái này hiệu quả chỉ có để bọn hắn sợ bọn hắn mới không dám lại đến t r e o chọc t ẩ u t ẩ u bọn hắn khả năng an an ổn ổn sinh hoạt chương mười lên núi tầm bảo chương mười lên núi tầm bảo phía sau núi sơn lâm đối với bây giờ sở thiên mà nói cùng nhà mình hậu viện không có gì khác biệt bước chân hắn nhẹ nhàng giữa khu rừng xuyên tháng qua t ấ một kia không Đi thai hơi tay bao xa, cân cung cứng có trong tay hắn nhẹ như không, có vật gì. Đi không bao xa, lỗ thai hắn gì. vật đ lỗ n g m ộ chi ú t mắt quét t ánh á bên phía về r đằng đắp ngoài mới bước một bụi cỏ. Không tiễn, cung. Ông! trước một chút rút Một bước mới cỏ. chi ba bụi do dự, dây vũ tiễn phá không mà đi sau một khắc trong b ụ i c ỏ phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ một cái to mọng thỏ rừng đột nhiên nhảy lên lên ở giữa không trung lộn m ẹ o trung điệp quẳng xuống đất liền rốt cuộc bất động s ở thiên đi qua đem con thỏ cầm lên đến nước lượm sợ la có nặng bốn năm cân hắn tiện tay đem con thỏ treo ở bên hông tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa đi trong rừng hù dọa một cái sắc thái lộng l â y gà rừng mở ra cánh liền phải hướng chỗ cao bay s ở thiên không n g ầ n đầu trở tay lại là một tiễn vũ tiễn ở giữa không trung sẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung chính giữa gà rừng cái cổ k i a gà rừng gào thét một tiếng từ không trung thẳng tắp rứt xuống lại là hai cái con mồi tới tay s ở thiên lại không định lúc này thu tay lại tiếp tục hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi đến càng đi vào trong cổ m ụ c càng là che trời dương quang bị tầng tầng lớp lấp cành lá loại bỏ chỉ còn lại pha tạp điểm sáng vẩy trên mặt đất trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướp đất mùn khí tức hôn tạp không biết tên s ở thiên đẩy ra trước người một lùn cao cỡ nửa người bụi cây cảnh tượng trước mắt nhường hắn hô hấp đột nhiên trì trệ chỉ thấy phía trước một gốc cây già gốc rễ một gốc thực vật lẳng lặng sinh trưởng nó cũng không cao lớn t ước chừng cao khoảng một thước lại lộ ra một cỗ không giống bình thường linh khí ba cây chủ c ả n h cây mỗi cái c ả n h cây bên trên đều mọc lên năm mảnh xanh biếc lá cây mà tại c ả n h cây đỉnh một đám đỏ tươi ướt át trái cây như là mã nào giống như góng ánh sáng long lanh ba nha năm lá quả hỏng sợ thiên tim đập lật lên nhân sâm hơn nữa nhìn cái này p h ò n tướng sợ là năm không thấp hắn cẩn thận từng ly từng tý để cung tên xuống dùng tay đẩy ra d ễ cây t r ù n g quanh đất mặt nhân sâm kia hình dáng liền càng thêm rõ ràng cây kia thân trắng k i ệ n hiện lên màu vàng nhạt ra bên trên hiện đầy tinh mịn hình cái vòng đường vân nhất làm người ta kinh ngạc chính là nó rõ ràng có hai cái chân thậm chí còn có mơ hồ cánh tay hình dáng toàn bộ hình thái lại giống một cái c o n do nhỏ tiểu anh hải sợi dễ lít nha lít nhít như là lão giả sợi dâu thật sâu vào phì nhiêu đất đen bên trong một cố nồng đậm mà đặc biệt m ù i thuốc đập vào mặt vẹn vẹn hít vào mùi hơi liền để sợ thiên cảm giác toàn thân thư thái t r ă năm đây tuyệt đối là một gốc t r ă năm dạ sân sầm sở thiên chính kích động ở giữa ánh mắt quét qua lại rơi vào cái này gốc đại nhân tham gia bên cạnh cách đó không xa nơi đó còn có một gốc nhỏ một chút mặc dù hình thái bên trên kém xa cái này gốc xâm vương nhưng cũng quy mô khá lớn trên đỉnh quả hồng cũng giống nhau tiên liên diễm xem ra nói ít cũng có hai ba mươi năm quan cảnh mua một t ặ n g một sở thiên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng chán hạnh phúc tới quá qua đ ư n g nhiên nhường hắn trong lúc nhất thời có chút t r o n g váng đánh chết một đầu lá hổ được trăm lượng thường ngân hắn đã cảm thấy là thiên hàng hoành tài có thể cùng trước mắt cái này hai gốc bảo bối so sánh tiêm ộ t trăm lạc vỏ quả thực chính là mỡ bụi một gốc trăm năm giã sơn sâm cái đồ chơi này nếu là cầm tới tiệm thuốc lớn bên trong kia là có thể làm chấn điếm chi bảo tồn tại phắt lần này là thật phát vui mừng như điên qua đi sở thiên cấp tốc tỉnh táo lại hắn biết đào đới giã sơn sâm là việc cần kỹ thuật hơi không cẩn thận làm g h y dù là một cây chủ cẩn giá trị đều sẽ giảm bớt đi nhiều hắn ngắm nhìn một phía tìm đến một cây cứng rắn nhanh cây lại gãy một đoạn sừng hiệu trạng khô đằng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí độc thủ hắn không có vội va đi đào dễ chính mà là theo cách nhân xâm nửa mét địa phương xa bắt đầu một chút xíu đem trùng quanh thổ đào lên sốt đất mùn bị từng tầng từng tầng đẩy ra nhân sâm k i a rắc rối khó gỡ dễ trùm cũng dần dần hiện lộ ra sở thiên ngừng thở dùng k i a sừng hiệu trạng khô đ ằ n g đem quấn quanh ở sợi dễ bên trên bùn đất cùng sợi cỏ một tia đẩy ra bóc ra đây là một cái cực kỳ hao tổn hao tổn tâm thần cùng kiên n h ẫ n quá trình c h ọ n vẹn bỏ ra hơn một canh giờ sở thiên mới rốt cục đem gốc k i a trăm năm sâm vương hoàn chỉnh theo trong đất mời đi ra hắn dùng mang theo t r o người n g k h á c bại cẩn thận lau đi dễ cây bên trên bùn đất tia hình như anh hải sâm vương liền hoàn, hoàn chỉnh, chỉnh hiện lên hiện tại hắn trước mắt sở thiên môi cưới hắn lại chiếu theo pháp luật bào chế đem gốc k i ê u ba mươi năm phần nhân sâm cũng hoàn hảo không chút tổn hại đ à o lên nhìn lấy trong tay hai gốc kim u cục sở thiên trong lòng trong bụng n ở hoa hắn không do dự tâm niệm vừa động liền đem cái này hai gốc giá trị lên i thành nhân sâm cùng nhau thu vào t r o n g chữ vật giới chỉ làm xong đây hết thảy hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm có hai thứ đồ này tẩu tẩu bệnh liền có khỏi hẳn hy vọng giải quyết xong một c ọ c tâm sự sở thiên tâm tình thật tốt hắn xem chừng thời gian còn sớm liền quyết định lại đánh chút con mồi cải thiện một chút cấm nước tiếp xuống vận khí dường như phá lệ tốt hắn lại săn được m đang lúc hắn chuẩn bị xuống núi lúc một hồi thở hổn hển thở hổn hển thô trọng tiếng thở dốc c ù n g m ù i thanh âm từ nơi không xa trong một khu rừng rậm rạp chuyển đến sở thiên theo tiếng kêu nhìn lại ánh mắt ngưng tụ kia là một đầu hình thể to lớn lợn rừng giá hỏa này toàn thân đ e n nhánh lông bẩm cứng đến nỗi như là thép ngội chuẩn bị đứng đấy thân dài sợ là vượt qua một trượng thể trọng nói ít cũng có bốn năm trăm cân hai cây vừa dài lại cong g i n g n a n h theo bên miệng lật ra giờ phút này nó đang túi đầu điên của mũi chạm đất bên trong một chỗ dễ cây phát ra phanh phanh trầm đủ sở thiên mắt sáng rực lên đây thật là đ như thế lớn một đầu lợn rừng đầy đủ hắn cùng tàu tàu ăn trên một tháng hắn không có tùy tiện tiến lên lợn rừng thứ này da dày thịt béo khởi s ư ớ n g đi đến hung hãn trình độ không thua gì mánh hổ s ở thiên ngắm nhìn bốn phía thân hình khẽ động l ạ g yên không một tiếng động b ò lên trên bên cạnh một gốc cần hai người ôm hết đại thụ hắn tìm rắn chắc chạc cây đứng vững gỡ xuống cung cứng ba chi vũ tiến đồng thời khoác lên dây cung phía trên ở trên cao nhìn xuống tầm mắt tuyệt hảo hắn kéo ra dây cung cung thành trăng trọn nhắm ngay lợn rừng phần gáy ông dây cung vang vọng ba chi vũ tiến thành xếp theo hình tam giác mang theo d í t lên thẳng đến lợn rừng mà đi p h ú c p h ú c p h ú c ba tiếng lợi khí vào thịt chầm đ ủ vũ tiến tinh chuẩn trúng đích lợn rừng phần gáy ngào lợn rừng phát ra một tiếng kinh tiên h động địa rú thảm bị đau hoàn toàn lâm vào côn g bạo nó đ ỗ n g nhiên ngầm đầu một đôi huyết hồng mắt nhỏ trong nháy mắt khóa chặt trên cây sở thiên cựu hận để nó quên đi đau đớn nó bốn vo đào phát ra gầm lên giận dữ lại hung hăng hướng phía sở thiên chỗ đại thụ đánh tới v anh một tiếng vang thật lớn làm cây đại thụ đều kịch liệt lay động một cái lá cây dì rào rơi xuống trên cây sở thiên vững như bàn thạch trên mặt không có chút nào chấn động hắn lần nữa rút ra hai c h í tiễn ông ông lại là hai mũi tên chưng m ộ ư ơ i một đem hắn c ấ p về chưng m ộ ư ơ i một đem hắn c ấ p về mũi tên thứ nhất bắn về phía lợn rừng á n h mắt mũi tên thứ hai nhắm ngay nó chạy lúc lộ ra cổ họng yếu hại đang chuẩn bị khởi xướng lần thứ hai va chạm lợn rừng mắt t r á i trong nháy mắt nổ tung một đoàn huyết vụ kịch liệt đau nhức để nó động tác trì trệ cũng chính là trong chớp nhoáng này dừng lại thứ hai mũi tên đã đổi tới theo nó mềm mại nơi cổ họng xuyên qua lợn rừng thân thể cao lớn đột nhiên trong c ổ họng nó phát ra loạt gió giống như t h y minh tươi máu nhuộm đỏ dưới thân thổ điện nó r y rủi lấy mong muốn đứng vững cuối cùng vẫn vô lực bên cạnh ngã xuống đất s ở thiên theo trên cây nhẹ nhàng nhẹ g lên vững vàng rơi xuống đất hắn đi đến lợn rừng bên cạnh thi thể dùng chân đ á đá xác nhận nó chết hẳn mới thở pháo nhẹ nhõm hắn từ trong rừng tìm đến mấy cây rắn chắc dây leo đem lợn rừng bốn v ó một mực trói lại sau đó hắn đem dây leo hướng trên vai một đáp hít sâu một hơi eo phát lực t i ê nặng đến bốn năm trăm cân to lớn lợn rừng lại bị hắn mạnh mẽ từ dưới đất kéo l sở thiên cứ như vậy một tay nhấc lấy cung một tay kéo lấy đầu này quái vật khổng lồ hướng phía dưới núi đi đến hôm nay thu hoạch tương đối khá sở thiên sau khi đi trong viện liền chỉ còn lại diệp thanh giao một người đêm qua ngủ được c á t ổn sáng nay lại uống kia ngon vô cùng hồ c ố t canh nàng cảm giác trên thân đã khá nhiều ngay tiếp theo tâm tình cũng tốt lên rất nhiều nàng đem sở thiên thay đổi quần áo ngâm mình ở trong chậu gỗ đem đến trong viện một chút một chút xoa tắm dương quang vậy ở trên người nàng nhường nàng tấm kia g ò má lúc đầu tái nhật đỗ lên một tầng ấm áp vầng sáng trong trắng lộ hồng xinh đẹp động nhân cái này an bình thời gian nhường nàng cơ hồ quên tới khổ sở có thể trên đời này luôn có người không thể gặp người tốt ngoài cửa viện mấy cái tẩy xong đồ ăn chuẩn bị trở về nhà thốt phụ đi ngang qua sở ra cổng nhìn thấy trong nội viện bóng người xinh xắn kia bước chân không khỏi chậm lại nha đây không phải sở gia trị dâu sao khỏi bệnh rồi một hình tam giác mắt phụ nhân âm dương quái khí mở miệng thật l à lớn p h c khí nam nhân vừa chết tiểu thúc tử liền phát tiền của phi nghĩa lần này nhưng có dựa vào một cái khác mập phụ nhân ôm cánh tay lời nói trong mang theo một cỗ vị chua diệp thanh giao dừng lại động tác trong tay đôi mi thanh tu cao lại không có đáp để ý đến các nàng gặp nàng không nói lời nào mắt tam giác k i a phụ nhân thanh em lớn hơn mấy phần hẳn là cao h ứ n g quá sớm tiêm một trăm lạng mặt dòng còn không phải trên trời rơi xuống tới người nào không biết hắn sợ thiên chính là gặp v ậ n may đụng phải một đầu nhanh chết bệnh lá hổ thật coi mình là san thần còn không phải sao m ậ t phụ nhân lập tức phụ họa ngươi nhìn ngày hôm nay sáng sớm lại lên núi cái này đều nhanh b u ổ i trưa sợ liền lông thọ đều không thấy được tám thành lá tay không trong núi đi lung tung đâu cái này đi săn a dựa vào bản lãnh thật sự không phải vật k h vật k h sử dụng hết liền nên uống gió tây bắc đến lúc đó cái này một trăm lạng bạc dòng có thể chống bao lâu thường câu tranh chua lời nói vào diệp thanh g i a o trong lòng nàng vốn là tâm tư mẫn cả người bị các nàng tiểu nói này vừa mới tạnh tâm trong nháy mắt lại hiện đầy mây đen đúng vậy a thiểu thiên hắn có thể bị nguy hiểm hay không trên núi như vậy hung hiểm vạn nhất lại đụng phải cái gì manh thú nàng càng nghĩ càng sợ trong tay quần áo cũng xoa bất động chỉ là xiết thật chặt đốt ngón tay t r ắ n g bệnh mấy cái kia người nhiều chuyện thấy thế trên mặt đều lộ ra đắc ý vẻ mặt đang muốn lại nói vài lời cửa thôn phương hướng lại đột nhiên chuyển đến một hồi to lớn bạo động mau nhìn cửa thôn mẹ của ta ai kia đó là đồ chơi gì nhi thiên gia là sở thiên hắn trở về cửa thôn tiếng ồn ào càng lúc càng lớn quét sạch toàn bộ hạnh hóa thôn cửa sân mấy cái kia nói lên tuyến phụ nhân cũng không đoái hoài tới lại ép buộc diệp thanh g i a o nhao nhao dỗi cổ hướng cửa thôn phương hướng nhìn lại diệp thanh g i a o cũng không đoái hoài tới g i ặ t quần áo vội vàng chạy đến cửa sân khẩn trương n h ó n chân lên chỉ thấy cửa thôn trên đường nhỏ sở thiên kia thân ảnh cao lớn đang chậm rãi đi tới hắn vẫn là buổi sáng lúc ra cửa kia thân trang phục có thể phía sau hắn lại kéo lấy một cái dọa người quái vật khổng l Thế là một đầu toàn thân to thể một trâu tráng, lật mặt trời hiện ra quang. Lợn rừng thi thể trên mặt đất lôi ra một đầu thật nhánh Hình hai bạch nanh ánh hiện hạng tích, chỉ là lớn lợn Lợn lôi là ngoài, dài muốn miệng xem, đầu đen đầu quang. so con con rừng. còn cường sông răng bên rừng nhìn liền cây dưới ra ra ra bê vết không i người ế n lòng run. phát h k chỉ có như thế sở thiên bên hông còn mang theo mấy cái to mọng t ỏ rừng trên vai khiêng trên cùng còn mặc một cái gà rừng toàn bộ hạnh hoa thôn đều yên lặng tất cả mọi người chỉ ngây ngốc mà nhìn xem một màn này nếu như nói lần trước dậu đổ bìm leo còn có người cảm thấy là vật khí vậy lần này đâu đầu này hung hãn trình độ không thua gì mánh hổ lợn rừng còn có những này t h ỏ rừng gà rừng chẳng lẽ cũng là vật khí từ ngực không biết là ai hung hăng nuốt ngủ nước bọt sau một khắc đám người hoàn toàn sôi trào lợn rừng là trên núi đầu kia ủi hỏng mọi người khỏe vài mẫu lợn rừng chơi ạ s ở thiên lại đánh tới con mồi như thế lớn một đầu heo các thôn dân ánh mắt theo chân kinh cấp tốc biến thành cùng nhiệt cùng kính sợ mà mới vừa rồi còn tại cửa sân nói ngồi châm chọc mấy cái kia phụ nhân giờ phút này trên mặt biểu lộ so ăn phải con rồi còn khó nhịn các nàng xem nhìn đầu kia to lớn lợn rừng nhìn lại một chút sở thiên chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng giống như là bị người mạnh mẽ quất mấy cái tát mấy người lính nhau liền đầu cũng không dám ngẩng lên s á m xịt muốn từ đám người đằng sau chạy đi diệp thanh g i a o nhìn xem hắn nhìn xem phía sau hắn đống kia tích như núi con mồi nước mắt cũng n h ị n không được nữa tràn mi mà ra trong lòng tất cả lo lắng sợ hãi cùng bất an trong n g á y mắt này tất cả đều tan thành mấy khói tiểu thúc của nàng tử là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng sở thiên cười cười không có nói thêm cái gì chỉ là dắt tay của nàng quay người đi vào sân nhỏ ảnh tin tức giống như là đã mọc cánh rất nhanh liền bay khắp toàn bộ hạnh hóa thôn lý ra trên bàn cơm bầu không khí ngột ngạt người một nhà đang gặm lại làm vừa cứng bánh ngô phối thêm một b á t nhìn không thấy váng dầu r a u dại canh lý vi gặm lấy trong tay cứng đến nỗi các nhà bánh ngô vẻ mặt bực bội hắn vừa nghĩ tới s ở thiên k i ê n một trăm lạng mặt dòng trong lòng liền đổ đắc h o ả n g lý nhược tuyết cũng là không yên lòng đúng lúc này một cái nhà hàng xóm nửa đại hải tử trách trách hô hô và vào, vào. Lý. lý thúc xảy ra chuyện lớn sợ thiên sợ thiên lại đánh tới con mồi ồn ào cái gì lý vĩ tức g i ậ t quát trời sập so trời sập xuống còn tàn dị đứa bé k i a thở hổn hển sở tiên h lại là sở tiên h hán h á n tử sau sơn kéo về một đầu l ợ n rừng trên thân còn mang theo con thỏ cùng gà rừng t r ô n g đến như ngọn núi nhỏ lý n h ư ợ c tuyết trong tay bánh ngô rơi tại trên bàn lý vĩ manh đứng lên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin không có khả năng người nói b ậ y hắn làm sao có thể thiên chân vạn s á c toàn thôn nhân đều nhìn thấy tên h i kia bây giờ đang ở sở ra trong viện đặt vào đâu nói xong đứa bé tia lại một trận gió ư ờ n g như chạy đ o á n chừng là đi nhà tiếp theo báo tin trong phòng yến tĩnh như chết chương mười hai tuyên thệ chủ quyền chương mười hai tuyên thệ chủ quyền lý xuyên phản ứng đầu tiên hắn đột nhiên đứng người lên mấy bước xông tới cửa d ố i cổ hướng thôn đầu đồng phương hướng nhìn mặc dù cái gì cũng nhìn không thấy nhưng hắn có thể nghe được bên kia tiếng ồn nào hắn chậm rãi xoay người sắc mặt tái xanh chỉ mình một đôi nữ nghe thấy được sao nghe thấy được sao hắn cơ hồ là gào thét lên tiếng lợn rừng hôm qua là lão hổ hôm nay lại là lợn rừng các ngươi nói kia là vận khí cất chó a chó nhà của ai phân vận có thể hàng ngày đi hắn một c ư ớ c đạp lăn bên cạnh đế chỉ vào lý vĩ cái mũi mắng n g ư ơ i thẳng ngu này còn xem thường người ta người ta hiện tại một con lợn liền so nhà chúng ta một năm thu hoạch còn nhiều n g ư ơ i lấy cái gì cùng người so mắng xong lý vĩ hắn lại chuyển hướng ngây người như phông lý nhược tuyết còn có n g ư ơ i lý xuyên tức giận đến toàn thân phát run trong ánh mắt tràn đầy đau lòng nhức góc có mắt không trồng đồ vật nhà chúng ta hiện tại g ặ m bánh ngô uống canh rau người ta trong nhà hàng ngày có thì tan bản này phải là cái gì thời gian cái này vốn nên là ngươi qua thời gian đều bị hai người các ngươi ngu xuẩn tự tay đẩy ra đi lý nhược tuyết mặc một chút biến chắng bệnh nàng ngơ ngác nhìn trên bàn kia lại h ắ t vừa cứng bánh n ô lại nghĩ tới đầu kia so châu còn lớn hơn lợn rừng nghĩ đến kia một trăm l ư ợ n g trắng bóng bạc một cỗ không cách nào hình dung hối hận điên cuồng gặm nuốt lấy trái tim của nàng nàng không phải là không có nghĩ tới sở thiên có lẽ sẽ thời lai vận chuyển có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng một ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy nàng chăm chú nắm lấy nắm đấm không được không thể cứ tính như vậy hắn m u ố n là phải là của ta hắn tất cả đều phải là của ta nhất định phải đem hắn cướp về bất luận dùng phương pháp gì sợ ra trong viện vô cùng náo nhiệt đầu kia to lớn lợn d ừ n g liền bày trong sân đưa tới nửa cái thôn người vây xem sở thiên đang cầm một thanh dao dốc xương đều đâu vào đấy chia cắt lấy thịt heo hắn ở trần trôi chạy cơ bắp đường cong theo động tác của hắn chập trùng tràn đầy lực lượng cảm giác các thôn dân vây ở bên ngoài chỉ trỏ trong ánh mắt tất cả đều là kính sợ cùng hâm mộ cái này thân thể cái này khí lực khó trách có thể đánh chết con cọp về sau ai còn dám nói sở ra tiểu tử là phế vật cái này mười dặm tám hương ai có bản lanh này đúng lúc này phía ngoài đoàn người bỗng nhiên chuyển đến rối loạn t ư n mừng nhồi một chút phiền tói nhồi một chút một cái mang theo tiếng khóc nức nở nữ tiếng vang lên đám người nhìn lại đều ngây ngẩn cả người chỉ thấy lý nhược tuyết bưng một cái hộp đựng thức ăn mang trên mặt nước mắt một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng đang tử trong đám người trên bảo nàng hôm nay cố ý cách g a n mặc qua mặc trên người một cái màu xanh nhạt mới váy vải mặc dù không phải cái gì t ơ lụa nhưng cũng nổi bật lên nàng tư thái h i ể u điệu tóc trải chỉnh chỉnh t ề t ề chỉ giữ lại mấy sợi toái phát r á n tại gương mặt càng lộ ra điểm đạm đáng yêu các thôn dân xem xét địa bộ này lập tức đều tinh thần tỉnh táo nguyên một đám châu đầu ghé thai trở lấy xem v i ệ vui nha đây không phải lý ra kia khuê n ữ sa nàng tới làm gì còn có thể làm gì nhìn xem s ở thiên phát tích hối hận muốn trở về thôi chật chật sớm làm gì đi hiện tại m ớ i đến ra mặt thật là đủ d à i lý nhược tuyết đ ố i chung quanh chỉ trỏ mắt biết h a y ngơ trong mắt nàng chỉ có cái kia ngay tại chia cắt lợn rừng nam nhân nàng đi đến cửa sân không có đi vào cứ như vậy đứng tại kia nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu như thế rơi xuống s ở thiên ca nàng thanh â m nghẹn à o mang theo vô tận ủy khuất cùng hối hận s ở thiên động tác trên tay rừng một chút liền cũng không ngầm đầu lý nhược tuyết gặp hắn không để ý tới chính mình quyết định chắc chắn đem hộp cơm để dưới đất b ị h một tiếng liền quỳ xuống hoa vây xem các thôn dân đều vỡ tổ s ở thiên ca ta sai rồi ta thật biết sai lý nhược tuyết khóc đến lê hoa đ á i vũ đối với s ở thiên bóng lưng không chỗ ở dập đầu ban đầu là ta bị ma quỷ ám ảnh là cha mẹ ta b ứ c ta trong lòng ta trong lòng ta vẫn luôn là có người a nàng một bên khóc một bên nói ta biết ta hiện tại không mặt mũi tới gặp ngươi có thể ta thật sự là không yên lòng ngươi ta làm cho ngươi chút ngươi thích ă n nhất bánh ngọn ngươi nếm thử có được hay không van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi phen biểu diễn này tình cảm g i t rào nếu là đổi trước kia sợ là có thể dẫn tới không ít người đồng tình nhưng bây giờ các thôn dân nhìn ánh mắt của nàng cũng chỉ có miệng mai cùng xem trò vui cười trên nôi đau của người khác s ở thiên rốt c ụ c ngừng động tắc trong tay trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ cứ như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem quỳ trên mặt đất lý nhược tuyết không nói một lời lý nhược tuyết bị hắn thấy sợ hai trong lòng tiếng khóc đều n h ỏ chút nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy ngầm đầu dùng nàng tự nhận là n h ấ t ánh mắt thương hại nhìn qua hắn sợ thiên ca lan một chữ theo sợ thiên miệng bên trong p h ư n g a lý nhược tuyết cả người đều cứng đờ trên mặt biểu lộng kết nước mắt treo ở lông mi bên trên quên đến rơi xuống nàng coi là sở thiên coi như sinh khí coi như không đáp ứng cũng ít nhiều sẽ niệm chút tình xưa nàng chuẩn bị vô số bộ lý do thoái thác nghĩ kỹ các loại ứng đối có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới hắn sẽ là phản ứng như vậy v ă n g lãnh dứt khoát không lưu lại kẻ hở nào ngươi ngươi nói cái gì nàng không thể tin vào thai của mình ta để ngươi lăn s ở thiên lại lặp lại một lần trong giọng nói đã mang tới mấy phần không kiên nhẫn đừng để ta nói lần thứ ba thôn dân chung q u n h nhóm phát ra một hồi không đè nén được cười vang lý nhược tuyết mặt huyết sắc tận t h i so tuyết còn trắng một c ô to lớn cảm giác nhục nhã trong nháy mắt đưa nàng thôn vệ đúng lúc này phòng cửa kẹt kẹt một tiếng mở diệp thanh g i a o từ bên trong đi ra nàng đổi một bộ quần áo sạch sẽ mặc dù cũng là cũ nhưng mặc trên người nàng lại có vẻ phá lệ thanh lệ thoát tục trải qua nước linh tuyển tầm b ổ làn da của nàng trắng non thông thấu mặt mày tỏa sáng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên mang theo một tia đỏ hửng nhạt nhạt một đôi nước n h u ậ n con người thanh tịnh mà yên tĩnh nàng vừa xuất hiện tựa như một đoá lạng yên nở rộ không cóc cụ lan trong nháy mắt ngừng hết thể chung quanh đều ảm đạm phai mở lý nhược tuyết ngơ ngác nh làm sao có thể nàng làm sao lại biến đẹp như vậy so với mình tỉ mỉ cách gan mặc qua dáng vẻ còn muốn đẹp hơn gấp m ư ờ i gấp trăm lần đó là một loại từ trong da ngoài tản ra h à o quang là chính mình thế nào cũng mô phỏng không đến lý nhược tuyết gắt gao nhìn chằm chằm diệp thanh g i a o khắp khuôn mặt là ghen ghét diệp thanh g i a o không có nhìn trên đất lý nhược tuyết một cái nàng chỉ là đi đến sở thiên bên người cực kỳ tự nhiên vươn tay giúp sở thiên xoa xoa trên mặt tung tóe đến một chút vết máu nhẹ giọng hỏi t i ể u thiên có muốn hay không ta g ú p ngươi nấu nước thanh âm của nàng không lớn động tác cũng rất nhẹ nhàng nhưng cái này d á n g v ẻ vị trí này lại là một loại trực tiếp nhất cường thế nhất biểu thị công khai nàng mới là cái nhà này nữ chủ nhân s ở thiên nhìn xem nàng trong mắt băng l ã n h trong nháy mắt hòa tan hóa thành nu tỉnh không cần tẩu tẩu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi điểm này sống ta đến là được t r ư ơ n g mười ba thiếu nữ chủ nhân t r ư ơ n g mười ba thiếu nữ chủ nhân s ở thiên nhìn xem diệp thanh giao trận đánh lúc trước lý nhược tuyết băng l ã n h trong nháy mắt hóa thành nu tỉnh không cần tẩu tẩu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi điểm này sống ta đến là được sợ thiên một tiếng này càng là giống một cái van dội cái tát hung hăng quất vào lý nhược tuyết trên mặt nàng hoàn toàn minh bạch mình tựa như một cái tôm kép nhạy nhép ở chỗ này diễn ra một trận tự cho là đúng kịch một vai mà người ta đã sớm không cần thiết hoa、wow. lý nhược tuyết rốt cuộc nhịn không được buộc mặt khóc chạy ra nhìn xem nàng chật vật chạy trốn bóng lưng các thôn dân lại là một hồi c ư ờ i vang đáng đ ờ i thật sự là tự dứt lấy nhục h í n h là cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạch gì còn muốn ăn đã xong trong v i ệ n lần nữa khôi phục bình tĩnh sở thiên nhìn xem diệp thanh giao diệp thanh giao cũng nhìn xem hắn hai người nhìn nhau cười một tiếng tất cả đều không nói bên trong lúc chạm vào tối p h ò n g bếp nhà bếp đang cháy mạnh một ngụm nồi sắt lớn bên trong hầm lấy khối lớn khối lớn thịt heo rừng tăng thêm trên núi hái dàn đấm từ ngực từ ngực bốc hơi nóng nồng đậm mùi thịt phiêu đẩy làm cái tiểu viện sợ thiên ngồi lòng bếp trước khống chế hỏa hậu diệp thanh g i a o thì ở một bên bàn nhỏ bên trên liền ngọn đèn quang tinh tế may và lấy sợ thiên ban ngày bị nhánh cây phá phá y phục ánh đèn mờ nhạt đem hai người cái bóng kéo đến t h ậ i chiếu ở trên tường thân mật rút vào với nhau bức tranh này ấm áp mà tích m ị c diệp thanh dao thỉnh thẳng ngồi nhà bếp trước nam nhân gó má của hắ nhảy lên ấm á p quang trong lòng của nàng giống như là bị thứ gì lấp kín ấm áp t ố t tẩu tẩu có thể ăn sở thiên đem hầm tốt thịt t h ị n h đi ra hai bát lớn một bát đặt lên bàn một cái khắc chén v ư n g đến diệp thanh g i a o trước mặt nếm thử nhìn vị nói sao dạng diệp thanh g i a o thả tay xuống bên trong theo thùa nhìn xem trong chén hầm đến xốp giòn nát thịt heo mùi thơm nước mũi nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng nàng kẹp lên một khối vừa muốn hướng miệng bên trong đưa sở thiên trợt vươn tay ngăn cản nàng chờ một chút hắn theo nàng trong chén kẹp lên khối thịt kia đặt vào chính mình bên miệm nhàng thổi th mới một lần nữa đưa tới miệng nàng bên cạnh khá nóng cẩn thận một chút diệp thanh g i a o gương mặt lập tức liền đỏ lên nàng nhìn xem hắn gần trong gang tấp mặt nhìn xem trong mắt của hắn chăm chú cùng dịu dàng trái tim không tự chủ thẳng thắn của luật lên nàng xấu hổ cúi đầu xuống mở ra miệng nhỏ đem khối thịt kia n u ố t vào chất thịt mềm nát vì mà không ngán mang theo khuẩn nấm tơi ư hương ăn ngon đến làm cho nàng muốn đem đầu lưỡi đều n u ố t vào có thể so sánh thịt này càng mỹ vị hơn là trong lòng kia cỗ thế nào cũng không giấu được ý nghĩ ngọc nào một bữa cơm ăn đến ấm áp mà ngọc nào diệp thanh dao tâm từ trong ra ngoài đều l ăn cơm xong sở thiên đi trong viện xử lý đầu kia to lớn lợn ở rừng diệp thanh giao bản muốn giúp đỡ lại bị hắn đẻ xuống bà vai nhường nàng trở về phòng bên trong nghỉ ngơi tẩu tẩu ngươi nhìn xem là được nhìn xem nam nhân ở trong viện bận rộn kia trôi chạy cơ b ắ p đường c o n g dưới ánh mặt trời tràn đầy lực lượng cảm giác diệp thanh giao gương mặt lại có chút nóng lên đúng lúc này cửa sân chuyển đến một hồi cởi mở tiếng cười sở thiên hào tiểu tử ta giả xa đã nghe tới nhà ngươi mùi thịt thôn trưởng triệu đức trụ chắp tay sau lưng nện bước, bước chân thư thả đi đến nhìn thấy trong sân đầu kia to lớn lợn dừng lúc cũng không nh hắn vòng quanh k i a lợn rừng đi hai vòng tâm tác lấy làm kỳ lạ ngoan ngoãn cái này cần có năm trăm cân a phía sau núi con s ú c sinh này cha đạp chúng ta thôn nhiều ít hoa màu không nghĩ tới lại cho ngươi tiểu tử cho thu thập hắn đi đến sở thiên bên người vỗ vỗ cánh tay của hắn k i a b ắ p thịt d á n chắc nhường hắn âm thầm kinh hãi tốt thật sự là tốt so cha ngươi năm đó chỉ có hơn chứ không kém a sở thiên ngừng lại trong tay sống xoa xoa tay thôn trưởng quá khen cái này không phải quá khen triệu đức trụ ánh mắt rơi vào sở thiên trên thân một bộ làm người trưởng bối quan tâm bộ dáng sở thiên a ngươi bây giờ là chúng ta thôn anh hùng có bản lĩnh có vô liếng thời gian này mắt nhìn thấy liền trở nên tốt đẹp có thể thúc nhìn ngươi v i ệ n này luôn cảm thấy còn thiếu chút gì s ở thiên nhớ mày không nói chuyện ngươi trong nhà này thiếu nghiêm chỉnh nữ chủ nhân a cũng không thể nhường tàu t ử ngươi một mực như thế vất vả xuống dưới người ngoài nhìn xem cũng dễ dàng nói xấu đúng không cái này vừa nói trong viện bầu không khí trong nháy mắt liền thay đổi diệp thanh giao ngay tại lau bàn tay có chút dừng lại trên mặt huyết sắc rút đi mấy phần lạc lẽ túi đầu sợ thiên cũng là sắc mặt như thường chỉ là nhàn nhạt nhịn triệu đức trụ một cái không có nhận lời nói triệu đức chủ gặp hắn không lên tiếng còn tưởng rằng hắn là thật không t i ệ n cười càng vui vẻ hơn tiểu tử ngươi còn thẹn thùng nam nhân mà thành ra lập nghiệp thiên kinh địa nghĩa chuyện này ngươi phải nắm chắc hắn lại xích lại gần chút vừa vặn hai ngày trước theo phía tây tới một nhóm đ à o nô quan phủ kiểm tra thực hư qua văn thư bàn hắn ra bên trong có cái tây v ự c nữ tử tướng mạo là có chút quái dị tính tình cũng tương đối cháy mạnh nhưng cũng coi là mỹ nhân mấy cái muốn mua nàng đều bị nàng cho cào a sở thiên nhữ mày triệu đức chủ hạ giọng nháy mắt ra hiệu nói có thể ta suy nghĩ người khác hàng không được ngươi sở thiên dám chắc được ca ngươi liền con cọp đều có thể đánh chết còn sợ tiểu nương muôn nhi nghe nói như thế một mực túi đầu diệp thanh dao trong lòng c h u a chua vô ý thức liền muốn cự tuyệt có thể lời đến khoẻ miệng lại nuốt trở vào thôn trưởng nói đúng tiểu thúc t ử năm nay đã hai mươi hai đã sớm tới nên cưới vợ niên kỷ trước kia là trong nhà nghèo chậm trễ hiện tại thời gian tốt hơn chuyện này xác thực nên đưa vào danh sách quan trọng nếu là lại mang xuống người trong thôn không chừng sẽ truyền ra cái gì khó nghe hơn nói nhảm chính nàng là quả phụ vẫn là sở thiên tẩu, tẩu tóm lại không tốt nghĩ đến cái này diệp thanh g i a o trong lòng nổi lên một hồi không nói rõ được cũng không t ả rõ được c h u a xót nhưng nàng vẫn là cưỡng chế cố này cảm xúc đi đến sở thiên bên người nhẹ nhàng giật giật góc á o của hắn nhỏ giọng quyết nhủ tiểu tiên h nếu không đi xem một chút ta nhà chúng ta cũng xác thực nên thêm người sở thiên nhìn xem nàng nhìn xem trong mắt nàng chăm chú cùng kia vẻ cô đơn trong lòng thở dài hắn nhẹ gật đầu t ố t vậy thì đi xem một chút triệu đức chủ gặp hắn đồng ý vô đ u ổ i thành vậy cứ thế quyết định ta hiện tại liền đi cùng c o mồi nói một tiếng n h ờ hắn đem người giữ lại cho ngươi các ngươi thúc tẩu hai thương lượng trước lấy ta đi trước nói xong hắn liền hài lòng rời đi trong viện một lần nữa an t ĩ n h lại trong không khí chỉ còn lại nồng đậm mùi thị t cùng một tiên nói không rõ xấu hổ diệp thanh giao không dám nhìn s ở thiên ánh mắt nàng đi đến bếp lò bên cạnh làm bộ thu xếp đồ đạc trong lòng lại r ố i b ờ i một lát sau nàng mới lấy rút khí nhẹ giọng mở miệng tiểu tiên ngươi cũng đừng ghét bỏ mặc dù là mua về nhưng chỉ cần người tốt chúng ta thật tốt đái nàng thời gian lâu luôn có thể trô ra tình cảm chờ ngươi về sau cùng với nàng thành thân sinh hải tử đại ca ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ n ơ i chương mười bốn tây vực l i mã chương mười bốn tây v ư ợ t liệt mã diệp thanh g i a o ngoài miệng tại thuyết phục lấy s ở thiên nhưng càng nói trong lòng càng là khó chịu nói xong lời cuối cùng chót mũi đều có chút mọi như nàng đang túi đầu đám chìm trong suy nghĩ của mình bên trong một đạo bóng ma bỗng nhiên bao phủ xuống s ở thiên không biết lúc nào thời điểm chạy tới phía sau của nàng hắn không nói gì chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng diệp thanh g i a o bị hắn thấy tâm hoảng ý loạn vừa định quay người né tránh s ở thiên lại đột nhiên vừa tay từ phía sau nhẹ nhàng cầm cổ tay của nàng tàu tàu ta không cần người khác diệp thanh dao thân thể cứng đở nhịp tim hụt một nhịp ta chỉ cần t ẩ u t ẩ u v i anh d i ệ p thanh giao chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có đồ vật gì nổ tung trống rỗng hai chữ kia giống như là một đạo s â m x é t hung hăng nện ở trong lòng của nàng bỏng đến nàng toàn thân phát run gương mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc nhiễm lên một tầng đỏ h ồ n g tấm kia vốn là tuyệt khuôn mặt đẹp giờ phút này càng là diễm như đạo lý một đôi thanh tịnh con người đựng đầy bối rối cùng vô phương ứng đối thủy quang lễm i diễm để cho người ta nhìn một chút liền muốn xa vào đi vào ngươi ngươi nói bậy b ạ gì đó nàng rốt cục tìm về thanh âm của mình nhưng lại xấu hổ vượt ộ i nàng đột nhiên tránh ra sở thiên tây quay người liền hướng trong phòng chạy liền đầu cũng không dám về nhìn xem nàng chạy chối chết bóng lưng sở thiên khỏe miệng cong lên càng phát ra dương lên ngày thứ hai sở thiên vừa mới đem sân nhỏ thu thập thỏa đáng thông trưởng triệu đức trụ liền dẫn một người hùng hùng hổ hổ tiến vào viện sở thiên người ta mang cho ngươi tới triệu đức trụ sau lưng đi theo một cái thân hình cao gầy nữ tử trong nội viện ngoài viện không ít nghe h ỏ i chạy đến xem náo nhiệt thôn dân lập tức dối cổ tiếng nghị luận nổi lên một phía mau nhìn chính là cái tia tây vực bà nương chật chập ngươi nhìn tia tư thái chính là che mặt c ũ Nàng g biết l mỹ h hoại. Mỹ nhân â n bại cái Mỹ làm có được ì Nghe nói tính tỉnh thiên á c thực rất cao, so trong thôn đa số nam nhân đều cao hơn chọn. Mặc trên người một thân cũ nát áo vải, lại khó nén kia có lồi có lom dáng người. Mái tóc đen dày đặc tập kết mấy cái bím tóc nhỏ, rủ xuống ở sau vóc tràn đầy dị vực phong tình. Làm người khác chú ý nhất là trên mặt nàng khối kia màu đen mạng che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt tràn đầy cảnh giác, ường, còn có một tia không còn che giấu gia tính. Làm nàng liếc nhìn chung q u a lúc. những cái kia xem náo nhiệt thôn dân lại vô ý thức lui về sau một bước không dám cùng nàng đối mặt người l à ở nơi này triệu đức trụ xoa xoa đôi bàn tay mang trên mặt mấy phần xấu hổ chính là tính tình cháy mạnh một chút n g ư ờ i nhiều đ à m đương sở thiên không để ý triệu đức trụ chỉ là đi đến trước mặt cô gái kia nữ tử kia gặp hắn đến gần thân thể trong nháy mắt kéo căng trong ánh mắt cảnh giác cùng địch t í cơ hồ hóa thành thực chất sở thiên ở trước mặt nàng đứng v ữ n g hắn có thể n gửi được trên người nàng truyền đến một cỗ nhàn cùng loại với cỏ cây mùi tấm át đem mạng che mặt hái được sở thiên mở miệng thanh em bình thản nữ tử không n ú c ních một đôi mắt nhìn chằm chặp hắn dường như chỉ cần hắn tiến lên nữa một bước nàng liền sẽ nhào lên cắn đứt cổ họng của hắn thôn dân chung quanh đều thay sở thiên lau một vệt mồ hôi ôi cái này bà nương thật đúng là dám cưỡng sở thiên lần này sợ là muốn xuống đài không được sở thiên lại không thèm để ý chút nào hắn chỉ là nhìn xem cặp mắt kia nữ tử vẫn như cũ bất động nhưng này sôi ở bên người tay đã chăm chú xiết thành nằm đấm trong viện bầu không khí có chút ngưng kết ngay tại tất cả mọi người coi là sở thiên muốn nổi giận thời điểm hắn chợt cười cười không hái cũng được hắn quay đầu đối triệu đức chủ nói thâu trường người ta lưu lại. liền cái này. Không đánh không mắng, cứ trong í n như vậy. Kìa tây vực nữ tử cũng ngây ngẩn cả người, nàng chuẩn song phản kháng, chuẩn song bị bị đánh, lại không nghĩ h vậy. vực tây Kìa tử cả lại bị bị bị ằ n này. g là kết t quả r mắt của hắn bình tĩnh không giống như là tại giả vờ giả vịt triệu đức trụ lấy lại tinh thần trên mặt chất lên cười vội vàng xoa xoa tay kia vậy cái này bạn hắn khoa tay một vài mắt sở thiên nhìn thấy triệu đức trụ thủ thế lông mày nhỏ bé không thể nhận ra những một cái cho tàu tàu chữa bệnh ngợi lang chung bút thuốc đã tốn mất hơn phân nửa thường ngân t h ô n trưởng không dối gạt ngài nói bạn đều cho tàu tàu bút thuốc triệu đức trụ sắc mặt lập tức có chút khó khăn thôn dân chung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán ta cứ nói đi b ạ o xưng là trang hảo hán không có tiền còn muốn mua người lần này mất mặt ta s ở thiên đối những nghị luận này mắt đ i ế c t hai ngơ quay người trở về nhà bên trong lấy thêm ra lúc đến trên tay đã nhiều một gốc dùng dây đỏ bực lên đồ vật hắn đem đồ vật đưa tới triệu đức trụ trước mặt thôn trưởng ngài nhìn cái này có đủ hay không kia là một gốc nhân sâm dễ cây trắng kiện hình thái quy mô khá lớn ra vòng văn có thể thấy rõ ràng mấy chục cây dâu sâm hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại lấy một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra triệu đức chủ ánh mắt lập tức liền thẳng hắn tuổi trẻ lúc vào nam g i a bắc cũng coi như gặp qua chút việc đời liếc mắt liền nhìn ra cái này gốc nhân s â m nam không thấp cái này đây là ba mươi năm phần dã sơn sâm triệu đức chủ thanh n â m đều có chút run rẩy hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng hơn người tham gia tiến đến trước m ũ i người người khắp khuôn mặt là say mê đủ đủ quá đủ hắn liên tục gật đầu sở thiên a ngươi tiểu tử này thật sự là thâm tàng bất lộ a hắm sao biết đây vẫn chỉ là sở thiên lấy ra thứ phẩm triệu đức trụ được bà bối hài lòng đi xem n á o n h i ệ t các thôn dân cũng cảm thấy chán dần dần tán đi chỉ để lại trong viện ba người k i a tây vực nữ tử còn đứng tại chỗ toàn thân lộ ra một c h â u người sống chớ gần xa cách đúng lúc này phong màn cửa bị xốc lên diệp thanh g i a o đi ra nàng nhìn thấy trong viện thêm ra nữ tử không có giống những người khác như thế dùng hiếu kỳ hoặc là xem kỳ ánh mắt đi xem nàng mà là mang theo một tia ôn h ò a ý cười đi tới nữ tử bên người về sau nơi này chính là nhà của ngươi diệp thanh dao thành âm nhu hỏa giống do xuân nàng v ư tay rất tự nhiên kéo lại nữ tử cái tia siết chặt nắm đấm nữ tử kia toàn thân đột nhiên cứng đờ vô ý thức liền muốn rút tay về được có thể diệp thanh g i a o tay rất ấ m động tác cũng rất nhẹ không có chút nào ép buộc ý vị chỉ là nhẹ như vậy nhẹ cầm đó là một loại nàng chưa hề cảm thụ qua ấm áp cùng thiện ý dây rủa suy nghĩ vậy mà liền như thế tiêu tán nàng cương tại nguyên chỗ tùy ý diệp thanh g i a o lôi kéo tay của nàng đi vào cái k i a đối nàng mà nói hoàn toàn xa lạ phòng s ở thiên nhìn xem một màn này khoe miệng có chút câu lên đốt thành công khóa lại áo y thể cổ lệ trước mắt độ thiện cảm bốn h ắ c nhở độ thiện cảm đạt tới s á có thể giải khóa hệ thống g ú t thưởng s ở thiên trong lòng vui mừng cái này thớt đến từ tây vực liệt mã nhìn cũng không phải khó như vậy thuật phục tám chương mười lăm ngươi không thể không cần ta chương mười lăm ngươi không thể không cần ta giờ ăn cơm trưa p h ò n g bếp trên bàn bảy ba món ăn một món canh một cái bùn lớn khuẩn nấm hầm thịt heo rừng một bàn rau xanh xào da sơ một bàn tiêu hương nướng thịt t ỏ còn có một nồi màu trắng sữa hồ cốt canh nồng đậm mùi thịt bá đạo chiếm cứ toàn bộ rách nát tiểu viện ai thì cổ lệ ngồi bên cạnh bàn thân thể vẫn như cũ càng cứng có thể cặp tia giấu ở dưới khăn che mặt ánh mắt lại nhìn chằm chặp thức ăn trên bàn t i ế t hầu không tự giác đông nhúc nhích qua một cái theo bộ lạc bị diện tới bị bắt lại đến chẳng chọc buôn bán nàng đã không nhớ do chính mình bao lâu chưa thấy qua nhiều như vậy thịt ngửi qua thơm như vậy hương vị ăn cơm đi sở thiên nhìn ra a y cổ lệ đáy mắt khát vọng diệp thanh g i a o cho nàng đựng một chén lớn hổ cốt c à n h lại kẹp một khối lớn hầm đến mềm nát thịt heo rừng bỏ vào nàng trong chén a y cổ lệ nhìn xem trong chén thịt rốt cục có động tác nàng một thanh giật xuống mạng che mặt lộ ra một chương nhường diệp thanh dao cũng vì đó kinh diếm mặt Sóng mũi cao, tơi dày bờ môi làn da là khỏe mạnh màu lúa mì ngũ quan lập thể mà diễm lệ mang theo một loại rất có xâm lược tính mỹ nàng nắm lên đũa kẹp lên một miếng thịt liền nhét vào miệng bên trong thịt vừa vào miệng cả người nàng đều đ ị n h trụ cặp tiết như lưu ly li con người trong nháy mắt chừng tròn xoe đây là cái gì thịt làm sao lại ăn ngon như vậy k i a chất thịt mềm nát vào miệng tan đi một cỗ khó mà hình dung ngon tư vị tại trong miệng trong nháy mắt nổ t u n g theo yết hầu trở xuống hóa thành một dòng nước ấm tuần hướng toàn hơn nàng sững sở chỉ chút lát lập tức bắt đầu điên quần hướng miệng bên trong đào cơm nàng ăn đến cực nhanh phong quyển tàn vân đồng dạng diệp thanh giao thấy có chút đau lòng lại cho nàng kẹp mấy khối thịt một bữa cơm công phu kia một cái bồn lớn thịt heo rừng ai cổ lệ một người liền xử lý non lửa thang đến bụng trống tròn vo nàng mới ngừng lại được nhìn xem giống tuyết thao cơm trên mặt lần thứ nhất lộ ra mấy phần ngượng ngùng vẻ mặt cùng lúc đó lý ra kia cố đ ầ m đến tan không ra mùi thịt theo c ơ n gió bay vào lý ra sân nhỏ lý ra người một nhà đang vây quanh cái bản gặp mặt đen bánh lô uống vào thanh đến có thể soi sáng ra bóng người dao dại canh l ộ cộc lý vĩ bụng không tự chủ kêu lên hắn hung hăng cắn một cái trong tay bánh nô ánh mắt lại nhìn chằm chặp sở ra phương hướng hương vị kia quả thực chính là đang cố ý tra tần hắn lý xuyên giúp cụp lấy mặt thật dài than thở liền mắng chửi người khí lực cũng không có lý nhược tuyết ngồi ở trong góc gắt gao nắm chặt góc áo tiêu mùi thơm đối với nàng mà nói chính là ác độc nhất trào phúng nàng nghĩ đến sở ra cái kia ma bệnh chị dâu bây giờ mặt mày tỏa sáng nghĩ đến cái kia nàng xem thường phế vật bây giờ thành toàn thôn kinh ý anh hùng đạ hồ hiện tại thậm chí lại mua về một cái dị vực phong tình nữ nhân mà chính mình chỉ có thể ở nơi này gặm heo ăn như thế bánh nô trong ố i n viện tiếng côn trùng kêu thơ tớt a y của lệ sớm đã tại tây sơn phòng ngủ thật say có lẽ là ăn no rồi bụng liền trong lúc ngủ mơ đều lộ già phá lệ an ổn diệp thanh dao đem cuối cùng một cái chén rửa sạch tất kỹ quay người nhìn thấy sở thiên vẫn ngồi ở nhà chính dưới đèn tinh tế lau sạch lấy tấm kia cung cứng mờ nhạt ngọn đèn tia sáng đem gò má của hắn phát họa đến hình dáng rõ ràng chuyên chú mà c h ậ m t ĩ n h nàng đi qua thanh âm thả rất nhẹ giống như là sợ đã quay dậy mảnh này yên tĩnh tiểu tiên h không còn sớm sớm đi nghỉ ngơi đi nàng dừng một chút ánh mắt có chút trốn tránh ngày mai không phải còn muốn đi cho vị kia a y thì cổ lệ cô nương đi trên trấn đặt mua vài thứ sao tóm lại là sắp thành thân nhân đừng quá mệt nhọc l ờ i kia vừa thốt ra trong lòng chính nàng đầu tiên là chua chua s ở thiên l a o dây cùng tay ngừng lại hắn không quay đầu lại diệp thanh giao cũng thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc ngay tại nàng cho là hắn không có trả lời lúc một đạo hấp ảnh bỗng nhiên từ phía sau ba o phủ tới một đôi hữu lực cánh tay chăm chú vòng lấy eo của nàng diệp thanh g i a o thân thể đột nhiên cứng đở cả người đều thẳng băng thiểu thiên ngươi tẩu tẩu sở thiên thanh â m theo nàng sau hai chuyển đến rất thấp mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn ngươi không thể không cần ta v â i anh mấy chữ này trong nháy mắt vỡ tung diệp thanh g i a o trong lòng tất cả phòng tuyến nàng nghĩ tới hắn sẽ giải thích nghĩ tới hắn sẽ chờ mặc lại duy trì có không nghĩ tới hắn sẽ nói ra một câu nói như vậy một cô nóng hổi nhị ý theo gương mặt trong nháy mắt lan tràn tới bên hai lại đến tuyết trắng cái cổ cả người nàng đều nhanh muốn bốc cháy n g ư ơ i n g ư ơ i nói bậy bạ gì đó nàng rốt cục tìm về thanh âm của mình vừa thẹn vừa vội nàng dùng sức đi tách ra vòng tại bên hông tay có thể cái kia hai tay cánh tay lại giống vòng sắt như thế không nhúc nhích tí nào thả ta ra nàng càng d â y ruộng kia ôm ấp liền thu được càng chặn cuối cùng nàng chỉ có thể từ bỏ cả người cứng tại trong ngực của hắn nhịp tim đến giống như là muốn theo trong cổ họng đụng tới hồi lâu sở thiên mới khép cười một tiếng vung lòng tay ra cánh tay như được đại xá diệm thanh giao thậm chí không dám quay đầu liếc hắn một cái nhặt lên trên đất khăn lau cơ hội là trốn đồng dạng vọt vào gian phòng của mình tiêm mảnh khảnh bóng lưng biến mất tại màn cửa sau s ở thiên khỏe miệng cong lên chậm rãi dâng lên vừa dạng sáng ngày thứ hai s ở thiên đã ra khỏi giường đem cùng tiễn cong tốt diệp thanh g i a o từ trong phòng bếp mang sang điểm tâm hốc mắt còn có chút sưng đỏ không dám cùng s ở thiên đối mặt tẩu tẩu ta lên núi một chuyến s ở thiên tiếp nhận nàng đưa tới momo cắn một miệng lớn nhiều đánh chút con n g ồ i nhà chúng ta muốn thêm n ờ i dù sao cũng phải cho hôn sự nhiều tích lũy chút tiền diệp thanh dao bưng trậu nước ngón tay có chút chấm bệnh nhưng vẫn gật đầu sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong đang học bửa cùi áo y hẻ cổ lệ nghe được hôn sự hai chữ động tác rõ ràng dừng lại ngẩng đầu cặp kết như lưu ly con người mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò tại s ở thiên trên thân trên dưới dò xét s ở thiên cũng không để ý tới phản ứng của hai người hai ba n g ủ ăn xong momo liền nhanh chân đi ra cửa sân mới vừa đi tới cửa thôn một thân ảnh liền theo bên cạnh trong rừng cây thoăn đi ra ngăn cản đường đi của hắn s ở ca người tới chính là trương tam hắn vẻ mặt kích động nhìn xem sợ thiên ánh mắt tràn đầy cổng nhiệt sùng bái có việc sợ thiên nhũ mày sợ t r ư ơ sợ thiên nhìn a trước mắt trương tam hán tử kia mặc dù nhìn xem khởi nhưng trong ánh mắt chân thành cùng khát vọng lại là thực sự sau này mình việc cần phải làm còn rất nhiều bên người xác thực cần một cái tin được lại chịu dốc sức giúp đỡ đứng lên đi sở thiên bình đ ẳ m nói sở ca ngươi nếu là không bằng lòng ta liền không nổi ta đồng ý chúng ta m đột nhiên ngầm đầu vẻ mặt vui mừng như điên thật Thật. sở ca ngươi thật nhận lấy ta đây ân đi thôi lên núi sở thiên nói xong liền quay người hướng về sau sơn đi đến ai được rồi chúng ta m n h ấ t lăn lông lốc từ dưới đất bỏ dậy vồ vô vôi trên đầu gối thổ hấp tấp đi theo hai người một trước một sau rất nhanh liền xâm nhập sơn lâm cũng là vận khí tốt m sở, sở sở k người tiện pháp này là thần tiên giáo a hắn vội vàng chạy tới thuần thục đem cái kia choay c h o a i hiệu bảo khiêng trên vai trong lòng đối sở thiên kính nghệ đã đến đầu giảm xuống đất tình trạng kế tiếp sở thiên lại liên tiếp bắn rơi mấy cái gà rừng tất cả đều bị trương tam chủ động đánh tại trên thân hắn toàn thân l ạ kình tuyệt không cảm thấy mệt mỏi hai người tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa đi đ ỗ n g nhiên sở thiên bước chân dừng lại lỗ thai có chút giật giật sở ca thế nào t r ư ơ n g tam nhỏ giọng hỏi đừng lên tiếng sở thiên ra hiệu hắn im lặng chỉ chỉ bên trái đằng trước rừng rậm mơ hồ trong đó một hồi rít gào chầm chầm âm thanh cùng thê lương s ó i chu đang từ cái hướng tia đức quang truyền đến trong đó còn kèm theo cây tối bị đụng g h y răng rắc cấm thanh có manh thu tại bắt đ ầ u sở thiên ánh mắt ngưng tụ thả nhẹ bước chân mang theo t r ư ơ n g tam lặng lẽ sờ lên hai người đẩy ra một đạo nồng đậm lùng â y cảnh tượng trước mắt nhường trương tam hít sâu một hơi chỉ thấy phía trước một mảnh trên đất trống mùi máu tươi sông vào m một đầu hình thể trắng kiện trên thân tre kín đồng tiền giống như vằn báo đốm cùng một đầu màu nâu xanh sói cái đang gắt gao c u ố n quít lấy nhau báo đốm lợi c h ả o đã thật sâu khảm vào sói cái cái cổ mà sói cái răng n a n h cũng xuyên thủng báo đốm hết hầu hai đầu hung hãn g i á thú đều duy trì công kích dáng vẻ lẫn nhau r ă n g co máu tươi chảy đầy đất rất nhanh liền song song tắt thở hai đầu manh thú đồng quy v u tận t r ư ơ n g tam nhìn xem cái này máu tanh một màn bắp chân còn lại như nôn ra hắn lắp bắp mở miệng sở sợ ca cái này cái này hai súc sinh thật hung sợ thiên lại không để ý chương tam ánh mắt của hắn vượt qua thi thể trên đất rơi vào cách đó không xa một cái bị dây leo che giấu trong khe núi đầu kia s ó i cái trước khi chết nhìn phương hướng chính là chỗ đó hắn s ô n g trương tam làm cái thủ thế im lặng s xịt chính mình thì thả nhẹ bước chân lặng yên không một tiếng động đi tới đẩy ra nặng nề dây leo một cái cao cỡ nửa người ẩn nấp hang động xuất hiện ở trước mắt hang động chỗ sâu chuyển đến một hồi mang theo sữa âm tiếng n g ẹ n nào s ở thiên thăm dòi nhìn lại chỉ thấy hang động bên trong cùng đống cỏ khô bên trên một đoàn tuyết trắng tiểu m a cầu đang co cắp tại nơi đó run lẩy bẫy kia l à một đầu vừa ra đời không bao lâu sói con Nó tiểu ra hỏa này toàn thân trắng như tuyết không có một cây tà bao duy chỉ có ở giữa trắng có một tốn hình trăng khuyết màu đen đơn ký một đôi mắt là thuần túy màu lam giống hai viên sáng long lanh lam bảo thạch sợ thiên tâm lập tức liền mềm lún hắn vươn tay muốn đi sờ sờ nó nga ô tiểu bạch lang không những không linh tỉnh ngược lại con người lên đột nhiên hướng tay của hắn cả tới đương nhiên không có cắn có được. sau ở thiên thu t cười cười, y lại, trong lòng hơi trong động. Hán q e n người, theo bên cạnh hái theo cạnh đó ư lượng nước ợ c cây, một mảnh một mấy rộng động tiếng giọt tuyển lạng yên không một tiếng động nhỏ mấy giọt nước linh tuyển ở phía trên. phía lá lại đ Sau ở hắn đem được lấy nước linh tuyền lá cây đưa tới sói con trước mặt sói con mới đầu còn vẻ mặt cảnh giác có thể kia cỗ thấm vào ruột gan trong veo khí tức là nó chưa hề ngửi qua đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng khát vọng nó do dự một lát rốt cục vẫn là nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí dò ra phấn nộ đầu lưỡi trên lá cây liếm lấy một chút chính là cái này một ngụm cặp kia lam con mắt như đá quý trong nháy mắt liền sáng lên nó lại cũng không đoái hoài tới cái gì cảnh giác cùng hung á c chui đầu vào trong lá cây cột cột đem tiêu mấy giọt nước linh tuyển liếm lấy sạch sẽ uống xong nó vẫn chưa thỏa mãn n g n g đầu nhìn về phía sở thiên á n h mắt đã hoàn toàn thay đổi trước đó hung á c cùng cảnh giác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là một loại thuần tụy lại cùng thân cận nó chủ động đi lên phía trước dùng chính mình lông xù cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ lấy sở thiên ố n g quần trong cổ họng còn phát ra h à i lòng lộc cầu â m thanh đằng sau cùng lên đến trường tam thấy cảnh này trong mắt đều nhanh trợn lồi ra thiên ca cái này cái này lũ sói con thế ruột cha như. nào cùng gặp cha ruột dường gặp Về sở a u tiểu nó liền gọi tiểu bạch. s thiên cười đem tại i gia tiểu ể u trong ngực, hòa ôm vào b c ngược h không phản kháng, tuyệt l ạ tìm tư thế thoải mái, an ổn nằm xuống. Sở thiên tại mái, nằm an ổn xuống. Sở phụ cận đào cái hố đem đầu kia sói cái thi thể trôn cũng coi là cho nó sau cùng thể diện làm xong đây hết thảy hắn ôm tiểu bạch mang theo trương tam bắt đầu xuống núi thiên ca ta nhìn ngươi chính là phúc tinh hạ phàm đi đâu nhìn nơi đó có chuyện tốt trương tam k h i ê n hiễu bảo theo ở phía sau miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm vừa dứt lời đi ở phía trước sở thiên bước chân lại là dừng lại ánh mắt quét hướng về phía trước một mảnh r ừ n rậm thợ hồn hển thợ hồn hển thanh â m chuyển đến lại là một đầu hơn ba trăm cân lợn rừng đang vùi đầu đuổi chạm đất sở thiên thậm chí lười nhác tìm góc độ tiện tay theo ống tên bên trong rút ra một mũi tên nhìn cũng không nhìn trở tay một tiện bắn ra s i ê u phúc mũi tên p h á không tinh chuẩn không sai lầm theo lợn rừng lỗ hai căn không có vào quán xuyên đại não kia lợn rừng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng ẩm vang ngã xuống đất trương tam hắn đã chết lặng trong mắt hắn sở thiên đã không phải là người là thần sở thiên đi qua đang chuẩn bị xử lý lợn rừng ánh mắt lại bị lợn rừng mọc ra tới cái chỉ thấy hố đất bên cạnh rễ cây già hạ mấy đoá to lớn khuẩn đóng phá đất mà lên sinh trưởng ở mục nát trên cành cây kia khuẩn đóng hiện lên hình nửa vòng tròn mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu tím đen q u a n sơn vòng loang vòng lưỡng biên giới châu còn mang theo một vòng nhàn nhạt, nhạt màu vàng n â u một cỗ nồng đậm dị hương đập vào mặt sở thiên hô hấp chi trệ linh chi hơn nữa nhìn cái này p h ẩ m tướng cái này lớn nhỏ sợ là đều có trên trăm năm năm chương mười bảy lại săn lợ rừng chương mười bảy lại săn lợ rừng sở thiên cẩn thận từng ly từng tí đem kia vài cọm linh chi theo trên cành cây lấy xuống khoảng chừng bốn cây mỗi một gốc đều so với người trưởng thành bàn tay còn một lớn thiên ca ta nơ ai trương tam rốt cục tìm về thanh âm của mình hắn chỉ vào s ở thiên trong tay linh chi vừa chỉ chỉ trên mặt đất đều chết hết lợn rừng kích động đến nói năng lộn xộn ngươi ngươi hẳn là sơn thần gia thân nhi t ử a cái này không phải đi săn a đây quả thực là đến trên núi nhặt bảo b ố i a lao thiên ra đuổi theo cái mông cho ngươi tặng đồ s ở thiên bị hắn cái này hình dung c h ọ cười c đem linh chi cẩn thận thu vào trong ngực sau đó tìm đến cứng cỏi dây leo thuần thục đem lợn rừng trói tốt một ngươi kéo lấy một đầu lợn rừng trên người một người treo hiệu bảo cùng gà rừng thu hoạch lớn một bên khác hạnh hoa thôn cửa thôn mấy cái người nhàn rỗi cùng phụ nhân đang tụ tại lao h ệ t h ủ hạ đông ra dài tây nhà ngắn rắt chuyện tào lao nghe nói không sở ra tiểu t ử kia hôm qua lại mua người trở về còn không phải sao vẫn là tây vực bà nương che mặt nhìn xem cũng không phải là cái gì an phận mặt hàng c h ợ t c h ợ t có tiền nốt thôi ta nhìn hắn điểm này đánh hổ tiền cũng nhanh bại quang cái này vừa qua khỏi bên trên hai ngày ngày tốt lành liền không biết mình họ gì một cái xấu xí、si、hắn từ chua chua nói dẫn tới một mảnh tiếng phụ họa mấy người đang nói đến khởi kình đống nhiên một cái mắt sắc phụ nhân chỉ vào đường n ú i phương hướng thanh âm cũng thay đổi điều n g ư ơ i các n g ư ơ i nhìn kia đó là cái gì đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại sau một khắc tất cả mọi người choáng váng chỉ thấy cửa thôn trên đường nhỏ sở thiên cùng trương tam thân ảnh chậm d ã i xuất hiện sở thiên trong ngực ôm một cái tuyết trắng sói con mà hai người bọn họ sau lưng dùng dây leo kéo lấy một đầu nhã bảo một đầu to lớn l ợ n rừng còn có một chuỗi gà rừng đống tiêu tích như núi con mồi trên mặt đất lôi ra thật dài vết tích cho tất cả mọi người mang đến không có gì sánh kịp đánh vào thị giác toàn bộ dưới cây ngoại lớn trong n g á y mắt lặng ngắt như tờ mới vừa rồi còn nói ngồi châm t r ọ c cái kia xấu xí hát tử trên mặt biểu lộ so ăn phân còn khó n h ì n lao thiên gia của ta lại lại đánh tới hai đầu một đầu như bảo một đầu lớn là rừng không biết là ai trước hô một câu toàn bộ cửa thôn trong n g á y mắt sôi trào các thôn dân ngồi lên đem hai người vây chật như nêm tối nhìn xem những cái kia ánh mắt của con mồi trong mắt tràn đầy hâm mộ còn có một tia khó mà che giấu g h é g h é sợ thiên đối những ánh mắt này sớm thành thói quen hắn đi đến trương tam trước mặt dùng đao ở đ ằ n g tia đầu lợn rừng trên thân trực tiếp cắt lấy một khối lớn nhất màu mỡ m ô n g thịt sợ là phải có ba bốn mươi cân trương tam đại ca hôm nay vất vả ngươi những n à y thịt ngươi lấy về cho nhà ngươi bên trong người cũng đ ế m thử tươi trương tam nhất xứng sở vội vàng k h o á t tay không nên không nên thiên ca cái này nhiều lắm ta chính là đi theo ngươi chân chạy sao có thể muốn nhiều như vậy cầm sợ thiên ngữ khi không được xế vào về sau còn có càng nhiều trương tam nhìn xem sợ tiên hốc mắt nóng lên cũng không chối từ nữa trung điệp gật, gật đầu ơn tiên ca về sau ta cái m ạ n này chính là của ngươi thôn dân chung quanh nhìn xem một màn này đỏ ngầu cả mắt ba bốn mươi cân thịt heo a cứ như vậy cho đi ra ngoài đây chính là bọn hắn một năm tròn đều không kịp ăn mấy lần thức ăn mặn bọn hắn nhìn về phía sở thiên ánh mắt càng phát ra phức tạp làm sợ thiên kéo lấy những cái kia con mồi xuất hiện tại cửa sân lúc diệp thanh giao cùng a y cổ lệ đang đứng ở dưới mái hiền lộ ra nhưng đã bị cửa thôn tiếng ồn ào kinh động đến diệp thanh giao là che miệng trong mắt là không giấu được kiêu ngạo cùng đau lòng mà a y cổ lệ thì là triệt triệt để, để chấn kinh nàng đứng trong sân không n g á y mắt nhìn chằm chằm sở thiên lại nhìn xem trên mặt đất đầu k i a to lớn lợn rừng còn có cái tia chết hẳn hiệu bảo tại bộ lạc của nàng d ũ n g manh nhất chiến sĩ cũng rất khó có dạng này bận sự cái này nam so với nàng trong tưởng tượng phải cường đại quá nhiều nàng nhìn xem sở thiên hời hợt đem mấy cái gà rừng theo trên cung cày xuống lại thuần thục rút ra dao r ó t xương bắt đầu xử lý con mồi tia trôi chạy động tác tràn đầy nguyên thủy mà giã tính lực lượng cảm giác trong mắt nàng cảnh giác cùng xa cách trong bất chi bất giác đã hóa thành một tia dị sắc sở thiên đem lợn rừng cùng hiệu bảo xử lý tốt đa số thịt dùng muối ướp bên trên chuẩn bị hao khô lại lưu lại tươi mới n h ấ t xương sần cùng n g ũ hoa hắn đi vào phòng một lát sau lại đi ra trên tay nhiều hai dạng đồ vật một cái là trước kia hắn ở đằng k i a gốc nhân s â m bên trên b ẻ một đoạn nhỏ sợi dễ một cái khác là lớn chừng bàn tay linh chi tẩu tẩu ban đêm nấu canh thời điểm đem cái này bỏ vào diệp thanh giao nhìn xem trong tay hắn đồ vật nàng ngây ngẩn cả người tiểu thiên cái này đây là cái gì trên núi đảo đồ tốt cho ngươi bổ thân thể sợ thiên nói đến hời hợt diệp thanh giao lại biết thứ này chân quý vội vàng chối tử cái này quá quý giá ta thân thể đã tốt hơn nhiều không cần đến nghe lời s ở thiên không được x í vào đem đồ vật nhét vào trong tay nàng lại nhìn về phía một bên còn đang sững sờ ác y hề cổ lệ thân thể ngươi cũng thâm hụt đến kịch liệt cùng một chỗ bồi bổ nói xong hắn liền xách theo một thùng nước phối hợp cọ rửa trên người vết máu đi. diệp thanh g i a o bưng lấy kêu đoạn nhân sâm cùng linh chi trong lòng giống như là bị thứ gì lấp kín vừa ấm lại bỏng cơm tối thời gian phóng bếp trên bàn bày đầy đồ ăn một nồi lớn dùng người tham gia cùng linh chi hầm thịt heo rừng khuẩn mâm canh màu sắc nước trà trắng sữa mùi thịt hỗn hợp có mũi thuốc bá đạo tiến vào mỗi người trong lỗ mũi. dưới đáy bàn tuyết trắng sói con tiểu bạch đang ôm một cây bị sở thiên loại bỏ sạch sẽ thịt lớn x ư ơ n g cốt gắm đến cách cách rung động thỉnh thoảng c ò n ngừng đầu dùng nó cặp kia làm con mắt như đá quý nhìn xem người trên bàn trong cổ họng phát ra hài lòng lộc cầu c ô n thanh đáng yêu cực kỳ ai cổ lệ hoàn toàn buông xuống đề phòng nàng học diệp thanh dao dáng vẻ miệng nhỏ uống vào canh có thể canh kia vừa vào miệng cả người nàng đều cứng đờ một cỗ khó mà hình dung ngon hôn tạp kỳ dị d ò n nước ấ m trong nháy mắt quét sạch nàng bị rác nàng nhịn không được ngẩm đầu nhìn về phía sở thiên vừa vặn đối đầu hắn nhìn qua ánh mắt ai giống như là bị người ta tóm lấy bím tóc vội vàng túi lầu xuống dùng động tác ăn cơm che giấu chính mình bối rối dưới ánh đèn lờ mờ nàng tấm kia vốn là lập thể diễm lệ gương mặt bởi vì ngượng ngùng nhiễm lên một tầng động nhân đỏ hừng lông mi thật dài giống hai thanh tiểu p h í tử có chút rung động sóng m ú i cao hạ kia hơi dày bờ môi lộ ra phá lệ sung mãn mê người rút đi giã tính cùng b ậ t cường giờ phút này nàng tựa như một đoá ở trong màn đêm lặng yên nở rộ sa mạc m ầ n tôi mang theo trí mạng lực hấp dẫn dù là sở thiên cũng thấy có một lắc thất thần cái này kinh diễm một màn tự nhiên cũng rơi vào diệp thanh giao trong mắt. nàng nhìn xem ai thì cổ lệ kia thẹn thùng bộ dáng lại nhìn xem nhà mình tiểu thúc tử trong nháy mắt kia thất thần trong lòng cũng vì bọn họ cao hứng tiểu thiên cũng tới tuổi tác ai thì cổ lệ mặc dù bắt nguồn lòng đong nhưng người nhìn xem không xấu lại xinh đẹp như vậy hai người nếu là có thể thành sở ra cũng coi như có sau có thể chẳng biết tại sao cao hứng rất nhiều sâu trong đấy lòng lại giống như là bị thứ gì ngăn chặn buồn buồn hiện ra một c ô nói không rõ chua nàng hiện ra nụ cười trên mặt vẫn như cũng dịu dàng chỉ là bưng lên chén ăn canh động tác chậm đi nửa nhịp c h ư n g mười tám ra tay c h ư n g mười tám ra tay mùi thịt là không giấu được s ở thiên nhà mùi thịt theo gió đêm không thèm nói đạo lý bay vào đầu thôn tây lý ra lý ra trên bàn cơm vẫn như c ũ là bày biện một nồi nước dùng quả nước r a u dại còn có mấy cái đen xì bánh ngô lộc cộc lý vĩ bụng không tự chủ kêu một tiếng hắn mạnh mẽ t r ừ n g mắt liếc sở ra phương hướng đưa trong tay bánh ngô hướng trên bàn đột nhiên một ném ghen ghét ra bốn mẹ nó hàng ngày ăn thịt cũng không sợ bị thiên k h i ể n đi ra ngoài bị xét đánh chết lý vĩ thất g ọ n g h á n đột mắng lý xuyên g i cụp lấy mặt từng ngụm nhai lấy miệm trong bánh ngô giống như là nhai lấy sáp hắn thở một hơi t h ở dài liền mắng chửi người khí lực cũng không có chỉ có lý n h ư ợ c tuyết thất hồn lạc phách ngồi ở trong góc một ngụm không nhúc đ í c h nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra sở ra trong viện kia thức ăn nóng hổi kia ấm áp h ò a thuận hình tượng mà cái kia vốn nên ngồi bên cạnh bàn t hưởng thụ lấy đây hết thể chính là chính nàng bây giờ nàng chỉ có thể ở nơi này nghe nhà người ta mùi thịt gặp liền heo đều không ăn bánh ngủ ban đêm phá lệ yên tĩnh sở thiên nằm tại trên giường của mình lại không có chút nào buồn ngủ hắn tâm niệm vừa động mấy thứ đồn trống rông xuất hiện tại trên giường một chương hoàn trình ra hổ một bộ đáng giá ngàn vàng h ổ cốt một gốc trăm năm dạ sân sầm ba cây trên năm linh chi những vật này tùy tiện xuất ra đi như thế đều đủ để nhường người bình thường một năm ăn mặc không lo nhất định phải nhanh đi một chuyến trên c h ấ n đem những vật này đổi thành thật sự bạc có tiền liền có thể đem trong nhà phá phòng ở đổi mới một chút lại cho tẩu tẩu cùng a i cổ lệ nhiều mua thêm mấy món da dáng quần áo và đồ trang sức thời gian là càng ngày càng tốt ngay kế tiếp trời còn chưa sáng sở ra sân nhỏ liền thắp sáng đèn dầu sở thiên đem kia xử lý tốt ra hồ, hồ cốt cùng kia vài cọng trên năm linh chi dùng thật d à y bao vải dấu tốt đặt ở theo nhà trường thôn mượn tới trên xe bò về phần gốc t i ê u bách niên nhân xâm thì bị sở thiên thiếp thân đặt ở trong chữ vật giới chỉ kia là áp đáy hòm bà bối không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện gặp người trương tam nhất thật sớm liền chạy tới nhìn xem trên xe b ò đồ vật kích động đến thẳng xoa tay dưới mái hiên diệp thanh giao cùng ai thì cổ lệ sóng vai đứng đấy diệp thanh giao đem một bao quần áo đưa cho sở thiên bên trong làm ấ y cái vừa in dấu tốt bánh bột n ô cùng một bình nước trên đường cẩn thận trong mắt nàng lo lắng dấu không được thanh em m i ế dịu ai thì cổ lệ thì không nói một lời chỉ là cặp kia ế như lưu ly con người một mực nhìn chằm chằm sợ thiên trong ánh mắt có hiếu k ỷ có tìm tòi nghiên cứu còn có một tia lo lắng tiểu bạch sói con tại nàng bên chân đào quanh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút sợ thiên phát ra vài tiếng mềm n u nghẹn nào sợ thiên tiếp nhận bao phục xông hai người cười cười yên tâm ban đêm liền trở lại hắn vô vô tiểu bạch đầu sau đó đôi trương tam nói đi thôi được rồi trương tam tinh thần phấn chấn dơ lên roi xe bỏ kẹt kẹt bắt đầu chuyển động hướng phía ngoài thôn lớn đường đi tới thanh thạch trấn xem như trong vòng phương viên trăm dặm lớn nhất thị trấn nơi này xa so với hạnh hoa thôn muốn phồn hoa náo nhiệt được nhiều hai bên đường phố cửa hàng san sát quán rượu q u á n trà vải trang hiệu cầm đồ cái gì cần có đều có khiến gánh người bán hàng rong vội vàng con lửa tiểu thương tại bàn đá xanh l ắ t thành trên đường phố như nước chạy tiếng giao hàng gào to âm thanh bên thai không rước trương tam đổi xe bò ánh mắt đều có chút không đủ dùng nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ s ở thiên lại không tâm tư đi dạo hắn trực tiếp nhường trương tam đem xe chạy tới trên chấn lớn nhất một nhà tiết thuốc bách thảo đường bách thảo đường là nhà bách niên lao điếm mặt tiền khí p h á i ba gian mở cửa hàng màu lót đen chữ vàng bảng hiệu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ còn không một cỗ nồng đậm dược liệu mùi thơ m ngát liền đập vào mặt một cái h ỏ a kế nhìn thấy bọn hắn mặc đồ này cùng cụ nát xe bò trên mặt liền dẫn ba phần nạ g mạ làm cái gì xem bệnh đi vào trong bốc thuốc xếp hàng đừng đem xe b ò chắn tại cửa ra vào làm phiền khách quý đường có t có chúng ta không xem bệnh cũng không bốc thuốc sở thiên thanh âm bình thản chúng ta bán thuốc bán thuốc hòa kế kia quan sát toàn thể sở thiên một cái nếp miệng cái gì sơn giã thảo dược chúng ta chỗ này không phải thu muốn đi a đi tây ngai bên kia tán thị tử h thời vận sở thiên không để ý tới hắn chỉ là để cao chút thanh âm trưởng quỹ có đây không ta cái này có cái cọc làm ăn lớn muốn nói chuyện với hắn một chút chúng ta trưởng quỹ rất bận rộn nào có ở không gặp ngươi sở thiên cũng không cùng hắn nói nhảm trực tiếp từ phía sau lưng trong bao vải đem kia ba cây so bàn tay còn lớn hơn linh chi đem ra hướng trên khỏe vừa để xuống hòa kế kia mới đầu còn lơ lẽm nhưng khi hắn thấy rõ trên khỏe kia ba cây hắc tử bóng loáng, dĩ hương xông vào mũi đại gia hóa lúc ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng hắn đột nhiên tiến lên trước cái mũi dùng sức hít hạ lại đưa tay muốn đi sở lại bị sở thiên một đạo ánh mắt lạnh như băng bức cho l u i trở về cái này cái này h ỏ a kế đầu lưỡi đều có chút thắt nút trên mặt ngạo m ạ n biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là hiện lên vẻ kinh sợ cùng hãi nhiên hắn tại cái này bách thảo đường làm bảy tám năm h ỏ a kế cũng coi như gặp qua chút đ ồ tốt có thể lớn như thế phẩm tướng tốt như vậy linh chi duy nhất một lần xuất ra ba c â đến hắn vẫn là lần đầu thấy khách, khách quan ngài chờ một chút ta cái này đi mời trực quỹ hỏa kế cũng không dám lại lãnh đ ạ m lộn nào liền hướng hậu đường chạy tới chỉ chốc lát sau một người mặc gấm vóc trường sam giữ lại chòm dâu dê ước chừng chừng năm mươi tuổi trung niên nam nhân liền đi theo hỏa kế nhanh bước ra ngoài hắn chính là bách thảo đường t r ư ở n g quỹ tôn phúc là vị khách quan nào có bảo vật ra tay tôn trưởng quỹ vừa đi một bên vuốt vút trồng dâu mang trên mặt mấy phần người làm ăn khôn khéo khi ánh mắt của hắn rơi vào quầy hàng k i a ba cây linh chi bên trên lúc bước chân đột nhiên dừng lại trong mắt trong nháy mắt tuân ra một đoàn tinh quang hắn ba chân bốn cẳng tới trước quầy đ e o lên một bộ thủy tinh kính lão cẩ lật qua lật lại cẩn thận xem xét càng xem trên mặt hắn kinh sợ liền càng thịnh Tốt. đồ t ố ta t tôn trưởng quỹ kích động đến dâu ria đều đang r u n cái này bóng loáng bao tường cái này dày đặc khuẩn đóng cái này nồng đậm dị hương nói ít cũng có sáu bảy mươi năm năm vẫn là ba cây hắn buông xuống linh chi nhìn về phía sở thiên ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi chắp tay nói vị tiểu ca này mắt vụ b ề không biết tiểu ca trên tay nhưng còn có khác bà bối sở thiên cười cười không nhanh không chậm lại đem bộ kia hoàn chỉnh h ổ cốt theo khắc một cái bao tải bên trong lấy ra ngoài hướng trên mặt đất vừa để xuống bộ kia xương cốt t r ắ n g kiện hiện ra ngọc thạch giống như quang trạch hổ cốt trong n g á y mắt hấp dẫn toàn bộ tiệm thuốc bên trong ánh mắt mọi người hổ hổ cốt mà lại là làm bộ ông trời của ta cái này cần là bao lớn một con mánh hổ a tôn trưởng quỹ hô hấp đều rồn rập hắn ngồi s ổ m người xuống dùng nhẹ tay khẽ vớt vớt kia sâm bạch xương cốt xương cốt t r ắ n g kiện tính chất kiên mật mơ h ổ còn có huyết khí chưa tán đây là vừa giết mánh hổ trên thân lấy xuống t ự c phẩm tuyệt đối là t ự c phẩm a chương m t ư ơ i chín vùng tiền như rác chương m ư ơ i chín vùng tiền như rác tôn trưởng quỹ cha xét hổ cốt về sau đứng người lên nhìn về phía sở thiên ánh mắt đã mang tới mấy phần kính sợ có thể săn giết cái loại này m a n h hổ người tuyệt không phải hạ người bình thường tiểu ca mời hậu đường nói chuyện tôn trưởng quỹ thái độ đã kinh biến đến mức cung kính đến cực điểm sở thiên nhẹ gật đầu cho trương tam nhất ánh mắt hai người đi theo tôn trưởng quỹ tiến vào hậu đường tiến hậu đường tôn trưởng quỹ liền tự tay pha lên một bình tốt nhất t r à thơm tiểu ca người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi hai thứ đồ này chúng ta bách thảo đường để mớn ngươi nói cái giá đi sở thiên nâng trung trả lên nhẹ nhàng thổi n g khí lại không có uống sở thiên cười, cười. trưởng quỹ chớ nóng nội ta cái này còn có hai dạng đồ vật nói hắn đem kia trương hổ ra cũng tiết lộ ra kia là một t r ư ơ n g hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra hổ kim hoàng sắc ra lông bên trên màu đen chữ vương v ẩ n rõ ràng mà khí phách không có một tia tổn hại dưới ánh mặt trời hiện ra bóng l o á n g quang trạch tôn trưởng quỹ hô hấp đều rồn rập mấy phần hắn làm cả một đời dược liệu chuyện làm ăn gặp qua h ổ cốt cũng đã gặp ra hổ nhưng như thế phẩm tướng hoàn mỹ vẫn là lần đầu hắn vừa muốn mở miệng đã thấy sở thiên chậm ung dung từ trong ngực móc ra một cái dùng dây đỏ bực lên đồ vật kia là một gốc nhân sâm làm sợ thiên đem kia gốc nhân sâm đưa tới tôn trưởng quỹ trước m ặ t lúc vị này kiến thức rộng rãi t r ư ở n g quỹ cả người đều cứng đờ hắn nhìn chằm chặp kia gốc nhân sâm kia tráng kiện như h ả i nhi cánh tay dễ chính kia rõ ràng như vòng t u ổ i vòng văn kia mật như dâu dài sợ i dễ trọng yếu nhất là kia c ố cơ hầu ngưng là thực chất bá đạo mà mùi thuốc nồng nặc trăm trăm năm sâm vương tôn trưởng quỹ thanh â m đều đang run dậy hắn vươn tay muốn đi tiếp tay lại run không còn hình dáng hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng qua kia gốc nhân sâm tiến đến trước mắt cơ hội là thành kính nhìn xem miệ bên trong không ngừng lẩm bẩm không sai được không sai được Cái cái thuốc thái, mùi đối này hình thái, cái này đường vân, mùi thuốc này. Tuyệt đối là trăm năm trở lên là Tuyệt trăm trở giã sợ ơ thiên ế biết u anh cao danh. hùng, không biết cao tính h đại i t Sở s ở anh hùng tôn trưởng quỹ xoa xoa tay vẻ mặt sốt ruột ngài mấy dạng này bà bối thật sự là nhường tôn mổ mở rộng tầm mắt không biết ngài có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích giá tiền phước diện dễ nói chúng ta bách thảo đường tuyệt đối cho ngài một cái toàn thanh thạch chấn cao nhất giá s ở thiên nâng trung trả lên nhẹ nhàng thổi thổi không nói gì hắn càng là bình tĩnh tôn trưởng quỹ trong lòng thì càng không chắc loại này có thể xuất ra trăm năm xâm vương nhân vật tuyệt không phải hạ người bình thường dạng này tôn trưởng quỹ cắn răng một cái bộ này hổ cốt tính ngài năm trăm l ư ợ n g cái này trương hổ ra ba trăm l ư ợ n g về phần linh chi một gốc một trăm l ư ợ n g cái này gốc xâm vương vô giới chi bảo tôn mẫu n g u y ệ n g a một ngàn lượng bạch ngân ngài thấy thế nào trương tam càng là cảm giác đầu góc ông một tiếng trống rỗng hai ngàn lượng một trăm l ư ợ n g hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy hắn cảm giác chính mình sắp thở không ra hơi nhưng sở t i ê n lại không nói chuyện chờ bung dung túi đầu nhấp một b ụ n trà tôn trưởng quỹ hít sâu tốt mấy hơi thở trong lòng thật nhanh tính toán phải biết cuộc làm ăn này nếu là làm thành đầy đủ bọn hắn bách thảo đường thanh danh lại đến một bậc thang sợ anh hùng tôn mô cũng không cùng ngài vòng vo ta cho ngài góp làm những vật này ta cho ngài hai n g h n năm trăm hai đây là tôn mô có thể ra giá cao nhất chỉ cầu ngài về sau lại có cái loại này bà bối có thể cái thứ nhất nghĩ đến chúng ta bách thảo đường sợ thiên nhìn xem hắn rốt cục nhẹ gật đầu thành dao tôn trưởng quy kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt hắn lập tức gọi tới phòng thu chi mang tới hai mặt ách một ngàn lượng cùng năm tấm một trăm lượng ngân phiếu còn có một cái gỗ từ đàn hộp sợ anh hùng đây là hai năm trăm l ư ợ n g ngân phiếu ngài cất kỹ hắn lại đem hộp đ y tới đây là chúng ta bách thảo đường tự kim khách quý lệnh bài về sau n g à i đến chúng ta bách thảo đường mua bất kỳ d ư liệu hết thể giảm còn tám mươi toàn bộ đại cảnh v ư ơ n g triều tất cả bách thảo đường chi nhánh tất cả đều thông dụng sở thiên đem ngân phiếu cùng lệnh bài cất kỹ đứng người lên đa t ạ tôn trưởng quý tự mình đem sở thiên cùng trương tam đưa tới cửa kia thái độ so đưa cha ruột còn cung kính thằng đến xe b ò biến mất tại góc đường trương tam còn không có theo kia hai năm trăm hai trong rung động lấy lại tinh thần h ắ n ngồi trên xe bỏ cảm giác chính mình giống đang nằm mơ、thiên. thiên c a hắn lắc b ắ p mở miệng ta ta không phải đang nằm mơ chứ hai hai n g h n năm trăm hai sở thiên cười cười về sau sẽ càng nhiều kế tiếp chính là tiêu tiền thời điểm sở thiên đầu tiên là đi một chuyến x a mã hành không nói hai lời trực tiếp bỏ ra một trăm năm mươi lượng mua một thất thần tuấn bắc địa lớn ngựa lại phối một chiếc mới tinh gián c h á c mang toa xe xe ngựa sau đó là tạp hóa trải lão bản tốt nhất gạo trắng đến năm trăm cân tinh mặt năm trăm cân tốt nhất dầu nành đến một trăm cân muối năm mươi cân sở thiên lời nói làm cho cả tạp hóa trải hỏa kế đều sợ ngây người kế tiếp là vải trang sở thiên trực tiếp đi vào trên trấn nhất khí phái cẩm t ú cát cho nữ nhân làm quần áo muốn tốt nhất tài năng trưởng quý gặp hắn ra tay xa xỉ vội vàng lấy ra áp đáy hỏi mặt hàng sở thiên chọn lấy một thất màu thiên thanh vân cẩm cùng một thất thủy hồng s á t đoạn hắn có thể tưởng tượng ra hai loại nhan sắc xuyên tại diệp thanh giao cùng á y cổ lệ trên thân sẽ đẹp cỡ nào chỉ là cái này hai thất vải liền xài hắn mấy mười lượt bạn hắn lại mua không ít vải đông kim câu ngay sau đó là đồ dùng trong nhà trải cái này cái khắc hoa giường lớn tam ớn cái này cái bàn mắt tiên cái này mấy cái ghế b ả n h còn có cái này bàn trang điểm tất cả đều cho ta bậc lại cuối cùng là tiệm thợ rèn mới tinh quốc liêm đao b ú a các loại nông cụ sở thiên đều mua một bộ tốt nhất t r ư ơ n g tam theo ở phía sau đã hoàn toàn chết lặng hắn trơ mắt nhìn xem tia thật dày một sấp ngân phiếu như là nước chạy bỏ ra ra ngoài có thể sở thiên liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút đợi đến tất cả mọi thứ đều xếp lên xe k i a xe ngựa to đã bị nhét tràn đầy sở thiên lại đi thực phẩm chín cửa hàng mua một con gà quay hai cân thịt bò kho tương mặt trời chiều ngã về tây kim sắc dư huy vẩy vào bàn đá xanh trên đường sở thiên lái thắng lợi trở về xe ngựa hướng phía hạnh hoa thôn phương hướng mau chóng đuổi theo một bên khác sở thiên sau khi đi sở ra tiểu viện khôi phục ngày xưa yên tĩnh diệp thanh giao đem trong nhà dọn dẹp không nhốn bụi trần a y cổ lệ thì vụng về học cho gà ăn tiểu bạch sói con liền cùng tại nàng bên chân thỉnh thoảng dùng cái đầu nhỏ từ từ ống quần của nàng dẫn tới nàng một hồi cửa khẽ cái này an bình thời gian lại bị một hồi dồn dập tiếng gõ cửa cắt ngang thanh giao tốp chất nữ thúc cùng tím tới thăm ngươi ngoài cửa truyền đến một đạo thân thiện phải có chút hư giả than diệp thanh giao xứng sở trên mặt huyết sắc rút đi mấy phần là nàng thúc thúc diệp phú quý cùng thím nô thị lúc trước sở ra gặp bọn hắn lẫn mất so với ai khác đều nhanh về sau càng là theo chân vương ma tử huynh đệ tới cửa buộc nàng bắn mình chương hai mươi diệp ra thúc thẩm lấy lòng chương hai mươi diệp ra thúc thẩm lấy lòng diệp thanh giao không nghĩ thông cửa có thể nô thị đã ở bên ngoài phối hợp đẩy ra kia phiến h ở khép cửa sân hai vợ chồng thay đổi ngày xưa cay nghiện cười rặn rỡ trong tay còn cầm một bao dùng giấy dầu bọc lấy điểm tâm cùng một khối nhỏ nhan sắc á m trầm thị khô ôi ta tốt chất nữ ngươi, nhìn ngươi thân thể đều tốt đẹp. ta đã nói rồi ngươi là có p h ư c khí nô thị vừa vào cửa liền giữ chặt diệp thanh g i a o tay cỗ này thân mật sức lực giống như quên trước mấy ngày là thế nào đem người vào chỗ chết ép diệp phú quý xoa xoa tay cười ngây nô g nói chúng ta hồi trước là vắng đầu n g h e xong người ngoài x ố i rục mới nghĩ đến cho ngươi tìm người tốt nhà ai biết những ngày kia giết anh em nhà họ vương lại là gạt chúng ta cái này không hôm nay đặc biệt qua đến cấp ngươi b ồ i tội hắn nói đến than thở khóc lóc giống như mình mới là cái kia lớn nhất người bị hại hiện tại tốt tốt nô thị vỗ diệp thanh dao ngu bàn tay ngươi cái này tiểu thúc tử là có tiền đồ đánh chết lão hiện tại toàn thôn ai không khen hắn là anh hùng ngươi cuộc sống khổ này cuối cùng là chấm dứt diệp thanh giao bị bọn hắn một trái một phải vây quanh nghe những lời này chỉ cảm thấy từng đoạn phạm buồn ô n có thể nàng tính tình mềm lại nhớ lấy kia một tia huyết thống cự tuyệt thế nào cũng nói không nên lời chỉ có thể cứng đờ rắc khoe miệng tùy ý bọn hắn nói một bên a y thì cổ lệ dừng tay lại bên trong sống ôm cánh tay dưới khăn che mặt cặp mắt kia lạnh lùng nhìn xem hai cái này khách không ngợi mà đến giống như là đang nhìn một trận sức xẻo hí lạnh lùng nhìn xem hai cái này k h á c không n khối ngay tại phơi nắng thịt heo rừng bên trên trong mắt lóe ra một tia tham lam, trong nhà này. liền hai người các ngươi diệp thanh giao nghe xong lời này liền biết ngô thị có chủ ý gì nhưng nàng còn chưa kịp nói chuyện cửa thôn phương hướng liền truyền đến một hồi không giống bình thường ồn ào mới đầu chỉ là vài tiếng kinh hô rất nhanh tiếng nghị luận liền quét sạch toàn bộ hạnh hóa thôn mau nhìn đó là cái gì ngựa là xe ngựa chúng ta thôn lúc nào thời điểm có xe ngựa lao thiên gia của ta là sở thiên là sở thiên trở về trong viện mấy người đều là xứ sở diệp phú cùng lưu thị liếp nhau vội vàng chạy đến cửa sân dối cổ ra bên ngoài nhìn chỉ nhìn thoáng qua hai người liền hoàn toàn choáng chỉ thấy cửa thôn trên đường nhỏ một chiếc mới tinh xe ngựa đang hướng phía bên này lao v ù n vụ t tới kéo xe chính là một tất thần tuấn bắc địa lớn ngựa thể trạng cường tráng màu lông bóng loáng mà đánh xe đúng là bọn họ vừa mới còn đang nghị luận sở thiên xe ngựa kia bên trên chất đầy hàng hóa cao cao xây lên dùng vải dầu che kín nhưng như cũ có thể nhìn ra kia kinh người thể lượng toàn bộ hạnh hoa thôn đều vỡ tổ tất cả mọi người theo trong nhà chạy ra đi theo phía sau xe ngựa mặt mũi tràn đầy trần kinh cùng hâm mộ cái này p ô trương so trên trấn đại hộ nhân ra đi ra ngoài còn muốn phi phái、Hán. hắn lấy ở đâu nhiều tiền như vậy mua xe ngựa lưu thị thanh âm đều đang phát run diệp phú hung hăng nuốt n g ụ m nước bọt trong mắt đã không phải là tham lam mà là cực nóng ánh lửa p h á t lần này là thật phát xe ngựa rất nhanh liền dừng ở sở ra cổng diệp phú cùng lưu thị lại cũng không đoái hoài tới diệp thanh g i a o giống hai cái người được mùi thành con ruồi lập tức liền xông tới ai nha sợ thiên nhưng l à ngươi trông mong trở về lưu thị một thanh gạt mở bên cạnh xem náo nhiệt thôn dân trên mặt cười thành một đoá hoa cúc nhanh, nhanh nhường thím nhìn xem m ệ n muốn chết rồi à nhìn một cái cái này n g a nhiều tuần a diệp phú cũng tiến lên trước túi đầu không lưng muốn đi dắt dây cường sở thiên a ngươi thật đúng là chúng ta hạnh hoa thôn kiêu ngạo thúc liền biết ngươi nhất định có thể trở nên nổi bật sở thiên theo trên xe nhảy xuống nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái ánh mắt rơi vào cửa sân diệp thanh g i a o cùng a y cổ lệ trên thân trên mặt lạnh lùng trong nháy m ắ t hóa thành nu hòa hắn cầm lên trên xe một con gà quay cùng một bao thịt bò kho tường trực tiếp đi tới bị không để ý tới diệp phú cùng l ư u thị hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút nhưng rất nhanh lại đi theo sở thiên ngươi nhìn chúng ta là đặc biệt đến trò thanh dao bồi tội chúng ta đều là người một nhà chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi a lưu thị đi theo sở thiên phía sau c á i m ông liễu lo không ngừng sở thiên bước chân dừng lại rốt cục quay đầu nhìn bọn hắn một cái ánh mắt kia băng lanh t h ấ u xương không mang theo một tia nhiệt độ lan một chữ rõ ràng truyền khắp toàn bộ cửa sân diệp phú cùng lưu thị hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn đông lại lúc trắng lúc xanh sở sở thiên ngươi chúng ta tốt xấu là tàu t ử ngươi người nhà mẹ đẻ ngươi sao có thể nói như vậy diệp phú mặt đỏ lên còn muốn ỉ vào thân phận của trường bối tranh luận vài câu sở thiên lời nhắc lại cùng bọn hắn nói nhảm hắn xoay người đi đến tường viện bên cạnh một gốc to cỡ miệng chén cây khô bên cạnh tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong hắn giơ tay lên thường thường không có gì lạ một q u y ề n đánh ra ngoài gian g i á c một tiếng v a n giòn cây kia cây khô thân cây lại ứng thanh mã đứt nửa khúc trên thân cây ẩm vang sụp đổ trên mặt đất nghệ lên một mảnh bụi mù toàn bộ thế giới đều yên lặng tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem kia đứt gãy gốc cây lại nhìn xem mặt không thay đổi sợ thiên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu các thôn dân là biết hắng chết lão hổ có thể kia dù sao cũng là nghe là ngôn ngữ không cách nào hình dung diệp phú cùng l ư u thị càng l à dọa đến hồn phi phách tán trong đúng quần thậm chí chuyển đến một hồi t a o tối lan đừng để ta nói lần thứ ba s ở thiên lạnh lùng nói hai vợ chồng lộn n h à o từ dưới đất lên cái rắm cũng không dám lại thả một cái tại các thôn dân không che giấu chút nào tiếng cười nhạo bên trong chật vật trốn ngắn n g ủ yên tĩnh sau đám người buộc phát ra nhiệt liệt nghị luận mẹ của ta một người này còn là người sao khó trách có thể đánh chết con、còn. quá đáng sợ đáng lời chuyện này đối với không muốn mặt vợ chồng liền nên như thế chị trương tam phản ứng đầu tiên vung tay lên đều thất thần làm gì mau tới giúp thiên ca dỡ hàng các thôn dân cũng nao n h a o lấy lại tinh thần thái độ theo trước đó xem náo nhiệt trong nháy mắt chuyển biến thành nhiệt tình nguyên một đám tranh nhau chen lấn sông tới sợ thiên chúng ta tới giúp ngươi điểm này sống cái nào có thể để ngươi chính mình làm rất nhanh trên xe ngựa vải dầu bị xốc lên khi thấy do đổ vật bên trong lúc tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh một túi hai túi ba túi tất cả đều là tuyết trắng gạo cùng tinh tế bạch diện một vỏ hai vỏ tràn đầy trong trẻo dầu nảnh mỡ lợn đàn còn có mới tinh khắc hoa giường lớn bàn bắt tiên ghế bành bàn trang đ i a mới m tinh quốc liêm đ a o b ú a từng loại đồ vật theo trên xe chuyển xuống đến chất đầy cả viện cũng kinh điệu một chỗ cái cảm các thôn dân một bên c h u y ể n một bên tắt lưỡi nhìn về phía sở thiên ánh mắt đã chỉ còn lại sùng bái chương hai mươi một sở ra tờ cưới c chương hai mươi một sở ra tờ cưới c diệp thanh giao cùng áo y cổ lệ đứng ở dưới mái hiên nhìn xem cái này đầy sân đồ vật trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt các nàng xem lấy những cái kia mới tinh tản ra vật liệu gỗ mùi thơ ngát đồ dùng trong nhà bị từng kiện chuyển vào dàn kia cũ nát gạch một phòng sinh ra một loại cực kỳ hoang đường ngộng ảo cảm giác t ẩ u t ẩ u đây là cho ngươi cùng á y hề cổ lệ sở thiên lại từ trên xe ôm xuống tới hai thất vải một thất lạ à u y ể n như sau cơn mưa bầu trời màu thiên thanh vân cẩm một thất l à như là dáng chiều giống như diễm lệ thủy hồng s á t đoạn kia tài năng dưới ánh mặt trời chạy xuôi ánh sáng dịu dịu xem xét liền có giá trị không nhỏ diệp thanh g i a o vân tay đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào kia bóng loáng lạnh vuốt vân cẩm trong lúc nhất thời lại có chút h o à n g hốt nàng bao lâu không xuyên qua quần áo mới lâu đến chính nàng đều nhanh quên từ khi gả vào sở ra trợ phu bên ngoài trinh trên sau nàng vẫn mặc kia mấy món tắm đến trắm lời nàng y đại khái cứ h ư v ậ nhìn xem cái kia đang chỉ huy lấy đại gia bảy gia đồ dùng trong nhà nam nhân hắn không chỉ có cho nàng chưa từng có no bụng đủ cùng ăn ổn hiện tại hắn còn tại tự tay bố trí một cái đúng nghĩa nhà nàng nhìn xem sở thiên bị mồ hôi thấm ấp rộng lớn phía sau lưng Cập sợ thiên nhìn xem đây hết thảy thầm nghĩ trong lòng xem ra bước kế tiếp nên đem phòng này cũng cho đổi mới một chút hắn nhìn xem trong huyện còn có chút tay chân luống cống diệp thanh giao cùng a y kỉa cổ lệ cười đi qua một tay một cái đem hai người kéo đến bàn b á t tiên bên cạnh ngồi xuống t ẩ u t ẩ u a ii ã y đi hãy cổ lệ về sau chúng ta thời gian sẽ càng ngày càng tốt diệp thanh giao nhìn xem hắn trung điệp gật gật đầu nước mắt lại không tự chủ rất xuống rất nhanh đêm đã khuya mới đổi dầu cây trầu đèn so trước đó dầu nành đèn sáng đường được nhiều đem nhà chính chiếu lên một mảnh v à n g ấm tiểu bạch sói con ghé vào vừa mua trên đ ê m êm đang ngủ say a ii cổ lệ đại khái là hôm nay quá mệt mỏi cũng sớm về tây xương phòng ngủ lại diệp thanh giao ngồi dưới đèn trong tay bưng lấy kia thất màu thiên thanh vân cẩm đầu ngón tay từng lần một vớt ve phía trên tinh tế tỉ mỉ đường vân ánh mắt lại có chút phiếu hốt s ở thiên từ bên ngoài đi tới nhìn thấy chính là như vậy một bức tranh dưới đèn mỹ nhân mặt mày như vẽ chỉ là cặp kia thanh tịnh trong con người cất giấu một kia như có như không v ẻ ư u sầu tẩu tẩu đang suy nghĩ gì diệp thanh g i a o lấy lại tinh thần thấy là hắn liền tranh thủ vải vóc xếp xong trên mặt gạt ra một cái dịu dàng cười không có không có gì nàng đứng người lên giúp sợ thiên sửa sang lấy ngày mai muốn mặc y phục thanh âm thả rất nhẹ tiểu thiên ngày mai chính là ngươi cùng áo y c ổ lệ cô nương ngày tốt lành về sau lập gia đình ngươi chính là nhất gia chi chủ phải thật tốt đối xử mọi người nhà không thể giống như trước kia như thế tùy theo tính tình đến nàng nói đến cẩn thận lại chú đáo giống một cái chân chính là đệ đệ suy nghĩ trường tẩu có thể kia run nhẹ nhẹ đầu ngón tay cùng kia không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt lại tiết lộ nàng sâu trong đ ấ y lòng điểm này không muốn người biết chua sót s ở thiên không nói gì chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng ngay tại diệp thanh giao bị hắn thấy có chút hoảng hốt chuẩn bị mượn cớ né tránh lúc một đạo ấm áp lồng ngực b ỗ n nhiên liền từ phía sau kéo đi lên diệp thanh giao toàn thân cứng nở cả người đều thẳng băng tiểu thiên ngươi ngươi mau bông ra nàng dùng sức đi tách ra vòng tại bên hông tay có thể cái kia hai tay cánh tay lại không n ú c nhích tí nào ngược lại càng thu càng chặt tàu tàu cái nhà này không thể không có tàu tàu mấy chữ này trong nháy mắt đánh tan diệp thanh giao tất cả ngụy trang cùng phòng tuyến nàng trong đầu trống rỗng liền dãy ruột khí lực đều nhanh không có hồi lâu sở thiên tựa hồ là cười khẽ một tiếng rốt cục vông lòng tay ra cánh tay như được đại xá diệp thanh giao cơ hồ là trốn đồng dạng vọt vào gian phòng của mình phanh một tiếng đóng cửa lại nàng tựa ở băng lanh trên v ắ n cửa một trái tim này giống như là muốn theo trong cổ họng đ ụ n g tới vừa rồi sở thiên lời nói từng lần một tại trong đầu của nàng tiếng vọng cái nhà này không thể không có tẩu tẩu nàng tâm loạn như ma đã có bối rối lại có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nghĩ ngọt ngào ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng sở ra tiểu viện liền náo nhiệt trong viện tạm thời dựng lên mấy t r ư ơ n g giản dị bàn bên trên đã bày đầy bắt búa trong phòng bếp mùi thịt hỗn hợp có kỳ dị mùi thuốc bá đạo tràn ngập ra câu dẫn người ta trong bụng thèm trùng ngủ cục trực h ế u thôn trưởng triệu đức trụ cái thứ nhất tới hắn nét mặt hằng hào thật xa liền chắp tay nói chút sợ thiên chúc chúc mừng chúc mừng à. Sở trong h hắn i cười ê n đón đem đó, vào. Sau t ư ơ n cũng mang g Tam t h e mấy cái q u e biết thợ săn, n m a thôn e xem o con hoàng cao Trong mấy chạy cũng rừng như hứng bừng bừng chạy đến. thỏ t hạ h gà lễ, một chút ngày bình thường cùng sở ra giao hảo hoặc là nhận qua sở thiên ân huệ thôn dân cũng đều lục tục tới nho nhỏ sân nhỏ trong lúc nhất thời tiếng người huyên áo cười nói ồn ào diệp thanh gia hôm nay cũng cố ý ăn mặc một phen nàng mặc một bộ mới tinh màu l a m nhạt váy vải nổi bật lên da thịt càng thêm tuyết trắng mặc dù chỉ là hơi thi p ấ n trang điểm tiết u y ệ t sắc dung nhan lại đủ để cho đầy viện cảnh trí đều ảm đạo nàng bận trước bận sau kêu gọi khách nhân mang trên mặt dịu dàng nụ cười a y thì cổ lệ thì đổi lại một thân quần áo màu đỏ rực kia là s ở thiên đặc biệt vì nàng chọn lựa đoạn tiên diễm màu đỏ đưa nàng cái kia vốn là diễm lệ ngũ quan tôn lên càng thêm tươi đẹp động nhân tràn đầy dị vực phong tình nàng mặc dù còn có chút c â u n ệ nhưng giữa lông mày vui sướng lại là không giấu được tiểu bạch sói con trong sân chạy tới chạy lui thỉnh thoảng từ từ khách nhân ố n g quần dẫn tới từng đoạn t i ệ n ý cười vang giờ lanh vừa đến triệu đức trụ háng d ọ n một cái mạo xưng làm người chủ trì ngay lanh ngất r ờ i sở ra sinh sôi nảy nở xếp đặt buổi tiệc. Đến. đại gia đầy uống chén này t r ú c sở thiên tiểu ca cùng áo y c ổ lệ cô n ư ơ n g vinh kết đồng tâm sớm sinh quý tử Tốt. Đám người tốt, Trưng trúc. Trưng 22, đêm động phòng hoa trúc. Rất thức Một tuyển cốt thịt heo rừng canh, màu sắc nước trà trắng sữa, mùi thịt nồng nặc cơ hổ ngưng tụ thành thực chất. Một mâm lớn thịt t Đám đêm động đêm động đã đun cái ẩm màu mùi mâm người vang nhau nhau nâng chén. phòng phòng nhanh ăn như nước bưng lên. bùn lớn dùng nước linh như rừng canh, nước nồng nặc ngưng lớn gọi rượu, hoa hoa qua sữa, chảy hổ heo hổ kho sắc cơ ly mỗi một đạo đồ ăn đều tản ra làm cho người thèm nhỏ r ã i hương khí các thôn dân chỗ nào nếm qua rượu ngon như vậy tịch nguyên một đám hất ra q u a y hàm ăn đến miệng đầy chảy mỡ khen không dứt miệng ngoan ngoãn thì này cũng quá hương a ta sống hơn nửa đ ờ i người liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt s ở ra tiểu tử thật sự là tiền đồ thời gian này chật chật thần tiên q u á a đầu chỉ a ngươi nhìn kia a y thì cổ lệ cô nương dáng dấp cùng tiên tiên dường như sở thiên có phúc khỉ a hoàn thanh thiếu n ữ tại trong tiểu viện quanh quần kia nồng đập mùi thịt càng là theo cân gió phiêu khắp cả toàn bộ hạnh hóa thôn đầu thôn tây lý ra lý xuyên đang ngồi sổm tại cửa ra b ả o cột cột hút tẩu thuốc tia đậm đến tan không ra mùi thịt từng đợt hướng hắn trong lỗ mũi chui thèm ăn hắn thẳng nốt u nước miếng trong phòng lý vĩ nghe sở ra phương hướng chuyển đến trận trận tiếng cười lại nghe tia câu hồn mùi thịt càng là ghen tị hoàn toàn thay đổi ăn ăn ăn ăn chết bọn hắn một đám vương bắt đ à n hắn hai mắt đ ỏ bừng thất g ọ n g hung t ậ mắng lý nhược tuyết ngồi ở trong góc hai tay gắt gao nắm chặt gốc áo nàng thậm chí không dám suy nghĩ cái kia vốn nên thuộc về vị trí của nàng hiện đang ngồi chính là nữ nhân nào cửa thôn l mấy cái ngày bình thường yêu nói viên t u y ê n thôn phụ cũng tập hợp một chỗ chua chua nghị luận ừ không phải liền là đánh mấy con g i ã thú được ít tiền nhìn bắt hắn cho cùng chính là còn mua cái gì tây vượt b ả n đ ư ờ n g ta nhìn a không lâu lửa tiêm mùi thịt thật sự là nghiệp c h ứ n g a nhà ta t r ư ớ c kia tử nghe mùi vị nước bọt đều nhanh chạy tới trên mặt đất một vị phụ nhân nói chính mình cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái các nàng vừa nói ngồi châm chọc một bên rỗi cổ hướng sở ra sân nhỏ phương hướng nhìn ánh mắt kia bên trong ghén é t cơ hồ yếu dẫn xuất lai、like. sở ra t h ậ cưới vẫn còn tiếp tục dương quang vừa vặn rẽo hàm hay nóng mỗi một cái người ở chỗ này trên mặt đều tràn đầy đủ cười tiếc rượu tiếng ồn ào theo cái cuối cùng khách nhân hài lòng rời đi rốt cục hoàn toàn thắn đi trương tam hỗ trợ thu thập xong bừa bộn bắt búa cười h ắ t h ắ t sông sợ thiên chớp mắt vài cái cũng bước chân lơ mơ đi náo n h i ệ t rút đi trăng lên giữa trời ánh trăng lạnh lẽo đem tiểu viện bao phụ tại một mảnh trong n g h ĩ tĩnh t â y xương phòng bên trong dưới ánh đến a y thì cổ lệ ngồi mới tinh khắc hoa giường lớn bên cạnh trên thân bộ kia hỏa hờ ngáo cưới là nàng theo quê quán mang tới cũng là mẫu thân của nàng lưu cho nàng duy nhất thân tràn tầng tầng lớp lớp đặc ầ y nồng đ ậ biệt nhất là trên đầu nàng kia đỉnh màu đỏ nón nhỏ vành nón rủ xuống vòng tiếp theo tinh mịn ngân liên tua cờ che khuất nàng lớn nửa gương mặt chỉ lộ ra một đôi tại dưới ánh nến sáng đến kinh người màu lưu ly li con ngươi cùng kia sung mãn môi đỏ nàng có chút khẩn trương đặt ở trên gối hai tay không tự giác s i ế t chặt mép váy trung bạc theo nàng động tác tinh tế phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh tại cái này yên t ĩ n h trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng nàng không biết rõ đợi chờ mình đến t ộ n cùng là cái gì có thể vừa nghĩ tới nam nhân kia vì cái này nhà làm tất cả nghĩ đến hắn nhìn mình lúc kia không có chút nào khinh miệt chỉ có thuần túy ánh mắt tán thưởng trong nội tâm nàng sợ hãi liền dần dần bị một loại nói không rõ nóng hổi chờ mong thay thế cửa phòng bị nhẹ nhàng đời ra sở thiên đi đến trên thân còn mang theo một tia nhàn nhạt mùi rượu hắn một cái liền thấy ngồi bên giường cái kia hồng sắc thân ảnh trong nháy mắt đó sở thiên cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại nửa nhịp dưới ánh đ ế n a y hẻ cổ lệ giống một đoá trong đêm tối l á i đến thịnh nhất sa mạc m ầ n tôi đẹp đến mức tràn đầy xâm lược tính mỗi một chi tiết nhỏ đều đang khiêu chiến nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng k i a t u a cỡ sau con người giống như là đựng đầy tinh quang hồ nước mang theo vài phần khẩn trường mấy phần e lệ còn có một không chút nào che giấu gia tính đúng là mẹ nó mỹ sở thiên ở trong lòng văn t ụ hắn không khỏi nhớ tới đời trước chính mình một cái vì mấy ngàn khối tiền lương hàng ngày bị lao bản hô tới q u á t lui xa xúc đừng nói loại này đẳng cấp dị v ư ợ tuyệt t sắc liền là công ty bên trong hơi hơi xinh đẹp điểm nữ đồng sự đều chẳng muốn dùng con mắt nhìn hắn mà bây giờ dạng này một cái họa sắc sinh hương vưu vật an vị tại chính mình trên giường cưới thành nữ nhân của mình loại cảm giác này không chân thực lại lại cực kỳ kích thích hắn đóng cửa lại đi từng bước một tới theo chỗ r ử a của hắn gần a theo cổ trên mắt cá chân t r u n g bạc vang đến càng rồn rập nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình nổi trống giống như tiếng tim đập cùng nam nhân trầm ổn hữu lực tiếng bước chân sợ thiên ở trước mặt nàng đứng vững không nói gì chỉ là vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng trên c h ắ n g tia che chắn tầm mắt ngân liên tua cờ một t r ư ơ n g hoàn mỹ không một tì vết mặt cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở trước m ắ t hắn sóng mùi cao thâm thúy hốc mắt lông mi thật dài khẩn trương rung động hắn túi l ầ u xuống hôn lên a y thì cổ lệ thân thể đột nhiên cứng đ ở cặp biết như lưu ly li con ngươi trong nháy mắt chừng tròn xoe dưới ánh nến màu đỏ áo cưới chưa xuống nương theo lấy từng đợt gấp rút mà hỗn loạn chung bạc giòn vang không biết qua bao lâu trong phòng đậu tính mới rốt c u c ngừng a y cổ lệ co quắp tại sở tiên trong ngực nặng n ề ngủ thất đi nàng ngủ rất say sở thiên nhìn xem nàng điềm tĩnh bên trong mang theo một tia mệt mỏi vẻ mặt khi ngủ trong lòng một mảnh mềm mại đúng lúc này một đạo quen thuộc thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên đốt ai cổ lệ độ thiện cảm 20, trước mắt độ thiện cảm 60. nhắc nhở độ thiện cảm đạt tới 60, đã giải tỏa hệ thống rút thưởng một lần phải trang lập tức rút thưởng tới sở thiên trong lòng một hồi vui mừng như điên hắn cưỡng chế nội tâm kích động ở trong lòng mặc nghiệm rút thưởng đốt rút thưởng bên trong chúc mừng túc chủ thu hẹp được thần cấp công tựa kỹ nghệ thần cấp công tựa kỹ nghệ bao hàm n g một thợ rèn kiến trúc cơ quan chờ tất cả công tượng loại kỹ nghệ đều đạt tới nhân loại có khả năng với tới đỉnh phong trình độ bất kỳ công cụ trong tay ngươi đều đem hóa mục nát thành thần kỳ 10. Trưng ta trưng ta thống trong mắt, thiên thấy một cố khổng lồ tin tức lưu, trong ngáy mắt tràn vào trong đầu của kết trong tắc thép thậm rơi rèn lưu, Chính đóng, Chính đóng. nhắc nhở xuống ngáy khổng ngáy mình. Phong chuẩn dùng nhà bản luyện khống 23, 23, chỉ cảm cố của ốc cấu, các loại đồ dùng trong nhà chế tác bản vẽ, luyện sắc ch Hệ hỏa mau đầu đồ sở âm loại xảo, vào kỹ lồ vẽ, sở thiên kích động đến kém chút không có trực tiếp cười ra tiếng thật sự là muốn cái gì tới cái đó hắn đang lo cái này phá phòng ở không xứng với những cái kia nhà mới cố đang tính toán thế nào đem trong nhà gạch một phòng đổi thành gạch xanh lớn nhà ngói hệ thống liền trực tiếp đưa tới mấu chốt nhất kỹ năng có cái này thần cấp công tượng kỹ nghệ đừng nói gạch xanh lớn nhà ngói chính là cho chính mình cùng t ẩ u t ẩ u ai cổ lệ một người đóng một tòa giường cột chạm chỗ cung điện đều không là vấn đề hắn càng nghĩ càng đẹp nhịn không được thắp cười ra tiếng m ư ơ i cách nhau một bức tường đồng xương phòng diệp thanh giao nằm ở trên giường lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy sắt vách cây xương phòng bên trong tia đức quán g truyền đến thanh âm giống từng cây nhỏ bé kim c h â m đâm vào trong lòng của nàng nàng biết tiểu thúc tử trưởng thành lập gia đình nàng nên cao h ứ n g cho hắn nhưng trong lòng lại chắn đến hốt hoảng vừa chua lại chát giống đ u ngũ vị mình nàng đem đầu gắt gao vùi vào trong chăn dùng gối đầu che lỗ thai có thể những âm thanh này lại phảng phất có ma lực đồng dạng h u n g h ă n g hướng nàng trong lỗ thai chui gương mặt của nàng bỏng đến đáng sợ ngay tiếp theo tuyết trắng cái cổ đều nhiễm lên một tầm động nhân màu hồng ngày thứ hai trời sáng c o a n g sở thiên mở mắt ra chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều ra ra ra trước nay chưa từng có sảng khoái tinh thần a y thì cổ lệ còn đang ngủ say lông mi thật dài tại nắng sớm hạ bỏ ra một mảnh nhàn nhạt, nhạt bóng ma tấm kia diễm lệ trương dương gương mặt giờ phút này rút đi tất cả phòng bị chỉ còn lại an ổn cùng điềm tĩnh hắn r ò n rén đứng dậy mặc quần áo tử tế h đi ra khỏi cửa phòng không khí sáng sớm mang theo một chút hơi lạnh tiểu bạch sói còn đang nằm sấp trong sân lười biếng ngáp một cái sở thiên hít sâu một hơi ánh mắt rơi vào nhà mình cái này mấy căn phòng hư bên trên gạch một lũy thế v á c tường trải qua nhiều năm d mấy chỗ đều lộ ra bên trong cỏ tranh góc tường mọc đầy rêu xanh nóc nhà cỏ tranh cũng t h ư a thớt trước kia là không có tiền không có bản sự chỉ có thể chấp nhận nhưng bây giờ không giống như vậy trong đầu hắn vô số tinh diệu phong ốc b ả n vẽ chuẩn mao kết cấu kiến tạo kỹ xảo rõ ràng giống là khắc vào thực chất bên trong cái này phá phòng ở không xứng với hắn tẩu tẩu cùng á y đ ề cổ lệ là thời điểm cho các nàng một cái chân chính nhà trong phòng bếp diệp thanh g i a o ngay tại trước bếp l ò bận rộn nghe được động tĩnh nàng quay đầu lại mang trên mặt một vện nụ cười ôn lu chỉ là tia đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác mỏi vện điểm tâm nhanh tốt t ẩ u t ẩ u s ở thiên đi qua nhìn xem trong nồi lăn lộn cháo phòng này chúng ta đẩy ngã một lần nữa đóng à. diệp thanh giao động tác dừng lại kém chút đem trong tay thìa rơi vào trong nồi tiểu thiên ngươi ngươi nói cái gì một lần nữa đóng đây cũng không phải là thêm một cái bản mua hai thất vải đơn giản như vậy lập nhà kia là muốn móc sạch của cải đại sự trong thôn rất nhiều người ta tích lũy cả một đời tiền cũng chỉ có thể miễn cưỡng lật sửa một cái nóc nhà đúng một lần nữa đóng s ở thiên gật, gật đầu ngữ khí bình tĩnh lại không thể nghi ngờ đóng gạch xanh lớn nhà ngói muốn dẫn t ừ n g viện mang r y nhà sau lại cho các ngươi hai một người tu một cái mang bản trang điểm khuê phòng hắn miêu tả bản kế hoạch nhường diệp thanh giao hoàn toàn ngây ngẩn cả người gạch xanh lớn nhà ngói mang bản trang điểm khuê phòng đây không phải là trên trấn đại hội nhân gia mới có quan cảnh sao lúc này ai cổ lệ cũng còn buồn ngủ theo tây xương phòng đi ra nàng khoác trên người một cái áo ngoài nghe được sở thiên lợi nói nguyên bản còn có chút mơ hồ ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên phụ quân ngươi nói là sự thật nàng bước nhanh đi tới cặp biết như lưu ly trong con ngươi tràn đầy không che giấu chút nào ngạc nhiên mừng rỡ cùng ước mơ tại năng cằn cỗi trong trí nhớ chỉ có bộ lạc thủ lĩnh mới có thể ở bên trên đá tảng xây thành phòng ở đương nhiên là thật sở thiên nhìn xem hai nữ c h ấ n kinh lại mừng rỡ bộ dáng cười cười về sau nhà chúng ta sẽ là trong thôn tốt nhất phòng ở diệp thanh giao nhìn xem sở thiên chắc chắn ánh mắt nguyên bản không thể tin chậm rãi tắn đi ngược lại bị một cỗ to lớn vui sướng cùng chờ mong chỗ lấp đầy đúng vậy à tiểu thúc tử là đánh hổ anh hùng hắn nói có thể đóng liền nhất định có thể đóng sở ra muốn đóng gạch xanh lớn nhà ngói tin tức liền như là mọc ra cánh một buổi sáng công p u liền truyền khắp toàn bộ hành hóa thôn đây chính là thiên đại tin tức các thôn dân tốt năm tốt ba tụ tại cửa thôn bờ ruộng bên trên nghị luận ở mỹ nhìn về phía sở ra tiểu viện ánh mắt tràn đầy hâm mộ còn có một tia không tin nghe nói không s ở thiên tiểu t ử kia phát tài rồi liền nốt tiền muốn đóng gạch xanh lớn nhà ngói ta ngoan ngoãn kia xài hết bao nhiêu tiền đem hắn điểm này đánh hổ tiền toàn điền vào đi sợ là đều không đủ a người trẻ tuổi không biết g i trời cao đất rộng ta nhìn hắn chính là khoác lác tiếng nghị luận bên t r o n một cái chắp tay sau lưng chầm ung dung dạo bước lao đầu cũng nghe tới phong thanh lão nhân này hơn năm mươi tuổi tóc hơi bạc mặc một thân g i ặ t hồ đến sạch sẽ vải xanh áo ngắn cái cằm có chút dơ lên mang trên mặt một c ô vung đi không được ngạo khí hắn chính là hạnh hoa thôn duy nhất thợ mộc vương lão căn dựa vào môn thủ nghệ này vương lão căn trong thôn từ trước đến nay là đi ngang nhà ai đóng p h ò n g đánh đổ dùng trong nhà không được cầu tới bọn họ bên trên bởi vậy cũng dưỡng thành hắn yêu kênh kiệu tật h xấu hừ đóng gạch xanh lớn nhà ngói vương lão căn m i ế t miệng theo trong lỗ mùi phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh r ờ chúng ta thợ mộc hắn cầm bùn rán sao mao đầu tiệ tử không biết sâu cạn bên c vậy cũng không vương thúc công việc này toàn bộ thôn không cái này phương viên mười dặm ngoại trừ ngài ai có thể ôm lấy đến vương lão căn nghe khen tặng trên mặt lộ ra một tia tốt sắc vớt vớt chính mình kia mấy cây tròn dâu dê hắn con ngươi đảo một vòng trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho đôm đốt vang s ở thiên tiểu t ử này vừa phát một phen phát t ả i chính là chất béo đủ nhất thời điểm cái này đưa tới cửa thịt mỡ không mạnh mẽ làm thịt một đau đều có lỗi với mình cái này hạnh hoa thôn thứ nhất thợ mộc tết tuổi hạ quyết tâm vương lão căn chắp tay sau lưng mở ra bước chân thư thả không nhanh không chậm lắc lư tới sở ra cửa sân khu, khu. hắn nặng nề g h mà ho khan hai tiếng cầm đủ giá đỡ sở thiên đang ở trong sân dùng cây thức ước lượng chạm đất cơ nghe tiếng n g n g đầu thấy là vương l á o căn liền khách khí gật gật đầu vương thuốc có việc bảy mười hai chương hai mươi b ố chiêu công chương hai mươi b ố chiêu công vương l á o căn nghe sở thiên hỏi thăm lại mí mắt đều không ngẩng ánh mắt của hắn đầu tiên là ở trong viện kia thất thần tuấn bắc điệu trên ngựa chạy một vòng lại đảo qua nhà chính bên trong những cái kia mới tinh khắc hoa đồ dùng trong nhà trong mắt tham lam chợt lóe lên nghe nói ngươi muốn đóng căn phòng lớn hắn giả giọng điệu mở miệm là có quyết định này ân vương lão căn làm bộ gật gật đầu vòng quanh sân nhỏ đi một vòng thỉnh thoảng dùng chân đá đá chân t ư ờ n g lại ngẩng đầu nhìn một chút xà nhà miệng bên trong chật chật có âm thanh ngươi nền tảng này không được quá mềm đến đào sâu ba thước dùng đ á xanh đ ặ t cơ sở cái này tướng đất càng không được vừa đ ầ y lên i đổ đến toàn bộ đ ổ i thành gật nung còn có kia xà nhà ngươi xem một chút đều để côn trùng được giống muốn đổi phải dùng trên núi kia trăm năm cây tùng g i à m ụ c món đồ kia người bình thường có thể làm không đến hắn một bên nói một bên gật gú đặc ý đem công việc này nói đến so với lên trời còn khó hơn dường như rời hắn vương lão căn phòng này liền phải sợ diệp thanh giao cùng a y cổ lệ đứng ở dưới mái hiên nghe được sửng sốt một chút trong lòng cũng có chút bồn u chồn vương lão căn lượn quanh một vòng rốt cục đi trở về tới sở thiên trước mặt dội ra năm ngón tay đầu tại sở thiên trước mắt lung lay nhìn ngươi cũng là ta nhìn lớn lên thúc cho ngươi thành thật giá hắn dừng một chút vẻ mặt ta đây là vì muốn tốt cho ngươi biểu lộ chỉ là ta cái này thợ một sống tiền công số này năm mươi lượng sở thiên n h ũ n mày giá này tiền đã có thể ở trên c h ấ n mua cái tiểu việt tử năm mươi lượng vương lão căn giống như là nghe được chuyện cười lớn suy cười một tiếng tiểu thiên a ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ lập nhà là đại học vấn không có năm mươi lượng ta liền ống mực cũng sẽ không lấy ra hắn nhấn mạnh lại đem tiên năm đầu ngón tay hướng phía trước đưa tiễn cơ hồ đâm trọt sở thiên trên n ú i là năm trăm l ư ợ n g hơn nữa đây chỉ là ta t i ề n công mua gậy ngói vật liệu gỗ mời tiểu công tiền còn phải khắc tính vương lão căn vẻ mặt tiêu căng mà nhìn xem sở thiên trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng chắc chắn hắn thấy toàn bộ hạnh hoa thôn liền hắn một cái thợ mộc tiểu t ử này muốn đắp phòng nhất định phải cầu chính mình trong viện trong nháy mắt an tính lại diệp thanh giao cùng a y cổ lệ đều hít sâu mờ hơi năm trăm lượng thế này sao lại là t i ề n công đây rõ ràng là đoạn tiền nhưng mà sở thiên cũng không có ứng thanh chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem vương lão căn ánh mắt kia bình t ĩ n h giống một đầm nước sâu thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không hắn thấy vương lão căn trong lòng có chút run dày thế nào đã nghĩ kỹ chưa vương lão căn ngoài mạnh trong yếu thúc giục nói qua cái thôi này nhưng là không còn cái tiệm này ngươi nếu là không người ta ta nhìn cái này mười dặm tám hương ai còn dám tiếp chuyện của ngươi sở thiên dốt cuộc cười hắn lắc đầu sau đó tại vương lão căn kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong chậm dãi phun ra bốn chữ không n h ọ c ngài dừng một chút hắn nhìn xem vương lão căn tấm kia trong nháy mắt cứng đ ờ mặt lại bổ sung một câu chính ta đóng bốn chữ này nhẹ nhàng lại giống bốn cái bạn thai mạnh mạnh mẽ quất vào vương lão căn gương mặt g i à n mua kia bên trên trong viện trong nháy mắt t ĩ n h mịch vương lão căn trên mặt tiêu căng cùng tham lam đ ô n g lại hắn giống như là không nghe rõ móc móc lỗ thai hướng phía trước tiếp cận một bước ngươi nói cái gì sở thiên nhìn xem hắn lập lại ta nói phòng này chính ta đóng không nhọc đại giá ngài vương lão căn rốt cục phản ứ n lại một gương mặt mò trướng thành màu gần heo lập tức vừa tức đến phát tím kia mấy cây tròm d â u dê đều đi theo run lên vô cùng n ự c nhã hắn vương l á o căn tại hạnh hoa thôn làm cả một đời thợ mục nhà ai lên phòng l ợ p nhà không được đem hắn làm tổ tông như thế cung cấp hôm nay lại bị một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử cho ở trước mặt vịnh lên trở về n g ư ơ i n g ư ơ i đóng vương l á o căn chỉ vào sở thiên cái mũi tức g i ậ n đến kém chút một mạch không có đi lên n g ư ơ i biết vì sao kêu đấu cùng nhóc con miệng còn hôi sữa không biết trời cao đất rộng hắn nước miếng văng tung tóe mang khàn cả giọng đi người có gan ta ngược lại muốn xem xem rời ta vương lao căn n g ư ờ i thế nào đóng ta đem lời đặt xuống ở chỗ này không ra ba ngày ngươi kia t ư ở n g đổ liền phải sập đến lúc đó ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào thế nào biến thành toàn thôn trò cười mang xong vương lão căn mạnh mẽ phất ống tay h á o một cái giận đùng đùng xoay người rời đi s ở thiên nhìn xem bóng lưng hắn rời đi trên mặt không có chút nào gần sóng một bên d i ệ p thanh giao cùng a y thì cổ lệ lại có chút bận tâm tiểu tiên h cái này d i ệ p thanh giao muốn nói lại thôi phụ quân thôn này bên trong thật chỉ có hắn một cái thợ một sao a y cổ lệ cũng nhỏ giọng hỏi một cái thợ một mà thôi s ở thiên cười cười yên tâm tẩu tẩu ai nghề cổ lệ đều giao cho ta hắn không có lại giải thích thêm quay người trở về phòng một lát sau lấy giấy bút giống bay phượng múa viết xuống một t r ư ơ n g bố cáo sau đó đi thẳng tới cửa sân hướng trên tường ba vừa kể sát bố cáo rất đơn giản lại rất có lực trung kích sợ ra xây nhà chiêu mộ tiểu công p h a m thân thể khỏe mạnh người đều có thể báo danh phụ trách đào đất cơ chuyển đá xanh tiền công mỗi ngày ba mươi văn cùng ngay thanh toán quản dừng lại thịt cái này bố cáo tựa như một tảng đá lớn n g n vào hạnh hoa thôn cái này đầm nước động bên trong cái gì một ngày ba mươi văn n ư ơ n g ta không nhìn lầm a còn còn quản dừng lại thịt thật hay giả cái này tiền công so với trước trên c h ấ n khiêng bao lớn còn cao a mới đầu các thôn dân chỉ là vây xem còn ôm mấy phần hoài nghi nhưng khi mấy cái người d ạ n d ĩ tiến lên theo sở thiên trong tay tại chỗ lấy được dự chi tiền đặt cọc sau toàn bộ thôn hoàn toàn o a n h động ta báo danh còn có ta sợ ra tiểu tử t í n h ta một người ta khí lực lớn khiêng đá một cái đ ỉ n h hai nguyên bản còn tại ngắm nhìn các thôn dân trong nháy mắt điên cuồng ba mươi văn tiền đủ người một nhà vài ngày chi phí sinh hoạt càng đừng đề cập còn có một bữa thật sự t h i ệ t cái này thiên đại h ả o sự đi chỗ nào tìm đi trong lúc nhất thời sở ra cửa sân người người nôn náo người báo danh kém chút giữ cửa hạm trò đặt nát tin tức truyền đến vương láo căn trong lỗ hai lúc hắn đang ngồi ở trong nhà uống vào rượu bờn n g h e xong hàng xóm thuật lại hắn phanh một tiếng nâng g cốc chén nện trên bàn tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt một đám ngu xuẩn thấy tiền sáng mắt ngu xuẩn thật sự cho rằng lợp nhà là nhà tròi quan có sức lực có làm được cái gì hắn cắn răng nghiến lợi mắng chờ xem đều chờ đó cho ta ta nhìn hắn có thể chống đỡ mấy ngày đến lúc đó sập phòng xem ai còn cười được lý ra trong nội viện ngay tại b ữ a tuổi lý v i cũng nghe nói việc này hắn dừng lại động tác hướng sở ra phương hướng g ắ t một cái nước bọt mặt mũi tràn đầy ghen tị và khinh thường đồ đần thật sự là cái bại gia tử có mấy cái tiền liền không biết mình họ gì như thế hoa pháp sớm muốn đem vốn liếng bại quang đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc nơi hẻo lánh bên trong đang tắm g a o d ạ i lý nhựa tuyết động tác trên tay có chút dừng lại trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra sợ thiên tấm kia bình tĩnh mặt lần này hắn thật có thể chính mình đậy lại gạch xanh lớn nhà n g i sao ý nghĩ này vừa vừa nô ra liền bị nàng cưỡng ép ép xuống ở sâu trong nội tâm nàng đã hy vọng sở thiên thất bại t ố t chứng minh chính mình lựa chọn ban đầu không có sai có thể lại mơ hồ có loại dự cảm có lẽ hắn lại sẽ thành công Trưng 25, tiểu、bạch. Tốt, trưng 25, tiểu 25, 25, bạch. bạch. Tốt. sáng sớm hôm sau sở ra sân nhỏ liền hoàn toàn thay đổi mười mấy cái thân thể khỏe mạnh hãn tử cơ quốc cùng thụ sát tại sở thiên chỉ huy hạ khí thế ngất trời làm sở thiên cũng không có vội vã khởi công mà là nhường đám người trước đem vốn có gạch một phòng toàn bộ đẩy ngã đem nền tảng đào sâu trọn vẹn năm trước trong đầu của hắn có vô số loại phong ốc bản vẽ hắn tuyển một loại thích hợp nhất ba t i ế n v i về lạc mang đông tây sưng ơ phỏng dãy nhà sau còn có một cái rộng rãi sáng tỏ nhà chính nền tảng đào xong kế tiếp chính là tiết liệu gạch xanh mảnh ngói hắn sớm đã đi trên c h ấ n dự định mấy ngày nay liền sẽ lần lượt đưa tới dưới mắt khẩn yếu nhất là s u n g làm nền tảng cùng lương trụ vật liệu đá cùng vật liệu gỗ t r ư ơ n g tam đ ợ i lát n ữ a c h ú n g ta lên núi chặt gỗ sở thiên cùng trương tam đang chuẩn bị lên núi vừa đi ra cửa viện một đoàn tuyết trắng tiểu mao cầu liền theo nơi hẻo lánh bên trong chu gia hấp tấp đi theo sở thiên bên chân chính là tiểu bạch. tiểu gia hỏa này uống nước linh tuyển dáng dấp nhanh chóng đã s o bình thường cho đất lớn thêm không ít nhưng tính tình nhưng như cũ như cái không dứt sữa hải tử tiến vào sơn tiểu bạch liền hoàn toàn gắn vui mừng nó không còn là cái kia chỉ có thể trong sân lăn lộn lũ sói con s ơ lâm dường như trong nháy mắt tỉnh lại nó thực chất bên trong thiên tính nó một hồi lại hiếu kỳ dùng cái mùi đi ủi dưới cây cây nấm bị một cái bông nhiên đụng tới châu chấu dọa đến khẽ run r u y vội vàng lui về sở thiên bên chân dùng lông xùi đầu cỏ lấy ống quần của hắn trong cổ hỏng phát ra bất tức ô ô âm thanh nhìn thấy một cái ngũ thải ban lan hồ điệp bay qua nó lại quên vừa rồi kinh hãi con người lên đẻ thấp trọng tâm lặng yên không một tiếng động ẩn nút đi qua sau đó đột nhiên nhảy lên một cái kết quả hồ điệp bay mất chính nó lại đụng đầu vào trên cành cây ngã bốn chân trồng lên trời nó lung lay có chút c h ó n g váng đầu đứng lên nhìn thấy s ở thiên cùng trương tam đều đang cười dường như cũng cảm thấy có chút xấu hổ vui vẻ nhi chạy tới dùng đầu lưỡi đi liếm s ở thiên trong lòng bàn tay một bộ lấy lòng bộ dáng trương tam thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ thiên ca ngươi cái này lũ sói con thật sự là nuôi sống lại thông nhân tính lại cơ linh s ở thiên cười s ờ lên tiểu bật đầu hắn biết tiểu g i a h ỏ a này nhất định không phải p h m vật sơn lâm t ĩ n h mịch tia sáng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây tung xuống pha tạp qua mảnh s ở thiên tại một mảnh l á o lâm trước g ừ n g bước ánh mắt tại một mảnh cao lớn thẳng tắp trong rừng tùng qua lại lớp nhìn nơi này cây tùng mỗi một khoả đều giống như kìm nén một mạch hướng trên trời dài thân cây thẳng tắp ít có phân nhánh là làm x à nhà tuyệt hảo vật liệu hắn đưa tay chỉ trong đó tráng kiện nhất mấy cây liền bọc chúng c h ú n n g ta theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại hít sâu môi hơi trên mặt biểu lộ cùng gặp quỷ rừng như tiêm m mỗi một k h u a đều phải ba năm người khả năng ống chọn vỏ cây thô r i á p giống là v ả y rồng xem xét cũng không biết bao nhiêu tuổi thiên thiên ca ngươi không có nói đùa a t r ư ơ n g tam đầu lưỡi đều có chút thắt nút cái này cái đồ chơi này sợ là trong thôn tất cả tráng lao lực đều gọi đến mang lên tốt nhất cái cưa chặt lên một ngày cũng chưa chắc có thể đánh ngã một gốc ca sợ thiên không nói chuyện chỉ là đem trên người áo ngoài thoát tiện tay ném ở một bên b ụ i cây bên trên lộ ra một thân đường con trôi chảy màu đồng cổ cơ bắp hắp đi đến một gốc cây tùng g i trước cây ước lượng trong tay khai sân phủ đứng xa một chút lời còn chưa dứt hắn đ ộ n không có có dư thừa động tác chỉ là một cái đơn giản túi lưng chuyển hông cánh tay cơ bắp trong nháy mắt sôi sụp trong tay lưới búa mang theo một hồi xé rách không khí d í t lên hung hăng chém vào trên c à n h cây đông một tiếng văng trầm trương tam trơ mắt nhìn k i a dày đặc cứng rắn v à cây ngay tiếp theo bên trong c h ấ t gỗ bị mạnh mẽ chém ra một cái lớn chừng miệng chén lỗ hổng mảnh gỗ vụn văng khắp nơi đây con mẹ nó còn là người sao trương tam đầu hóc trống r ỗ n g hắn gặp qua trong thôn nhất tráng hán tử đồn cây vậy cũng là dùng cái cưa hai người một tổ hắc hưu hắc hưu kéo đường này khả năng lôi ra một đạo nhà nhặt giấu có thể sợ thiên cái này một so ra mà vượt người ta nửa canh giờ công phu không chờ hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thứ hai bữa thứ ba bữa theo nhau mà tới đông đông đông kia trầm mượn tiếng b a đập liên tiếp vang lên mỗi một tâm thanh đều đập vào trường tam đáy lòng bên trên hắn thậm chí thấy không rõ sợ thiên vung vẩy lưỡi búa động tác chỉ có thể nhìn thấy kia không ngừng vẩy ra mảnh gỗ vụn bất quá vài chục lần hô hấp công phu gian giắc một tiếng d ợ người đ ứ c g â y tiếng vang lên cây kia cần muốn vài người ôm hết che trời cự mục phát ra một tiếng không cam lòng rên l ư n gì bắt đầu chậm rãi như vệ đại điệu run lên bần bật, bật cự một cầm vang ngã xuống đất kích thích đẩy trời bùi mù t r ư ơ n g tam miệng mở rộng trong cổ họng k h e n khách rung động lại một chữ cũng nói không nên lời hắn nhìn xem trong bụi mù cái kia cầm trong tay dịu to bản thân hình thẳng tắp nam nhân trong ánh mắt đã không phải là sùng bái mà là triệt triệt để để kính sợ cùng sợ hãi sợ thiên lại chỉ là lắc lắc l i b ú a đi đến hạ một cái cây trước lại bắt đầu một vòng mới chặt cây、Ơm、ẩm ẩm ẩm liên tiếp mấy tiếng nổ bất quá thời gian đốt một nén hương năm khỏa tre trời cự mục trình trình tề, tề nằm trên mặt đất chương tam đã chết lặng hắn ngơ ngác đứng tại chỗ cảm giác chính mình cái này hơn hai mươi năm nhân sinh quan bị sở thiên dùng một thanh lưới b ú a đánh nắp bấy sở thiên đi tới vỗ vô bờ vai của hắn giọng nói nhẹ nhàng còn thất thần làm gì phụ m ộ t tay đem những n à y cành cây đi a a a được rồi trương tam như ở trong ngộng mới tỉnh liền hội vàng gật đầu k h ô n g người chạy tới cầm lấy lưới b ú a bắt đầu vụng về xử lý những cái kia bên cạnh giật nghiêng ra thân cảnh ngay tại hai người bận rộn khí thế ngất trời lúc một mực trong rừng vui chơi t i ể u bạch đ ỗ n g nhiên ngừng lại nó tại một gốc cây già gốc dễ càng không ngừng dùng cái mỗi n g ư lấy trong cổ họng phát ra trận trận t r ầ m thấp mang theo vẻ hứng phấn gào thét ngay sau đó nó bắt đầu dùng hai cái chân trước điên cùng đạp đất bên trên bùn đất ân s ở thiên dừng lại động tác đi tới tiểu bạch gặp h ắ n tới đào đến càng khởi kình còn quay đầu sông hắn gọi hai tiếng giống như là tại tranh công s ở thiên đẩy ra bị tiểu bạch đào đến lỏng lẻo bùn đất một cỗ nồng đậm mang theo đặc thù mùi thơ m ngát thổ mùi thanh đập vào mặt hắn đưa tay hướng xuống đào sâu mấy lần rất nhanh một vệ tám trầm màu tím đen xuất hiện ở trước mắt hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chung q a n h thổ toàn bộ gỡ ra rất nhanh một tổ rắc rối khó gỡ khối trạng dễ h một một o sở thiên mừng rỡ trong lòng cái đồ chơi này nhưng là chân chính độ tốt bổ căn thận ích tinh huyết kéo dài tuổi thọ xuất ra đi bán giá trị tuyệt đối không thể so với cái kia vài cọc linh trí thấp tuất tiểu bạch sở thiên nuốt vuốt tiểu bắt đầu Tiểu Bạch đắc ý ngẩn đầu lên, cái đuôi cái đầu Bạch đắc lắc như ý ngẩn lên, máy sở a ra y gió. Trưng trưng không đợi thần sơn sơn thần Bên này 26, hạ phạm, hạ phạm. thiên cao o hứng n x trên ạ mặt vui mừng tàn đậm đây cũng là có thể bổ khí nuôi âm bảo bối tốt hắn chút nào không k e o kiệt khen ngợi tiểu bạch một phen lại hứa hẹn ban đêm cho nó thêm nguyên một con gà quay tiểu bạch nghe hiểu dường như đã ý tại nguyên chỗ chuyển mấy vòng sau đó ngầm đầu ứa ngực kia ánh mắt phảng phất tại nói xem đi ta cũng không phải ăn không ngồi rồi sở thiên lấy cớ đi tiểu tiện tìm không ai địa phương tâm niệm vừa động đem những này vừa đ à o được bà bối tất cả đều thu vào linh tuyển không gian ý thức nặng nhập không gian không gian bên trong vẫn như cũng là sương mù mờ mịt tiên cảnh đ ồ n dạng trước kia linh tuyển không biết mệnh mọi búp lên bọn tản ra nồng đậm sinh mệnh ký tức sở thiên đi đến kia phiến trên đất trống trong lòng h thần cấp công tượng kỹ nghệ nhường hắn đối thổ địa quy hoạch rõ ràng trong lòng hắn đầu tiên là tại linh tuyền cách đó không xa dùng tay hoạch xuất ra một mảnh ước chừng nửa mẫu lớn nhỏ khu vực nơi này coi như dược điển rất nhanh thanh t ị n h linh tuyền bên cạnh thổ địa tự động tách rời bị hợp quy tắc thành hai khối khu vực một khối là dược điển thổ n h u n g biến đen nhánh vì nhiều tản ra kỳ dị hương thơm hắn đem tia hà thủ ấu cùng hoàng tinh đều cẩn thận điểm gốc gieo xuống vừa mới xuống mộ những này thiên tài địa bảo tựa như là về tới mẫu thân ô ấp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được triển khai sợi dễ trên phiến lá nổi lên một tầm nhàn nh một cái khắc khối thì làm mở ra r u ộ t tốt hắn đem theo trên c h ấ n mua được hạt thóc cùng rau quả hạt giống vung xuống dưới lại dẫn đến nước linh tuyển nhẹ nhàng đổ vào kỳ tích đã xảy ra những cái k i a hạt giống vừa mới tiếp xúc tới nước suối liền lập tức phá đất mà lên xanh nhạt mầm non tranh nhau chen lấn đi lên sinh trường tốt bất quá thời gian qua một lát liền mọc ra một chỉ cao bao nhiêu xanh mơn m ợ n một mảnh tràn đầy sinh cơ s ở thiên nhìn xem đây hết thảy trong lòng một mảnh lửa nóng cái này linh tuyển không gian mới là hắn sống yên phận căn bản lớn nhất còn ó về sau còn sầu cái gì ăn mặc sở thiên đem ý thức theo linh tuyền không gian thu hồi trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hắn đi trở về trong rừng tìm chút mềm dẻo dắn chắc dây leo hai tay phát lực k i a so cổ tay còn thô sợi đằng trong tay hắn tựa như là bình thường dây gai bị dễ như t r ở bàn tay kéo đ ứ c hắn đem năm cái cự mộc đầu dùng dây leo gắt gao trói buộc chung một chỗ đánh lên một cái kiên cố bế tắc t r ư n g t â m ở một bên đã thấy hoàn toàn tê hắn trơ mắt nhìn xem sở thiên làm xong đây hết thạy sau đó giống kéo lấy một bó củi rừng như đem tia năm cái cự mộc dắt lấy liền đi lên phía trước thiên thiên ta nếu không ta vẫn là trở về nhiều gọi ít nhân thủ a. t r ư ơ n g tam theo ở phía sau thanh âm đều đang phát run thế này sao lại là kéo gỗ đây rõ ràng là tại kéo lấy một t o à núi nhỏ sở thiên không có quay đầu bước chân không ngừng thanh âm bình ổn chuyển tới không cần phí chuyện này làm gì chỉ thấy hai cánh tay hắn b ắ p thị t q u ậ n v u ợ n gân xanh như tiểu xà giống như chiếm cứ trên đó mỗi một bước giống trên mặt đất đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu tiêu năm cái nặng nề vô cùng tự mục bị một mình hắn kéo lấy ở trên vùng núi cày ra một đạo nhìn thấy mà giật mình k h a ránh chương tam miệm mở rộng chỉ ngây ngốc theo ở phía sau chỉ cảm thấy trước mắt bóng lưng của người đàn ông này tại thời khắc này cao lớn đến như là trong truyền thuyết sân thần hành hoa thôn cửa thôn mấy cái thôn dân đang tụ tại lão huệ thụ hạ nói chuyện phiếm các ngươi nói s ở thiên tiểu t ử kia hôm nay lên núi có thể sách về cái gì đến ai biết được bất quá hắn nhà kia mấy chục hào người làm được là thật khởi tình đào kia nền tảng cùng đào bảo bối dường như hắc chờ coi a ra châu thổi đi ra ngoài ta nhìn hắn kết thúc như thế nào lời còn chưa dứt, một trận chầm đục từ xa mà đến gần theo sơn lâm p ư ơ n g hướng chuyển tới mặt đất đều tựa hồ tại khe chấn động chuyện ra sao địa long xoay người một cái thôn dân dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh vội vàng đứng lên đám người nao h nhao theo tiếng kêu nhìn lại sau một khắc tất cả mọi người c ư ờ n g ngay tại chỗ chỉ thấy cửa thôn trên sườn núi một bóng người đang chậm rãi đi xuống tại phía sau hắn kéo lấy năm cái không kia đã không thể xưng là gỗ vậy đơn giản chính là năm cái từ trên trời giáng xuống cây cột bóng người kia chính là sở thiên hắn ở trần toàn thân trên giới tản ra một khẩu nguyên thủy mà lực lượng bá đạo cảm giác phía sau hắn năm cái cự mục bị hắn dùng sợi đàn buộc kéo tại sau lưng tại trên sơn đạo lưu lại một đạo rộng rãi dữ tợn vết tích tiểu bạch sói con hưng phấn tại chân hắn bên cạnh chạy trước chạy sau thỉnh thoảng quay đầu lại hướng lấy kia năm cái cự mục ngại thanh mại khí ngao âu hai tiếng giống như là tại diệu vo dương ai ta lao thiên gia của ta a kia kia là sở thiên là thần thiên l à sơn thần gia hạ phàm c ử a thôn trong n g á y mắt s ô i trào tất cả mọi người như bị điên hướng phía sở thiên mạnh v à o qua có thể cách rất gần lại bị kia cổ vô hình khí thế c h ấ n nhiếp không dám áp sát quá gần chỉ có thể xa xa vây quanh mặt mũi tràn đầy đều là sống vẻ mặt như gặp phải quỷ toàn bộ hạnh hoa thôn đều bởi vì một màn này hoàn toàn manh động vương lão căn đang ở nhà bên trong vương ấ m trả vẻ mặt thích thí nghe bên ngoài chuyển đến động tĩnh hừ nào a nào a động tĩnh càng lớn đến lúc đó rơi càng thảm hắn hớp miếng trả trong lòng tính toán chờ tiểu tử kia sức đầu mẹ chán đi cầu chính mình lúc giá tiền có phải hay không nên lại hướng lên nhất một chút đúng lúc này hắn nhà hàng xóm bà nương vọt vào khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng cổng nhiệt vương vương một tượng xảy ra chuyện lớn vương lão căn n g ư ớ mày không vui nói có thể có chuyện gì đang giá dạng này hoảng hoảng chương chương kêu bà nương không để ý tới thở chỉ vào bên ngoài nói năng lộn xộn kêu lên s ợ sợ thiên hán hắn đem phía sau núi kia mấy cây cây tùng g i ả cây t o à n tất cả đều cho một người kéo về cái gì vương lão căn tay run một cái nóng hổi nước trà đổ một tay hắn lại không hề hay biết hắn đột nhiên đứng người lên ba chân bốn cẳng vọt tới cửa sân theo kia bà nương chị phương hướng nhìn lại chỉ một cái vương lão căn cả người liền như bị xét đánh hắn ngơ ngác nhìn cái kia đang đem năm cái quái vật khổng lồ hơi hợt kéo vào nhà mình sân nhỏ nam nhân đầu góc trống rỗng kia mấy cây cây tùng g i ả cây hắn nhận biết lúc tuổi con trẻ hắn đã từng đánh qua chủ ý của bọn nó có thể chỉ là nhìn xem kia dọa người thể tích hắn liền hoàn toàn gây mất tưởng niệm đừng nói là đem bọn hắn vận xuống núi chính là muốn đem bọn nó đánh ngã đều là một cái mười phần phí công phu sự tình nhưng bây giờ bọn chúng cứ như vậy chỉnh chỉnh tề tề nằm ở sở ra trong viện vương lão căn s ắ t mặt một hồi thanh lúc thì trắng sau khi hết khiếp sợ m ô i hắn run rẩy từ trong hàm r ă n g gạt ra mấy chữ man lực chỉ có một thân man lực mà thôi thợ mộc sống là tinh tế sống giảng cứu chính là mảy may chi kém chuẩn bão là xảo đoạt thiên công kỹ nghệ quan có sức lực có cái cái dám dùng hắm nhìn chằm sở ra phương hướng ánh mắt toán độc ta chờ ta liền đợi đến nhìn ngươi số mặt nhìn ngươi thế nào đem phòng này đóng thành một đống phế gỗ chương 26, t ề nhân c h i phúc chương 26, t ề nhân c h i phúc sở thiên không để ý đến trong thôn miệng của những người này nát màn đêm buông xuống sở ra trong tiểu viện lại sáng như ban ngày v ừ a mua dầu cây trầu đèn đem nhà chính cùng sân nhỏ chiếu lên sáng rực khắp mới tinh trên bàn b ắ t tiên bày đầy phong phú thức ăn một cái bùn lớn dùng nước linh t u y ể n hầm thỏ rừng khuẩn mâm canh màu sắc nước trà tráng sữa tươi mùi thơm khắp nơi một bàn thịt kho tẩu phì mà k h ô ngán màu sắc đỏ sáng mê người còn có mấy bàn dùng nước linh tuyền rau xanh xào rau dại xanh b i ế t sinh thanh nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ rãi dưới đáy bàn tiểu bạch sói con đang ôm một cây lớn xương cốt g ặ m đến cách cách rung động miệng đầy chảy mỡ ăn đến thật quá mức s ở thiên làm một ngày công việc giờ phút này cũng là đói chết thoải mái ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lưỡ canh chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thư t h ả n diệp thanh dao ngồi s ở thiên bên người chỉ là miệng nhỏ ăn một đôi mắt đẹp lại luôn không tự chủ được rơi ở trên người hắn nhìn xem hắn bị mồ hôi thấm ướp thái dương nàng bông xuống bắt đũ đi đến sở thiên sau lưng nhẹ nhàng vì hắn lau sạch lấy mồ hôi trắng trâu động tác của nàng rất nhẹ rất n u trong ánh mắt là không giấu được đau lòng sở thiên động tác ăn cơm dừng lại quay đầu vừa vặn đối u đầu nàng kia dịu dàng như nước ánh mắt trong lòng không khỏi ấm áp tẩu tẩu ngươi cũng ăn nhiều một chút ân diệp thanh g i a o nhẹ nhàng lên tiếng gương mặt từng ư đỏ ngồi xuống lại một bên a y kẻ cổ lệ yên lặng nhìn xem một màn này nàng bông xuống b ắ t đũa không nói một lời đứng dậy vào phòng một lát sau b ư n một chậu bốc hơi nóng nước ấm đi ra Tại sở thiên cùng diệp thanh giao đều có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong đi thẳng tới sở thiên bên chân sau đó chậm rãi ngồi sủm xuống phụ quân ta ta giúp n g ư ơ i giặt chân thanh âm của nàng rất nhỏ dưới ánh đèn lơ mờ nàng tấm kia vốn là diễm lệ tuyệt luân gương mặt giờ phút này nhiễm lên một tầng động nhân đ ỏ ửng lông mi thật dài rủ xuống không dám nhìn tới sở thiên ánh mắt sở thiên túi đầu nhìn xem ngồi sổm ở chân mình bên cạnh cái tia tư tha hiểu điệu dị vực mỹ nhân cái này tề nhân chi phúc đúng là mẹ nó thoải mái sở ra kia nồng đậm mùi thịt thực sự quá mức bá đạo giống lơ chân mang theo、móc. tiến vào hạnh hoa thôn mỗi một gia đình trong lỗ mũi đem người trong bụng thèm trùng tất cả đều câu đi ra đầu thôn tây lý ra mở tối dưới ngọn đèn cả một nhà người đang vây quanh một t r ư ơ n g phá cái bàn gặp lại làm vừa cứng bánh n ô lý xuyên cộp c ộ t hút tẩu thuốc khói mù lờ lờ làm thế nào cũng không lấn át được kia cô toàn tâm tận xương mùi thịt lý vĩ cũng n h ị n không được nữa hắn hung hăng đưa trong tay bánh n ô nện vào trong chén thô giáp chén sành phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng giòn vàng đã nứt ra một đạo khe hở ăn ăn ăn chết hắn vương bắt đản hắn hai mắt đỏ bừng thứ trong hàm răng gạt ra ác độc chửi mắng. Cái cái h ắ nàng k h n g cúi đầu nhìn chằm chặp trong chén kia mấy cây hiệu sự đi ả nha giao dại có thể trong đầu lại tất cả đều là kia câu hồn bị thịt cái kia vốn nên đều là thuộc về mình là chính mình tự tay đem đây hết thảy đều đẩy đi ra tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy đau đến nàng cơ hồ không thở nổi một bên khác thôn đầu đông vương láo căn sân nhỏ vương láo căn đang ngồi ở nhà mình ngưỡng cửa vương lớn trà vạc từng ngụm nhết nước trà một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng có thể kia không ngừng nhấp nô hầu kết cùng kia thỉnh thoảng liền hướng sở ra phương hướng nghiêng mắt nhìn ánh mắt lại bán nội tâm của hắn không bình tĩnh kia mùi thịt quá con mẹ nó thương quá hưng ơ đến trong miệng hắn nước trà đều biến nhạt nhẽo vô vị hắn nhịn không được lại ư n g ngược nước xuống một miệng lớn nước bọt phi vương láo căn giống như là bị động tác của mình làm đ ụ hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái nhà giàu mới nổi không kiến thức ngu xuẩn、hắn、thấp giọng mắng giống là nói phục chính mình. thật sự cho rằng có mấy cái tiền b ậ n có mấy phần mãn lực liền có thể đợi lại phong lúc n a mơ m thợ mục sống là tổ sư ra truyền thừa tay nghề trên lệch sai một ly đi một dặm hắn càng nghĩ càng tức giận lại càng nghĩ càng thấy đến phán đoán của mình vô cùng chính xác chờ xem lao tử liền đợi đến nhìn chuyện cười của ngươi hắn hít mắt nhìn chằm chặp sở ra sân nhỏ kia phiến ấm áp tươi sáng chờ ngươi đem những cái kia tốt vật liệu gỗ toàn biến thành một đống tủi mục thời điểm ta nhìn ngươi còn thế nào cùng đến lúc đó còn không phải đến khóc hô hảo đi cầu vua ta ra, ra. hắn dường như đã thấy sở thiên sức đầu mẹ chán b ư n g lấy bạc đi cầu chính mình cảnh tượng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh bóng đêm dần dần sâu ồn ào náo động một ngày thôn rốt cuộc hoàn toàn yên t ĩ n h trở lại sở ra trong viện diệp thanh giao đem một điểm cuối cùng đồ vật thu thập thỏa đáng nhìn thoáng qua sở thiên trên mặt hiện lên một vệ nụ cười ôn lu t i ể u thiên ngươi cũng mệt mỏi một ngày sớm đi nghỉ ngơi đi nàng nhẹ dọn dặn dò m ộ t câu liền quay người trở về chính mình đông xưng ơ phòng nhà chính bên trong chỉ còn lại sở thiên cùng á y hệ cổ lệ tiểu bạch sói con ăn uống no đủ đã gh vào vừa mua trên nệm mũ được ngã còn phát ra rất nhỏ t h ư n g ấy ánh đến khẽ đung đưa đem á o y đi cổ lệ c á i bóng kéo đến rất dài nàng tựa hồ có chút không biết làm sao hai tay khẩn trương rảo lấy góc áo của mình sở thiên nhìn xem nàng dưới ánh đèn nàng k i a sóng mũi cao thâm thúy hốc mắt lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phía tử rung động nhẹ nhẹ lấy tại trên mặt nàng bỏ ra nhàn nhạt à n n h bóng ma rút đi ban ngày quật cường cùng lạnh lạnh giờ phút này nàng mang theo một tia không lưu loát thẹp thùng sở thiên vươn tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng nghỉ ngơi đi á y đi cổ lệ cặp kia như lưu ly li trong con ngươi tạo nên vòng vòng vợ sóng nàng dứt mắt cực nhanh nhìn sợ thiên một cái con mỗi hừ hừ dường như ẩn một tiếng tấm kia vốn là diễm lệ mặt trong nháy mắt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết sợ thiên cười cười đứng người lên ngồi chỗ cuối đưa nàng b i ế lên nha a y cổ lệ một tiếng kinh hô vô ý thức dỗi ra hai tay ôm sợ thiên cổ cả người nàng đều vùi vào kia rộng rãi ấm áp trong lồng ngực có thể rõ ràng nghe được hắn t r ầ m g ổ n hữu lực tiếng tim đập lòng của nàng nhảy giống như là muốn theo trong cổ họng đục tới sợ thiên ôm nàng nhanh chân đi tiến vào tây s ư n phòng kẹt kẹt một tiếng cửa phòng bị nốt một đêm này đã định trước không ngủ、12. chương hai mươi bảy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chương hai mươi bảy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một đêm ngủ say n g à y kế tiếp trời vừa hừng đông sở thiên liền đã đứng dậy chỉ cảm thấy toàn thân đều là không dùng hết khí lực trong viện trương tam tới so với hắn còn sớm chính nhất mặt hưng phấn giúp đỡ cho những cái kia làm việc các hắn t ử phân phát công cụ nhìn thấy sở thiên đi ra vội vàng hấp tấp chạy tới sở ca hôm nay ta t r ả hết sân không trương tam trong mắt loại ánh sáng từ khi theo sở thiên hắn cảm giác nhân sinh của mình đều sáng rỡ trước kia làm thợ săn mười ngày nửa tháng lên núi có thể săn được một con thỏ đều phải cảm ơn trời đất nhưng bây giờ đ ừ n g lại ăn thịt thời gian hắn trước kiêng nghị cũng không dám nghĩ bên trên vật liệu gỗ còn chưa đủ sở thiên gật gật đầu cầm lấy tựa ở bên tường khai sơn phủ cùng cung tiễn được rồi trương tam nên được gọi là một cái vang dội hai người một trước một sau lần nữa tiến vào sơn tiểu bạch sói con tự nhiên là một tấc cũng không rời nó ngẩng đầu giữa n g ư ợ c chạy trước tiên như cái tuần sắt lãnh địa tiểu tướng quân uy phong lấm lẫm có thần cấp công tượng kỹ nghệ sở thiên đối trên núi các loại vật liệu dọ như lòng bàn tay hắn rất nhanh đã tìm được một mảnh gỗ sam những này gỗ kháng tính ăn mòn năng lực mạnh không dễ bị trùng đục là làm cây cột tuyệt hảo vật liệu ngay tại hai người cơ khai sân phủ làm được khí thế ngất trời lúc nơi núi rừng sâu xa đ ỗ n g nhiên truyền đến một hồi thở h ồ n hển thở h ồ n hển thô trọng thở dốc còn kèm theo hủy đoạn dễ cây răng rắc âm thanh t r ư ơ n g tam động tác đột nhiên dừng lại hắn khẩn trương nắm chặt trong tay quốc sát sở ca là là lợn rừng nghe động tinh này cái đầu còn không nhỏ trong núi mãnh hổ tất nhiên đáng sợ nhưng thành niên lợn rừng đồng dạng là có thể muốn mạng người hung vật nhất là nó kêu mạnh mẽ đâm tới mang kình một khi điên cục lên liền xem như kinh nghiệm già nhất nói thợ săn cũng phải n h ư ợ n g bộ lui binh có thể sợ thiên trên mặt lại không khẩn trương chút nào ngược lại giống như là nghe được tin tức tốt gì ánh mắt đều sáng lên hắn vô vô trương tam b ả vai hạ giọng nói ngươi theo bên kia đi vòng qua làm ra chút độc tĩnh đem nó hướng ta bên này buổi a sợ ca ca ta trương tam trong lòng b ộ n trộn sợ cái gì ban đêm không muốn ăn thịt kho tàu vừa nghe đến thịt kho tàu ba chữ trương tam bụng không tự chủ cục cục một tiếng hắn cắn răng một cái trên mặt lộ ra không thèm đếm sỉa biểu lộ làm sợ ca ngươi nhìn tốt、ta. hắn hóp lưng lại như mèo lạng lẽ vây quanh dốc núi bên kia sau đó nhặt lên một khối đá dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đập vào trên một cây đại thụ giống một tiếng táo bạo gào thét đột nhiên từ trong rừng nổ tung ngay sau đó một đầu hình thể khổng lồ răng nhanh bên ngoài lật màu đen lợn rừng gào thét lên theo l ù m cây bên trong vỏ ra t r ư ơ n g tam dọa đến bắp chân đều mềm lún quay đầu liền muốn chạy nhưng lại tại kia lợn rừng lao ra một máy mắt một đạo tiếng xé gió đông nhiên văng lên hiu một chi màu đen vũ tiễn vô cùng tinh chuẩn bắn vào lợn rừng phi nước đại bên trong không ngừng lắc lư mắt trái ngao lợn rừng phát ra một tiếng tê thân thể cao lớn đột nhiên trì trệ không đợi nó kịp phản ứng thứ hai mũi tên l ạ g yên không một tiếng động đinh vào cổ họng của nó phù phù quái vật khổng lồ ầm vang ngã xuống đất co quắp mấy lần liền hoàn toàn không có động tĩnh trương tam chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ miệng mở rộng nửa ngày không có khép lại cái này kết thúc sở thiên đi qua đ á đá chết hẳn lợn rừng hai l ò n g gật gật đầu không tệ đủ phì trương tam lúc này mới như ở trong động mới tỉnh hắn hấp tấp chạy tới vây quanh lợn rừng chuyển hai vòng trên mặt biểu lộ theo c h ứ n kinh tới vui mừng như điên cuối cùng biến thành triệt triệt để, để chết lặng sợ Ta xem như Hoàn toàn trên a x đường sở thiên lại thuận tay đã bắn xuống mấy cái đang trên đồng có ăn cỏ phì con thỏ thậm chí còn chứng kiến một đầu đang uống nước mai con cũng là một tiện mất mạng trương tam theo ở phía sau theo lúc đầu hưng phấn kêu to càng về sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại đến cuối cùng hắn đã hoàn toàn không có động tĩnh chỉ là yên lặng đi theo s ở thiên sau lưng máy móc nhặt lên một cái lại một cái con mồi ánh mắt trống rỗng miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm p h á t p h á t lần này thật phát làm s ở thiên cùng trương tam kéo lấy kia một đống giã vật cùng mấy cây cựu một lần nữa trở lại cửa t h ô n lúc toàn bộ hạnh hoa thôn lại một lần xôi trào mau nhìn s ở thiên lại đi săn trở về mẹ của ta a kia kia là lợn rừng a lớn như thế vóc còn có hiệu đời ta đều chưa thấy qua số hiệu ngay tại sở ra trong viện đào đất cơ các h á n tử cũng đều dừng tay lại bên trong sống nhao nhao vây quanh khi bọn hắn nhìn thấy đống kia tích như núi con mồi lúc nguyên một đám đỏ ngầu cả mắt hô hấp đều biến thành ồ mà những cái kia hôm qua còn nói ngồi trâm t r ọ n g không đến báo danh làm việc thôn dân giờ phút này càng là đem hối hận phát điên vương lão căn cũng bị cái này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn tới khi hắn gạt mở đám người nhìn thấy đầu kia lớn l ợ n rừng cùng kia một đống hoạt bắt con mồi lúc đôi mắt dàn mua trong nháy mắt liền đỏ lên dựa vào cái gì tiểu từ này dựa vào cái gì vận khí tốt như vậy chính mình làm cả một đời thợ mục tân tân khổ khổ để giành được gia sản còn không bằng tiểu tử này hai ba ngày đánh con mồi đáng tiền hắn nhìn xem bị đám người vây vào giữa hăng hái sở thiên cũng n h ị n không được nữa hắn nặng nề g h mà ho khan hai tiếng chắp tay sau lưng n g n bước bước chân thư thả vẻ mặt tiêu căng đi tới s ở thiên a hắn giả giọng điệu mở miệng thanh â m không lớn lại đủ để cho người chung quanh đều nghe thấy ta hôm qua về suy nghĩ một đêm ngươi phòng này chỉ dựa vào ngươi tự mình một người khẳng định là không được hắn làm bộ lắc đầu một bộ ta đây là tại suy nghĩ cho ngươi biểu lộp nhà là đại học vấn cái này vật liệu gỗ thế nào hiểu chuẩn bao thế nào mở lương trụ thế nào lập bên nào rời chúng ta những n à y lao sư phụ đều chơi không c h u y ệ n hắn liếc qua trên mặt đất đ ố n g kia để cho người ta trông mà thèm con n g ồ i hầu kết không bị khống chế bông n ú c nhích qua một cái trong mắt tham lam cơ hồ yếu dần xuất lai như vậy đi hắn hắn g dọn một cái bày làm ra một bộ khoan dung độ lượng dáng vẻ xem ở ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện phân thượng thúc ta liền cho ngươi thêm một cơ hội hắn dội ra ngón tay chỉ vào đầu kia lớn lợn rừng cùng cái kia mai con mặt dạn mày dày nói rằng ngươi đem hôm nay đánh những vật này đều hiếu kính cho thúc. thúc ta đây về sau liền mỗi ngày dành thời gian tới chỉ điểm một chút ngươi miễn chương o n g i đem h ữ n này tốt nhất vật liệu gỗ, đều cho tam nghe được vương lão căn không muốn mặt lời nói càng là khí được mặt đều xanh rồi hắn tiến lên một bước cơ lấy trong tay cuốc sắt liền muốn chửi mắm nó sợ thiên lại đưa tay ngăn cản hắn hắn nhìn trước mắt cái này bản thân cảm giác tốt đẹp vương lão căn bỗng nhiên liền cười tiếng cười kia không lớn lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ thai lan một chữ nhẹ nhàng lại giống một cái vang dội cái tát hung hăng quất vào vương lão cằn mặt giả bên trên vương lão căn trên mặt tiêu căng cùng tham lam trong nháy mắt n ư n g kết dường như không thể tin được chính mình nghe được cái gì người người nói cái gì s ở thiên hiện ra nụ cười trên mặt thu lại lại lặp lại một lần ta để ngươi lan lần này vương lão căn rốt c ụ c nghe rõ một cỗ huyết khí v ê n một chút bay thẳng hắn đỉnh đầu vô cùng n ụ c nhã hắn vương lão căn tại hạnh hoa thôn làm cả một đời thợ mộc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 thế nào biến thành mười g i ả m tám hương cho cười mang xong vương lão căn mạnh mẽ phất ống tay h á o một cái giận đùng đùng q u a n người đẩy ra đám người lần đi hắn đi lần này thôn dân chung quanh lập tức s ô i trào nghị luận â mỹ s ở thiên tiểu t ử này vẫn là quá trẻ tuổi n ó n g tính đem vương m ộ t tượng làm mất lỏng phòng này có thể thế nào đ n g a chính là chúng ta cái này mười g i ả m tám hương thợ m ộ t sống vẫn thật là hắn vương lão căn tốt nhất cũng không thể nói như vậy kia vương lão căn cũng quá đen tối tâm há mồm liền phải một con lợn một đầu h i ệ ai chịu nổi làm giút các hán tử lại không nghĩ như vậy nguyên một đám lỏng đầy căm p ẫ n sợ ca làm rất đúng lao giả kia chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của chúng ta nghe sở ca đối chúng ta có là khí lực sở ca nhường làm gì liền làm gì sở thiên không để ý đến những nghị luận này hắn phủi tay cất giọng nói ăn cơm hôm nay an toàn theo hiến ngao vừa nghe đến ăn thịt l ự c chú ý của mọi người trong nháy mắt liền bị rời đi trong viện buộc phát ra c h ấ n thiên gieo họ tin đồn tại hạnh hoa thôn truyền vài ngày sở thiên lại ngoảnh mặt làm ngơ mỗi ngày mang theo trương tam lên núi t i ế p liệu chỉ huy đám người g a cố nền tảng bận rộn thật quá mức mấy ngày sau theo trên trấn chọn mua gạch xanh mảnh ngói vôi đã dùng mười mấy chiếc xe bò trùng chung, chung điệp điệp kéo đến sở ra bên ngoài viện chất thành từng toàn núi nhỏ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu khởi công khởi công ngày này trời mới vừa tờ mờ sáng sở ra tân bình chỉnh tới nền tảng t r u n g quanh liền ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy xem náo nhiệt t h u â n dân vương lão c ă n càng là khoa t r ư ơ n g không biết từ chỗ nào chuyển đến một t r ư ơ n g bàn nhỏ đặt mông ngồi ở sở ra sân nhỏ đối diện dưới một cây đại thụ rõ ràng chính là muốn từ đầu tới đôi tận mắt chứng kiến sở thiên lại như thế nào thất bại cách đó không xa lý ra mấy miệng người cũng lặng lẽ bu lại lý vĩ nhìn xem sở ra cổng kia tài liệu chất đống như núi lại nhìn xem trong viện kia năm cái tráng kiện đến dọa người x à nhà mục ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt cha ngươi nhìn kia bại gia tử nhiều như vậy đồ tốt hôm nay liền phải toàn n h ư ờ n g hắn cho t r ả đạp hắn hạ giọng trong giọng nói tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người khác lý xuyên xoạch một ngụm thuốc lá sợi không nói chuyện nhưng này xong đục ngầu trong mắt cũng lóe ra chờ lấy xem kịch vui quang lý nhược tuyết đứng tại đám người nơi hẻo lánh bên trong tâm tình phức tạp tới cực điểm vạn chúng chú mục phía dưới sợ thiên rốt cục động hắn không có giống đám người tưởng tượng như thế trực tiếp cầm lấy lơi búa hoặc là ống ngực mà là trong sân dọn lên một khối rèn luyện được bóng loáng bằng p h n g đại một tấm sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một cái n g ó n nút phẩm chất màu đen b ú t than tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong hắn cúi người cổ tay khẽ nhúc ních chi kêu b ú t than liền bắt đầu tại trên ván gỗ hành vân như nước chạy mà d ì đ ộ n lên xa xa xa hắn hạ b ú t cực nhanh lại lại cực kỳ ổn định từng đạo đường thẳng đầu nguyên một đám tinh chuẩn vòng tròn nguyên một đám phức tạp ký hiệu bắt đầu ở trên ván gỗ hiện hiện vây xem các thôn dân đều thấy chóng đây là làm gì đâu. khiêu đ ạ i thần sao lập nhà trước đó còn phải v á c bửa vương láo căn ngồi dưới tàn g cây phớt một tiếng đem miệng bên trong một miệng nước trà phun ra thật xa khắp khuôn mặt là khinh thường cười lạnh hừ cố lộng huyền hư có thể thời gian dần trôi qua tất cả mọi người không cười được bọn hắn trơ mắt nhìn ở đằng kia bóng loáng trên ván gỗ theo sở thiên thủ hạ chi kia bút than đi khắp một cái phức tạp mà xinh đẹp tinh xảo đồ hình bắt đầu chậm dãi hiện hiện đây không phải là chữ như gà tới kia là một tòa nhà bán vẽ kia đồ trên giấy phong ốc kết cấu lương trụ vị trí cửa sổ lớn nhỏ thậm chí liền máiên vạnh lên s Bản vẽ kia, hô hấp đều biến lên. bọn hắn mặc ộ t loại b ọ dù xem không hiểu những cái kia tinh tế đường cong đại biểu cho cái gì nhưng bọn hắn có thể cảm giác được đây tuyệt đối không phải là phạm vật g i a ngoan ngoãn đây là đây là cái gì a phòng này là chiếu vào tranh này đóng sao thần thật sự là thần các thôn dân tiếng nghị luận theo lúc đầu nghĩ hoặc biến thành không đẻ nén được c h ấ n kinh cùng sợ hai t h ả n p h ụ dưới cây vương lao c a n trên mặt cười lạnh từ lâu cứng đờ hắn nhìn chằm chặp bản vẽ kia cặp kia tự cho là nhìn thấu tất cả thợ mộc môn đạo lao mắt giờ phút này lại tràn đầy mở mịt cùng rung động hắn xem không hiểu kia trên bản vẽ kết cấu phức tạp tinh diệu bố cục rất nhiều nơi đều vượt ra khỏi hắn nhận biết hắn làm cả một đời thợ mộc đóng mấy chục năm phòng ở toàn bằng trong đầu kia điểm kinh nghiệm cùng tổ tiên truyền thừa quy cũ cũ lúc nào thời điểm gặp qua loại chiến trận này không có khả năng cái này là tuyệt đối không thể sau khi hết kiếp sợ là to lớn khủng hoảng cùng thẹn quá hóa giận hắn không tin cũng không nguyện ý t i n tưởng một tên mao đầu tiểu tử có thể hiểu những này hắn cũng đều không hiểu đồ vật vương lão căn đột nhiên đứng người lên gân cổ lên hướng phía trong viện lớn tiếng cười nhạo nói t hử loẹ loẹn trông thì ngon mà không dùng được ta nói cho các ngươi biết phòng ở là dựa vào tay nghề một tấc một tấc đóng đi ra không phải dựa vào bút tại đánh vệ bên trên vẽ ra tới già thân già quỷ chờ lấy sập phòng a chương 29, tài năng như thần chương 29, tài năng như thần đối với vương lão căn kêu gạo sở thiên liền mí mắt đều chẳng muốn nhất một chút hắn không nhìn chung quanh tất cả nghị luận cùng ánh mắt đi thẳng tới đống kia tích như núi vật liệu gỗ trước tiện tay nhặt lên một cây ống m ự c tất cả mọi người nín thở liền những cái kia làm giúp các h ắ n tử đều vô ý thức dừng tay lại bên trong công việc khẩn trương nhìn xem hắn chỉ thấy sở thiên đem ống m ự c một mặt dùng một cái xào kình đốt một tiếng đính tại một cây to lớn xà nhà vật liệu gỗ đỉnh hắn cầm ống n ự c bên kia đi đến vật liệu gỗ cuối cùng thân thể có chút ch hai mắt n i ế u lại trong nháy mắt đem ánh mắt cùng vật liệu gỗ kéo thành một đầu đường thẳng ba một tiếng tiếng vang lanh lảnh hắn c o ngón n búng ra thấm đầy mực nước dây nhỏ tại vật liệu gỗ bên trên chấn động mạnh một cái lưu lại một đạo đen nhánh rõ ràng dây mực công bằng không sai chút nào chiêu này gọn gàng mà linh hoạt người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không nguyên bản còn đang thì thầm nói chuyện thôn dân thanh âm trong nháy mắt nhỏ xuống dưới bóng cây vương l á o căn khinh thường nếp miệng đạn tuyến mặt h ô i hắm nhắm mắt lại đều có thể đánh đến sò、so、cái này thẳng có thể một màn kế tiếp nhường trên mặt hắm biểu lộ bắt đầu chậm sở thiên ném ống mực nhặt lên một thanh nhìn thường thường không có gì lạ khai sân phủ hắn vô dụng cái cưa mà là trực tiếp đứng ở cây kia to lớn gỗ thô bên trên hai chân tách ra vững như bàn thạch hắn hít sâu một hơi trong tay lơi bữa hung hăng bổ xuống một tiếng v a n giòn lớn chừng miệng chén khối gỗ ứng thanh bay ra đám người còn không thấy rõ thứ hai bữa thứ ba bữa theo nhau mà tới b ú a ảnh tung bay mảnh gỗ vụn như tuyết tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong kia tráng kiện gỗ thô đang lấy một loại tốc độ bất khả t ư n g h ị bị cực nhanh tu trình thành hình sở thiên trong tay lơi bữa không giống như là tại chặt gỗ càng giống là một thanh đại tượng sư trong tay đao k h á c mỗi một lần rơi xuống đều tinh chuẩn bóc r a rơi dư thừa bộ phận lưu lại hoàn mỹ nhất hình dáng bất quá thời gian đ ố t một nén hương cây tia nguyên bản thô giáp bất bình gỗ thô đã bị hắn trẻ thành một cây tiêu chuẩn hình b ô n g lương trụ bề mặt sáng bóng trơn trượt góc cạnh rõ ràng dường như dùng có thước đo đồng dạng trong viện lạng ngắt như tờ dùng b ữ a thay thế cái c ư a cùng tái bảo đây là cái gì thần tiên thủ đoạn vương lão căn trong tay tách trả ở một tiếng rơi trên mặt đất hắn lại không hề hay biết hắn nhìn chằm chặp cây kia lương trụ tự mình lẩm bẩm không không có khả năng. cái này là tuyệt đối không thể công việc này coi như là chính hắn dùng tới tốt nhất lương cưa mời hai cái tiểu công hỗ trợ không có nửa ngày công phu cũng tuyệt đối làm không thành dạng này có thể tiểu từ này liền dùng một thanh p h á bữa cái này vẫn chưa xong s ở thiên theo lương trụ bên trên nhảy xuống cầm lấy cái đục cùng mục truy bắt đầu mở c h u ẩ n b ã o cổ tay của hắn ổn định đến kinh người mỗi một lần gõ lực đạo đều vừa đúng mở ránh móc mắt cắt chém hành vân nước chảy một mạch mã thành một cái hình dạng phức tạp sâu cạn nhất trí ngảm rất nhanh liền xuất hiện tại lương trụ một mặt ngay sau đó hắn lại tại một căn khác lập trụ bên trên dùng giống nhau nhanh đến mức để cho người ta động tác hoa cả mắt mở ra một cái tới đối ứng c á i mộng tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói sở thiên chỉ huy mấy cái đã thấy chóng hắn tử đem cây kia nặng nề g h lập trụ dơ lên cao một chút phía bên trái nửa tấc t ố t rơi to lớn lập trụ theo sở thiên chỉ huy chậm rãi hạ xuống một tiếng rất nhỏ kín kẽ cắn vào âm thanh kia phức tạp c á i mộng không sai chút nào hoàn mi khảm vào máo trong mắt chỗ tiếp hợp bóng loáng như gương dùng tay đi sở liền một t ô một hào khe hở đều cảm giác không thấy dường như cái này hai khối gỗ trời sinh chính là g i ả i cùng một chỗ lao thiên gia của ta a một cái thôn dân cũng nhìn không được nữa phát ra một tiếng kêu sợ hại âm thanh phá vỡ vắng lặng một cách chết chóc cả viện trong nháy mắt sôi t r à o thật ầ n t h sự là thần cái này tay người này là cùng thần tiên h ọ c a thần sợ ra tiểu tử đây là bị lỗ ban gia phụ thân đi vương mộc tượng cùng hắn so sánh quả thực chính là cái dáng a một câu vô tâm chi nôn giống một cây t r â m hung hăng đâm vào vương lão căn trong lỗ thai vương lão cắt mặt bá một chút biến trắng bệnh h ắ n ngơ ngác nhìn kêu hoàn mỹ chuẩn mao kết cấu đầu góc trống g i n g đó là cái gì kết cấu đôi én chuẩn không đúng so đôi én chuẩn phức tạp hơn càng tinh xáo hơn t i ê u n g nàng bên trong cấu tạo hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu kết thúc hắn làm cả đời kiêu ngạo hắn dựa vào mà sống tay nghề tại người trẻ tuổi trước mắt này cho thấy tài năng như thần trước mặt bị nện đến nắp ấy ngay cả cặn cũng không còn sau khi hết khiếp sợ là vô biên sợ hãi cùng nhục nhã sở thiên không có ngừng cái thứ nhất lương trụ thành công chỉ là vừa mới bắt đầu hắn tựa như một đài không biết mệnh mọi máy móc ống n ự c vứa cái đục á i bào trong tay hắn dường như đều có sinh mệnh t ừ n g cây lương trụ bị dựng thẳng lên từng đạo xà ngang bị trên kệ kia phức tạp vương lão căn liền nhìn đều nhìn không hiểu đấu cùng kết cấu tại sở thiên trong tay giống là tiểu hài tự xếp gỗ như thế bị từng tầng từng tầng xếp đi lên phong ốc giang cung đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên kia tinh x ả o tuyệt luân kết cấu kia đại khí bảng bạc bố cục nhường tất cả vây xem thuốc lân dân đều thấy như si như say bọn hắn dường như nhìn thấy không phải tại lập nhà mà là tại thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật sinh ra vương lão căn cũng không ngồi yên nữa hắn không tin hắn chết cũng không tin Trên đúng ờ lúc này ngay tại trên xà nhà chỉ huy sở tiên định dường như đã nhận ra cái gì hắn dừng lại động tác chậm rãi túi đầu xuống không mang theo một chút tình cảm ánh mắt tinh chuẩn rơi vào vương láo căn trên mặt vương láo căn bước chân đột nhiên cứng đờ cả người hắn như rơi vào hầm băng một c ố khó nói lên lời cảm giác đ ụ c nhã trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn hắn h á to miệng lại một chữ đều nói không nên lời ở đằng kia ánh mắt lạnh như băng nhìn g ầ n hạ đúng là không tự chủ được từng bước một lui ra ngoài thàng đến phía sau lưng đâm vào tường viện bên trên hắn mới một cái giật mình lấy lại tinh thần chung quanh các thôn dân ánh mắt cũng ngao nhao theo kia to lớn phòng ốc giang khung chuyển hướng cổng cái này thất hồn lạc phách lao đầu tử ánh mắt kia bên trong có đồng tình có chế dễ nhưng càng nhiều là một loại bừng tình hiểu ra vương lão căn mặt trong nháy mắt trướng thành màu xanh tím hắn gắt gao nắm chặt nằm đấm cả người đều tại không bị k h ô n g chế run dày kịch liệt ghen ghét hoán độc không cam l ò n g đủ loại cảm xúc tại cái tia c r ư ơ n g vặn vẹo mặt g i à bên trên điên cùng sen lẫn chương ba mươi t h a n g quan nhà mới chương ba mươi t h a n g quan nhà mới sở ra trong v i ệ n ồn ào náo động cũng không bởi vì vương lão căn chửi rửa mà có một l á t ngừng vừa vặn tương phản làm các thôn dân thấy tận mắt sở thiên kia tài năng như thần nghề m ộ t tay ngày sau tất cả mọi người nhiệt tình đều bị triệt để b ố t lên tại sở thiên tinh chuẩn chỉ huy h ạ n mười mấy cái tráng lao lực phân công rõ ràng xây tường xây tường thượng lương thượng lương cùng bùn rời gạch làm được khí thế ngất trời. nên tảng phía trên gạch xanh lũy thế bức tường một ngày cao hơn một ngày phòng trên kệ cái rui đòn tay đấu củng lấy một loại tinh rượu mà vững chắc phương thức hoàn mỹ tổ hợp lại cùng nhau ngắn ngủi mấy ngày một tòa hai tầng gạch xanh lầu gỗ liền hoàn toàn hoàn thành đến lúc cuối cùng một mảnh ngói xanh được vững vàng đắp lên nóc nhà phía trên lúc cả tòa hạnh hoa thôn hoàn toàn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người ngửa đầu ngơ ngác nhìn trước mắt tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên tinh rượu kiến trúc đầu góc trống g i n g nó không giống trên trấn phú hộ trạch viện như vậy giường cột chặt trỗ lại tự có một cỗ trầm ổn đại khí khí、phách. màu xanh gạch gỗ thô sắc lương trụ màu đen ngói ba kết hợp lộ ra một cỗ trần mổ nặng n nề g h mỹ cảm lầu một là rộng rãi nhà chính cùng mấy gian sư p h ò n g lầu hai thì mang theo một vòng có thể dựa vào lan can trông về phía xa hành lang nhất làm cho các thôn dân trông m à t h è m là kêu mấy phiến vừa lớn vừa sáng cửa sổ phía trên khảm nạm lấy theo trên c h ấ n mua được minh ngói cho dù ở trời đầy mây cũng có thể tưởng tượng ra trong phòng dọc thoáng phòng này đừng nói tại hạnh hoa thôn chính là cầm tới trên trấn đi đó cũng là phần độc nhất hảo phóng t r ạ c viện trong đám người vây xem bạo phát ra trận, trận sợ hai t h a n phục lương lặc đây là người đóng đi ra phòng ở đây là thần tiên p h ụ đệ a ta sống hơn năm mươi năm liền chưa thấy qua như thế khí phái phòng ở trên c h ấ n huyện thái ra tòa nhà sợ lạ đều không có cái này cái đẹp mắt nào chỉ là khí phái ngươi nhìn đầu gỗ kia kia gạch ngói sợ lạ ở được một trăm năm đều ngược lại không đám người tối hậu phương vương láo căn thất hồn l ạ n phách đứng ở nơi đó hắn đôi mắt giàn mua vần đục nhìn c h ầ m chặp tòa kia gạch xanh lầu nhỏ trên mặt một mảnh cho tàn mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều thủ tại chỗ này theo lúc đầu thịt mũi coi thường càng về sau trấn kinh lại đến chết lặng hắn cả đời kiêu ngạo hắn dựa vào mà sống tay n ề ở trước mắt tòa này thần tích giống như kiến trúc trước mặt bị nghiền nắp ấy vương lão căn hai chân mềm lún g lại đặt mông co q u ắ p ngồi trên mặt đất miệng bên trong tự lẩm bẩm không có khả năng đây không phải thợ mộc sống đây là yêu pháp là yêu pháp sở ra đậy lại thần tiên phủ để tin tức giống đã mọc cánh rất nhanh liền chuyển khắp mười dặm tạng hương đầu thôn tây lý gia phanh lý vĩ một cước đạp l ă n trong viện trẻ tuổi đ ô n tuổi rơi lả tả trên đất hắn hai mắt đ u bừng ngực kịch liệt phập phỏng gạch xanh lớn nhà ngói vẫn là hai tầng hắn dựa vào cái gì dựa vào cái gì g e n tị hồng hòa trong lòng hắn điên cùng thiêu đốt hắn không nghĩ ra cái kia bị nhà hắn từ hôn phế vật làm sao lại nhất phi trùng tiên hắn quay đầu nhìn xem nhà mình kia thấp b é cũ nát gạch một phòng chỉ cảm thấy một mạch ngăn ở trong cổ họng không thể đi lên cũng sợ mặt dưới mái hiên lý xuyên cột cột hút tẩu thuốc tấm kia dãi dầu s ư ơ n g gió trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp hắn trùng điệp thở dài lúc trước nếu là ai thở dài một tiếng thể hiện tất cả vô biên hối hận nơi hẻo lánh bên trong lý nhược tuyết nghe phụ thân lời nói nước mắt không có dấu hiệu nào liền theo trong hốc mắt lan xuống vô biên hối hận trong nháy mắt đưa nàng báo phủ nàng nhớ tới từ hôn ngày đó sở thiên kia bình tĩnh đến không d ậ y nổi một tia gợn sóng ánh mắt nàng nhớ tới chính mình vãn hồi lúc sở thiên vậy không có một tia nhiệt độ l ă n chữ nàng lại nhìn một chút trên người mình cái này đánh miếng vá thô váy vải nhìn một chút dưới chân cái này khắp nơi lộ ra nghèo khó cùng tuyệt vọng nhà t o a kia vốn nên thuộc về nàng gạch xanh lầu nhỏ kia phần vốn nên thuộc về nàng v i n h hoa phú quý cái kia vốn nên thuộc về nàng nam nhân tất cả đều bị nàng tự tay lời ra nước mắt càng lưu càng hung rất nhanh liền mơ hồ nàng xem mắt sau ba ngày, ngày hoàng đạo sở ra lớn sắp xếp buổi tiệc ăn mừng thăng quan ni mới tinh trong đại viện bày c h ọ n vẹn mười mấy cái bàn bát tiên thôn trưởng triệu đức trụ trương tam còn có những cái kia hỗ trợ làm việc các hán tử cùng trong thôn một chút giao người tốt nhà đều được mời đi qua những khách nhân đạp mạnh tiến sân nhỏ trước hết bị cái này mới tinh trạch viện c h â n trụ ngoan ngoãn cái này trên đất gạch xanh trải so với ta nhà ván giường của mình các ngươi nhìn kia nhà chính cây cột lại thô lại thẳng sợ là mười người đều ô m không đến sợ ra t i ể u tử ngươi tay người này thật sự là tuyệt mất triệu đức trụ chắp tay sau lưng trong sân dạo qua một vòng lại một vòng hiện ra nụ cười trên mặt liền không ngừng qua hắn nhìn s ở thiên ánh mắt càng xem càng hài lòng càng xem càng cảm thấy chính mình quyết định ban đầu thật sự là anh minh tới cực điểm diệp thanh g i a o cùng a y hể cổ lệ mặc mới tinh y phục trong đám người xuyên thẳng qua bận rộn một cái dịu dàng như nước một cái xinh đẹp như lửa hai trên mặt người đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười thỏa mãn thấy trong viện các nam nhân t r ó n g mắt đều thẳng rất nhanh thịt rượu lên bàn làm thứ nhất thố cơm được bưng lên lúc đến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người tiêu cơm thịnh tại trong chợ gỗ hạt hạt rõ ràng hoặc ánh sáng long lanh mỗi một hạt gạo đều giống như tại phát ra ánh sáng một cỗ kỳ dị mùi tấm cái này đây là cái gì mét thế nào giống như là ngọc thạch một cái hán tử nhịn không được đưa tay bóp một hạt bỏ vào trong miệng sau một khắc ánh mắt hắn đột nhiên trợt tròn ngọt gạo này là ngọt lại hương vừa mềm nương đợi ta liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy cơm đám người nửa tin nửa ngờ nhao n h a u đậm b ú a chỉ một ngụm tất cả mọi người bị k i a cực hạn cảm giác cùng h ư ơ n g vị cho hoàn toàn chinh phục ngay sau đó từng bàn thức ăn bị đã bưng lên rau xanh xào rau dại xanh biết sinh thanh tươi non đến dường như có thể bóp xuất thủy đến ăn vào miệng bên trong miệng đầy đều là sơn giã mùi thường át thịt kho tàu thịt heo rừng màu sắc đỏ sáng hương khí bá đạo vì mà không ngán vào miệng tan đi còn có kia một cái bùn lớn khuẩn n ấ m canh màu sắc nước trà trắng sữa tươi đẹp để cho người ta hận không thể đem đầu lưỡi đều n u ố t vào ông trời của ta a cái này đây là cái gì thần tiên đồ ăn a mẹ của ta a ta sống hơn bốn mươi năm lần đầu ăn vào ăn ngon như vậy cơm đừng đoạn khối kia là ta cả viện hoàn toàn lộn xộn tất cả mọi người hất ra cánh tay cũng không đói hoài tới cái gì thể diện nguyên một đám ăn như hồ đói ăn đến miệng đầy chảy mỡ chúng ta mưng chén một bên hướng miệng bên trong nhét thịt một bên mơ hồ không rõ đối bên người triệu đức trụ nói rằng thôn trưởng ta nói cho ngươi đi theo sở ca hằng ngày đều cùng sống ở thần tiên thời kỳ như thế triệu đức trụ rất tán thành gật gật đầu hắn nhìn xem cái kia đang cùng đám người nâng ly cạn chén người trẻ tuổi trong ánh mắt là trước nay chưa từng có lửa nóng cùng kiên định cái này hạnh hoa thôn sợ là thật muốn ra một đầu chân lòng thôn tây lý ra kêu b á đạo đến không giảng đạo lý mùi thịt thường kia từng sợi chui qua khét cửa cầu dẫn người ta khó chịu lý vĩ người một nhà liền cơm cũng chưa ăn cứ như vậy chớ mắt nghe nghe triệu đức chủ cao giọng tán dương s ợ thiên là hạnh hoa thôn kỳ lân tử nghe trương tam nước miếng văng tung tóe nói khoác s ợ thiên tiễn thuật như thế nào xuất thần nhập hóa nghe những cái kêu bọn hắn xem thường lớp người quê mùa phát ra không có tiền đồ sợ h a i t h ả n phục nói kêu đồ ăn là bọn hắn đợi này nếm qua thứ ăn ngon nhất lý vĩ mặt từ đỏ truyền xanh lại từ thanh truyền tử lồng ngực kịch liệt phập phồng cha nương hắn cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ nói. Các người nghe một chút nghe một chút phế vật kia hán hắn muốn mắng lại lại không biết nên mắng cái gì lý xuyên ngồi s ổ n ở ngưỡng cửa một ngụm tiếp một ngụm hút tàu thuốc khói mù lượn lờ sặc đến hắn không ngừng ho khan làm thế nào cũng ép không được trong lòng cô này hối hận lý nhược tuyết đứng ở trong bóng tối cả người giống như là bị rút đi hồn k i a từng tiếng thần tiên phủ để một câu k i a câu đời này chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon mỗi một chữ đều giống như một cái van g rội cái tát hung h ă n g phiến tại trên mặt nàng cái kia vốn nên là nhà của nàng cái kia vốn nên là nàng nam nhân cái kia vốn nên là nàng hưởng thụ vinh quan cùng cực kỳ hâm mộ nhưng bây giờ nàng chỉ có thể đứng ở chỗ này nghe nhà người ta mùi thịt chảy nước mắt của mình thôn đầu đông vương lão căn sân nhỏ vương lão căn một người ngồi đen nhánh trong phòng trước mặt bày biện một bình thấp kém rượu trắng một đĩa dương muối hắn không có điểm đèn nhưng sở ra trong việc quang so với nhà của hắn đèn lồng còn sáng đem trên mặt hắn bộ kia thất hồn lạc phép biểu lộ chiếu lên rõ rõ r à n g r à n g hắn một chén tiếp một chén uống rượu rượu c a y độc thiêu đến hắn hết hầu đau lại kém xa trong lòng kia phần ghen tị và k h u t n ụ c tới càng đau yêu pháp nhất định là yêu pháp trong miệng hắn lật qua lật lại chỉ có mấy chữ này、Mười. bóng đêm dần dần sâu tân khách tan hết hồn ào náo động một ngày sân nhỏ rốt c ụ c yên tĩnh trở lại ánh trăng như nước vẩy vào mới tinh gạch xanh trên mặt đất cũng vẩy trong sân ba cái chủ trên thân thể người diệp thanh g i a o đứng tại nhà chính mái nhà c ó n hạng vươn tay nhẹ khẽ vớt vớt cây kia lại thô lại thẳng đỏ gỗ thông cây cột cán rèn luyện được bóng loáng ôn luận còn mang theo vật liệu gỗ đặc hữu nùi t h n g á c nàng lại túi đầu nhìn một chút trên người mình cái này mới tinh mảnh bông vải vải hốc mắt không có dấu hiệu nào liền đỏ lên nước mắt theo nàng chân bóng gương mặt lạc yên t r ư xuống đây không phải mộng dán c h ắ c khí phái gạch xanh lớn nhà ngói là nhà của nàng về sau rốt cuộc không cần lo lắng gió thổi trời mưa rốt cuộc không cần sợ hai nóc nhà gì nước rốt cuộc không cần gặm khô cứng bánh n ô liền giao dại canh no bụng nàng n g n g đầu nhìn về phía cái kia đang cùng a y c ổ lệ cùng một chỗ dọn dẹp b ắ t đ u a nam nhân dưới ánh trăng thân ảnh của hắn thẳng tắp như tùng vai dọ bàng dường như có thể chống lên một mảnh bầu trời là tiểu thiên cho nàng đây hết thảy mà sở thiên bên cạnh a y c ủ lệ đã sớm không còn mới gặp lúc quật cường cùng lệnh lệnh nàng nhìn xem sở thiên ánh mắt sáng lấp lánh giống trong bầu trời đ ê m lộng lẫy nhất sao trời bên trong đựng đầy không còn che giấu sùng bái cùng yêu thương sở thiên dường như đã nhận ra ánh mắt của nàng hắn thả tay xuống bên trong đồ vật xoay người rất tự nhiên giang hai cánh tay đem cái k i a tư thái hiểu điệu dị vực mỹ nhân một thanh kéo vào trong ngực về sau nơi này chính là nhà của chúng ta thanh âm của hắn không cao lại tràn đầy làm cho lòng người an lực lượng ai cổ lệ thuận theo tựa ở sở thiên rộng lớn trên lồng ngực hai tay vòng lấy eo của hắn trong lỗ mùi phát ra một tiếng ngọt ngào nhẹ ân một màn này rõ ràng rơi vào diệp thanh dao trong mắt nàng vốn nên là vì bọn họ cảm thấy cao hứng có thể sâu trong đáy lỏng nhưng lại nổi lên một cỗ khó nói lên lời chua sót bọn hắn mới thật sự là một đôi cái này nhận biết nhường nàng hiện ra nụ cười trên mặt có hơi hơi cường y ê nước n mắt hạnh phúc cũng biến thành có chút đắng chắc chát, chát nàng lặng lẽ xoay người muốn thừa dịp hai người không có chú ý một người về đông sương phòng đợi có thể nàng vừa phóng ra một bước cổ tay liền bị người từ phía sau bắt lại diệp thanh giao còn không có kịp phản ứng một cỗ đại lực chuyển đến cả người nàng liền bị dắt lấy xoay một vòng ngã tiến vào một cái ấm áp mà kiên cố ấm ấp diệp thanh giao đại não trống g i n g tẩu, tẩu. sợ thiên thanh âm tại nàng vang lên bên thai ngay sau đó một cái mang theo nhàn nhạt tiểu khí chính là hôn nhẹ nhàng khắc ở trên gương mặt của nàng diệp thanh g i a o toàn thân cứng đở cả người đều không thể động đậy cái nhà này không thể bất ngươi nói xong sở thiên buông lòng tay ra cánh tay diệp thanh g i a o như ở trong ngậm mới tỉnh nàng cũng không dám nhìn sở thiên một cái cũng không đoái hoài tới một bên a y cổ lệ là biểu tình gì xách theo mép ấ y hoảng hốt chạy bừa chạy trở về gian phòng của mình trong viện a y cổ lệ nhìn xem diệp thanh dao chạy chối chết bóng lưng lại nhìn một chút vẻ mặt ý cười sở thiên cặp tiết như lưu ly trong con người hiện lên một tia rảoạt ý cười nàng đi lên trước dùng b ả vai nhẹ nhàng va vào một phát sở tiên h phụ quân phải nắm chặt đốt ai cổ lệ độ thiện cả mười trước mắt độ thiện cả bảy mươi nhắc nhở độ thiện cảm tăng lên có thể tiến hành rút thưởng một lần sở thiên nghe được trong đầu thanh â m nhắc nhở khoe miệng ý cười sâu hơn mười một trời tối người yên sở thiên nằm ở trên giường lại không buồn ngủ hắn dứt khoát ngồi dậy trong lòng mặc niệm hệ thống rút thưởng đốt ngay tại rút thưởng bên trong chúc mừng túc chủ thu hoạch được thông sư cấp thương pháp một máy mắt vô số liên quan tới thương pháp tri thức kỹ xảo c à n sở thiên g n đột nhiên mở mắt ra trong đôi mắt thinh quang t h ợ t lõi lên hắn một cái xoay người xuống giường chỉ cảm thấy toàn thân đều là không dùng hết khí lực trong lồng ngực một cỗ hào khí không nhà ra không thoải mái hắn đi thẳng tới trong viện ánh mắt đảo qua đóng phòng còn lại vật liệu gỗ thân cấp công tượng kỹ nghệ nhường hắn một cái liền chọn chúng một cây dùng để làm cái dôi sát bong mục cái này gỗ Tính chương ấ t ba mươi hai vật tư dự trữ kế hoạch chương ba mươi hai vật tư dự trữ kế hoạch sợ thiên làm xong cán thương lại từ nơi hẻo lánh bên trong lật ra một khối đóng phòng còn lại sát vụn trực tiếp ném vào lòng bếp bên trong khối kia sát vụn tại nhiệt độ cao thiêu nước hạ rất nhanh liền biến toàn thân xích hồng sợ thiên dùng kìm sắt kẹp ra bàn ủi đặt ở thạch chân bên trên làm làm làm lột ngạt mà giàu có tiết tấu tìm i đánh tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng mỗi một lần gót r u y đều tinh chuẩn vô cùng tia lửa tung tóe khối tia không thành hình s á t vụn tại sở thiên rèn luyện hạ tạp chất bị không ngừng mà bài xuất thể tích càng ngày càng nhỏ cũng càng ngày càng tinh thuần một cái mang theo danh máu sắc bén vô cùng đầu thương hình thức ban đầu rất nhanh liền xuất hiện tại thạch trâm phía trên tôi vào nước lạnh rèn luyện mài lưỡi sau nửa canh giờ sở thiên đem mới làm tốt đầu thường vững vàng chứa vào sáp ong mục trên c à n thương một cây trừng thương tự nhiên mà thành thân thương thẳng tắp đầu thương sắp bén dưới ánh trăng kia mới mở lưới dao lóe ra làm người sợ hãi sừng sững hàn quang s ở thiên cổ tay rung lên trường thương trong tay hắn kéo ra một cái xinh đẹp thương hoa phát ra một hồi xé rách không khí hong nao ngâm thanh h ả o thương có nó gặp lại m á h h ổ một thương là đủ s ở thiên tay cầm trường thương trong n g a y mắt trong đầu kia phong phú thương pháp tinh túy dường như tìm tới phát tiết cửa ra vào cùng thân thể của hắn hoàn mỹ hòa làm một thể sau một khắc sợ thiên đột nhiên mở hai mắt ra hắn không có tận lực suy nghĩ bất kỳ chiêu thức chỉ là dựa vào bản năng thân thể có chút chìm xuống một cái đơn giản thức mở đầu cả người khí thế lại đột nhiên biến đổi hắn bước chân xây dịch trường thương trong tay tùy tâm mà động không có kinh thiên động địa thanh thế chỉ có đơn giản nhất trực tiếp nhất đ âm chọn bắt cản đâm ra một thương nhanh như thiềm điện mũi thương trên không trung lôi ra một đạo mắt thường khó phân biệt t ạ n ảnh vô cùng tinh chuẩn điểm vào trong viện t â y kiên láo huệ thụ một mảnh lá rụng bên trên lá rụng bị mũi thương ẩn chứa ám kình trong nháy mắt chấn vỡ hóa thành bột mịt mà thân thương lại không n ú c ních tí nào ngay sau đó hắn cổ tay chuyển một cái cán thương như rắn ra khỏi hang sát mặt đất quét ngang mà qua trong viện thương i đem ảnh tung q bay hàn quang lấp lõe sợ thiên cả người đều đắm chìm trong trong đó chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cố hào khí càng phát ra nóng bỏng trường thương trong tay dường như thành thân thể của hắn kéo dài thâm tùy ý động thương ra như rồng kết kết. tây xương phòng cửa bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra a y cổ lệ hất lên kiện áo ngoài lặng lẽ đi ra đông xương phòng cửa sổ cũng bị đẩy ra một đạo khẽ hở diệp thanh g i a o thân ảnh tại sao cửa sổ như ẩn như hiện hai nữ nhân đều bị trong viện động tĩnh bừng tỉnh trong lúc các nàng nhìn thấy dưới ánh trăng múa thương sợ thiết lúc không hẹn mà cùng n í n thở các nàng xem không hiểu cái gì thương pháp lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên người người nam nhân kia tản ra cường đại một bộ thương pháp diễn luyện xong sở thiên thu thương mà đứng ngực có chút chập trùng trong mắt lại là tinh thần phân chấn hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí chỉ cảm thấy toàn thân ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông đều lộ ra một cỗ sự thoải mái nói không nên lời đúng lúc này một hồi gió thu vòng quanh hàn ý thổi qua trong viện lá r ụ n g đánh lấy xoáy nhi bay lên s ở thiên ngẩng đầu nhìn một cái s ắ c trời trong lòng hơi động mùa đông nhanh muốn tới hắn xoay người vừa hay nhìn thấy mái nhà c o n g hạ đứng đấy a y hẻ cổ lệ cùng sau cửa sổ cặp kia mang theo lo lắng đôi mắt đẹp s ở thiên cười cười đem trường thương tựa ở bên tường đi tới sao không ngủ a y cổ lệ lắc đầu đi lên trước rất tự nhiên từ trong ngực móc ra một khăn tay vông nhón chân lên vì hắn lao đi mồ hồi chán p h u quân trời lạnh chú ý thân thể thanh âm của nàng rất nhẹ mang theo một tia dị vực khẩu âm mềm nu đúng vậy a trời lạnh s ở thiên gật gật đầu ánh mắt đảo qua nhà mình cái này mới tinh gạch xanh đại viện hẳn là dự trữ vài thứ qua mùa đông có tòa này phòng ở trong lòng của hắn trước nay chưa từng có an tâm nhưng ngày tháng bình an cần đầy đủ vật tư đến t r è o trống đặc biệt là mùa đông ở thời đại này mùa đông là sẽ chết người đấy tuyết lớn ngập núi trời đông giá rét nếu là không có đầy đủ đồ ăn cùng tủi lửa một mùa đông đi qua không biết có bao nhiêu người nhà m u ố n cửa nát nhà tan chính mình mặc dù có hệ thống nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở nhất định phải thừa dịp tuyết lớn ngập núi trước đó tận khả năng nhiều dự trữ vật tư thuận tiện lại kiếm nhiều một chút bạc hắn muốn để tàu tàu cùng á y thể cổ lệ rốt cuộc không cần ăn đói mặc rách sáng sớm hôm sau ngay tại sở thiên tính toán hôm nay kế hoạch lúc cửa sân liền bị người phanh phanh phanh lôi văng lên người đến là trương tam hắn vẻ mặt lo lắng hốc mắt ham sâu mặt núi tràn đầy mọi b ệ n sở sở ca vừa thấy được sở thiên trương tam thanh â m đều mang theo tiếng khóc n ư c lở kém chút liền quỳ xuống thế nào xảy ra chuyện gì sở thiên núi mày vội vàng nên đón tiếp lấy ta mẹ ta trương tam lời nói đều nói không hết làm hốc mắt lập tức liền đỏ lên mẹ ta nàng nàng sắp không được s ở thiên trong lòng chầm xuống vịn hắn vào nhà ngồi xuống a y cổ lệ thấy thế vội vàng rót một chén ấm áp nước linh tuyền đưa tới trương tam cũng không nói hoài tới bỏng uống một hơi cạn sạch kia cố ôn nhận u dòng nước ấm tiến vào trong bụng hàn trái tim kia mới hơi hơi bình phục một chút trong thôn lang trung đến xem qua nói là nói là lửa công tâm lại thụ phong hàn đã mở thuốc có thể mẹ ta uống về sau một chút khởi sắc đều không có ngược lại thiêu đến lợi hại hơn hiện tại hiện tại cũng bắt đầu nói mê sảng trương tam nói thanh âm đều mang tới giọt nghẹn nào lang trung nói hắn cũng không có biện pháp để chúng ta để chúng ta chuẩn bị hậu sự hắn bịch một tiếng liền cho sở thiên q u ỳ xuống cái chán nặng nề g h mà túi tại gạch xanh trên mặt đất s ở ca ta nghe người trong thôn nói huyện lân cận có cái tế thế đường bên trong đại phu y thuật thông thần ta muốn đi ta muốn đi cho ta nương xin thuốc có thể có thể trong nhà của ta thực sự trương tam nhất cao b ệ y t h ư ớ c h ắ n tử giờ phút này khóc đến giống đứa bé hắn biết đi huyện lân cận cầu ý ý đường xá xa, xa xôi không nói chỉ là danh ý kia tiền xem bệnh cùng tiền thuốc cũng không phải là hắn loại này nghèo phải thợ loại là sở ă n có thể lấy ra. s thiên k h vũ vũ bở vai của hắn thanh âm trầm ồn hữu lực cái gì cũng đừng nghĩ cứu người quan trọng tiền nếu là không đủ trở về lại nói với ta chương ba mươi ba tháng ngu này chương ba mươi ba tháng ngu này chúng ta bưng lấy sở thiên cho năm mươi lượng cả người đều cho váng năm mươi lượng hắn đ ờ i này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy hắn ngơ ngác nhìn sở thiên nước mắt lại không tự chủ chạy xuống môi hắn run rẩy muốn nói cái gì lại một chữ đều nói không nên lời hai chân mềm nhún lại muốn hướng xuống quỳ sở thiên một tay lấy hắn t r ố n g trọi trầm giọng nói nhanh đi chớ trì hoãn mẹ ngươi vẫn chờ ngươi s ở ca trương tam cũng n h ị n không được nữa ôm túi tiền gào khóc hắn biết phần ân tình này hắn đ ờ i này đều trả không hết nhưng hắn rất nhanh liền lau nước mắt trung điệp gật gật đầu cũng không quay đầu lại sông ra sân nhỏ nhìn xem trương tam đi xa bóng lưng sở thiên nhẹ nhàng thở ra mùa hơi trong v i ệ n an tính lại chỉ còn lại gió thu vòng quanh lá rụng sản xả tâm thanh t r ư ơ n g tam đi lần này lên núi lại chỉ còn lại tự mình một người cũng tốt s ở thiên đi đến bên tường cầm lên tấm kia nước sơn đen đại cung lại ước lượng kia cạn mới làm trường thường ánh mắt nhìn phía nơi xa kia phiến liên miên chập trùng tâm sơn bình thường thợ săn không dám tiến vào địa phương với hắn mà nói lại chính là cất g i ấ u vô số bảo tàng phúc điệp v ớ i vặn đi thử thời vận nga ô tiểu bạch sói con gặp hắn bộ này tư thế lập tức hưng phấn theo dưới máiên trôi ra vây quanh chân của hắn càng không ngừng đỏ quanh một đôi thanh tịnh trong đôi mắt viết đầy mang ta cùng đi khát vọng người v ậ t nhỏ s ở thiên cười túi người v u ố t v u ố t nó lông xu đầu hắn nhìn xem tiểu bạch nghĩ nghĩ trong núi sâu không biết nguy hiểm vẫn lắc đầu một cái tiểu bạch hôm nay muốn đi chỗ rất xa nơi đó rất nguy hiểm ngươi còn quá nhỏ tiểu bạch cái đuôi trong nháy mắt c ụ c xuống trong cổ họng phát ra hất thức tiếng nghẹn nào dùng đ ầ u nhẹ nhàng cọ lấy s ở thiên trong lòng bàn tay một bộ tội nghiệp dáng vẻ nghe lời s ở thiên chỉ chỉ nhà chính phương hướng ngươi để ở nhà bảo hộ t à u t à u cùng á y hệ cộ lệ có được hay không đây chính là nhiệm vụ trọng yếu tiểu bạch cái hiểu cái không néo một chút đầu mặc dù trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy tiếng ố i nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn lui ra phía sau hai bước đặt mông ngồi trên mặt đất đưa mắt nhìn sở thiên đi ra cửa sân lần này lên núi sở thiên không có ở ngoại vì sơn lâm dừng lại lâu mà là trực tiếp hướng phía thâm sơn bụng đi tới càng đi vào trong trong rừng tia sáng liền càng phát ra mở tối che trời cổ mộc tre khuất bầu trời bốn phía an tính đến đáng sợ chỉ có hắn giẫm tại c ả n h khô lá héo hứa bên trên phát giả sản xả tâm thanh nước t ự a theo viễn siêu thường nhân giác quan sở thiên trên đường đi lại bắn giết mấy cái to mọng gà rừng cùng thỏ rừng tiện tay ném vào trong chữ vật giới chỉ đang lúc hắn đẩy ra một l ù n cao cỡ nửa người bụi tây chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc một cỗ mùi tanh h tưởi át phong đột nhiên theo bên cạnh phía trước đập vào mặt sở thiên trong lòng coi báo động đại t á c bước chân đột nhiên dừng lại cơ hồ là bản năng đem trường thương nằm ngang ở trước người giống một tiếng biết hai nhức cóc gà o thét cơ hồ muốn lật tung hắn đỉnh đầu chỉ thấy phía trước cách đó không xa một mảnh trong rừng trên đất trống một đầu như ngọn núi lớn nhỏ gấu đen đang đứng thẳng người lên nó toàn thân bao trùm lấy giải mà tạp nhạp lông bầm à u đen trong cặp mắt lõe ra tàn bạo hôm quang dày g i n g tay gấu bên con gấu đen này so với lần trước hắn giết kia con máy hổ còn muốn lớn hơn một vòng gấu đen hiển nhiên cũng phát hiện hắn cái này khách không ngợi mà đến nó phát ra một tiếng táo bạo gầm nhẹ thân thể cao lớn ẩm v a n g rơi xuống đất tứ chi cùng sử dụng băng băng mà tới đối mặt cái loại này hưng vật sở thiên không lùi mà tiến tới hắn hai chân có chút chìm xuống thân thể trọng tâm đẹp thấp não hải trung t ô n g sư cấp thương pháp tinh túy trong nháy mắt chạy khắp toàn thân không có loại l o ạ chiêu thức chỉ có đơn giản nhất hiệu suất cao nhất sát phạt chi thuật mắt thấy gấu đen kia q u ạ hương bổ giống như bàn tay liền phải đập tới mặt sở thiên cổ tay rung lên không có đâm、thẳng. mà là lấy một cái x ả o trá vô cùng g ấ p độ tinh chuẩn điểm vào gấu đen đánh tới chân t r ư ớ c chô khớp đối phốc phốc sắc bén đầu thương trong nháy mắt phá vỡ dày đặc r a lông đâm thật sâu vào gấu đen bị đau phát ra một tiếng q u ồ n g bạo g ầ m hét vỗ xuống tay gấu lệnh nửa phần hung hăng đập vào s ở thiên bên người trên một cây đại thụ giang rắc to có miệng chén thân cây lại bị một t á t này đập đến từ đó bẻ gãy s ở thiên trong lòng r u lên Xuất sinh này man lực làm thật là khủng bố hắn không dám có chút chủ quan dưới chân bộ pháp biến hóa trường thương trong tay hóa thành từng đạo tàn ảnh mỗi một súng không rời gấu đen yếu hại có thể cái này gấu đen ra dày thịt béo sinh mệnh lực ưng ngạnh đến kinh người s ở thiên mặc dù tại trên người nó lưu lại mấy đạo v t máu lại đều không thể thương tới c á c b ạ n ngược lại cái này kịch liệt đau nhức hoàn toàn kích phát gấu đen hung tính nó từ bỏ dùng tay gấu đánh ra đột nhiên một cái đánh ra trước mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng phía s ở thiên chặn ngang cả tới s ở thiên ánh mắt ngưng tụ không tránh không né thân eo đột nhiên phát lực con é o trường thương trong tay từ đôi đến đầu hung hăng hướng gấu đen c i ê mềm mại hàm dưới chọn đi một thương này nếu là chọn thực đủ để đem cảm của nó toàn bộ tung bay nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đầu kia nổi giận gấu đen lại mạnh mẽ ở giữa không trung thay đổi thân thể dù nó kia dày đặc vô cùng b ả vai chống đỡ được một thương này Phúc! đầu thương không có vào t ứ c hơn lại bị kiên cố cơ b ắ p cùng xương cốt gắt gao kẹt lại gấu đen thuận thế đột nhiên hất đầu một cố khó có thể tưởng tượng tự lực trong nháy mắt theo thân thương chuyển đến Giang một tiếng thanh thúy đức gây âm thanh. Tây kia cứng sáp ong một cán thương, kia cỏi tại kinh thanh thanh. cán này rắc! đức cự Một âm một thúy Tây thú khủ đầu sáp sở thiên con người đột nhiên co lại không kịp nghĩ nhiều dưới chân đột nhiên phát lực cả người vội vàng hướng sau nhanh lùi lại giống gấu đen vứt bỏ trên vai đoạn t h ư ờ n g hoàn toàn lâm vào điền cuồng mở ra bùn bó hướng phía sở thiên nghiền ép mà đến sở thiên cầm trong tay một nửa phế bỏ cán thương mạnh mẽ ném ra nện ở gấu đen trên c h á n lại chỉ phát ra một tiếng văn g trầm ngay cả ngăn trở ngại nó mảy may đều làm không được hắn một bên phi tốc l ù i lại một bên từ phía sau lưng tháo xuống nước sơn đen đại cung kéo cung cái tên động tác hành vân nước chạy hiu một chi vũ tiễn phá không mà ra chính giữa gấu đen phi nước đại bên trong không ngừng lắc lư mặt có thể kêu mũi tên lại chỉ là khó khăn lắm phá vỡ nó dày đặc ra đầu liền bị cứng rắn xương đầu cho bắn ra quá cứng xương cốt s ở thiên trong lòng chầm xuống dưới chân cũng không dám có chút ngừng hắn nghỉ vào gấp mười lần so với thường nhân lực lượng cùng tốc độ ở trong rừng chằn trọc xê dịch không ngừng cùng gấu đen kéo dài khoảng cách tìm kiếm lấy một k í c h trí mạng cơ hội gấu đen kia mặc dù lực lớn vô cùng nhưng cuối cùng thân thể cồng k ề n đuổi lửa này liền sợ thiên g ó cáo đều không có sợ đến ngược lại bị trêu đuổi đến gầm t é t liên tục vội vàng sao động không thôi rốt cục nó lần nữa đứng thẳng người lên mở ra huyết bù ông dây cung phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy chứng minh hai chi vũ tiễn cơ hồ không phân tần tự hóa thành hai đạo tia chớp màu đen sẽ rách không khí một tiễn vô cùng tinh chuẩn bắn vào gấu đen cái kêu hoàn hảo mắt trái một cái khắc tiễn thì lại lấy một cái càng thêm xảo trá góc độ xuyên qua nó gào thét lúc mở ra huyết b u ồ n đại khẩu hung hăng đinh vào cổ họng của nó chỗ sâu ngao ách gấu đen tiếng gầm ngừ im bặt mà rừng nó thống khổ che mắt thân thể cao lớn kịch liệt lắc lư hai lần máu tươi như là c h ả y ra đồng dạng theo hốc mắt của nó cùng miệng bên trong phun ra ngoài bịch như ngọn núi nhỏ quái vật khổng lồ ẩm vang ngã xuống đất nó trên mặt đất co u ắ p mấy lần d â y r ù ổ i lấy mong muốn bỏ lên lại cuối cùng vô lực sụi lơ xuống dưới hoàn toàn không có sinh t ư trong rừng lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết sở thiên đứng tại cách đó không xa n g ự c có chút chập trùng hắn nhìn xem đầu kia ngã xuống đất cự thú lại nhìn một chút trong tay mình tâm kia nước sơn đen đại cung cuối cùng ánh mắt rơi vào kia một nửa đứt gãy trên càn thương xem ra vẫn là đến mau chóng làm một cây chân chính thép dòng trường thương mới được hắn lắc đầu nhẹ g i ọ n g tự nói xác nhận gấu đen này mang tới cảm giác gác bách càn mạnh một thân giày đặc da lông bóng loáng tỏa sáng nếu là làm thành một chương da gấu đen giường mùa đông này liền lại cũng không sợ lạnh sở thiên trên mặt lộ ra mỉm cười đáng giá nhất vẫn là kêu hai cái tay gấu cùng tiên nguyên một bộ mật gấu cái này có thể đều là đại bộ chi vật cầm tới trên chấn tiệm thuốc đi tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời thu hoạch lớn sở thiên không trần trờ nữa rút ra bên hông đao bộ củi bắt đầu thuần thục cho đầu này cự thú l ộ n ra phân giải rất nhanh một chương hoàn chỉnh ra gấu hai cái to lớn tay gấu một bộ mới mẹ mật gấu liền bị hắn thu thập sạch sẽ hết thể ném vào trong chữ vật giới chỉ còn lại thịt gấu phân lượng cũng không nhẹ nhưng đối với hiện tại sở thiên mà nói không tính là gì gánh vác hắn đem thịt gấu dùng sợi đằng trói tốt quay người tiếp tục hướng phía trong núi sâu đi không có trường thương hắn cũng không lắm để ý trong tay đại c u n g chính là hắn ỷ trượng lớn nhất nương tựa theo viễn siêu thường nhân giác quan cùng tài năng như thần tiễn thuật không có khi nào sở thiên trên thân liền lại nhiều mấy cái to mọng thỏ rừng cùng gà rừng không tệ hôm nay thu hoạch tương đối khá ra gấu tay gấu tăng thêm những n à y thịt rừng đầy đủ trong nhà ăn được một hồi sở thiên tâm tình không tệ đang chuẩn bị quay đầu trở về ánh mắt lơ đãng đảo qua phía trước một chỗ dốc đứng vách đá vách đá khe hở ở giữa một vệ dị dạng huyết hồng sắc trong nháy mắt bắt lấy ánh mắt của hắn. sở thiên trong lòng hơi động bước nhanh tới đẩy ra mọc thành b ụ i cỏ dại hắn thấy rõ vật kia toàn bộ diện mạo hô hấp trong nháy mắt liền biến rồn rập lên kia là một gốc linh chi toàn thân huyết hồng khuẩn đóng ôn nhuận như ngọc phía trên còn mang theo từng vòng từng vòng giường như vòng tuổi giống như đ ư ờ n g vân một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt vẹn vẹn hít vào m ộ t hơi đều để người mừng rỡ huyết chi vẫn là năm cực cao cực phẩm huyết chi thứ này giá trị sợ là so trước đó kêu bách niên nhân sâm còn cao hơn vui mừng như điên sở thiên cẩn thận từng ly từng tí đem cái này gốc huyết chi theo khe đá bên trong hoàn trình lấy xuống tâm n i ệ m liền đưa nó đưa vào linh t u y ể n không gian linh t u y ể n trong không gian sớm đã không phải lúc đầu kia phiên quan cảnh nguyên bản bất quá vài mẫu lớn nhỏ không gian bây giờ đã làm lớn ra gần gấp đôi trước kia linh tuyển nước suối cốt cốt t ả n ra mở mịt linh khí tự dưỡng mảnh đất này s ở thiên mở ra trong r ự c điển trước đó r i e o xuống hoàng tình cùng hà thủ ô giờ phút này mọc khả quan mỗi một gốc đều so vừa r i e o xuống lúc lớn không ngừng một vòng phiến lá xanh tươi lướt đát tràn đầy sinh mệnh lực một bên khác g i a rô tốt trước đó tiện tay vung xuống hạt thóc hạt giống bây giờ đã trưởng thành cao cỡ nửa người cây lô lúa, lúa. c h i ế u nặng đông lúa ép loan l i ề u yêu một mảnh kim hoàng đúng là đã sắp chín rồi bên cạnh vườn rau bên trong các loại rau quả càng là dáng dấp lại phì lại lớn xanh tươi lướt át nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ rãi sợ thiên đem gốc kia mới được hết chi cẩn thận trồng trọt tại dược đ i ể n nhất vị trí trung tâm lại dùng nước linh tuyển cẩn thận đổ vào một phen nhìn xem mảnh này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng trong lòng của hắn tràn đầy trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn có cái không gian này chẳng khác nào có một cái lấy mãi không hết dùng mãi không cạn bà h ố về sau tẩu, tẩu cùng a y hệ cổ lệ rốt cuộc không cần qua một ngày thời gian kh sắc trời cũng không sớm s ở thiên tâm tình thư sướng đem hôm nay đánh tới đầu kia hùng hạt tử kéo lên chuẩn bị xuống núi nhưng khi hắn đi đến giữa sườn núi lúc bước chân lại đột nhiên dừng lại một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi theo gió núi bay vào trong lỗ núi của hắn s ở thiên n g ứ n mày ánh mắt trong nháy mắt biến cảnh d ắ c lên cái này máu tanh vị rất mới mẻ hơn nữa không phải thú huyết là máu người hắn tâm niệm vừa động đem con n g ồ i thu sạch tới chữ a vật giới chỉ bên trong ngừng thở lần theo mùi máu tươi chuyển đến phương hướng cẩn thận từng ly từng tí sờ lên đi ước chừng gần trăm m ấ y bước trong rừng trên mặt đất lưu lại rõ ràng lôi kéo cùng dây rùa vết tích mấy chỗ bụi cây bị đâm đến ngã trái ngã phải bùn đất cũng bị lật đến loạn thất bát a o còn hôn tạc một vện còn chưa khô cạn vết máu màu đỏ sợm vết máu được quãng một mực hướng phía phương hướng dưới chân núi kéo dài xảy ra chuyện s ở thiên tâm đột nhiên chìm xuống hắn không tiếp tục cần giấu thân hình theo vết máu phi tốc đuổi theo chuyển qua một cái khe núi cảnh tượng trước mắt nhường sợ thiên con ngươi bỗng nhiên có dù lại cách đó không xa bên dòng suối, một bóng người đang nằm sấp trong vũng máu không núp ních i a thân quen thuộc thợ săn đ k i a to con thân hình là trương tam trương tam sở thiên ba chân bốn cằn g vào tới hắn đem trương tam lật lên một cỗ n ồ n g đ ậ m mùi máu tươi đập vào mặt trương tam s ắ c mặt đã được không giống một tràng giấy v ờ môi phát xanh hai mắt nhắm nghiền tại nơi ngực của hắn một cái lô máu lớn bằng miệng chén đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu đem dưới người hắn s u ố i nước đều nhuộn thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ là v ế t đao sở thiên đưa tay thăm dò hơi thở của hắn khi tức đã yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy thoi thót sở thiên lựa giận trong lòng cuộn nhưng giờ phút này hắn không kịp suy nghĩ là ai giới hát thủ cứu người quan trọng hắn không chút do dự tâm niệm vừa động trực tiếp theo linh tuyển không gian bên trong dẫn xuất thổi phồng nước suối cậy mở trương tam miệng cẩn thận cho hắn uy s ù g dưới nước linh tuyển theo trương tam biết hầu trượt vào trong bụng tia tràn đầy sinh mệnh lực nước linh tuyển bắt đầu nhanh chóng chữa trị trong cơ thể hắn tổn hại sinh cơ mắt trần có thể thấy trương tam tấm kia giống như t r ắ n g bệnh trên mặt dần dần khôi phục một tia huyết sắc bộ ngực hắn kia vết thương kinh khủng mặc dù không có khép lại nhưng máu chạy tốc độ lại rõ ràng giảm chậm lại Sở. Sở t r sơn sơn phỉ ca trong ư tam môi n cổ họng hắn giống như là kẹp lấy một khối bàn ủi mỗi nói một chữ đều nương theo lấy kịch liệt thở dốc cùng thương khổ tàu chị dâu bị bị bọn hắn bắt đi câu nói này giống một đạo cựu thiên kinh lôi hung hăng bổ vào sở thiên trên thân sở thiên đại não trong nháy mắt trống rỗng quanh mình tất cả thanh âm tại thời khắc này toàn đều biến mất trong thế giới của hắn chỉ còn lại trương tam tấm kia bởi vì thống khổ mà vặn vào mặt cùng cái kia câu đ ứ t quáng lời nói chị dâu bị bắt đi cái kia dịu dàng như nước sẽ đỏ mặt né tránh ánh mắt của mình sẽ vụng về cho mình chỉnh lý cổ áo sẽ ở trong đêm khuya vì chính mình giữ lại một chiếc đèn nữ nhân bị bắt đi một cô cực hạn hàn ý bay thẳng đỉnh đầu ngay sau đó là núi lửa phun trào giống như căm giận n g ú t trời kia cố lửa giận không để cho hắn gào thét mà là hóa thành thuần túy nhất sợ ý trương tam nhìn xem sợ thiên hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này sợ thiên trong cặp mắt kia không có ngày thường lạnh nhạt cùng ôn hòa chỉ còn lại sâu không thấy đáy hát cám cùng lạnh thấu xương sắc cơ bọn hắn hướng bên kia trương tam dãy rồi lấy dùng hết chút sức lực cuối cùng chỉ hướng dưới núi một cái phương hướng vừa dứt lời hắn nghiêng đầu một cái liền hoàn toàn mất đi sợ thiên không chút do dự cấp tốc đem trương tam chuyển tới một chỗ ẩn nấp sau lùm cây lại dùng mấy cây thô to nhánh cây đem h làm xong đây hết thảy hắn đột nhiên đứng dậy gấp mười lần so với thường nhân lực lượng tại thời khắc này không giữ lại chút nào bộc phát hai chân của hắn cơ bắp trong nháy mắt kéo căng cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh theo t r ư ơ n g tam chỉ phương hướng bao táp mà đi dọc đường tây cối trong mắt hắn phi tốc rút lui giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết bọn hắn một tên cũng không để lại một, đường đuổi theo ra vài trăm mét, một đạo bạch sắc nhỏ thân ảnh nhỏ bé vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào hắn ánh mắt sợ thiên bước chân đột nhiên dừng lại trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nằm lấy là tiểu bạch nó thân thể nho nhỏ co cắp tại nhỏ giữa lộ một vũng máu đỗ bên trong toàn thân trắng như tuyết lông tóc đã bị đỏ sầm vết máu cùng bùn đất nhiễm đến pha tạp không chịu nổi nó một đầu chân sau lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ vạt n lên, hiển nhiên người bèo là bị m n h mẽ c ắ ngang nghe được động tĩnh tiểu bạch gian nan n g n g đầu khi nó nhìn thấy s ở thiết lúc cặp tia thanh tịnh trong con người trong nháy mắt đã t u ô n ra hủy khuất cùng lo lắng ô ô ô trong cổ họng nó phát ra thống khổ nghẹn ngào dãy ruổi lấy mong muốn đứng lên có thể gãy mất chân sau chuyển đến toàn tâm kịch liệt đau nhức để nó lại nặng nghề ngã trở về tiểu bạch s ở thiên ba chân bốn cẳng vào tới cẩn thận từng ly từng tí đưa nó ôm vào trong ngực tiểu bạch không có đi liếm lắp miệng vết thương của mình mà là dùng hết toàn lực đem nho nhỏ đầu hướng phía phía trước một cái phương hướng phát ra gào chầm thấp s ở thiên trong nháy mắt liền hiểu tiểu bạch là vì đuổi kịp chị dâu vì bảo hộ chủ nhân mới có thể bị những cái kia sơn phỉ đánh thành trọng thương cái này ngày bình thường chỉ biết là nũng nịu bắn manh cùng ở sau lưng mình lấy thịt a n vật nhỏ tại nguy hiểm tiến đến thời điểm vậy mà dùng nó kia nhỏ yếu thân thể đi đối kháng hung tàn sơn phỉ một c ố khó nói lên lời đau lòng cùng tự trách s e n lẫn chủng thiên l ử a giận trong nháy mắt quét sạch sở thiên toàn thân hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu bạch kia dính đầy vết máu lông tóc trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày t ố t tiểu bạch hắn không tiếp tục lãng phí bất kỳ thời gian tâm niệm vừa động đại lượng nước linh tuyển chống rông xuất hiện tràn vào tiểu bạch trong miệng làm xong đây hết thảy hắn đem khí tức vững vàng rất nhiều tiểu bạch trực tiếp thu nhập linh tuyển không gian kia phiến an toàn nhất thổ đ i ệ lần nữa đứng người lên lúc sở thiên trên người xác ý đã nồng đậm tới cực hạn hắn quay đầu nhìn thoáng qua ch cặp kia trong con ngươi đen n huyện á n h h c ngã trái ngã phải ném lấy vỏ rượu cùng gặm còn lại sơn g thú trong không khí tràn ngập một cỗ mùa hôi bẩn mùi rượu cùng mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau buồn nôn khí vị trong đại đường mười cái hai tay để trần toàn thân đâm long hạ hồ sơn phỉ đang vây quanh một nữ nhân phát ra trận trận khó nghe cởi r â m lão đại tiểu nương môn này có thể thật t h ủ y linh so với lần trước theo trên c h ấ n giành được cái kia dấu hiệu nhiều hắc hắc nhìn cái này khuôn mặt nhỏ nhắn cái này tư thái chật chật đêm nay mấy ca có thể thật có phúc diệp thanh g i a o bị người t h u bạo đẩy ngã tại băng lanh trên mặt đất trên người nàng y phục đã bị xé rách đến không còn hình dáng lộ ra trên cánh tay tràn đầy tím xanh dấu tay nàng liệu mạng hướng về sau co lại vừa vặn sau chính là băng lánh vách tường lui không thể lui tuyệt vọng giống như là thủy triều đưa nàng báo phủ tiểu tiên nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng một cái mặt mũi tràn đầy giữ tợn chùm thổ phỉ cười gắn đi tới đưa tay liền phải đi sẽ rách nàng sau cùng quần áo thiếu nương tử đừng sợ ca ca sẽ h ả o h ả o thương yêu ngươi diệp thanh g i a o nhìn xem cái tia đưa qua tới dơ bẩn đại thủ trong mắt cuối cùng một tia sáng cũng dập t ắ t cùng nó chịu đ h ụ c không bằng v ừ a chết nàng quyết định chắc chắn chuẩn bị cắn đứt đầu lưỡi của mình ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hiu một đạo màu đen tàn ảnh chật lóe lên trung thổ phỉ rôi ra tay cứng lại ở giữa không chung bên trong trên mặt hắn cười dâm đông lại khó có thể tin mà túi thấp đầu. nhìn xem chính mình kia bị một c h i vũ tiễn xuyên thủng cổ họng máu tươi theo cán tên cùng nhất hầu trong khe hở tôn u trào ra ích ôi trong cổ họng hắn phát ra lọt gió giống như tiếng vang thân hình cao lớn lung lay hai cái thẳng tắp ngã về phía sau t ó é lên một mảnh huyết hoa trong đại đường kia trói hai tiếng cười dâm đãng im bặt mà dừng tất cả sơn phỉ đều sợ ngây người bọn hắn nhìn trên mặt đất lão đại thi thể lại mánh nhìn về phía trại cổng một đạo băng l ã n h đến không mang theo mảy may tình cảm thanh âm như là theo cựu đ i ệ ngục chuyển đến rõ ràng vang ở mỗi người bên hai một chết mười mười sáu chương ba mươi sáu sắt t h ầ n hàng thế chương ba mươi sáu sắt t h ầ n hàng thế trong đại đường sơn phỉ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy cổng chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái toàn thân sát khí người trẻ tuổi tay hắn nắm một chương nước sơn đen đại cung một cái tay khác mang theo một cây theo phỉ chạy bên tường thuận tay chép tới trường thường c ặ p kia trong con ngươi đen nhánh là sâu không thấy đáy sát ý. ngắn ngủi tĩnh mịch sau một cái sơn phỉ kịp phản ứng cơ lấy trên bàn quỷ đầu đao diện mục dữ tợn mã quát từ đâu tới đứa nhà quê d á m quản chúng ta hát phòng trại nhãn sự các linh đệ cho ta chặt hắn mười cái sơn p h trong nháy mắt bạo khởi cơ sáng loáng đ a bữa ác lang đồng dạ đối mặt vây công sở thiên trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi dưới chân hắn đột nhiên đập mạnh n ề n đá mặt lại bị dâm ra một đạo nhỏ x í u vết rách hắn không lùi mà t i ế n tới đón đao quang đũa ảnh ngang nhiên g i ế t vào đám người xông lên phía trước nhất một cái sơn phỉ trong tay đại đao chém bổ xuống đầu sở thiên nhìn cũng không nhìn trường thương trong tay lấy một cái mắt thường khó phân biệt tốc độ như thiểm điện đâm ra không có có dư thừa chiêu thức chỉ có đơn giản nhất hiệu suất cao nhất a i phốc phốc một tiếng lưới dao vào thịt r ầ m đục i a sơn p h thân thể đột nhiên cứng đờ trong tay hắn đại đao còn đình chỉ ở giữa không chúng có thể lồng ng đã bị đầu bị bộ xuyên qua. thường toàn sở thiên cổ tay rung lên thân thương chấn động mạnh một cái ẩn chứa kinh khủng lực đạo ám kình trong nháy mắt bộc phát phanh tia sơn vị thân thể lại như cùng một cái phá bao tải giống như trực tiếp bị chấn bay ra ngoài ven đường còn đụng ngã lăn hai cái đồng bọn một kích mất mạng cái này máu t a n h một màn n h ư n g tất cả sơn vị động t á c cũng vì đó trì trệ có thể sở thiên không có đình chỉ hắn như là hổ vào bề dê tông sư cấp thương pháp phối hợp thêm thường nhân gấp mười lực lượng kinh khủng tại thời khắc này cho thấy nó nhất dữ tợn kinh khủng nhất một mặt trường thương quét ngang phanh phanh ba cái sơn vị thậm chí không thấy rõ động tác của hắn liền bị chặn ngang quét t r ú n g xương ngực sụp đổ miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài còn chưa rơi xuống đất liền đã khí tuyệt bỏ mình một cái sơn vị vây quanh phía sau hắn nâng đao tập kích bất ngờ sở thiên cũng không quay đầu lại đôi u thương hướng về sau đột nhiên một đảo g i a n g z a c thanh thúy tiếng xương nước bên trong k i a sơn vị lồng ngực bị đôi u thương mạnh mẽ ném ra một cái kinh khủng lõm cả người mềm n h ú n co quắp x u n dưới đây cũng không phải là chiến đấu đây là một trận đơn phương đồ sát sở thiên tựa như một tôn theo trong địa ngục đi ra sát thần thương ra tất thấy máu mỗi một cái động tác đều đơn giản tới cực hạn nhưng lại nhanh đến mức cực hạn hung á t tới cực hạn sơn phỉ nhóm kinh hãi gần chết bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hung hãn cùng tàn nhẫn tại trước mặt người đàn ông này yếu ớt liền như giấy rán như thế ma quỷ hắn là ma quỷ một cái sơn phỉ bị sợ vỡ mật hú lên bái dị ném vũ khí b a y người liền muốn ra bên ngoài chạy có thể hắn vừa chạy ra hai bước h i u một chi vũ tiễn không biết từ chỗ nào bay tới tinh chuẩn theo hậu tâm hắn bắn vào trước ngực xuyên ra hắn đeo t h ẳ n một tiếng ngã n à o xuống đất liền lại cũng mất động tính sở thiên chẳng biết lúc nào đã đem trường thương tắm trên mặt đất trong tay đổi lại tấm kia nước sơn đen đại cung hắn kéo cung tốc độ nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt hiu hiu hiu mũi tên như mưa mỗi một tiễn đều tinh chuẩn đ ị a mang đi một cái mạng tiếng kêu t h ẳ n g thiết liên tục không ngừng lại liên tiếp không ngừng mà im bặt mà dừng bất quá ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương trong đại đường máu chạy thành sông ngoại trừ sở thiên không còn có một cái đứng đấy người nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ làm cho người buồn ôn sở thiên trên thân dính đầy ấm áp máu tươi lồng ngực có chút chập trùng đôi chòng mắt kia bên trong sát ý ngốc trời không chút nào ch Hắn khi m ã xoay nhìn g i n mắt m rơi vào cái kia vào cuộn h trong góc, sớm đến s hắn xuất hiện một phút này nàng viên kia đã chìm vào vực sâu tâm liền một lần nữa xuống lại sở thiên đi đến trước mặt nàng ngồi sổm người xuống hắn vung tay mong muốn vì nàng lao đi nước mắt trên mặt nhưng nhìn tới chính mình tràn đầy máu tươi tay lại đỉnh chỉ tại trong giữa không trung h ã n thời chính mình coi như sạch sẽ áo ngoài nhẹ nhàng khoác ở nàng kia không ngừng run dày trên vai thơm t ẩ u t ẩ u đừng sợ ta tới ba chữ này trong nháy mắt vỡ tung diệp thanh g i a o trong lòng tất cả đê đập nàng cũng nhịn không được nữa thân thể run dày kịch liệt trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn ngày nào s ở thiên vân tay đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực ấm áp ôm ấp khí tức quen thuộc trong nháy mắt đưa nàng báo khỏa diệp thanh dao cũng nhịn không được nữa lên tiếng khóc lớn nàng gắt gao ôm lấy sở thiên eo móng tay thật sâu ấn vào hắn phía sau lưng cơ bắp bên trong dường như bông u lòng tay hết thẻ trước mắt liền sẽ tan thành bọc nước nàng sẽ lần nữa rơi vào kia vô biên hắt trong bóng tối không sao tẩu tẩu không sao sở thiên một chút một chút nhẹ vỗ về nàng nhu thuận tóc dài tùy ý nước mắt của nàng thấm ư ớt trước ngực mình v à áo hắn không tiếp tục nói càng nhiều lời nói chỉ chỉ dùng của mình kiên cố cánh tay vì nàng chống lên một mảnh tuyệt đối an toàn thiên địa đốt diệp thanh giao đ ộ thiện cảm tám trước mắt đ ậ thiện cảm chín mươi tám trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm cũng không nhường sở thiện có chút gần hắn giờ phút này tất cả tâm thần đều tập trung ở trong ngực cái này run lẩy bẩy nữ nhân trên người hồi lâu diệp thanh g i a o tiếng khóc mới dần dần ngừng biến thành đứt q u ã n g khóc thút thít nàng toàn thân thoát lực mềm mềm tựa ở sở thiên trong ngực nếu không phải bị hắn ôm sợ là liên đ ố i cũng ngồi không vững sở thiên bị nàng nhường nàng dựa vào một cây coi như sạch sẽ cây cột ngồi xuống chờ ta một chút nói xong hắn đứng người lên ánh mắt đảo qua mảnh này tu la c h à n g hắn không có chút nào trí hoãn một cướp đá văng đại đường khía cạnh trùm thổ phỉ cửa phòng trong phòng một mảnh hỗn đột trên bàn còn bày biện diệp thịt sở thi l i ê n khóa chặt góc tường một cái không đáng chú ý hồng gỗ hắn đi qua một cước đem trên cái dương đồng khóa đạp nắp ấy nắp b a li mở ra có ánh khắp nơi kim quan g cùng châu quan g bảo khí sáng rõ mắt người hoa tràn đầy một dương vàng bạc châu b á o s ở thiên mặt không biểu tình tâm niệm vừa động liền đem cái này dương tiền t á i bất nghĩa toàn bộ thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong làm xong đây hết thảy hắn quay người về đến đại sảnh một lần nữa đi đến diệp thanh giao trước mặt nhìn xem nàng tấm kia dính đầy nước mắt gương mặt xinh đẹp sợ thiên trong lòng đau xót hắn không hề nói gì túi người trực tiếp đưa nàng ôm ngang mà lên diệp thanh giao một tiếng thở nhẹ. vô ý thức dội ra hai tay vòng lấy cổ của hắn gương mặt trong nháy mắt bay lên một v ệ t đỏ h n g đem lệ kia ngấn đ ề u h ò a tan mấy phần sở thiên ô m nàng cũng không quay đầu lại đi ra tòa này nhân gian địa ngục gió núi thanh lãnh thổi tan một chút mùi máu canh diệp thanh giao an t ĩ n h tựa ở sở thiên trong ngực viên kia chưa tỉnh hồ tâm rốt cục một chút xịu an định xuống tới nàng lặng lẽ d ư ơ n g mắt nhìn xem nam nhân góc cảnh rõ ràng bên mặt cặp k i a thâm t h ú y trong đôi mắt sắc khí sớm đã rút đi chỉ còn lại tan không ra dịu dàng sở thiên đi tới giữa sườn núi nhìn thấy một cái thất tha thất thể u thân ảnh xuất hiện ở phía trước trên sân đạo là t r ư ơ n g tam nước linh tuyền kéo lại được mệnh của hắn nhường hắn theo hôn mê bên trong tỉnh lại hắn t r ê ngực n đang khó khăn hướng dưới núi chuyển sở s ở ca t r ư ơ n g tam nhìn thấy s ở thiên lại nhìn thấy trong ngực hắn bình yên vô sự diệp thanh dao kích động đến thanh âm đều đang phát run hốc mắt lập tức liền đỏ lên chị dâu không sao ngươi cũng mau về nhà đi thôi vết thương trên người phải thật tốt tu dưỡng sợ thiên dừng bước lại thanh âm bình thản trung tam lăng nhìn lên trước mặt sợ thiên lại nhịn không được quay đầu nhìn một cái trên núi kia phỉ trại phương hướng rung g ọ n g hỏi những cái kia sơn phỉ đều đã chết sở thiên lời rất khẽ lại giống một thanh trọng truy hung hăng đập vào trương tam trên ngực đều đã chết đây chính là chiếm cứ tại thanh phong sơn vài chục năm liền quan phủ đều không thể làm gì hắt phong trại trương tam há to miệng trong đầu trống rỗng sở thiên hướng hắn nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa ô m diệp thanh giao theo bên cạnh hắn đi qua trương tam ngây người tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn bóng lưng kia đi xa hồi lâu mới nặng n ề mà thở ra một hơi trong ánh mắt chỉ còn lại khăng khăng một mực đi theo làm s ở thiên ôm diệp thanh g i a o trở lại nhà mình gạch xanh đại v i ễ n lúc đang ở trong viện phơi phơi quần áo a y hẻ cổ lệ cả người đều cứng đờ nàng nhìn thấy s ở thiên trên thân kia chưa vết máu khô khốc, khốc thấy được trong ngực hắn cái k i a mặt không còn chút máu diệp thanh g i a o p h u quân a y cổ lệ sắc mặt trắng bệnh v ớ t xuống trong tay đồ vật bước nhanh lao đến nàng không có hỏi nhiều m ộ t câu nhìn thấy diệp thanh g i a o thảm trạng cặp kia xinh đẹp t r o n g con ngươi trong nháy mắt chứa đầy nước mắt cùng đau lòng nàng bước nhanh chạy vào phòng rất nháy mắt chứa đầy nước mắt cùng đau lòng sở thiên đem diệp thanh g i a o cẩn thận từng ly từng tí đặt ở đông x ư ơ n g phòng tấm kia mềm mại trên giường a yi cổ lệ lập tức tiến lên dùng thấm ư ớt vải bông e m ấy là diệp thanh g i a o lau sạch lấy gương mặt cùng trên tay vết bẩn sở thiên yên lặng nhìn xem một màn này quay người thối lui ra khỏi gian phòng hắn đi bên cạnh giếng đánh tới một thùng lại một thùng băng lánh nước giếng từ đầu đến chân đem trên người mình vết máu cùng sát khí cọ rửa đến không còn một mảnh thay đổi một thân sạch xe áo vải váy trên người hắn kia cỗ sát khí mới hoàn toàn thu lại lại khôi phục ngày xưa trầm ổn khi hắn lại về đến phòng lúc diệ a y thì cổ lệ canh giữ ở bên giường gặp hắn tiến đến đứng người lên vay mắt đỏ đỏ mà nhìn xem hắn muốn nói lại thôi sở thiên đối nàng lắc đầu ra hiệu nàng không cần lo lắng lại nhẹ dọn g tẩu tẩu bị kinh sợ d o ạ ngươi ở chỗ này bồi tiếp nàng ân a y thì cổ lệ dùng sức gật gật đầu thu xếp tốt trong nhà sở thiên lại không có nghỉ ngơi hắn nhớ tới trương tam ngực kia vết thương kinh khủng nhớ tới hắn cái kia bệnh nặng hấp hối n ư ơ n g hắn đi đến sân nhỏ nơi hẻo lánh theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra đầu kia hùng hạt tử hơn phân nửa thịt còn có mấy cái to mọng gà rừng sau đó lại từ kia dương châu báo bên trong lấy ra tràn đầy một n g ụ m túi chữ nặng nén bạc hắn đem những vật này đều lắp đặt một chiếc độc vòng xe ba gác đẩy liền đi ra ngoài phu quân người a y cổ lệ đổi tới trên mặt viết đầy lo lắng ta đi một chuyến trương tam nhà s ở thiên quay đầu đối nàng lộ ra một tia trấn an nụ cười rất mau trở lại đến thanh khê thôn trương tam nhà thấp bé nhà tranh bên trong một cố nồng đậm thảo dược vị hôn tạc nữ nhân đèn é n tiếng khóc lộ ra phá l ngươi không b ấ t lo đồ vật ta đây là tạo cái gì nghiệt sinh ngươi như thế ngốc lớn mật vì n g ư ơ i ngoài kém chút đem mạng của mình đều góp đi vào ngươi nhường nương nửa đời sau sống thế nào à t r ư ơ n g ta m nương ngồi bên giường một bên bôi nước mắt một bên dùng nắm đấm đấm lồng ngực của mình nàng hốc mắt h ă m sâu tóc hai dối b ầ i hiển nhiên là dọa cho phát sợ t r ư ơ n g ta m ngửi quấn lấy thật dày vải sắc mặt vẫn tái n h ợ t như cũ hắn tựa ở đầu giường bờ môi giận giận muốn nói cái gì nhưng lại mang ra liên tiếp ho khan khu khu nương ngươi đừng nói nữa sợ cả hắn hắn từng cứu mạng của ta cứu mạng cứu mạng liền có thể để ngươi đi mất mạng sao bên cạnh một người mặc thô váy vải bờ m ô i g ọ t mỏng bà tử lập tức nối liền lời nói chính là ở tại sắt vách vương thẩm vương thẩm g ầ m lấy hạt dưa vỏ hạt dưa nôn lấy đất âm dương quái khí nói tam nhi mẹ hắn ta nói câu không dễ nghe ngươi cũng đừng trách ta hành hoa thôn cái kia diệp thanh giao chính là sao trổi khát chết cha mẹ khát trượng phu đã chết tam nhi ngươi ngược lại tốt đổi tới đi dính dáng tới suối quậy lần này tốt đi trương tam lương nghe xong lời này khóc đến c à n hùng vỗ mép g i ư mắng ngươi nghe một chút ngươi nghe một chút liền người ngoài đều đem so với người t ta cũng đã sớm nói chớ cùng sở ra tiểu tử kia đi quá gần ngươi không phải không nghe hiện tại tốt tiền không coi tranh tới người k é m chút không có ngươi nếu là xảy ra chuyện nương làm như thế nào sợ à? nương vương thẩm các ngươi chớ nói nhảm chương tam tức giận đến mặt đều đỏ lên ngực tổn thương một hồi co rút đau đớn chị dâu không phải người như vậy s ở ca hắn hắn còn s ở ca s ở ca gọi người ta đem ngươi trở thành cái gì đem ngươi ném ở giữa sườn núi liền đi cứu hắn xinh đẹp chị dâu quản ngươi chết sống sao vương thẩm cười miệng vẻ mặt cười trên nôi đau của người khác đúng lúc này kết kết. t i ê u phiến cũ nát cửa gỗ bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra trong phòng cãi lộn khóc thanh em h u y ê n náo im bặt m à d ừ n g trương tam lương cùng vương thẩm quay đầu lại đối diện bên trên một đôi băng lánh con người thầm thúy s ở thiên chẳng biết lúc nào đã đứng ở cổng trên người hắn còn mang theo một tia phía ngoài hạt khí mặc dù nhưng đã đổi sạch sẽ y phục nhưng này cỗ sắc khí làm thế nào cũng không che giấu được hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó trương tam lương cùng vương thẩm đã cảm thấy sau cái g ã y trở nên lạnh lẽo vô ý thức rụt k ổ một cái thở mạnh cũng không dám sợ thiên không để ý đến kia hai cái người nhiều chuyện đi thẳng tới trương tam bên giường cảm giác thế nào? s ở ca ta ta không sao trương tam giãy ruổi lấy muốn ngồi dậy lại bị s ở thiên một thanh đại lại n ằ m xong s ở thiên nói xoay người đem trên xe mình cái tia căng phòng bao tải hiệu số dưới Xoạc. hắn trực tiếp đem bao tải ngược đi qua trước nguyên một phiến mang theo thật d à y phì phiêu lợn rừng chân sau thịt ngay sau đó là một t r ư ơ n g tiêu chế ra lông bóng loáng không dính nước ra hiệu mấy cái rút cọng lông xử lý sạch sẽ thỏ rừng cùng gà rừng cuối cùng một cái chữ nặng túi tiền rơi vào phía trên nhất tia thanh thúy bảng va đập tại yên tính trong phòng so thanh âm gì đều văng dội trong phòng ba người tất cả đều thấy chóng chúng ta m nương tấm kia còn mang theo nước mắt mặt trong n g á y mắt cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn đống kia núi nhỏ dường như đồ vật miệng chậm rãi mở lớn liền khóc đều quên vương thẩm trong tay hạt dưa lạch cạch rơi trên mặt đất nàng cặp kia gian rào trong mắt đầu tiên là c h ấ n kinh lập tức liền bắn ra không che giấu chút nào tham lam cùng gánh ghét g h cái này cần chị bao nhiêu tiền a khối kia thịt heo sợ là phải có hai ba mươi cân còn có tấm kia ra hiệu xem xét chính là hàng thượng đẳng chớ nói chi là kia tràn đầy một cái túi nghe thanh âm liền biết phân lượng không nhẹ bạc trong ba người vẫn là trương tam trước hết nhất kịp phản ứng dễ rủi lấy liền phải xuống giường sợ ca ngươi làm cái gì vậy những vật này ta không thể nhận ngươi nhanh lấy về ta giúp ngươi không phải là vì những này đây là ngươi nên đến ngươi là bởi vì cứu chị dâu ta mới bị thương phần ân tình này ta sợ thiên nhớ kỹ những vật này một phần là tạ lễ một bộ phận khác là ngươi nghỉ ngơi chữa vết thương tiền nói hắn đem túi tiền kia tử cầm lên n h é t vào còn đang xứng sờ trương tam nương trong tay trương tam nương những ngày này cho trương tam mua chút ăn ngon đổi thân thể tiền nếu là không đủ tùy thời đi hạnh hoa thôn tìm ta kia vải thô túi tiền vào tay một n á y mắt t r ư ơ n g tam lương toàn thân chính là một cái giật mình thật nặng cái này phân lượng tuyệt đối không phải mấy lượng mấy chục lượng bạc vụn có thể có nàng cặp kia thô dắt tay giống như là bưng lấy một khối nung đỏ bàn đùi hám i ệ u run run dậy cơ hồ muốn cầm không vững ngoài phòng sớm đã bị động tinh hút dẫn tới thanh khê thôn thôn dân đã đem trương tam cửa nhà chắn đến chật như n ê m cối vừa rồi trong phòng kia phiên khóc giống chửi mắng bọn hắn đều nghe thấy được không ít người còn đi theo vương thẩm cùng một chỗ cảm thấy trương tam tiểu tử này là v ắ n đầu đi cho hạnh hoa thôn cái k nhưng bây giờ khi bọn hắn đưa cổ theo khe cửa cùng cửa sổ trong khe nhìn thấy trong phòng kia phiên cảnh tốt lúc tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng lao thiên gia của ta kia kia là cái gì thịt heo t ố t một khối to thịt heo còn có gia hiệu các ngươi nghe thấy vừa rồi tiếng vang kia không có là bạc chan đây một cái túi bạc ngoan ngoãn cái này trương tâm là đi cái gì vận khí cất chó không là cùng cái gì thần tiên hâm mộ ghen ghét chân kinh đủ loại cảm xúc trong đám người lên men cuối cùng đều hóa thành đôi cái kia đứng trong phòng thân hình thẳng tắp người trẻ tuổi tính sợ người ta căn bản không phải cái gì s á t tinh người ta là thần tài trong phòng t r ư ơ n g ta m lương rốt cục lấy lại tinh thần nàng túi đầu nhìn lấy trong tay cái kia chịu nặng túi tiền lại ngẩng đầu nhìn một chút trên giường sắc mặt tái nhận lại đầy mắt cảm động nhi tử cuối cùng ánh mắt rơi vào s ở thiên t r ê n thân người trẻ tuổi này không nói nhiều làm việc lại so với ai khác đều thực sự nhi tử đi theo hắn không chịu thiệt t r ư ơ n g ta m lương lại n h ì n không được rơi lệ chỉ là lần này trong tiếng khóc không có nửa điểm oán hận cùng tuyệt vọng tất cả đều là kích động cùng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm kích nàng kéo lại i sở t h ê nói cánh tay, nước mắt nước c hảo hài、tử. Hảo hài thím tay, mắt tử. tử ta? ta mùi ôm đồm, à? Là thím ta? Là ta có mắt không trọng? Là ta hôn trướng? không hôn g Là ư ơ đừng để trong lòng. n Tam hai i i hắn có thể có g o cho n g ư ơ dạng này huynh hắn luyện là h tu đệ, đời đã tám p ú chân k í Nàng nói, hai h c mềm lún đúng, đúng là muốn cho sở thiên q u ỷ đi xuống sở thiên tay mắt lanh lẹ một tay lấy nàng đỡ lấy n h ữ mày trương tam lương ngươi làm cái gì vậy s ở ca ân tình ta trương tam đ ờ i này làm trâu làm ngựa đều trả không hết trên giường trương tam cũng đi theo đỏ cả về mắt thanh em n h ẹ nào cảnh tượng này n h ư ờ n g ngoài phòng vây xem các thôn dân thấy thổn thức không thôi mà trong đám người vương thẩm khuôn mặt sớm đã t r ư ớ n g thành m à u găn heo nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bằng đau t h ậ t tìm không được một cái lỗ để trôi vào rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa vương thẩm nhi cúi đầu s á m xịt theo đám người trong khe hở chen ra ngoài s ở thiên trấn an được trương tam mẹ con đẩy xe trống quay người rời đi thành khê thôn sau lưng là trương tam lương thiên ân vạn tạ tiếng khóc cùng một đám thôn dân cực kỳ hâm mộ lại ánh mắt kính sợ đi tại trở về trên sơn đạo thu gió thổi qua mang theo một chút hơi lạnh cũng thổi tan sợ thiên trong lòng cuối cùng một tia lệ khí sở thiên tâm niệm vừa động ý thức chìm vào linh tuyển không gian không gian bên trong sinh cơ giàn rào trong dược điện huyết chi hà thủ ô cùng hoàng tinh tại linh tuyển tầm b ổ hạ phiến lá đầy đạn linh khí bất người tia phiến kim hoàng r u ộ t lúa đông lúa c h ị u nặng đã có thể thu hoạch được mà tại linh tuyển bên cạnh một cái tuyết trắng thân ảnh nhỏ bé đang đem làm cái đầu đều vùi vào trong suối nước từ ngực từ ngực tiểu bạch đang liệu mạng uống vào nước linh tuyển tư thế kia không giống như là đang uống nước giống như là tiểu quỷ tiến vào trăm năm rượu ngon trong hầm rượu sở thiên thấy một người hắn quan sát tỉ mỉ lấy tiểu bạch trong lòng vui mừng vừa mới nửa ngày công phu nó đầu kia bị mạnh mẽ cắt ngang chân sau đã hoàn hảo như lúc ban đầu liền một tia vết sẹo đều nhìn không thấy không chỉ có như thế nó toàn bộ thân hình đều so trước đó lớn hơn một vòng nguyên bản còn có chút lông tơ cảm nhận ra lông giờ phút này biến bóng loáng không dính nước như là tốt nhất tơ lùa nhất làm cho sở thiên ngạc nhiên là nó cặp mắt kia rút đi mấy phần con non ngây tơ h biến càng thêm linh động có thần loé ra trí tuệ quang phát giác được sở thiên nhìn chăm chú tiểu bạch đột nhiên theo trong suối nước ngầm đầu lác lác trên đầu dấm nước vui sướng kêu một tiếng như một làn khói chạy đến sở thiên ý thức thể trước mặt dùng đầu thân mật cọ lấy Tốt, thương lành liền ra đi a sở thiên tâm niệm vừa động đem tiểu bạch theo không gian bên trong phóng ra nga ô vừa ngồi xuống đất tiểu bạch liền hóa thành một đạo tia chớp màu trắng tại trên sơn đạo mừng dỡ dường như qua lại phi nước đại tốc độ kia tia linh x ả o kình m à so trước đó mạnh không chỉ gấp đôi nhìn xem nó nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ sở thiên căng thẳng một ngày tiếng lỏng rốt cục hoàn toàn lỏng xuống hắn lúc về đến nhà sắc trời đã gần đen a y cổ lệ đang ở trong sân chịu được một nồi thơm nước cháo thịt nhìn thấy sở thiên trở về liền vội vàng nên đón phúc vân ngươi trở về s ở thiên nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía đông xương phòng tàu tàu tỉnh rồi sao tỉnh trong chốc lát uống chút nước cái gì cũng không chịu ăn cũng vẫn xem lấy cổng giống như đang chờ ngươi ai cổ lệ vành mắt còn có chút đỏ trong thanh âm tràn đầy đau lòng s ở thiên không cần phải nhiều lời nữa với thêm một chén nữa ấm áp cháo thịt đẩy cửa đi vào trong phòng chỉ chọn một chiếc mở nhạt ngọn đèn d i ệ p thanh g i a o nửa tựa ở đầu giường nghe được đ ộ n g tĩnh cặp kia thất thần con ngươi chuyển hướng cạnh cửa làm thấy rõ người tới là sợ thiên lúc nàng căng cứng thân thể mới có hơi, hơi tùng tàu tàu ăn một chút gì sở thiên tại nàng bên giường ngồi xuống đem chén đưa tới diệp thanh giao không có tiếp chén chỉ là vơ ư n tay chăm chú bắt lấy sở thiên cổ tay tay của nàng thật lạnh còn tại có chút phát run sở thiên trong lòng đau xót phản tay nắm chặt nàng tay nhỏ bé lạnh như băng dùng nhiệt độ cơ thể mình đi ấm áp nàng không sao đều đi qua thanh âm của hắn rất nhẹ lại mang theo một c ố để cho người ta an tâm lực lượng diệp thanh giao nhìn xem hắn hốc mắt vừa đỏ nước mắt im lặng trượt xuống một dọn một dọn nện ở sở thiên trên mu bàn tay có chút bỏng nàng không hề nói gì chỉ là nắm lấy tay của hắn thế nào cũng không chịu bông ra sở thiên không có lại khuyên cứ như vậy ngồi lặng lặng tùy ý nàng nắm lấy một cái tay khác thì bưng lên chén dùng tia múc một m u i cháo thổi thổi cẩn thận đưa đến môi của nàng bên cạnh diệp thanh g i a o thuận theo hém i ệ n g ngủ nhỏ ngủ nhỏ ăn một bát cháo thịt vào trong bụng nàng mặt tái nhợt bên trên rốt cục khôi phục một tia huyết sắc ăn xong nàng vẫn không có bưng tay liền như thế nắm lấy s ở thiên tay tại dưới ánh đèn l ờ mở thời gian dần qua nặng nghề ngủ thiết đi thàng đến hô hấp của nàng biến bình ổn kéo dài sợ thiên mới cẩn thận từng ly từng tí đem tay của mình rút ra vì nàng dịch t t r ư ơ n g ba mươi chín quý nhân t r ư ơ n g ba mươi chín quý nhân ngay kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng sở thiên cùng a y thì cổ lệ bàn giao một tiếng nhường nàng ở nhà chiếu c ô thật tốt tẩu tẩu chính mình thì một thân một mình đánh xe ngựa thẳng đến trên trấn hắc phong trại một nhóm nhường hắn khắc sâu nhận thức đến một cây tiện tay binh khí trọng yếu bực nào hắn đi thẳng tới trên trấn nổi danh nhất trương thị tiệm thợ rèn trong lò rèn đinh đinh đang đang rèn sát â m thanh bên thai không dứt một cái hai tay đ ể trần tràng hắn đang cơ đại truy chui luyện một khối nung đỏ bàn ủi tia lửa tung vẽ lão bản đánh một cây thương sở thiên đi thẳng vào vấn đề trắng hán kia dừng lại động tác dùng đeo trên cổ khăn vải lao vệ mồ hôi lượm s ở thiên một cái cái gì thương bình thường s á phóng cây vỗ thương năm trăm văn một cây ta muốn tốt nhất s ở thiên nói từ trong ngực trực tiếp móc ra ba thỏi sáng l ó n bạc đặt ở cái đè sắt bên trên b á c h luyện thép đầu thường cán thương cũng muốn dùng sắt hoa mục toàn thân dùng thép dòng bạc quả trắng hán kia nhìn thấy kêu ba mười l ư ợ n g bạc chợ cả mắt lên được nghe lại s ở thiên yêu cầu hắn hít sâu một hơi bắt luyện thép sắt hoa mục toàn thân thép d ò n khách quan ngươi yêu cầu này giá này tiền không đủ sợ thiên lại lấy ra hai thỏi bạc đặt Đủ. Đủ. c ba ngày ba ngày sau ngươi tới lấy can đoan để ngươi hài lòng sợ thiên gật gật đầu đi có vàng mở đường lao thợ rèn lấy ra giữ nhà bàn sự kéo ông bế đốt lỗ hỏa liên tiếp mấy ngày đinh đường đánh ba ngày sau sợ thiên lần nữa đi vào tiệm thợ rèn tiêu cán hao phí món tiền khổng lồ trừng thương đã lẳng lặng tựa vào góc tường sở thiên đi lên trước một tay lấy nắm trong tay vào tay chính là một cái nặng chữ làm cây thương trường dài b ả y thước thân thương thẳng tắp toàn thân bị một tầng đen nhánh thép dòng báo khỏa tại dưới ánh sáng hiện ra ưu lanh quang trạch đầu thương hiện lên lang hình ở giữa mở ra một đạo thật sâu danh máu kia mới mở lưới dao sắc bén vô cùng hàn khí bất người sở thiên cổ tay trầm xuống tùy ý săn thương hoa ông nặng nghề thân thương lại phát ra một hồi long ngâm giống như kêu khẽ mũi thương vạch phá không khí mang theo một hồi sắc bén kinh phòng thổi đến bên cạnh tròng chậu than ngọn lửa cũng vì đó trì trệ hào thương trương thiết sơn ở bên cạnh thấy mí mắt t r ự c n h ả t cây thương này nói ít cũng có nặng sáu mươi bảy mươi cân bình thường tráng hán hai tay đều chưa hẳn có thể mua đến động nhưng tại người trẻ tuổi này trong tay lại giống như là c ọ n g cọt như thế nhẹ nhàng linh hoạt người trẻ tuổi kia là cao thủ s ở thiên hài lòng gật gật đầu trả hết số dư khiến súng mới rời đi tiệm thợ rèn trên đường trở về đi tới một chỗ bốn bể vắng lặng hoang dã s ở thiên đ ì m chặt ngựa xe nhảy xuống tới tay hắn nắm t r ư ờ n g thương đứng ở hoang dã phía trên cả người khí thế đột nhiên biến đổi sau một khắc hán động không có kinh thiên động địa thanh thế chỉ là đơn giản nhất một cái đâm thẳng suy mũi thương dường như không nhìn không gian khoảng cách trong nháy mắt điểm vào phía trước mười mét có hơn một khối cao cỡ nửa người trên tảng đá không có tiếng vang chỉ có một tiếng rất nhỏ giận người tiếng ma sát s ở thiên thu thương mà đứng chỉ thấy khối kia cứng rắn trên tảng đá một cái lớn bằng n g ó n cái sâu không thấy đáy lỗ tròn thình lình xuất hiện lỗ thủng chung quanh bóng loáng như gương thông sư cấp thương pháp giảng cứu một cái lực đạo xuyên thấu nếu là ma lực chỉ có thể đem tảng đá đặt nát mà sợ thiên một thương này lại là đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại mũi thương một chút trong nháy mắt bộc phát xuyên thủng tất cả hắn hít sâu một hơi thương ra như rồng chỉ thấy hoang dã phía trên một đạo h ắ t ảnh tung bay thương ảnh trung điệp cuốn lên đẩy trời lá khô một chiêu một thức phản phát quy chân nhưng lại ẩn chứa vô tận sắc cơ một bộ thương pháp diễn luyện xong sở thiên thu thương mà đứng chỉ cảm thấy trong lồng ngực một ngụm c h ọ c khí toàn bộ phương ra toàn thân không nói ra được thoải mái tâm niệm thông suốt có này t h ầ n minh thiên hạ nơi nào đi không được sở thiên kiên súng mới tâm tình thật tốt trở lại trên xe ngựa hướng lấy hạnh hoa thôn mà đi có thể vừa tới cửa thôn hắn đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng n g à y bình thường cái này canh giờ trong thôn yên tĩnh nhưng hôm nay cửa thôn cây kia dưới cây hoài lớn lại vây quanh một đống người đang rối cổ đối với trong thôn chỉ t r ỏ nghị luận ở mỹ ai các ngươi nhìn thấy không kia phô t r ư ờ n g ta ngoan n g ngoãn thấy được mấy chiếc xe ngựa lớn còn có cưới ngựa cao to hộ v ệ đâu đ a o kia bóng lưỡng nghe nói là theo trong huyện thành tới quý nhân đến chúng ta trong thôn cũng không biết là tìm ai s ở thiên hơi nhũ mày quý nhân hắn theo ánh mắt của mọi người nhìn lại quả nhiên trong thôn trên đất trống n g n g lại một chiếc lộng lấy tơ vàng gỗ trinh nam xe ngựa bên cạnh xe ngựa còn đứng lấy mấy cái thân hình c a o lớn eo đeo trường đao hộ vệ thần s ắ c lạnh lùng xem xét cũng không phải là loại lương thiện đúng lúc này phía trước sáng lên xe ngựa màn xe bị s ố c lên một cái dâu tóc hơi b ạ c thân mang quản gia phục sức l á o giả đi đầu xuống xe tay chân l ê n h lẹ ở phía sau bộ kia xe ngựa càng xe chuyển xuống tốt một chương ghế nhỏ ngay sau đó một thân ảnh c h ậ m rãi theo trong xe đi ra kia là một vị phụ nhân ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi niên kỷ thân mang một bộ màu xanh nhạt lăng la váy dài váy bên trên dùng g ầ n tuyến theo lên nhỏ vụ hoa lan nàng đ u i tóc kéo cao chỉ nghiêng cắm một chi đơn giản bích ngọc tr rõ ràng trên thân không có gì trang trí lại so mặc cho hà kim ngân châu sức đều lộ ra cao quý một chương tiêu chuẩn mặt trứng n g n g mày như sa lông mày mắt như thu thủy mũi ngọc tinh x ả o môi anh đào mỗi một chỗ đều giống như họa sĩ dùng tinh tế nhất bút mực phát họa mà thành tuế nguyệt cũng không tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích ngược lại lắng động ra một loại thiếu nữ không có thành thục p h o n g vận ung d u n g lộng l ấ y chỉ là nàng cặp k i a thanh tịnh con ngươi chỗ sâu cất giấu một vệ t a n không ra vẻ hữ sâu nhường nàng phần này tình tâm động phép mỹ n h ư ờ n một tia làm cho người thường tiết vỡ vụn cảm giác trong ngực nàng còn ôm một cái hai tuổi khoảng trường nữ đồng, phấn điêu ngọc chác, rất là đáng yêu dù là thường thấy tẩu tẩu cùng ái cổ lệ như vậy tuyệt sắc sở thiên nhìn thấy phụ nhân này trong nháy mắt hô hấp cũng không khỏi đến nỗi trì trệ diệp thanh giao mỹ là giang nam vùng sông nước dịu dàng ái cổ lệ mỹ là tây vực liệt hỏa không bị cản trở mà nữ nhân trước mắt này mỹ là một loại khắc vào thực chất bên trong cao quý là cuộc sống xa hoa ra khả năng nuôi ra tuyệt đại p h o n g hoa ở bên người hắn một người mặc trang phục giống n h a u dung mạo xinh đẹp thị nữ theo sát phía sau thị nữ ước trừng trừng hai mươi một đôi mắt phá lệ sáng tỏ tay từ đầu đến cuối đặt tại bên hông trên chúa kiếm cảnh giác đánh ra giá một phía t h một, lại lại một, một bên khác tần luyện nhi ông nữ nhi tại lao quản gia cùng thị nữ thu nguyệt hộ tống h hạ đi vào đầu thôn tây địa chủ vương lão tại tòa kia để đó không dùng sân nhỏ viện này là trong thôn ngoại trừ sở ra nhà mới bên ngoài tốt nhất một tòa gạch xanh lớn nhà ngói ba tiếng cách cục nhưng bởi vì lâu không người ở trong nội viện cỏ dại rầm rạp trong phòng cũng tích thật dày một lớp bụi Vừa vào mới bước sân theo t cầm y ngọc Nhi nữ ôm thực quận thành tới cái này thâm sơn cùng cốc thôn xóm cái này to lớn chênh lệch liền chính nàng đều khó thích ứng thú chi là một cái tuổi gần hai từ một hai tuổi phu nhân ngay cùng tiểu thư trước trên xe nghỉ ngơi lão nâu cái này dẫn người đem sân nhỏ thu thập đi ra lão đặng nhìn xem đầy viện bừa bộn cung kính nói rằng tân huyền nhi nhẹ gật đầu ô nữ nhi quay người muốn trở lại trên xe ngựa ánh mắt lại trong lúc lơ đãng quét đến sát vách tòa kia mới tinh tầng hai lầu nhỏ tòa kia lâu bất luận là kiểu dáng vẫn là chế tác đều cùng chung quanh có tranh gạch một phòng hoàn toàn khác biệt lộ ra hạc giữa bể gà thu nguyệt tân u y ề n nhi nhẹ dọc kia phu nhân nô tỷ tại cầm kiếm thị nữ thu nguyệt lập tức tiến lên đi trong thôn tìm hiểu một chút đặc biệt là chúng ta sát vách gia đình này tân u y ề n nhi than mới đến thăm dò tình huống chung quanh nhất là hàng xóm nội tỉnh đại sự hàng đầu là phu nhân thu nguyệt lĩnh mệnh mà đi sở thiên khiên xuống mới trần ung dung về tới nhà mình sân nhỏ vừa vào cửa một cỗ nồng đậm mùi thịt liền đ ậ m vào mặt trong viện a y cổ lệ đang ngồi s ồ m ở trước bếp lò hướng trong nồi thêm lấy củi lửa diệp thanh dao thì ở một bên thanh tẩy lấy mới từ vườn dao bên trong lấy xuống dao xanh cái tiêu tuyết trắng sói con tiểu bạch đang ngoắc ngoắc cái đôi vây quanh hai nữ bên trần vui chơi la lột thỉnh thoảng lưỡi ý đồ đi liếm trong nồi bay ra h ư khí một phái an nhàn tường hòa cảnh tượng trở về diệp thanh giao ngầm đầu nhìn thấy sở thiên dịu dàng cười một tiếng ân sở thiên đem trường thương tựa ở bên tường đi tới a y thì cổ lệ cũng đứng người lên cặp kia xinh đẹp dị vực con ngươi hiếu kỳ đánh giá bên ngoài nhẹ giọng hỏi phu quân sát lách là chuyển đến hàng xóm mới sao diệp thanh giao cũng tiếp lời nói ta vừa rồi đi bên cạnh giếng múc nước lúc thấy được vị phu nhân kia thật là xinh đẹp kia khí phái cùng họa bên trong đi ra người như thế nàng nói lời này lúc giọng nói mang vẻ một k i a thuần túy sợ hai t h a n phục còn có một tia nho nhỏ tự ti sở thiên nghe vậy cười ha, ha một tiếng vươn tay một bên một cái nhẹ nhàng sờ sờ hai nữ mũi ngọc tinh xảo cái gì họa bên trong đi ra theo ý ta liền xem như tiên nữ trên trời hạ phảm cũng không nhà ta tẩu tẩu cùng nương tử để mắt lời nói này nói đến hai nữ gương mặt bám ộ t chút liền đỏ lên diệp thanh g i a o xấu hổ t ú i lầu xuống dùng tay vỗ nhẹ nhẹ sờ thiên cánh tay một chút s a n g r ộ n g liền ngươi nói nhiều a y thì cổ lệ thì là sóng mắt lưu chuyển khoe miệng mỉm cười cặp kia mang theo dị vực phong tình trong con người giống như là đựng đầy sáng lấp lánh tinh tinh tiểu bạch dường như cũng cảm nhận được cái này vui sướng màu không khí làm cho càng n ừ n g hơn trực tiếp nhảy dựng lên. dùng lông xù đầu đi cọ s ở thiên bắt chân s ở thiên cười xoay người đưa nó ôm lấy nhìn trước mắt dịu dàng như nước tẩu tẩu cùng nhiệt tình như lửa kiểu thê trong lòng một mảnh hài lòng đóng tân phòng cưới nàn g d â u đánh s â n phị được thần binh thời gian này thật đúng là vượt qua càng có mùi vị vừa ăn cơm trưa s ở thiên cửa sân bị người nhẹ nhàng g õ vang người đến là t r ư ơ n g tam bất quá ngắn ngủi mấy ngày cả người hắn giống như là thay ra đồ thịt nguyên bản bởi vì mất ngó cùng tổn thương bệnh mà vàng như lên sắp mặt giờ phút này nét mặt hưởng hảo bước chân trầm ổn ngực cái kêu đạo đủ lấy trí mệnh vết thương tại nước linh tuyển điều t r ị hạ đã hoàn toàn khỏi hẳn hắn nhìn thấy sở thiên không nói hai lời liền phù phù một tiếng thẳng tắp quỳ gối sở thiên trước mặt chắn túi tại bàn đá xanh bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng sở ca đại ân không lời nào cảm tạ hết được thứ nay về sau ta trương tam cái mạng này chính là của ngươi ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây sở thiên mau tới tiến đến nữa đi đứng lên mà nói đại nam nhân q u ỷ cái gì q u ỷ sở thiên đem hắn kéo lên trương tam đứng người lên nhìn xem sở thiên trong ánh mắt là không che giấu chút nào c ù n nhiệt cùng sùng bái sở ca ta thương lành Về sợ a Tam Tam u đầu. có cái gì việc, cứ việc ngực, chém chặt cái chất phác, có phó. nói có sát. ráng báo, ngươi đinh thiên hài người người tin gì Trương lòng gật gật、đầu. Trương nhìn tình vô phân đến hắn này, này, tính ơn ư thể tất xem bộ bộ đ Sở là c Với v ặ thiên n nhàn dội, theo nói liền đi bên tường cầm lên chính mình súng mới cùng c u n g tiễn t r ư ơ n g ta m nhận thấy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hấp tấp đi theo tiến vào sơn s ở thiên cũng không giống như ngày thường bằng vào siêu phản ngũ giáp đi tìm kiếm con mồi mà là cố ý thả chậm bước chân đi đến một mảnh xốp trên mặt đất trước hắn dừng bước lại chỉ trên mặt đất một chuỗi xốp x í p dầu móng hỏi t r ư ơ n g t a m ngươi nhìn đây là cái gì t r ư ơ n g t a m tiến tới nhìn hồi lâu gãi đầu một cái giống như là bị thứ gì dấm qua là t h ỏ rừng s ở thiên dùng thương cắn điểm một cái kia vài miếng bị ép con cây cỏ ngươi nhìn cái này trên lá cây hạt s ư ơ n g biên giới đã hơi khô giải thích do n ó quá khứ có một hồi lại nhìn phương hướng này là hướng phía kia phiến lùm cây đi con thọ ưa thích tại loại địa phương kia đào hang hắn lại chỉ hướng cách đó không xa dưới một thân cây mấy hạt màu đen phân và nước tiểu đây là dê rừng lưu lại ngươi nhìn còn mang theo khí ẩm giải thích do nó vừa rời đi không lâu ngươi nghe trong không khí có phải hay không có cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi khai nó khẳng định liền ở phụ cận đây s ở thiên một đường đi một đường nói theo như thế nào thông qua quan sát phân và nước tiểu phán đoán g i a thu chủng loại cùng rời đi thời gian tới như thế nào thông qua hướng gió ẩn giấu mùi của mình lại đến như thế nào thiết t r í đơn giản nhất thòng lọng cùng tạm b ấy trương tam theo ở phía sau nghe được sừng sốt một chút ánh mắt càng ngày càng sáng hắn làm vài chục năm thợ săn toàn bằng lấy một cỗ ngốc khí lực cùng vật khí chỗ nào nghe qua nhiều môn như vậy nói sợ thiên thuận miệm nói vài câu đều để hưu chúng loại i u ra ngươi. Ngươi cười cười, c ta ngừng ư ơ thở bắn ra trong tay mình tiễn đáng tiếc hắn không có sở thiên thần lực mũi tên bay đến một nửa liền mất chính xác lau một cái dê rừng cái mông bay đi tia dê rừng chân kinh trong nháy mắt chạy xa chương bốn mươi mốt chúng ta làm ai t r ư ơ n g bốn mươi mốt t r ư ơ n g tam làm ai t r ư ơ n g tam nhìn xem dê rừng chạy xa ảo não vô đ u ổ i nhưng vào lúc này hai đạo kia chớp màu đen theo phía sau hắn chợt lóe lên hiu hiu sở thiên chẳng biết lúc nào đã mở cung hai chi vũ tiễn tinh chuẩn bắn chúng chạy ở phía trước công dương cái cổ kia dê rên dỉ một tiếng xông về phía trước mấy bước liền một đầu mới ngã xuống đất đi đi nhặt con mồi sở thiên vô vô còn đang xứng sở t r ư ơ n g tam t r ư ơ n g tam lấy lại tinh thần nhìn trên mặt đất đầu kia còn tại co giật dê rừng nhìn lại một chút sở thiên s ù n bay sát đất có sở thiên chỉ điểm trường tam tiến bộ thần tốc tuy nói tiễn thuật còn kém xa lắm nhưng dựa vào mới học truy tung tí xảo thế mà còn nhường hắn dùng cạm bẫy bao lấy một cái to mọng gà rừng đến trưa công phu hai người thu hoạch một đầu d ê rừng một đầu lợn rừng hai cái gà rừng cộng thêm mấy cái xui xẹo con thỏ xuống núi thời điểm trương tam hưng phấn đến khuôn mặt đều nhanh cởi nát chủ động đem đầu d ê rừng gánh tại chính mình trên vai đi trên đường hổ hổ sinh phong trở lại cửa thôn sở thiên đem d ê rừng theo trương tam trên vai gỡ xuống dưới cái này lợn rừng cùng gà rừng con thỏ ngươi lấy về trương tam nhắc nghe đầu lắc đến cùng chống lúc lắc rừng như không nên không nên sợ ca đây tuyệt đối không được ta có thể đánh tới gà rừng đều là ngươi giáo đầu này lợn rừng càng là ngươi bán ta sao có thể muốn à. để ngươi cầm thì cứ cầm sở thiên đem đồ vật hướng trong ngực hắn đẩy mẹ ngươi thân thể không tốt kiếm một ít thịt cho nàng n g ồ i bổ về sau đi theo ta không thể thiếu ngươi ăn t r ư ơ n g ta m nhìn xem k i a trĩu nặng con mồi nhìn xem sở thiên hốc mắt lập tức liền đỏ lên hắn một chữ cũng nói không nên lời chỉ là trùng điệp gật gật đầu đem phần ân tình này gắt gao ghi t ạ c trong lòng cùng lúc đó thanh khê thôn trương tam nhà trương tam lương đang ngồi ở trong sân hồng quang đầy mặt cùng mấy cái thôn phụ nói chuyện、thiếm. ôi tam nhi mẹ hắn ngươi khí sắc này thật đúng là càng ngày càng tốt còn không phải sao nghe nói trước mấy ngày hạnh hoa thôn cái kia sở thiên thật là cho nhà ngươi đưa một túi lớn bạc t r ư ơ n g tam nương cười đến không ngậm miệng được đúng vậy a kia là cái hảo hải tử nói là một chút tâm ý để cho ta cho tam nhi bồi bổ thân thể nàng trên miệng cười liền không dừng lại tới qua trong đám người lần trước cái kia s á m xịt chạy mất vương thẩm gặm lấy hạt dưa chua chua mở miệng ừ vậy cũng là người ta nhìn tam nhi thụ thương thương hại hắn một lần ngươi lại còn coi là dính vào người giàu có loại kia quý nhân có thể nhớ tới ngươi một lần cũng không tệ rồi về sau à cũng không có loại chuyện tốt này cái này vừa nói trong viện lập tức an tĩnh rất nhiều t r ư ơ n g tam lương hiện ra nụ cười trên mặt cũng cứng đờ trong lòng có chút không thoải mái nhưng lại không có cách nào phản bác đúng lúc này cửa thôn t r u y ề n đến một hồi không nhỏ bạo động trở về t r ư ơ n g tam trở về lao thiên gia của ta các ngươi mau nhìn hắn khiên g chính là cái gì vương thầm nhếch miệng khinh thường hướng cửa thôn nhìn lại cái này nhìn một cái trong miệng nàng hạt dưa l ệ n h cạch một chút rơi trên mặt đất chỉ thấy chương tam đang k i ê n một đầu lợn rừng trong tay kia còn mang theo gà rừng cùng con thỏ xài bước hướng lấy nhà mình sân nhỏ đi tới b ố n phía trong n g á y mắt yên tĩnh như chết ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào đầu kia phiêu phì thể tráng lợn rừng trên thân trong cổ họng không tự g ắ á c phát ra nuốt tiếng nuốt nước miếng t r ư ơ n g tam lương trên mặt xấu hổ cùng bị khuất quét sạch s à n h xanh, xanh nàng đột nhiên đứng người lên mấy bước vọt tới nhi từ trước mặt vây quanh đầu kia lợn rừng chuyển hai vòng kích động đến bờ môi đều đang run r u dậy con a cái này cái này vương thẩm trong tay qua tự xác rơi lấy đất trên mặt bộ kia chua chua biểu lộ trực tiếp cứng đờ cái này sao có thể chương tam tiểu từ n g c này làm sao có thể tới lớn như thế lợn ừ n g nương ta trở về chúng ta miết môi lộ ra hai hàm răng trắng gửi đến phá lệ chất phát lại lộ ra một cỗ không giấu được tự hào tam nhi cái này lợn rừng là người đánh một cái thôn phụ nhịn không được run g i ọ n hỏi chúng ta m gãi đầu một cái ta nào có bản lanh đó là sợ ca bắn bất quá sợ ca nói ta hôm nay cũng ra lực cái này lợn rừng coi như ta hắn một bên nói một bên lại móc ra hai cái gà rừng cùng mấy cái phì con thỏ hướng trên mặt đất vừa để xuống sợ ca còn d ạ y ta thấy thế nào dấu chân thế nào nghe mùi vị thế nào gài bẫy con gà rừng này chính là ta bản thân dùng sở ca giáo biện pháp bao lấy trương tam nói đến mặt mày hớn hở đem buổi chiều sở thiên như thế nào chỉ điểm hắn như thế nào không chút gì tàng tư truyền thụ cho hắn săn thú môn đạo lại là như thế nào hào phóng đem con mồi điểm cho hắn sự tình triệt để đồng dạng một năm một mười toàn bộ nói ra trong viện các thôn dân nghe được s ư ớ n g sốt u một chút nhìn về phía trương tam ánh mắt theo trấn kinh chậm dãi biến thành c h ầ n trụi hâm mộ và ghen ghét cái này trương tam thật sự là mộ tổ bên trên búc lên k ó i xanh có thể trèo lên sở thiên loại này thất tài vương thẩm há to miệng muốn nói chút gì vãn hồi mặt mũi, lại một chữ đều nói không nên lời trương tam n ư ơ n g kích động đến rơi nước mắt nàng một phát bắt được tay của con trai luôn miệng nói ngươi sở ca thật sự là nhà chúng ta đại ân nhân phần nhân tình này chúng ta phải nhớ một đời vào lúc ban đêm trương tam trong nhà mùi thịt phiếu hơn phân nửa thành khê thôn trương tam đang hai tay để trần lưu loát chia cắt lấy thịt heo đao phát mặc dù không tinh rượu lại cũng ra dáng trương tam n ư ơ n g thì hỉ khí dương dương tại trước bếp lò bận rộn trong nồi hầm lấy thịt từ ngực từ ngực bốc hơi nóng đúng lúc này cửa sân bị người gõ xin hỏi đây là trương tam nhà sao một người mặc thể diện trên mặt chất đống c ư i bà tử đi đến chính là mười dặm tám hương nổi danh vương môi bà trương tam lương sửng sốt một chút là ta chính là người tìm ai vương ngôi bà ánh mắt trong sân cái kia còn không có chia cắt xong thịt heo bên trên quay tít một vòng hiện ra nụ cười trên mặt càng sáng l ặ n hơn ôi là tam nhi mẹ hắn à ngươi nhìn ta lão bà tử ánh mắt không tốt ta là tới cho nhà ngươi tam nhi làm ai làm ai trương tam lương hoàn toàn động con trai của nàng trương tam trung thực lại không cái gì bản sự nhanh ba mươi liền tới cửa cầu hôn đều không có chính nàng đều nhanh sầu bạch đầu là đầu đông ly đổ tể nhà k h u y n ữ cô nữ kia bộ dáng đ ô n chính mông lớn xem xét chính là mán đẻ lý đồ tể nói chỉ cần tam nhi ngươi gật đầu lễ hỏi gì gì đó đều dễ thương lượng vương m ô i bà nói đến thiên hoa luật truy trương tam n ư ơ n g còn không có theo cái này to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần vương ra ngươi cái này một mép cũng là nhanh cửa sân lại một cái bà m ố i trên b ả o là thôn bên cạnh lý môi bà nàng vừa tiến đến liền giữ chặt trương tam n ư ơ n g tay nhiệt tình nói rằng tam nhi mẹ hắn ngươi cũng đừng nghe nàng đầu tây tuần thợ một nhà nhị nha đầu k i a mới gọi thủy linh người ta nói không màng nhà ngươi lễ hỏi liền đồ tam nhi người này trung thực sẽ đánh săn tài giỏi ngươi ta thế nào hai cái bà mối ngay trước trương tam mẹ con mặt thiếu chút nữa dùm e m trương tam nương nhìn xem cảnh tượng này nghe hai cái bà mối đem chính mình cái tiêng ngày bình thường không người hỏi thăm nhi t ử khen lên trời kích động đến nước mắt đều xuống tới nàng biết đây hết thảy đều là bởi vì a i đều là nắm sở thiên phúc a nàng tự lẩm bẩm thanh âm nghẹn nào t r ư ơ n g bốn mươi hai giường sưởi chương bốn mươi hai giường sưởi cùng lúc đó hạnh hoa thôn tân luyện nhi trong sân thị nữ thu n g u y ệ t chính nhất mặt hưng p h ấ n hướng nhà mình phu nhân hồi báo tìm hiểu tới tin tức phu nhân hỏi thăm rõ ràng chúng ta s á t vách ở là một hộ họ sở người ta nam chủ nhân cứ gọi sở thiên người trong thôn đều nói kia sở thiên thì ra chỉ là không có bản lãnh gì tiểu t ử nghèo có thể từ khi cha hắn n ư ơ n g huynh trưởng chiến tử xa trường sau liền cùng biến thành người khác dường như đầu tiên là một người lên núi đánh chết một đầu điếu tình bạch ngạch con cọp cầm trên trăm hai tiền thưởng sau đó không biết từ chỗ nào học được tay nghề đem nhà mình phòng rách nát đầy bất quá mười thời gian vài ngày liền đợi lại trong thôn nhất khí phái tầng hai lầu nhỏ cái kia tay nghề nghe nói trong thôn mấy chục năm lão mộc tượng nhìn đều mắt trở trọn tân u y ệ n nhi bưng chân trả lặng, lặng nghe cặp kia trong trẻo chồng con ngươi nổi lên một kia gợn sóng thu nguyệt uống một hớp nói đến càng khởi kình lợi hại nhất là hồi trước hắn chị dâu bị trên núi thổ phỉ cho c ư ớ p đi ngài đ o á n làm gì thu nguyệt t h ấ p giọng trong mắt tràn đầy sùng bái một mình hắn đơn thương độc mã trộm lấy một cây thương liền rết tới hát phong trại đem chiếm cứ ở trên núi vài chục năm liền quan phủ đều d i ệ t bất d i ệ t một tổ thổ phỉ rết sạch sành xanh máu đều đem đường núi cho n h u ồ n đỏ sau đó ôm hắn chị dâu lông tóc không thương trở về một mình đổ trại đây cũng không phải là bình thường vũ phu có thể làm được còn có còn có Thu người trong thôn đều nói hắn đây là tại báo ân đâu sát phạt quả đoán lại trọng tình trọng nghĩa có bản lĩnh thông thiên lại có thương sót t h i ệ n tâm tân luyện nhi để chén trà xuống một đôi mắt đẹp nhìn về phía sát vách lầu nhỏ ánh mắt bên trong dị sắc liên tục cái này hạnh hoa thôn quả nhiên là tàng long họa hổ chi địa nàng nhẹ giọng nhị non khoe miệng câu lên một vệ ý vị thâm trường đường cong kế tiếp một đoạn thời gian gió thu càng ngày càng mát trên cây là cây t a n mất chỉ còn lại chùi l ù i cành cây s ở thiên không có lại nhàn rỗi mỗi ngày trời chưa sáng liền khiêng u ố n g mới con cùng tiễn lên núi lợn rừng h e o bảo dê rừng nhưng p h à m là khổ người lớn có thể đ ộ t thịt đều thành hắn thương hạ vong hồn ngắn ngủi hơn nửa tháng sở ra sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong gian kia chuyên môn dùng để chữ a vật phòng chống đã nhanh muốn trồng không được hoa k h ô thịt khô treo tràn đầy một tường r a t h ú chất thành núi nhỏ các loại xử lý tốt lâm sản hoa quả khô trang mười cái bao tài to liền lương thực đều đội đầy đủ cả nhà ăn được hai năm lượng linh tuyển không gian bên trong càng là một phen trong dược điền hoàng tình cùng c ự c phẩm hà thủ ô huyết linh chi tại linh tuyển tầm b ổ hạ đã tản mát ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc tia phiến kim hoàng hạ thóc sớm đã thu hoạch hoàn tất tuốt hạt sau trồng tại không gian nơi hẻo lánh hạt gạo khỏa khỏa sung mãn p o n g ánh sáng long lanh mới truyền bá dưới hạt giống lại toát ra xanh n h ạ t mầm nhìn xem cảnh tượng này sở thiên trong lòng vô cùng an tâm ngày n à y lại đánh một đầu to mọng lợn rừng sau khi trở về sở thiên tuyên bố nghỉ ngơi không còn lên núi trời lạnh ngay tại nhà buổi tiếp các ngươi h ắ n cười đối diệp thanh giao cùng á y cổ l ạ nói hai nữ tự nhiên là lòng tràn đầy vui vui vẻ tràn ấm áp hòa thuận vui vẻ lòng bếp bên trong lửa đang cháy mạnh chiếu đến diệp thanh giao cùng a y thì cổ lệ kê hai tấm tuyệt khuôn mặt đẹp một cái dịu dàng như nước một cái xinh đẹp như lửa a y thì cổ lệ lưu l o á t cắt lấy khối thịt đao pháp lại cũng mang theo vài phần tây vực nữ t ử vui mừng diệp thanh giao thì ở một bên giặt lấy rau xanh giữa lông mày tất cả đều là hài lòng ý cười sở thiên cũng không nhàn rỗi rời bàn nhỏ ngồi lò trước một bên nhóm lửa một bên cùng hai nữ nói trong thôn truyện lý thú thỉnh thoảng đụa cho các nàng khanh khách cười không ngừng trong nổi thịt dùng nước linh tuyền hầm đến đường chuyển khắp hơn phân nửa hành hóa thôn lý ra mở tối nhà tranh bên trong trên bàn chỉ bày biện một b á t nhìn không ra nhan sắc chỉ có vài miếng rau nát nước dùng sở ra cố này mê người mùi thịt từng tia từng sợi tiến vào trong phòng tiến vào mỗi người trong lỗ mũi lý vĩ nhìn c h ầ m c h ầ m chén tia nước dùng liền m ắ n g chửi người khí lực cũng không có chỉ là ánh mắt vẫn như cũ h á n động lý nhược tuyết ngồi ở trong góc thất hồn l ạ c phách trong tay nàng nắm chặt một cái băng l á n h bánh n ô lại một ngụm cũng nuốt không trôi nàng nhớ tới đã từng sở ra còn chưa suy tán lúc sở thiên mẹ hắn cũng thường xuyên thịt hầm cho nàng đưa tới nhưng hôm nay tiêm ù i thị cũng rốt cuộc không có quan hệ gì với nàng hối hận nước mắt im lặng theo khỏe mắt nàng trở xuống bất quá trong vòng một đêm thiên liền thay đổi gió bấc gào thét vòng quanh như là lông nóng nhẹ bay tuyết lớn phô thiên cái địa đập xuống vừa mới nửa ngày công phu toàn bộ hạnh hoa thôn liền biến thành một mảnh trắng xóa thế giới tuyết động không có qua b ắ p chân nhiệt độ t r ợ t hạ xuống lạnh đến người trong x ư ơ n g đều bốc lên hơi lạnh trong thôn từng nhà ống khói đều bốc lên khói đen có thể điểm này đủi lửa nhiệt lượng căn bản ngăn cản không nổi theo khe cửa trong cửa sổ chui vào hàn phong trong phòng lạnh đến giống hầm băng còn bị hun trướng khí mù mịt s nhưng cũng đánh không được như vậy giá lạnh diệp thanh giao cùng a y thì cổ lệ đều mặc vào giày nhất áo đông vẫn là cóng đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh càng không ngừng xoa xoa tay hà hơi kêu băng tuyết thời tiết ngược lại nổi bật lên da thịt của các nàng càng thêm bóng ánh sáng long lanh một cái như tuyết bên trong hầm ai làm người c h ị u mến một cái dường như băng phát hỏa diễm khắc kiểu diễm sở thiên nhìn xem đau lòng lạnh a chờ lấy cho các ngươi làm cái thứ tốt hắn b u ô n g xuống chén trà trong tay cười thần bí đứng dậy liền đi vào sân nhỏ hai nữ tò mò đi theo ra ngoài chỉ thấy sở thiên k h i ê n quốc cùng thôn sát lại bắt đầu ở đông sương phòng chân tường hạ đạo th phu quân người đây là ai cổ lệ không hiểu hỏi diệp thanh giao cũng đẩy mặt nghi hoặc sở thiên cũng không ngẩng đầu lên cười hắc hắc giữ bí mật sắt vách tường viện hạng thị nữ thu nguyện đang rụt cổ lại chuẩn bị trở về phòng nghe được động tĩnh bên này nàng nhịn không được dừng bước lại n h ó n chân lên theo đầu tường hướng sở ra trong nội viện nhìn lại nhìn thấy sở thiên tại cái này trời tuyết lớn bên trong đ à o đất nàng cũng ngây ngẩn cả người cái này sở thiên lại tại làm cho gì nàng lẩm bẩm một câu g i ở trong lòng quay người chạy trở về nhà mình phòng tân n u y ệ n nhi trong nội viện giống nhau lạnh đến kịch liệt tuy nói lao quản gia đặng bá mang theo bọn hộ vệ dùng vải cùng bùn giữ cửa cửa sổ khe hở c h ặ n lại chặt chẽ có thể hàn khí vẫn như cũ vô khổng bất nhập trong phòng mọc lên hai cái trậu than vẫn như t r ư ớ c là hạt cắt trong sa mạc tân luyện nhi mặc một thân thật dày gấm vóc áo đông trong ngực ôm nữ nhi quỳnh quỳnh đang ôn nhu cho nàng kể cố sự nàng dáng vẻ ưu nhã cho dù là thân ở cái này đơn sơ rét lạnh hoàn cảnh cũng không dám chút nào kê phần bẩm sinh cao quý quỳnh quỳnh quân mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng cái mũi nhỏ khe hấp khe hấp tại mẫu thân trong ngực ủi đến đủi đi nương lạ chương 4 ố n thần tiên thời gian chương 4 ố n thần tiên thời gian tân luyện nhi nghe quỳnh quỳnh hô lạnh giọng nghẹn nào đau lòng nắm chặt cánh tay đưa nàng tre phủ chặt hơn chút nữa quỳnh quỳnh oan nương ôm ngươi liền không lạnh đúng lúc này thu nguyệt đẩy cửa tiền đến mang vào một cỗ h à n phòng phu nhân thu nguyệt thi lễ một cái xoa xoa đông lạnh đến đỏ bừng tay sắt vách cái kia sở thiên lại đang chơi đ ù a a tân luyện nhi nâng lên đôi mắt đẹp lộ ra một tia hứng thú hắn lại làm cái gì hắn tại đào đất thu nguyệt khoa tay lấy chính ở nhà hắn trong phòng đỉnh lấy lớn như thế tuyết cẩm quốc đào hố đâu thật không biết hắn muốn làm gì. Tân nhi nghe vậy, thanh tịnh trong một tiêu không hắn huyền nhi hiện hiếu ánh kỳ, muốn ngay con người lên kỷ, lần nữa nhìn gì. mắt làm vậy, phía về sở ắ t vách có phương hướng, như nghĩ. điều suy s ra trong nội viện sở thiên làm được khí thế ngất trời hắn thoát áo ngoài chỉ mặc một bộ áo mỏng cơ bắp sôi sục trên cánh tay n h i ệ t khí bốc hơi d i ệ p thanh g i a o cùng a y thì cổ lệ đứng tại dưới hiên đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn chỉ thấy sở thiên tại đông x ư ơ n g phòng chân t ư ờ n g hạ dùng t h ủ n sắt cùng quốc đào ra một đầu nửa thước rộng bao nhiêu ngách cái này ngách tựa vào vách tường một đường kéo dài cuối cùng liên thông tới bếp lò dưới đáy phu quân người đây là ai cổ lệ rốt cục nhịn không được hiếu kỳ đ ồ tốt sở thiên lau mồ hôi tiếp tục công việc trong tay hắn dùng hoa hà bùn hoa với đá vụn bắt đầu dọc theo ngách xây tường hắn vô dụng cả khối gạch mà là đem một chút gạch vỡ cùng hòn đá xào rượu lũy cùng một chỗ ở giữa lại trở lại c h ố n g rông khói nói lẫn nhau tương liên kín kẽ cuối cùng tất cả khói nói đều tụ tập tới một cái gạch xanh xây lên so bình thường giường chiếu hơi cao một chút trên bàn cái bàn bên kia thì liên tiếp một cái mới xây ống khói cao, cao vươn nóc nhà bận rộn đã hơn nửa ngày một cái kỳ quái giường cùng một bộ phức tạp địa đạo liền thành hình Đại cùng ô vô vô n thành. thiên g táo Sở b đất trên tay. Hắn đi đến đến đốt trên tay. trước một lên Hắn n lửa. khô, Hô! củi bếp bó lò, ôm ngày lửa liếm láp lấy củi khô, phát ra củi i ế phát khô, nốt t đôn tiếng vang. Cùng n g xưa khác biệt chính là lòng bếp bên trong sinh ra khói đặc cũng không có sặc đến đầy phòng đều là mà là theo lò đẩy mới mở lỗ hổng bị một cô hấp lực xe tiến vào chân tường dưới khói chặn đường diệp thanh giao cùng a y cổ lệ tò mò tiến lên trước đưa tay ở đằng kia gạch xanh xây thành trên bàn sờ lên lạnh bớt sợ thiên cũng không giải thích chỉ là hướng lò bên trong lại thêm mấy cái lửa cười nói chờ coi tất ta thời gian đốt một nén hương đi qua n h ấ t tới gần bếp lò kia một đoạn vách tường bắt đầu tản mát ra một tia như có như không ấm áp ngay sau đó tia cố ấm áp theo chân tường cấp tốc lan tràn trước hết nhất xảy ra biến hóa là cái tia gạch xanh cái bản nó mặt ngoài hàn khí bị đổi u t ả n ra một tia cảm giác ấm áp theo trong khe gạch thấu đi ra lại một lát sau toàn bộ đông xương phòng nhiệt độ cũng bắt đầu rõ ràng tăng trở lại c ô này lạnh leo thấu xương bị dòng nước cấm thay thế thần kỳ nhất chính là trong phòng không có chút nào khói lửa không khí vẫn như cũ tới mát nha nóng lên nóng lên ai thì cổ lệ trước hết nhất kêu lên nàng ngạc nhiên ở đằng kia gạch trên đài lại sờ lại đập k ê u cảm giác ấm áp theo trong lòng bàn tay một mực truyền đến đáy lòng thoải mái nàng h í p mắt lại diệp thanh dao cũng dôi ra tay nhỏ nhẹ nhàng chạm đến lấy ấm áp vách tường cùng cái bàn một đôi mắt đẹp bên trong viết đầy c h ấ n kinh cùng không thể tưởng tượng nổi thứ này gọi giường sưởi tường này gọi tường lửa s ở thiên cười giải thích đốt một lần lửa có thể nóng bên trên cả ngày hãn tử trong nhà ôm ra mới tinh đệm chăn tại giường sưởi giường trên đến chỉnh tề m o n lên đây thử một chút nga ô tiểu bạch cái thứ nhất h ứ n hóa thành một đạo bóng trắng liền xông lên tại ấm áp mềm mại trên đệm chăn hạnh phúc lộn một vòng thoải mái mà lẩm bẩm lên a y thì cổ lệ đã sớm đã đợi không kịp nàng thở dày ra lập tức liền nào tới trên giường cả người rơi vào mềm mại trong đệm chăn cảm thụ được từ dưới mà bên trên truyền đến liên tục không ngừng nhảy ý thoải mái thở thật dài một cái rất thư thái phu quân ngươi thật sự là quá lợi hại nàng nghiêng người sang cặp kêu mang theo dị vực phong tình con ngươi sáng long lánh mà nhìn xem sợ thiên bên trong tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái cùng yêu thương nàng lớn mật vươn tay giữ chặt a i cổ lệ liền giống con dịu dàng ngoan n g o a n mèo con chủ động dựa sát vào nhau tiến trong ngực hắn cái đầu nhỏ tại hắn dăn chắt trên lồng ngực cọ sát mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc diệp thanh g i a o đứng tại giường bên cạnh nhìn xem một màn này gương mặt xinh đẹp bám ộ t chút liền đỏ đ ấ u nàng vừa là hâm mộ kia phần ấm áp lại là thẹn thùng trong lúc nhất thời tiến thối lưng ỡ nan s ở thiên nhìn ra nàng quất bách hướng nàng vươn g tay tẩu tẩu bên ngoài lạnh l é o mau lên đây kia một tiếng tẩu tẩu nhường diệp thanh dao nhịp tim hụt một nhịp nàng nhìn xem sợ thiên cặp kia chân thành ánh mắt, lại nhìn một chút nàng đ ỏ mặt chậm rãi thoát k h ờ i dày cẩn thận từng ly từng tí lên giường vừa mới ngồi xuống cỗ này từ dưới mà lên ấm tới thực chất bên trong thoải mái dễ chịu cảm giác nhường nàng trong nháy mắt kéo căng thân thể đều bông lòng xuống thật ấm áp a sở thiên nghe bên người truyền đến khác biệt hương thơm trong lòng một mảnh lửa nóng thời gian này mới gọi thần tiên thời gian ngày thứ hai tuyết rơi đến lớn hơn gió bấc vòng quanh hạt tuyết tử pha tại trên mặt người đau nhức có thể sở ra trong viện lại truyền ra từng đ o ạ hoan thanh tiếu n ữ phu quân người vô lại ai cổ lệ thét chói thai văng lên né tránh sở thiên đập tới tuyết cầu nàng bản lĩnh mạnh mẽ. tại trong đống tuyết chạy giống con linh xào hiệu diệp thanh giao thì che miệng đứng tại dưới hiên cười đến mặt mày con cong nàng cũng bị sở thiên đánh lén trên búi tóc dính một chút tuyết trắng nổi bật lên nàng tâm kia dịu dàng gương mặt càng thêm xinh đẹp tẩu tẩu xem chiêu sở thiên cười xấu xa lấy lại một cái tuyết cầu bay đi ba người cười náo h thành nhất đoàn đem cái này rét lạnh vào đông đều tô điểm đến tràn đầy ấm áp chơi đùa một hồi sở thiên thỏa mãn thu tay lại chuẩn bị đi làm cơm trưa diệp thanh giao giút hắn bút trên người, tuyết, đang muốn bay người vào nhà cửa sân lại bị người nhẹ nhàng gó vang diệp thanh giao đi đi mở、cửa. vị này chị dâu n g ư ờ i tốt thu nguyệt nhìn thấy diệp thanh dao nhãn tình sáng lên vừa cười vừa nói phu nhân nhà ta vừa chuyển đến chuẩn bị chút lấy mọn đưa cho hàng xóm láng giềng nếm thử tươi diệp thanh dao gặp nàng đông lạnh đến đáng thương liền tranh thủ cửa kéo ra chút nhiệt tình hô ai nhà mau mười tiếng bên ngoài như thế lạnh mau vào hướng miệng nước nóng ủ ấm thân thể cái này có được hay không thu nguyệt có chút do dự thu ậ nguyệt tiện thuận tiện, cái có ì không Diệp thanh giao lôi kéo Thanh hướng phòng lôi tiện. nàng, liền hướng trong Trưng Tân n Giao tay Diệp đi. của một c ư ớ c bước vào sở ra cánh cửa một giây sau chỉ cảm thấy cả người đều cứng đờ một cỗ ấm áp trong nháy mắt đưa nàng báo khỏa cảm giác kia tựa như là ba chín lạnh tiên lý một đầu đâm vào trong ô tuyển toàn thân trên dưới mỗi một cái lộ chân lông đều ra, ra. nàng chấn kinh ngầm đầu ngắm nhìn một phía trong phòng sáng sủa sạch sẽ không khí trong lành không có chút nào khói lửa càng không có mọc lên sạc người c h ậ than có thể cái nhà này làm sao lại làm sao lại so với các nàng cuộc sống gia đình hai cái lớn trậu than còn muốn ấm áp ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào đông xương phòng cái kia phụ lên mới tinh đệm chăn gạch xanh trên bàn nơi đó tựa hồ chính là toàn bộ phòng ấm áp đầu mườn ai nha cô nương nhanh ngồi ta đi cấp ngưng n g ư ợ c chén trà nóng diệp thanh giao nhiệt tình lôi kéo nàng đưa nàng đặt tại bên cạnh bàn trên ghế ai thì cổ lệ cũng tò mò đánh giá cái này xa lạ khách tới thăm bưng lên một bản vừa ra nổi n i ệ m tâm thu nguyện máy móc nói tiếng cảm ơn trong đầu vẫn là trống g i n g nàng nhìn xem diệp thanh giao cùng áo y thì cổ lệ chỉ mặc đơn bạc áo kép trên mặt đỏ bừng không có chút nào lạnh ý lại túi đầu nhìn xem chính mình che phủ như cái bánh trưng còn c o n g đến phát r u n bộ dáng trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt nàng vội vàng đem hộp cơm bông u xuống lại nói mấy câu nói mang tính hình thức liền không ngồi yên được nữa đứng dậy cáo tử diệp thanh giao đưa nàng đưa tới cửa còn lo lắng căn dặn tuyết thiên lộ trượt cô nương đi thong thả nàng một đường chạy chậm đỉnh lấy phong tuyết về tới nhà mình sân nhỏ một đầu xông vào tần huyện nhi trong phòng phu nhân phu nhân nàng thở hôn hẹn khuôn mặt bởi vì kích động cùng rét lạnh biến đến đỏ bừng. tân n g u y ệ t nhi đang ôm nữ nhi quỳnh bình nhẹ dọn g dỗ dành thấy thu n g u y ệ t bộ dáng này nàng nâng lên cặp kia thanh tịnh như thu thủy đôi mắt đẹp ôn nhu hỏi thế nào như vậy bối rối phu nhân s á t vách s á t vách quả thực không phải chỗ của người ở thu n g u y ệ t kích động đến có chút nói năng lộn xộn tân n g u y ệ t nhi lông mày cao lại không phải nô tỉ không phải ý tứ kia thu n g u y ệ t vội vàng khoác tay tổ chức một chút ngôn ngữ mới đưa vừa rồi tại sở ra chứng kiến hết thảy một năm một mười nói ra theo kia không cần sinh trậu than lại ấm áp như xuân phòng tới cái kia có thể phát nhiệt cổ quái gật đài lại đến kia mặt sờ lên đều mang ấm áp v á c tường nô tỷ sống hai mươi hai năm chưa bao giờ thấy qua cái loại này chuyện lạ trong phòng liền hỏa tinh đều không nhìn thấy lại so chúng ta cái này đốt hai cái chậu than phòng ấm áp gấp mười còn không có nửa điểm mùi khói thu nguyệt càng nói càng kích động tân h u y ề n nhi lẳng lặng nghe bưng c h é n t r à ngón tay có chút nắm chặt không cần chậu than lại có thể khiến cho nguyên một gian phòng ốc ấm áp như xuân loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn đừng nói là tại cái này thâm sơn c ù n g g ố c liền xem như tại nàng đã từng sinh hoạt qua c ổ n thành cũng chưa từng nghe thấy nương quỳnh quỳnh lạnh đúng lúc này trong ngực quỳnh quỳnh lại đi trong ngực nàng rụt rụt miệng nhỏ nhất biển ngại thanh mại khi mang theo tiếng khóc nước n ở tân luyện nhi c ú i đầu nhìn xem nữ nhi đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đáy mắt hiện lên một tia thương yêu nàng có thể chịu khổ nhưng nữ nhi của nàng không được thu nguyệt nô t ỷ tại đi khố phòng đem ta chi kia xích kim điểm thúy chân phượng mang tới lại chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ tân luyện nhi nhìn xem sát vách phương hướng nói từng chữ từng câu chúng ta đi mời sở t i ề n sinh hỗ trợ cũng tại nhà chúng ta tu một cái như thế dương sưởi thu nguyệt lần nữa gõ sở ra cửa sân lần này thái độ của nàng so trước đó cung kính rất nhiều trong tay bưng lấy một cái tinh xảo hộp ấ m mở cửa vẫn như cũng là diệp thanh giao lại là người nhà cô đương mau mời tiến diệp thanh giao nhiệt tình chào hỏi thu nguyệt lại không động chỉ là hướng về phía trong phòng hô một tiếng sở công tử như tại phu nhân nhà ta cho mời sở thiên đang ngồi ở bên cạnh bàn cho tiểu bạch lang loại bỏ lấy xương cốt bên trên thịt băm nghe vậy mở đầu chuyện gì thu nguyệt hít sâu một hơi đem dáng vẻ thả rất thấp cung cung kính tính nói rằng sở công tử tiểu thư nhà ta tuổi nhỏ người yếu thực sự nhịn không quá như vậy giá lạnh phu nhân nhà ta cả gan muốn mời công tử xuất thủ tương trợ cho chúng ta c ũ nói g dưỡng. Ngài yên tâm, tiền công cùng vật liệu, chúng không ngài, công tu một thế tâm, tiền vật ta tuyệt thiếu tử trước liệu, ấm mọn, cái còn đi mời như yên phần này nhận lấy. lễ sẽ nàng đưa trong tay hộp gấm dơ lên cao cao diệp thanh g i a o cùng a y cổ lệ đều ngây ngẩn cả người không nghĩ tới đối phương lại là vì thế mà đến sợ thiên thả tay xuống bên trong s â n cốt xoa xoa tay hắn không có lập tức bằng lòng cũng không có đi nhìn cái hộp gấm kia ánh mắt của hắn vượt qua thu nguyệt nhìn về phía sắt vách t ò a kia tại trong gió tuyết có vẻ hơi thanh lãnh vị lạc hắn nhớ tới hệ thống khóa lại cái kia gọi tần luyện nhi nữ nhân nhớ tới trong ngực nàng cái kia phấn điêu ngọc trác lữ đồng một cái quý phu nhân mang theo tuổi nhỏ nữ nhi lưu lạc tới cái này thầm sơn c ù n g c ố c s á c thực không dễ dàng trong phòng diệp thanh giao cùng áo y cổ lệ cũng nghe tới động tĩnh đi ra diệp thanh giao nghe xong là hải tử sợ lạnh lập tức trên mặt lộ ra vẻ không đành l ò n g nàng nhẹ nhàng giật giật s ở thiên ống tay áo nhỏ giọng nói tiểu thiên nếu là hải tử muốn không liền giúp giúp các nàng a thu nguyệt dơ hộp gấm cánh tay có chút mỏi nhừ trong lòng cũng bắt đầu bất ổn vị này s ở công tử có thể hay không ngại phi t o á i có thể hay không công phu sư tử ngoạo hoặc là dứt khoát không muốn đem cái loại này thần tiên thủ đoạn mọi chuyện ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc sở thiên đứng lên dẫn đường a hán tử tốn nói ba chữ quay người liền đi góc tường cầm chút nghề m ộ t dụng cụ thu nguyệt trong nháy mắt vui mừng q u á đôi kích động nói c ả m ơn liên tục đa tạ sở công tử đa tạ sở công tử sở thiên không có lại nhiều nói đi theo thu nguyệt đi ra cửa sân vừa mới bước vào tần luyện nhi sân nhỏ một cỗ xào sạc hàn khí liền đập vào mặt viện này mặc dù cách cục không tệ nhưng khắp nơi lộ ra một cỗ vội vàng cùng quặn cụ v cùng sở ra kia nóng hôi hồi khói lửa tạo thành t r a n l ệ rõ ràng cửa sân một cái dâu tóc hơi bạc lão quản ra sớm đã chờ ở đằng kia. nhìn thấy s ở thiên lập tức cung kính không mình hành lễ s ở công tử ngài đã tới mong mời tiến bên ngoài trời giá rét lao đặng thái độ cực kỳ k h á c h k h í h i ệ n nhiên là bị chào hỏi s ở thiên khẽ gật đầu đi theo lao đặng đi vào chính đường vừa vào nhà ánh mắt của hắn liền bị hấp dẫn chỉ thấy chính đường chủ vị một t r ư ơ n g trên ghế bành đang ngồi lấy một vị phụ nhân nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt lăng la váy dài bên ngoài bảo bọc một cái d à y đặc màu t r ắ n g áo choàng nhưng như c ũ kho nén kia phần linh lung thích thú tư thái phụ nhân búi tóc kéo cao chỉ nghiêng cắm một chi ôn nhuận bích ngọc trâm đang cúi đầu dùng một phương khăn、lụa. lau sạch nhẹ nhẹ lấy trong ngực nữ đồng tay nghe được tiếng bước chân nàng ngầm đầu sở thiên hô hấp hơi chậm lại không giống với diệp thanh giao dịu dàng cũng khác biệt tại a i cổ lệ lửa nóng nữ nhân trước mắt là một bức cần tính tâm phẩm vị thoải mái tranh s â n thủy một chương tiêu chuẩn mặt trứng n g n g mày như xa lông mày mắt như thu thủy mỗi một chỗ đều vừa đúng tuế nguyệt lắng động d ư ớ i thành thục phong vận nhường nàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một c ố bẩm sinh cao quý cùng ung dung chương bốn mươi năm quỷ phụ thần công chương bốn mươi năm quỷ phụ thần công tân luyện nhi ngầm đầu liền cùng sở thiên ánh mắt trên không trùng gặp nh nàng cũng không bởi vì s ở thiên dò xét mà có chút có cắp chỉ là ôm nữ nhi khẽ vước cảm tính làm trào tia phần thong dong cùng khí độ là bình thường hương giã thôn phụ tuyệt không có khả năng có s ở thiên trong lòng hiểu rõ nữ nhân này lai lịch không đơn giản s ở công tử chính là căn phòng này lao đặng ở một bên k h ô n g người dẫn đường đem s ở thiên đưa đến một gian x ư phòng trong phòng bày biện đơn giản nhưng quét dọn đến không n h ố n bụi trần chỉ là cỗ này hạt khí so bên ngoài càng lớn sợ thiên đi vào cũng không cầm ra cái gì đo đạc công cụ chỉ là hai tay vắt sau trong phòng đứng n g n g ánh mắt của hắn như điện cực nhanh đảo qua xà nhà vách tường mặt đất thậm chí liền cửa sổ hướng cùng chỗ cửa cũng không công tha bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu căn phòng này tất cả kết cấu thừa trọng thông gió khí lưu đi hướng tại trong đầu hắn đã hóa thành một chương vô cùng rõ ràng hình nổi giấy thần cấp công tượng kỹ nghệ nhường hắn một cái liền xem thấu tất cả mấu chốt nhưng sở thiên lần này diễn xuất rơi vào lão quản gia đặng b á trong mắt lại thành mười phần không đáng tin cậy hắn tiến đến tần luyện nhi bên người thất giọng lo lắng phu nhân người này không khỏi cũng quá trẻ tuổi chút đóng phòng sửa tường chính là đại sự hắn tùy ý như vậy sợ không phải giang hồ p h í tử thôn này bên trong có khả năng tàng long họa hổ không giả nhưng trước mắt này t i ể u tử nhìn xem cũng liền chừng hai mươi cái loại này tài năng như thần thủ đoạn thật sự là một cái trong thôn thanh niên có thể nắm giữ tân h u y ề n nhi ô m tay của nữ nhi nắm t h ậ t chặt trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một chút do dự nàng làm sao không biết nguy hiểm trong đó có thể vừa nghĩ tới nữ nhi kia từng tiếng hô lạnh dọn n g ẹ n nào lại nghĩ tới thu n g u y ệ t trong miệng cái kia một mình đồ c h ạ y xảo thủ đóng lâu thần bí hàng xóm nàng lựa chọn đánh cược một lần nàng đối với lao đặng khe khẽ lắc đầu ra hiệu hắn không cần nhiều lời sợ thiên tự nhiên nghe được lao đặng nói thầm nhưng lại không giải thích sự thật vĩnh viễn là chứng minh tốt nhất hắn chỉ vào phía đông gần cửa sổ góc tường đối đứng ở một bên giống nhau lòng tràn đầy lo nghĩ thu nguyệt nói rằng gạch đá bùn đất thanh thủy đều chuyển đến nơi đây thu nguyệt nhìn thoáng qua nhà mình phu nhân thấy t ầ n n g u y ệ n nhi khẽ b ư ớ c cảm lúc này mới lên tiếng quay người ra ngoài chào hỏi bọn hộ vệ khôn đồ sở thiên cũng không nhàn rỗi hắn thởi áo ngoài tiện tay khoác lên một đầu trên ghế dài chỉ mặc một thân thuận tiện hoạt động trang phục hắn đi đến trong nội viện theo bọn hộ vệ dọn tới một đống tạp nhạp gạch vỡ cùng hòn đá bên trong tiện tay cơ lấy hai khối trong tay gất lượng lại dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gó gó. nghe ngóng thanh âm liền ném vào một bên lao đặng thấy thẳng những mày cái này tính là gì lựa vật liệu nào có như thế cho đùa có thể một màn kế tiếp nhường hắn đem tới bên miệng chất vấn mạnh mẽ nuốt xuống chỉ thấy sở thiên đi đến đống k i a bùn đất trước cầm lấy thùng nước cổ tay rung lên thanh thủy liền tinh chuẩn hát vây tại bùn đất phía trên không n h i ề u một phần không ít một chút nào hắn ở đằng k i a bùn trồng lên nhìn như tùy ý quay mấy lần k i a nguyên bản khô cứng bùn đất lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đều đặn sền sệ vừa đúng nhưng đây chỉ là mới bắt đầu ngay sau đó sở thiên cơ lấy một thanh bay ránh thân hình phát một cái liền xuất hiện ở góc tường hắn vô dụng ống mực vô dụng t ứ c lượng tay trái theo gạch trồng bên trong tùy ý chụp tới một khối gạch xanh liền rơi vào lòng bàn tay tay phải bay danh mang theo một vệ t bùn não cổ tay khai đảo một vệ t khối thứ nhất gạch liền vững vàng rơi trên mặt đất ngay sau đó liền để cho người hoa mắt một màn sở thiên tay trái bắt gạch tay phải xóa bùn hành vân nước chạy k i a từng khối hình dạng khác nhau gạch đá rất nhanh liền được a n bài tại nhất vị trí thích hợp mỗi một lần rơi xuống đều kín kẽ không sai chút nào lao đặng cùng thu nguyện đứng ở một bên, trên mặt biểu đồ, dần dần ngưng kết. ngay từ đầu hoài nghi rất sắp biến thành kinh ngạc bọn hắn thậm chí thấy không rõ s ở thiên động tác chỉ có thể nhìn thấy bức tường kia tường l ử a cùng giường sửa hình thức ban đầu đang lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên hắn hắn không cần nhìn sao thu nguyệt nhịn không được bị miệng lại phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc lão đẳng ở trên niết hầu đ ố n g nhúc nhích qua một cái lại một chữ đều nói không nên lời hắn làm cả một đời q u ả n g i a thấy qua thợ khéo không có một trăm cũng có tám mươi có thể chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy bình thường công tượng xây tưởng cái nào không phải ba bước một lượng năm bước một đo cẩn thận từng ly từng tý sợ xảy ra sai sót có thể người trẻ tuổi trước mắt này đừng nói đo hắn liền nhìn đều không mang theo nhìn nhiều kinh khủng nhất là kia giường sưởi nội bộ phức tạp khói nói kết cấu sở thiên lại cũng là hạ bút thành văn từng đầu chống g ô n g thông đạo bị x à o r ư ợ u kết nối xoay quanh giao thoa kết cấu chi tinh xảo công nghệ chi phức tạp thấy lao đặng tê cả ra đầu thế này sao lại là người đủ khả năng đây rõ ràng là quỷ p h ụ t h ầ n công trong phòng tân luyện nhi ô m nữ nhi xuyên thấu qua s o n g cửa sổ l ặ n g lặng mà nhìn xem trong viện cái kia đạo bận rộn thân ảnh nàng cặp kia không hề bận tâm đôi mắt đẹp bên trong đã sớm bị nồng đậm chấn kinh trố lấp đầy nàng vốn cho rằng mình đã đầy đủ đánh giá cao cái này thần bí hàng xóm có thể hiện tại xem ra nàng còn đánh giá thấp thế này sao lại là cái gì hương giã t h ô n phu đây rõ ràng là một vị người mang tuyệt kỵ đương thế k ỳ nhân ngay tại khắp phòng người đều đắm chìm trong phần này trong rung động lúc một cái mềm nhu nhu thân ảnh nhỏ bé tránh thoát mẫu thân ôm ấp quỳnh quỳnh không sợ người lạ cũng không giống đại nhân như thế cảm thấy ngạc nhiên chỉ là đ ố i trước mắt cái này ngay tại chơi bùn đại ca ca tràn ngập tò mò nàng đệm bước nhỏ chân ngắn từng bước một hướng phía sở thiên đi tới vô ý thức liền muốn tiến lên đem hải t ử ôm g trở về đến trên mặt đất gạch đá lộn xộn vạn nhất đập lấy đụng bọn hắn có thể đảm đường không nổi tân u y ề n nhi lại đưa tay ngăn cản bọn hắn quỳnh quỳnh chạy tới sở thiên bên người cách hắn chỉ có hai ba bước xa nàng cũng không nói chuyện cứ như vậy ngẩng lên phấn điêu ngọc t r ắ c khuôn mặt nhỏ nhìn xem sở thiên cặp kia nhanh đến mức giường như mang theo tàn ánh tay sở thiên trên tay không ngừng khoe mắt quét nhìn lại sớm đã chú ý tới cái này tiểu bất điểm hắn xây o n g trong tay một lọt gạch ngồi dậy ánh mắt rơi vào tiểu nha đầu trên thân tiểu nha đầu ăn mặt vừa đen vừa sáng. đang không nháy mắt nhìn qua hắn sở thiên trong lòng hơi đậu trên mặt đường con n u hòa mấy phần hắn nhìn đến bên chân có một khối vứt bỏ vật liệu gỗ l à khối tính chất không tệ gỗ thông hắn tiện tay nhặt lên lại từ bên hông lấy ra một thanh sắc bén đoàn đao thu n g u y ệ t cùng lao đặng tâm lập tức nâng lên cổ họng sợ sở, sở thiên sẽ làm bị thương tới hai tử có thể kế tiếp bọn hắn lần nữa thấy được để bọn hắn suốt đời khó quên một màn sở thiên tay trái nâng khối gỗ trong tay phải đoàn đao bá bá bá bắt đầu chuyển động đao quang lấp lóe mảnh gỗ vụn bay tán loạn động tác của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi nhưng lại t một cái hình dáng liền đã thành hình đầu tiên là bốn đầu nhỏ chân ngắn sau đó là tròn vo thân thể một cái có chút nếp lên cái đôi u cuối cùng là một cái ngây thơ chân thành đầu lưỡi lao dừng lại s ở thiên thổi ngụ khí đem sau cùng mảnh gỗ vụn thổi đi một cái lớn chừng bàn tay lệch ra cái đầu gỗ chó con liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn k i a chó con mỗi một chỗ đường cong đều trôi chạy vô cùng thần thái cẳng là rất sống động dường như một giây sau liền phải theo trong lòng bàn tay hắn bên trong n h ả xuống gâu gâu kêu lên hai tiếng chương b ố lỗ ban tạ thế chương 46, lô ban tạ thế quỳnh quỳnh nhìn xem s ở thiên lòng bàn tay chó con ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên mặt mùi tràn đầy đều là ngạc nhiên mừng rỡ s ở thiên cười cười đem gỗ chó con đưa tới quỳnh quỳnh cẩn thận từng ly từng tí r ộ i ra hai cái thịt hồ hồ tay nhỏ trân trọng đem chó con nâng tới nàng ôm vào trong ngực dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát ha ha ha sau một khắc thanh thúy tiếng cười như c h u n g bạc tại yên tĩnh trong phòng vang lên tiểu nha đầu ôm một chó yêu thích không tung tay ngẩu lên nhìn xem sợ thiên mại thanh mại khí hô cảm ơn ca, ca một tiếng này ca ca kêu thanh thúy lại ngọc nào nhường sợ thiên tâm đều mề tân h u y ề n nhi nhìn xem một màn này cặp kia từ đầu đến cối u mang theo một tia ưu sầu đôi mắt đẹp tràn ra một tầng dịu dàng gợn sóng đốt tân h u y ề n nhi độ thiện cả m m ư ờ i trước mắt độ thiện cả m m ư ờ i s ở thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở hắn bôi lông mày t r a o lên nhưng lại không để ý chỉ là vớt vớt quỳnh quỳnh cái đầu nhỏ liền đứng người lên tiếp tục hắn chưa hoàn thành công việc một canh giờ sau s ở thiên đem cối u cùng một viên gạch thạch xây tốt dùng bay danh phá đi dư thừa bù não đứng người lên p h ủ tay bên trên xám bất quá nửa ngày thời gian một trải rộng rãi giường sưởi cùng một mặt liên thông t ư lửa l i ề n tại căn này thanh lanh trong xương phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên toàn bộ kết cấu liền thành một khối nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai cũng không thể tin được cái này đúng là suất từ nửa ngày chi công tân luyện nhi ô m nữ nhi đứng tại cửa ra vào trong đôi mắt đẹp đã tràn đầy trấn kinh nàng không phải không gặp qua thợ khéo có thể những người kia động một tí mười ngày nửa tháng khả năng hoàn thành công việc tại người trẻ tuổi này trong tay lại chỉ cần nửa ngày chi công sở thiên không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc trực tiếp ôm đến một bó sớm đã chuẩn bị tốt t ủ khô nhét vào bếp lò dưới mới lò miệng xoẹt cây châm lửa xích lại gần trong ủ i khô gặp lửa, t ngáy mắt d ấ trong. Trong phòng không khí vẫn như cũ tới mát chỉ có củi tiêu đốt lúc phát ra đôm đốt tiếng vang tân luyện nhi trong trèo con người chăm chú nhìn kia dọc theo nóc nhà mới ống khói sau một lát một sợi khói xanh theo ống khói miệng lượn lờ dâng lên rất nhanh liền tiêu tán tại gió tuyết đẩy trời bên trong thành trong phòng trước hết nhất có phản ứng là dựa vào gần bếp lò kia mặt tường lửa vách tường hàn khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi một tia ấm áp bắt đầu theo trong khe gạch thẩm thấu ra vô thanh vô tức xua tan lấy trong phòng giá lạnh ngay sau đó tia rộng lượng giường sưởi cũng bắt đầu ấm lên phu nhân ngay nhìn thu nguyệt nhất không nhìn được trước chỉ vào giường sưởi mặt ngoài phát ra một tiếng trầm trầm k i n h hô một tầng thật mỏng hơi nước ngay tại giường trên mặt bút hơi mà lên tia là gạch đá bên trong khí ẩm cùng hà khí bị nhiệt lực b ư c đi ra bất quá thời gian đốt một nén hương làm gian phong ú liền ấm áp như xuân Cố nàng y vô như ậ p tâm l ã giật điện rút tay về không phải là bởi vì bỏng mà là cỗ này ôn nhuận nhật ý nhường nàng toàn thân đều lên một lớp da gà rất thư thái lão đặng cũng học bộ dáng của nàng dùng thô giáp bàn tay dán tại giường sửa giường trên mặt kia liên tục không ngừng truyền đến nhiệt lượng nhường hắn một gương mặt mò bên trên viết đầy thán phục cũng không thể tưởng tượng nổi hắn sống hơn năm mươi năm hầu hạ qua quan lại q u y ề n quý cũng thấy qua vô số kỳ nhân dị sự nhưng trước mắt này giống như thần tiên thủ đoạn quả nhiên là chưa từng nghe thấy nương ấm áp một mực bị tần luyện nhi ôm vào trong ngực quỳnh quỳnh khuôn mặt nhỏ nhắn không còn là đỏ bừng mà là lộ ra khỏe mạnh màu hồng nàng d ã y ruổi nhỏ thân thể mại thanh mại khí hoan hô lên một tiếng này ấm áp nhường tần luyện nhi hốc mắt có hơi hơi nóng sở tiên sinh đại ân không lời nào cảm tạ hết được tần luyện nhi ôm nữ nhi đối với sở thiên thật sâu khé chào một bên lao đặng lúc này mới như ở trong vọng mới tỉnh hắn một cái bước xa vọt tới sở thiên trước mặt lưng cong thành chín mươi độ lao hủ có mắt không biết thái sơn ngài tay người này quả thực là lô ban tại thế thần tiên thủ đoạn a thu n g u y ệ t cũng gấp chạy theo tới đâu còn có nửa phần trước đó thận trọng cùng lo nghĩ s ở tiên h sinh ngài quá lợi hại s ở thiên đối loại này khen tặng đã sớm miễn dịch hắn chỉ là nhẹ gật đầu chuẩn bị cầm lên công cụ về nhà s ở tiên h sinh xin dừng bước lão đặng vội vàng từ trong ngực móc ra một cái chịu nặng túi tiền hai tay cung cung kính kính đưa tới hôm nay đa tạ tiên sinh xuất thủ tướng chợ hiểu phu nhân nhà ta khẩn cấp điểm này thù lao không thành kinh ý mong rằng tiên sinh cần phải nhận lấy sở thiên cũng không k h á c h khí trực tiếp nhét vào trong ngực cái này trọng lượng nói ít cũng có mấy c h ụ c lượng không hổ là đại hội nhân d â ra ra tay chính là xa xỉ thấy sở thiên nhận lấy tân h u y ề n nhi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hiện ra nụ cười trên mặt cũng rõ ràng mấy phần sở thiên từ biệt đám người k h i ê n công cụ đi ra tần giá sân nhỏ sở thiên trở lại nhà mình trong nội v i ệ n lúc sắc trời đã gần đen mới đóng tầng hai trong tiểu lâu lộ ra ấm áp mỏ quýt ánh đèn cùng bên ngoài đẩy trời phong tuyết ngăn cách thành hai thế giới hắn đẩy cửa ra một cỗ sen lẫn mùi thịt cùng mùi cơm chín dòng nước g ấ m liền đập vào mặt phụ quân ngươi trở về ai cổ lệ nghe được đ ộ n g tĩnh vội vàng từ trong nhà ra đón nước đều chuẩn bị tốt nhanh tắm một cái chân ấm và ấm áp nàng nói liền xe nhẹ đường quen đem một cái đổ đầy nước nóng chậu gỗ bưng đến sở thiên bên chân lại mang tới khăn vải ngồi xổm người xuống liền phải cho hắn thời dạy sở thiên ngồi trên ghế nhìn xem trước mặt mình đầy mắt đều là chính mình dị vực mỹ nhân trong lòng một mảnh nóng hổi ở địa cầu đừng nói cái loại này tuyết sắc chính là cô gái tầm thường lại chỗ nào đến phiên hắn đến hưởng thụ như vậy dịu dàng hầu h ạ n húng chi ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về phía trong phòng ấm áp giường sưởi bên trên diệp thanh g i a o đang ngồi ở sáng tỏ đèn đ ố c h ạ n túi đầu an tính may và lấy một cái y phục m ở nhạt ánh đèn n u hòa vẫy ở trên người nàng vì nàng dắt lên một tầng dịu dàng vừng sáng nàng thân hình nhỏ nhắn mềm mại bên mặt hình dáng dịu dàng động nhân lông mi thật dài tại mỹ mắt hạ bỏ ra một mảnh nhàn nhạt bóng ma n ạ o nghệ lưỡn lên mũi ngọc tinh xảo súng mãn cánh n ô i mỗi một chốt đều tinh xảo đến như là tiên trong họa có lẽ là cảm vừa vặn cùng sở thiên ánh mắt trên không trung đ ụ ợ c vào mặt của nàng bám ộ t chút liền đỏ lên cặp kia thanh tịnh con người bối rối né tránh một chút lập tức lại nhanh trong túi đầu làm bộ tiếp tục truyền trú vào trong tay theo vừa chỉ là kia run nhẹ nhẹ đầu ngón tay cùng chỗ cổ lặng yên lan tràn ra đỏ hửng lại bán nội tâm của nàng không bình tĩnh sở thiên nhìn xem nàng bộ dáng này trong lòng như bị vớt mèo nhẹ nhàng c à o một chút ngứa một chút hắn thu hồi ánh mắt tùy ý a y cổ lệ cặp kia mềm mại tay nhỏ vì chính mình tẩy đi một thân mọi mệt chương bốn lời đồn đại chương bốn lời đồn đại vừa dạng sáng ngày thứ hai, tuyết thế ít hơn, người trong thôn nhẫn nhịn một đêm cuối cùng dám đi ra ngoài đi lại đầu thôn tây lưu thẩm tử là trong thôn nổi danh người nhiều chuyện nàng đã sớm đối sở ra mới lâu cùng sát vách tới quý nhân hiếu kỳ đến khó chịu mượn thông cửa danh nghĩa nàng chậm rãi từng bước dẫm l ê n tuyết đi tới sở ra cổng thanh g i a o ở nhà không lưu thẩm tử gân cổ lên hô một tiếng cửa kẹt kẹt một tiếng mở mở cửa chính là diệp thanh g i a o lưu thẩm tử nhãn tình sáng lên đang muốn mở miệng câu chuyện lại bị mạnh mẽ chặn lại trở về một cỗ sóng nhiệt từ trong cửa đập vào mặt nàng đầy người hà khí trong nháy mắt liền cho xua tan đến không còn một mả ngơ ngác đứng tại cửa ra vào cái này cái này sao có thể nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn thiên không sai là vào đông trời đông giá rét có thể trong cửa ngoài cửa quả thực là hai thế giới lưu thẩm tử mau vào ngồi bên ngoài lạnh lẽo diệp thanh giao gặp nàng sưng sở nhiệt tình hô lưu thẩm tử máy móc rào bước tiến lên cánh cửa ánh mắt đã không đủ dùng trong phòng sáng s ủ a sạch sẽ trên mặt đất liền chút s á m đều nhìn không thấy ta môn nhất chính là trong phòng không có sinh trậu than càng không có sặc người khói lửa có thể cái này nhiệt độ so nhà nàng đốt đi một đêm tuổi lửa phòng còn ấm áp ánh mắt của nàng rất nhanh liền rơi vào diệp thanh giao cùng đang từ buồng trong đi ra ai cổ lệ trên thân trời phạt trời lạnh như vậy hai cái này tiểu đề tử vậy mà chỉ mặc một thân thật mỏng cái áo khuôn mặt đỏ bừng nào có nửa điểm bị đông giám v ẻ thanh giao a n g ư ơ i nhà các ngươi sao không lạnh nha lưu thẩm tử lắp bắp hỏi diệp thanh giao cho nàng rót chén nước nóng c ư ờ i chỉ chỉ đông phòng kia phủ lên mới tinh đệm c h ầ n đại tiểu thiên cho chúng ta xây giường sưởi ấm áp đây giường sưởi lưu thẩm tử sống hơn bốn mươi năm liền chưa từng nghe qua cái này tử nàng kim nén không được hiếu kỳ tiến tới vân tay cẩn thật n ừ n g ly có cái loại này g x thần o b tiên đồ vật không có khói không có lửa thế nào liền có thể nóng lên ta nghe nói sát vách ví nhân kia phu nhân cũng mời sở thiên cho xây một cái bỏ ra l á o đại một khoản tiền đâu cái này vừa nói trong đám người lập tức vỡ tổ hâm mộ ghen ghét các loại cảm xúc tại các thôn dân trong lòng lên men trong thôn hai thằng vô lại nhãn c h â u xoay động gạt mở đám người c ư ờ i dạng dỡ sẽ tới sở thiên huynh đệ n g ư ờ i tay nghề này thật đúng là tuyệt mất ngươi nhìn chúng ta đều là một cái thôn ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải cũng giúp thúc trong nhà xây một cái thôi đúng đúng đúng sở thiên ngươi có thể không thể quên chúng ta những này hương thân a chúng ta không có kia quý nhân có tiền có thể ra người xuất lực việc chúng ta cũng có thể làm một đám người mồm năm miệng n ư ờ i phụ họa lời trong lời ngoài ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa muốn bắt chơi sở thiên đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ bung dung bung t r à nghe vậy hắn liền mí mắt đều không n g ẩ n một chút chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ không dành t h a n h âm không lớn lại giống một chậu nước đá quay đầu tới lên tất cả mọi người nhiệt tình bên trên trong phòng ngoài phòng trong nháy mắt t i ê n t ĩ n h trở lại hai thằng vô lại hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới sở thiên cự tuyệt đến như vậy dứt khoát một chút mặt mũi cũng không cho sở thiên người phanh sở thiên không có nói thêm nữa một chữ trực tiếp đứng dậy đóng lại đại môn bị nhốt ở ngoài cửa các thôn dân hai mặt nhìn nhau trên mặt lúc xanh lúc trắng khó coi cực kỳ hán hắn có ý tứ gì phát tài rồi liền lục thân không nhận thứ gì không phải liền là biết chút thợ một việc sao vênh v a o cái gì tiếng chửi rủa cách lấy cánh cửa tấm mơ hồ chuyển đến trong phòng sở thiên lại giống như là giống như không nghe thấy quay người đi vào phòng b ế p cũng không lâu lắm một cố nồng đậm bá đạo mùi thịt hòa với nước linh tuyền đặc hữu trong e o theo ống khói bên trong bay ra cậy mạnh bao phủ cả viện ngoài cửa còn không có tán đi các thôn dân hông hăng hít mũi một cái từ ngực không biết là ai không có tiền đồ nuốt n g ụ m nước bọt kia mùi thơm giống như là có móng n u ố t tay nhỏ cào đến trong lòng bọn họ ngứa một chút trong bụng thèm trùng tức thì bị câu đến rời sông lấp biển suy nghĩ lại một chút nhà mình trong nồi kia nước dùng quả nước cháo loãng cùng sở ra cái này thần tiên giống như thời gian so sánh đám người hùng hùng h ổ hộ tản trong lòng vừa chua vừa tức trên đường trở về đúng lúc đụng phải chắp tay sau lưng trong thôn tản bộ vương lão căn mấy cái thôn dân lập tức vây lại thêm mắm thêm mối đem sở ra giường sưởi sự tình cùng sở thiên phách lối thái độ nói một lần vương lão căn ngay xong khinh thường hừ một tiếng n h nước mi không phải liền là giường đất sao hắn bày làm ra một bộ chuyên gia giá đỡ đối với đám người phát ngôn bừa bãi các ngươi biết cái gì gọi là bên ngoài tô vàng nặng ngọc trong t ố i giữa hắn một tên mau đầu t i ể u tử biết cái gì gọi thổ mộc kết cấu biết cái gì gọi khói đạo hỏa lý hắn món đồ kia chính là cái bộ dáng hàng ta đem lời thả chỗ này không ra ba ngày cái kia giường không phải sập không thể làm không tốt khói nói c h ặ t lại một mùi lửa có thể đem cái kia mới lâu đều cho điểm đến lúc đó có hắn khóc thời điểm chúng ta a liền đợi đến chế rêu a một chút vốn là ghen ghét sở thiên thôn dân ngay xong lời này lập tức đi theo phụ họa chính là vương mộc tượng nói có lý lông còn chưa mọc đủ có thể có cái gì bản lĩnh thật sự lưu nôn phỉ ngữ rất nhanh liền chuyển đến sở ra a y thì cổ lệ đang ở trong viện uy tiệm bạch nghe phía bên ngoài những cái kia lời khó nghe tức giận đến một gương mặt xinh đẹp và bừng nắm lấy cái chổi liền muốn xông ra đi lý luận bọn hắn thế mà chú nhà chúng ta lựa cháy ta không phải xé miệng của bọn hắn không thể tốt tốt đừng tức giận d i ệ p thanh giao liền vội vàng kéo nàng ôn nu an ủi miệm mọc trên người, người khác từ bọn hắn đi nói à chúng ta qua tốt cuộc sống của mình là được sở thiên cũng theo phòng bên trong đi ra trên mặt không có nửa điểm tức giận ngược lại mang theo một tiếc cười được rồi là chút chuyện nhỏ này sinh khí không đáng hắn nói đi đến a y thì cổ lệ bên người một tay lấy còn tại nổi nóng cô nương chặn ngang ô m lấy không để ý nàng kinh hô nhanh chân đi trở về phòng bên trong đưa nàng đặt ở chân của mình bên trên diệp thanh g i a o nhìn xem một màn này đỏ mặt lại không nói thêm cái gì chỉ là yên lặng xoay người đi thu thập bắt đũa còn chọc tức lấy đâu sở thiên méo m é o a y thì cổ lệ tức giận khuôn mặt kẹp lên một khối hầm đến mềm nát thơm nước thịt thú vật đưa tới miệm nàng bên cạnh há mồm a y thì cổ lệ còn tại giận dỗi đem quay đầu đi thật không ăn s ở thiên xấu cười một tiếng đem thịt nhét vào chính mình miệng bên trong sau đó tiến đến nàng bên môi thấp giọng nói vậy dạng này cho ngươi ăn ăn có được hay không a y thì cổ lệ nhìn xem gần trong gang t ấ c khuôn mặt t u ấ n tú khuôn mặt bá một chút theo gương mặt đỏ tới bên hai chương bốn mươi tám tới cửa b á i p h ò n g chương bốn mươi tám tới cửa b á i p h ò n g sắt vách trong nội viện tân huyền nhi đang tựa tại trên giường trong tay bưng lấy một cuốn sách lẳng lặng mà nhìn xem ngoài phòng phong t u ế t phiêu riêu trong phòng lại bởi vì giường sưởi nguyên nhân ấm áp như xuân thu nguyện dậm chân từ bên ngoài chạy vào k nói. Nói h tân nguyện nhi lật qua một trang sách mí mắt cũng không từng nhấc một chút thanh âm thanh lanh như ngọc hạ trùng ngự băng làm gì chấp nhận với bọn họ thu nguyện thấy chủ tử nhà mình như vậy bình tĩnh gấp đến độ dập chân thật là phu nhân bọn hắn nói như vậy sở công tử cũng thật khó nghe tân h g u y ệ n nhi để sách xuống quyển bưng lên trong tay trà nóng thanh âm bình thản không gọn sóng trên đời này nhận không ra người người tốt có nhiều lắm như từng cái đều muốn để ý tới hà không chết vì mệt thu nguyệt bị chẹn họ một chút trong lòng lại càng thêm bội phục nhà mình phu nhân khí độ đúng lúc này một cổ bá đạo vô cùng mùi thịt sen lẫn kỳ dị nào đó trong e o cậy mạnh chui qua cửa sổ khe hở phiêu vào đang oán trách thu nguyệt câu chuyện đột nhiên trì trệ nàng hung hăng hít mũi một cái hầu kết không bị khống chế trên dưới bông núc nhích qua một cái từ ngực nàng không tự t r ù nuốt ngủ nước bọt kêu mùi thơm quả thực giống như là mang theo móc muốn đem nàng hồn đều câu đi cái này sợ thiên nhà cũng không biết là đốt đi vật gì tốt thế nào hàng ngày đều thơm như vậy tân luyện nhi cầm sách tay có chút dừng lại nàng tự nhiên cũng ngửi thấy kia mùi thơm nồng đậm lại không dầu mỡ ngược lại mang theo một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản tới mát chỉ là nghe cũng làm người ta thèm ăn nhỏ d ã i nàng cũng rất tò mò nương nương thịt thịt một cái phấn điêu ngọc chất thân ảnh nhỏ bé nện bước nhỏ chân ngắn từ giữa phòng chạy ra ôm chặt lấy tân luyện nhi chân mãi thanh mãi khi ồn ào quỳnh q u n h muốn ăn thịt, thịt tìm sở thiên ca ca sở thiên ca ca nhà có thịt, thịt ăn tiểu nha đầu trong n ự c con ôm thật chặt cái kia lệch ra cái đầu gỗ chó con nhìn xem nữ nhi thèm ăn nhanh chảy nước miếng bộ dáng khả ái tần l u y ể n nhi cặp kia không hề bận tâm đôi mắt đẹp bên trong rốt cục tràn lên một chút bất đắc di cưng chiều nàng để sách xuống quyển nhẹ nhàng sờ lên nữ nhi đầu thu nguyệt nô thì tại đi khố phòng đem kia hộp đông hải chân châu còn có lần trước đến kia thất vân cẩm chuẩn bị bên trên chúng ta đi s ắ t vách bái phòng một chút sở ra cửa sân lần nữa bị g ó vang sở thiên đang ở trong viện trẻ tuổi nghe được động tĩnh đi qua kéo cửa ra cái chốt ngoài cửa trong gió tuyết tần u y ệ n nhi một bộ màu trắng áo cho duyên dáng yêu kiểu trong ngực ôm che phủ như cái tuyết cầu quỳnh q u ỳ n h bên người đi theo sách theo hộp quà thu nguyện tấm kia ung dung hoa quý tuyệt mỹ khuôn mặt tại bay đầy trời tuyết làm nổi bất hạ càng thêm lộ ra thanh lệ thoát tục chỉ là cặp kia thanh tịnh trong con người mang theo một tia thật không tiện dù là sở thiên cũng không khỏi đến nao nao sở công tử t ầ n nguyện nhi ô m nữ nhi lại nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào cũng là trong ngực nàng quỳnh q u ỳ n h vừa nhìn thấy sở thiên lập tức hưng phấn cơ tay nhỏ la lớn sở thiên các a an thịt đồng nôn vô kỵ trong nháy mắt p h á vỡ kia phần xấu hổ tân luyện nhi gương mặt cực nhanh hiện lên một vệt nhỏ b é không thể nhận ra đỏ hứng sở thiên thấy rõ trong lòng cảm thấy buồn cười nghiêng người tránh ra đường bên ngoài lạnh lẽo mau mời t i ế n a đặt mạnh vào nhà cửa kia cố đập vào mặt tấm áp trong phòng trên bàn đã bày xong đồ ăn một nồi nóng hôi hổi thịt hầm mấy thứ xanh biên biết rau xanh còn có một chậu hóng ánh loại bỏ rơi hạt hạt rõ ràng cơm trắng diệp thanh giao cùng a y thì cổ lệ nhìn thấy khách nhân vội vàng nhận tỉnh kêu gọi thêm vào bắt bữa phu nhân mau mời ngồi diệp thanh giao lôi kéo tân luyện nhi nhường nàng tại giường bên cạnh ngồi xuống tân uyển nhi vô ý thức muốn chối tử nhưng nhìn lấy nữ nhi cặp kia khát vọng mắt to cự tuyệt tới bên miệng lại nuốt trở vào nàng ôm quỳnh quỳnh ngồi xuống trong lòng tầm than chính mình gương mặt này hôm nay xem như mất hết nhưng khi cái thứ nhất đồ ăn nhập khẩu lúc nàng tất cả thận trọng cùng t ạ m n h i ệ m trong n g á y mắt bị ném đến tận lên chín tầm mây tia cơm nhìn như bình thường nhập khẩu lại mang theo một c ố kho nói lên lời trong e o mềm nhu đánh răng càng nhai càng thơm tia rau xanh rõ ràng chỉ là thanh thủy nấu qua lại tươi non thoải mái g i n dường như còn mang theo sáng sớm hạt sương miệ đầy đều là tự nhiên hương thơm nhất làm cho nàng chất thịt mềm nát vào miệng tan đi nồng đậm mùi thịt tại đầu lưỡi nổ tung lại không chút nào cảm thấy dầu mỡ phản mà dư vị ngọt ấm áp theo hết hầu một đường trượt xuống trong nháy mắt t r y ợ n khắp toàn thân tân huyền nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người nàng xuất thân danh môn dạng dị sơn chân hải vị không có v ư n g qua q u ầ n thành bên trong nổi danh nhất túy tiên lâu nàng đã từng là thượng khách có thể những cái được gọi là đỉnh cấp món ngon lại không có có một dạng có thể so ra mà vượt trước mắt cái này đ ố n g nhiên nhìn như bình thường chuyện thường này nàng g i n g mắt khiếp sợ nhìn về phía sợ tiên lại thấy đối phương chính thần sắt như thường cho tiểu bạch lang loại bỏ lấy xương cốt bên trên tiểu bạch ă n đến miệng đầy chảy mỡ vẫn không quên dùng đầu đi từ từ sợ thiên chân lại nhìn nhà mình nữ nhi quỳnh quỳnh đã hoàn toàn quên lễ nghi miệng nhỏ nhét căng phồng giống con tiểu hamster ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là b ó n g loáng một đôi mắt to hạnh phúc hiếp lại thành một nha tiểu bạch tựa hồ đối với cái này phấn nộn tiểu nha đầu cũng rất có hào cảm ăn no sau lại chủ động tiến tới dùng lông xù cái đuôi nhẹ nhàng quét lấy quỳnh quỳnh bắp chân quỳnh quỳnh khanh khách cười một tiếng đưa tay liền đi ôm tiểu bạch cổ một người một sói rất nhanh liền đánh thành một mảnh n g h i nhiên một bộ hảo bằng hữu bộ dáng nhìn xem cơ hộ yếu d tới, tới trước khi đi phút nàng nhường thu nguyện đem hộp quà bông xuống lại từ trong tay náo tay lấy ra trăm lượng ngân phiếu đưa tới sở thiên trước mặt thành khẩn nói rằng sở công tử hôm nay có nhiều cái giày ta muốn hướng ngươi mua một chút phủ thượng mét cùng đồ ăn mong rằng công tử bỏ những thứ yêu thích lời vừa nói ra không chỉ có là diệp thanh giao cùng a y để cổ lệ ngay cả mới vừa ở vào cửa trương tam đều ngây ngẩn cả người dùng một trăm lạng bạc dòng mua mét mua thức ăn sở thiên nhìn kia ngân phiếu một cái lại nhìn một chút tân luyện nhi cặp kia chân thành con ngươi không có cự tuyệt hắn nhường a y để cổ lệ trang mười cân gạo cùng một chút rau xanh đưa cho thu nguyệt tân luyện nhi ôm hài lòng quỳnh q u ỳ n h đối với sở thiên lần nữa nói tạ sau quay người rời đi đốt tân luyện nhi độ thiện cả mười trước mắt độ thiện cảm hai mươi chương bốn mươi chín chuyển thụ giường sưởi tay nghề chương bốn mươi chín chuyển thụ giường sưởi tay nghề tân n g uyển nhi ôm nữ nhi sau khi rời đi t r ư ơ n g ta mới m từ kia một trăm lượng ngân phiếu mua mười cân gạo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đây quả thực vượt ra khỏi hắn một cái trên núi thợ săn nhận biết một trăm lượng đủ mẹ hắn tại trên trấn mua một tòa tiểu việt tử tiến nhanh phòng a bên ngoài lạnh lẽo s ở thiên tiện tay đem ngân phiếu ôm vào trong lòng chào hỏi lên trương tam trương tam cái này mới lấy lại tinh thần theo lời tiến đến vừa vào nhà hắn liền ngây ngẩn cả người ôi s ở đại ca ngươi nhà ngươi cái nhà này chuyện ra sao hắn cái này mới cảm g i á được trong phòng này ấm áp dễ chịu cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa thế giới quả thực là l ư ỡ n g trọng tiên một cô ôn nhuận n h i ệ t ý theo bốn phương tám hướng bao vây lấy hắn nhường hắn toàn thân trên giới mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái đến muốn dễ gì hắn ánh mắt đờ đất ngắm nhìn một phía sáng sủa sạch sẽ không có nhìn thấy chậu than càng ngửi không thấy nửa điểm mùi khói la phu quân làm giường sưởi a y cổ lệ bưng tới một bát trà nóng mang trên mặt mấy phần nho nhỏ kiêu ngạo t r ư ơ n g tam theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại lúc này mới chú ý tới đông phòng cái kia phủ lên đệm chăn đ ạ c đài hắn đánh bạo đi qua dội ra thô giáp đại thủ tại giường xuôi theo bên trên s c ố này ấm áp theo lòng bàn tay thẳng hướng trong x ư ơ n g chui c h ơ n g ta m khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi hắn lại đưa thay sờ sờ liên tiếp vết tưởng cũng là ấm áp、thần. thật ầ n t h sự là thần c h ơ n g ta m lật qua lật lại liền chỉ biết nói hai chữ này s ở đại ca không chỉ có tiện thuật thông thần lực lớn vô cùng hiện tại liền cái loại này tiên ra thủ đoạn đều sẽ đúng lúc này ngoài cửa viện lại truyền tới một hồi tiếng ồn ả o còn kèm theo mấy lần trần trờ tiếng đập cửa s ở thiên nhiễu mày đi đi mở cửa đứng ngoài cửa bảy tám cái thôn dân cầm đầu là trong thôn bối phận rất cao tam ra ra Cùng trước đó đám tiên muốn bạch chơi tên du thủ du thực khác biệt mấy người này từng cái quần áo đ ơ n bạc tại trong gió tuyết cóng đến bờ môi phát tím khắc khuôn mặt là có q u ắ p cùng thần cầu nhìn thấy sở thiên t a m gia ra xoa xoa tay một gương mặt mo đỏ bừng lên mang theo vải phần thật không tiện mở miệng sở thiên em bé a chúng ta chúng ta biết không nên đến cấp n g ư ờ i thêm phiền phái thật là ngày này thực sự quá lạnh trong nhà con nít lão nhân nhanh chịu không được đúng vậy a sở thiên ngươi coi như đang thương đáng thương chúng ta bên cạnh một cái hán tử cũng nói theo chúng ta không giống t i ê quý nhân có tiền nhưng chúng ta mới nhà đục đụng, đụng nơi này có hai lựa bạc sở thiên nhìn thấy bọn hắn cong đến mặt vào bừng lại nhìn một chút túi kia bạc vụn trầm mặc một lát nhường hắn tự mình đi từng nhà xây tường hắn không có cái kia thời gian rỗi nhưng nhìn thấy những ngày thuần phát hương thân hắn lại không thể thật thấy chết không cứu ánh mắt của hắn rơi vào trong phòng còn chỗ trong khiếp sợ trương tam trên thân một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn trong nháy mắt thành hình tam ra ra các ngươi chờ một chút sở thiên đối người ngoài cửa nói một câu theo sau đó xoay người hướng về phía trương tam vẫy vây tay trương tam ngươi đi theo t a một chút trương tam không rõ ràng cho lắm lang lăng đi theo sở thiên đi tới sân nhỏ nơi hẻo lánh sợ đại ca chuyện gì sợ thiên nhìn xem hắn đi thẳng vào vấn đề muốn học không xây giường s ử a tay nghề cái gì trương tam cho là mình nghe lầm lỗ hai ông ông tác hưởng ta nói ta đem cái này xây giường s ử a tay nghề dạy cho ngươi sở thiên thanh em không lớn lại giống một đạo sấm xét tại trương tam nổ trong đồ mở học xong ngươi đi giúp bọn hắn xây tiền công cùng vật liệu phí thế nào thu chính ngươi cùng bọn hắn đ à m luận kiếm tiền đều thuộc về ngươi trương tam hoàn toàn choáng váng hắn ngơ ngác nhìn s ở thiên miệng há lại hợp hợp lại trường một chữ đều nói không nên lời hắn không phải người ngu hắn thân thân thể sẽ qua lửa này giường thần kỳ cũng đã nghe qua kia quý người phu nhân là như thế nào đổi tới đưa tiền thế này sao lại là cái gì tay nghề đây rõ ràng chính là một tòa kim sơn sợ đại ca muốn đem cái này tòa kim sơn đưa cho hắn sở sở đại ca cái này cái này nhưng không được cái này vạn vạn không được ca trương tam lấy lại tinh thần liên tục khoát tay cái này là của ngài đ ộ c m ô n tay nghề là giữ nhà bản sự ta ta sao có thể học ta để ngươi học ngươi liền học lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy sở thiên vô v ô bờ vai của hắn về sau đi theo ta cũng không thể nhờ ngươi dứt khoát làm cái trợ thủ đây cũng là cửa nghề nghiệp học tốt được về sau cũng có thể để ngươi nương được sống cuộc sống tốt một phen bình bình đạm đạm lại nặng như thiên quân trương tam hốc mắt x o á t một chút liền đỏ lên hắn nhớ tới chính mình cao tuổi láo nương muốn từ bản thân nhanh ba mươi còn cưới không lên nàng dâu nhớ tới những cái kia bị người xem thường thời gian mà nam nhân trước mắt này không chỉ có cứu hắn m ệ n h dạy hắn săn thú bản sự hiện tại còn muốn đem cái này có thể thay đổi cả đời nghề nghiệp đưa cho hắn bịch trương tam rốt cuộc k h ô n g chế không nổi hai đầu gối mềm lún g thẳng tắp liền hướng phía sở thiên quỳ xuống cái chán nặng nề g h mà túi tại trong đống tuyết thanh âm n ẹ n ngào đến không còn hình dáng sở đại ca ngài chính là tái sinh phụ mẫu của ta ta trương tam không thể báo đáp nguyện cho ngài làm châu làm ngựa lên sở thiên một tay lấy hắn lôi dậy n h ư ớ n g mày đại lao ra động một chút lại quỳ xuống giống kiểu gì ngươi muốn thật muốn cám ơn ta liền đem công việc này làm xong đừng làm mất mặt ta trương tam bôi nước mắt nặng nề mà gật đầu ánh mắt kêu bên trong kích động cùng cắm kích cơ hồ yếu dần xuất lai sở thiên cũng không nói thêm lời lúc này liền đem giường sưởi kết cấu khói nói thiết kế tài liệu phối trộn thậm chí là xây tường lúc một chút tiểu khiếu môn đều từ đầu trí cuối nói cho trương tam thần cấp công tượng kỹ nghệ mang tới tri thức sớm đã ở trong đầu hắn dung hội quản thông giảng giải trật tự rõ ràng nội dùng sâu sắc lời lẽ dễ hiểu trương tam vốn cũng không phải là người ngu nghe được liên tục gật đầu rất nhanh liền lĩnh ngộ mấu chốt trong đó ngoài cửa các thôn dân còn đang nóng nảy chờ đợi lấy trong lòng bất ổn đúng lúc này cửa sân mở ra bọn hắn nhìn thấy trương tam đỏ hớm mắt đi theo sở thiên sau l ư n g đi ra tam ra ra trong lòng lột bột một chút t ư ở n g rằng không đùa trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng lại nghe sở thiên cất cao giọng nói tam ra ra còn có các vị hương thân tam ấy ngày nay xác thực không rảnh bất quá ta đem xây giường sửa tay nghề dạy cho trương tam về sau các ngươi nhà i một c trực tiếp tìm hắn là được về phần tiền công chính các ngươi thương lượng cái này vừa nói ngoài cửa các thôn dân đầu tiên là s ứ c sở lập tức buộc phát ra chấn tiên h tiếng hoan hô thật s ở thiên ngươi nói có thể là thật quá tốt rồi thật sự là quá cám ơn ngươi s ở thiên ngươi thật là chúng ta hạnh hoa thôn đại ân nhân a đám người kích động đến nói năng lộn xộn đối với s ở thiên tiên ân và tạ nhìn về phía trương tam ánh mắt cũng trong nháy mắt biến lửa nóng bị đám người vây vào giữa trương tam thẳng xuống lưng cái này thật thà thợ săn lần thứ nhất cảm nhận được bị người như thế cần cùng tôn kính tư vị chương năm mươi chén vàng chương năm mươi chén vàng sở thiên đem độc môn tay nghề tặng không cho trương tam tin tức giống một trận gió trong nháy mắt phá khắp cả toàn bộ hành hóa thôn tin tức này truyền đến vương lão căn trong lỗ thái lúc hắn đang xách bàn nhỏ ngồi cửa nhà mình đối với mấy cái người nhàn rỗi nước miếng văng tung tóe chê bai sở thiên rừng sưởi ta nói với các ngươi hắn món đồ kia chính là lưu phận viên sáng bóng nhìn xem nóng hổi không ra ba ngày khói nói lấp kín đảm bảo hắn khóc đều không có chỗ để khóc vừa dứt lời một cái mới từ sở ra bên kia trở về thôn dân liền mặt mũi tràn đầy sáng lên lao đến vương hộ tượng ngươi cũng đừng nói cản sở thiên lên tiế hắn đem xây giường s ử a tay nghề dạy cho trương tam về sau nhà ai m u ố n xây tìm trương tam là được vương lão căn trên mặt nụ cười đã ý trong n g á y mắt cứng đờ cái gì đồ chơi hắn nghi ngờ lỗ thai của mình ra m a bệnh vô ý thức móc móc thật chúng ta đều nghe thấy được sở thiên chính miệng nói thôn dân kia kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt hắn t r ư ớ n g mắt chút tiền lẻ này tặng không cho trương tam đi nghề nghiệp b ạ n h thặng không vương lão căn cọ một chút theo bàn ghế bên trên bắn lên đây chính là quý người phu nhân đều trông mong tới cửa cầu tiện tay liền vung ra mấy mười lượng bạc thần tiên thủ nghệ là có thể đậy lại một tòa kim sơn b ả n sự s ở thiên hắn hắn cứ như vậy t h ẳ n g không cho trương tam cái kia lớp người quê mùa một cỗ khí huyết đột nhiên sông trên trán vương lão căn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt biến thành màu đen hắn điên rồi s ở thiên nhất định là điên rồi trên đời này tại sao có thể có người đem một tòa kim sơn đẩy ra phía ngoài ghen ghét giống một con rắn độc điên cùng gắm nuốt lấy trái tim của hắn dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn vương lão căn nghiên cứu cả một đời nghề mục sống kết quả là còn không bằng một tên bao đầu tiểu tử、Phúc. hắn một mạch không có đi lên cổ họng ngọt, ngọt. đúng là lửa công tâm phun ra một n g ụ m màu đến cả người lung lay hai lần thẳng tắp ngã về phía sau ôi vương mộc tượng tức ngất đi rồi lý ra lý phụ đang than thở tu lấy lọt gió cửa sổ lý vĩ ở trong viện bực bội đi tới đi lui lý n h ư ợ c tuyết thì thất hồn lạc phách ngồi ngưỡng cửa nhìn xem nhà mình rách nát sân nhỏ n g ẩ n người trong thôn tiếng huyên náo chuyển tới lý vĩ không kiên nhận giống lên một câu nhốn náo cái gì mà nhốn náo người chết không thành rất nhanh một cái hàng xóm chạy tới đem sở thiên giáo trương tam tay nghe chuyện xem như thiên đại kỳ văn nói một lần bịch lý phụ trong tay truy rơi trên mặt đất lý vĩ xứng sở tại nguyên chỗ lập tức khuôn mặt bởi vì ghen ghét mà v ặ n mẹo không còn hình dáng đồ đẩn thật là một cái thiên đại đồ đẩn hắn chửi ầm lên thanh â m s ắ c nhọn t r ó i thai có tốt như vậy tay nghề không chính mình nắm chặt vậy mà dạy cho trương t ă m cái k i a lớp người quê mùa hắn cho là hắn là ai bồ tát sống sao ta nhìn hắn chính là muốn thu mua lòng người khoe khoang chính hắn lý phụ thở một hơi thật dài đục ngầu trong mắt tràn đầy h ô i bại thu mua lòng người cũng phải có đồ vật đem ra được mới được người ta cái này gọi bản sự cũng gọi khí độ lý vĩ vẫn là k h â phục phản bác bản lánh gì khí độ gì hắn rõ ràng là muốn cho toàn thôn nhân đều niệm tình hắn tốt đều cho hắn làm chó thu mua lòng người cháu trai này thâm cơ quá sâu nhưng lý vĩ mắng càng hung trong lòng thì càng hối hận sở thiên đã giàu có tới có thể đem kiếm tiền nghề nghiệp tiện tay đưa người trình độ sao lý nhược tuyết không nói gì chỉ là thân thể k h ô n g chế không nổi run dày lên nàng gắt gao cắn môi d ư ớ i thẳng đến nếm đến một k i a mùi màu tươi xế chiều hôm đó trương tam liền khai công tham gia ra nhà trương tam dựa theo sở thiên giáo biện pháp cùng bùn tuyệt lệch định cơ hắn mặc dù là lần đầu tiên làm nhưng sở thiên giáo đến thực sự quá nhỏ mỗi một bước mỗi một cái điểm mấu chốt đều khác ở trong đầu hắn hắn làm được đầu đầy mồ hôi toàn thân đều là bụng não nhưng ánh mắt lại trước nay chưa từng có sáng tỏ tam g i a ra, ra người một nhà còn có mấy cái tiếp cận tiền hàng xóm đều khẩn trương vây ở một bên nhìn xem một canh giờ hai canh giờ đến lúc cuối cùng một sợi khói xanh lại lần nữa xây ống khói bên trong thuận lợi mà bước lên đến làm kia cô ôn nhuận nhật ý theo giường sưởi cùng tường lửa bên trong chậm rãi chạy ra lúc trong phòng buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô nóng lên thật nóng lên thật cùng sợ thiên nhà giống nhau như lúc t a m gia ra kích động đến nước mắt tuân đầy mặt hắn đem một cái c h i ế u nặng bao vải nhét vào trương tam trong tay thốt oa tử tốt h oa tử a đây là đã nói xong tiền công người nhanh nhận lấy trương tam bưng lấy túi kia đồng tiền cùng bạc vụn chỉ cảm thấy c h i ế u nặng hắn cả một đời đi săn chưa từng trong vòng một ngày kiếm qua nhiều tiền như vậy hắn siết thật chặt túi tiền hốc mắt đỏ bừng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đây đều là sở đại ca cho trạng v ă n t ú i trương tam kéo lấy một thân mọi m ệ n h về tới chính mình sở tại thanh khê thôn hắn mới vừa vào nhà mình sân nhỏ liền thấy mẹ hắn đang cùng sắt vách vương thâm tử còn có mấy cái phụ nhân ngồi ở t cũng đi theo che miệng cởi trộm t h ư ơ n g mẫu trên mặt có chút không nhịn được đang nguồn trách móc trương tam lại không nói chuyện hắn đi đến trong sân bàn nhỏ bên cạnh đem trong ngực cái tia c trĩu nặng bao vải hướng trên bản t r ù n g điệp vừa để xuống d ầ m d ầ m bao vải t ạ n ra bên trong thành đống đồng tiền cùng mấy khối b ạ c vụn ở dưới ánh tà dương l ó e mê người quang đầy sân tiếng cười nói im bặt mà dừng vương thẩm tử trên mặt trào phúng trong n g á y mắt n g ư n g kết tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào kia một đống tiền bên trên trong cổ họng phát ra hư n g ư ợ c một tiếng ba tam nhi cái này Cái này là ở đâu ra t r ư n g mẫu thanh âm đều đang phát run chưng tam niết môi lộ ra hai hàm răng trắng nụ cười chất phát lại k ê u ngạo nương sở đại ca đem xây giường s ư ở tay nghề giáo cho ta hắn đem hôm nay đến chưa liền kiếm lời nhiều tiền như vậy sự tình từ đầu trí cuối nói một lần sở đại ca nói về sau cái này xây giường sửa việc đều thuộc về ta để cho ta làm rất tốt nhiều kiếm tiền cho ngài dưỡng l a o cho ta cưới vợ cả viện y ê n tĩnh như chết vương thẩm tử gương mặt kia xanh một trận bạch một hồi giống như làm ở sưởng lượng nàng muốn nói chút gì chua lời nói nhưng nhìn lấy đống k i a trói mắt đồng tiền một chữ đều nói không nên lời con của ta a trương mẫu cũng n h ị n không được nữa nàng ôm chặt lấy con của mình gào khóc kia là vui sướng nước mắt là mở mày mở mặt nước mắt nàng một bên khóc một bên vô trương tam phía sau lưng miệng bên trong lật qua lật lại lẩm bẩm s ở thiên s ở thiên thật là chúng ta nhà đại ân nhân là bồ tát số a chương năm mươi mốt đ ạ p phá cửa hạm chương năm mươi mốt đ ạ p phá cửa hạ trương tam không có trì hoãn xế chiều hôm đó liền cho mình nhà cũng đậu công mẹ hắn ngay từ đầu còn bán tín bán nghi ngồi ở một bên nhìn hắn một thân nước bùn cùng bùn xây gạch miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm sợ hắn đem nhà mình phòng cho làm sợ nhưng khi lòng bếp bên trong lửa một cô ôn nhuận nhị theo kia mới tinh dừng mặt chậm rãi thẩm thấu ra lúc trương h ậ hoàn toàn trận tròn mắt nàng run run rẩy rẩy rỗi ra tràn đầy nếp n h ă n tay tại giường xuôi theo bên trên sở soạn lại sở cỗ này theo lòng bàn tay ấm tới trong tâm khảm nóng hổi sức lực nhường nàng cặp kia đôi mắt g i à n mua v n đ ủ trong nháy mắt liền đỏ lên nóng lên thật nóng lên nàng tự lẩm bẩm nước mắt cộp cộp hướng xuống rơi con ta con ta cũng có cái này thần tiên b ả n sự tin tức này tại trương tam chỗ thanh khế thôn so với lúc trước sở thiên dậu đổ bìm leo chuyển đi còn nhanh toàn bộ thôn đều a n h động sáng sớm hôm sau trương tam nhà cánh cửa đều nhanh để cho người ta trò đạc bằng trương tam huynh đệ người mau ra đây nhìn xem nhà ta vậy lao bà tử đều cóng đến sợ mặt giường t r ư ơ n g tam t r ư ớ c giúp ta nhà xê ta cho thêm ngươi hai trăm văn các thôn dân nhiệt tình cơ hồ muốn đem trương tam bao p h ụ lại mà càng lửa nóng là trong thôn b à mối đầu một cái lý môi bà chân trước vừa bước vào trương tam nhà sân nhỏ chân sau vương môi bà liền lắc mông đi theo vào hai người ở trong viện đục vào không ai n h ư ờ n g a i t r ư ơ n g mẫu ngồi ở trong viện ghế nhỏ bên trên nhìn trước mắt cảnh tượng này mừng d ỡ miệng không khép lại nhớ ngày đó nàng vì hôn sự của con trai sầu đến tóc bạc sai người nói bao nhiêu lần môi con gái người ta nghe xong là thành khê thôn nghèo thợ săn đầu lắc đến cùng trống lúc lắc dường như nhưng còn bây giờ thì sao những n à y trong ngày thường mắt cao hơn đầu bàn mối nguyên một đám cùng dành ăn gà con non dường như còn kém không có đánh nhau đây hết thảy đều là sợ thiên cho t r ư ơ n g mẫu lòng tựa như gương sáng nhìn về phía nhà mình nhi tử ánh mắt kêu bên trong tràn đầy kiêu ngạo l i ê n ở trong viện hò hét tầm ĩ thời điểm một thân ảnh tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn chính là sắt vách vương thẩm tử trên mặt nàng chất đống cười trong tay còn mang theo một rổ hiệu xịu ba ba g a o dại ôi chương gia ngụy tử trong nhà thật là não như ta vương thẩm tử bóp lấy tiếu nói quả thực là trên vào nàng đem rổ hướng trên b à n vừa để xuống thân thiết liền đi kéo trương mẫu tay m ộ i t ử à, ngươi nhìn hai chúng ta nhà là hàng xóm bình thường ta kêu miệng là nát điểm vừa ý là tốt nha ngươi nhìn ngày này lạnh nhà ta trước kia tử đi đứng không tốt nếu không để nhà ngươi trương tam cũng cũng giúp chúng ta nhà làm một cái nàng lời nói được mập mờ ánh mắt lại hung hăng hướng trương tam trên thân nghiêng mắt nhìn trong nội viện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều tập trung vào vương thẩm t ử tấm kia hoa cúc giống như mặt già bên trên trương mẫu không nói chuyện chỉ là nhàn nhạt, vương thẩm một cái, không mặn không nhạt mở miệng vương ra chị dâu cái này không thể được Nhà nhi n ta tam tay vương thẩm tử theo n i kiếm tiền, ề u c tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại khối kia mang theo dầu phiêu thịt heo sắc mặt cứng một chút nàng còn muốn nói điều gì trương tam đã chú ý tới bên này đi tới thím tu giường s ử a có thể nhưng trước tiên cần phải giao tiền đặt cọc trước xếp hàng a ngươi phía trước còn có năm nhà đâu vương thẩm tử nghe xong phải trả tiền đặt cọc sắc mặt càng thêm khó coi một bà nhấc lên, lên r ổ xám x ị n chạy thôn dân chung quanh cùng đám bà mai mối nhìn xem nàng như thế đều che miệng trộm cười lên một bên khác hạnh hoa thôn tần luyện nhi trong v i ệ n bây giờ lại là một mảnh trướng khí mù mịt khu khu khu、Phu、nhân ngài không có sao chứ thu n g u y ệ t lo lắng cho tần u y ệ n nhi vô cóng trong phòng một cô sặc người khói đặc tràn ngập không tiêu tan xông đến mắt người đều không mở ra được dương sưởi tuy tốt có thể các nàng theo quận thành mang tới củi khô sớm đã dùng hết lao đặng sai người từ trong thôn mua được mới củi đều là vừa từ trên núi chặt đi xuống mang theo hơi nước căn bản điểm không đến thật vất vả điểm ngọn lửa không lớn khói đặt lại một mạch hướng trong phòng c h ạ y ngược s ậ c đến người thẳng chảy nước mắt nằm tại trên giường quỳnh quỳnh bị s ậ c đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hung hăng ho khan nước mắt bông đô đô nhìn thấy người đau lòng không được không thể lại đốt đi tân luyện nhi dùng khăn tay che miệng mũi đôi mi thanh tú nhữ chặt tiếp tục như thế dương sưởi ấm áp còn không có hưởng thụ được người trước bị hun ra bởi tới có thể thật là không t u ổ i đốt ngày này nhi thu nguyệt gấp đến độ xoay quanh tân luyện nhi trầm mặc một lát ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía s á t vách sân nhỏ s á t vách sở ra ống khói bên trong bay ra là khói xanh l ợ n lở hơn nữa còn mang theo một cỗ câu hồn mùi thịt hiển nhiên nhà bọn hắn không có đốt t u ổ i ư ớ t phiền não thu nguyệt nô t h tại người đi sở công tử nhà hỏi một chút nhìn có thể hay không mua một chút t u ổ i khô trở về nói ra lời này lúc dù là tân luyện nhi trên mặt cũng hiện lên một tia thật không t i ệ n ngày hôm trước vừa mới là mét đồ ăn tới cửa hôm nay lại là tủi lửa quái à y thật sự là có chút nhưng nhìn lấy nữ nhi ho đến khó chịu khuôn mặt nhỏ lại nhiều thận trọng cũng không đoái hoài tới là nô tì cái này đi thu nguyệt nhận m ệ n h không dám trì hoãn vội vàng t r ù m lên áo choàng đẩy cửa đi ra ngoài nàng chậm rãi từng bước rất nhanh liền đi tới sở ra cửa sân viện cửa khép h ờ lấy nàng nhẹ nhàng đẩy liền mở ra trong h i ệ n sở thiên đang hai tay để trần tại gió tuyết đẩy trời bên trong liền thương tay hắn nắm một cây toàn thân đen nhánh trường thương mũi thương vẽ ra trên không trung từng đạo sắc bén hàn mang mang theo kình phòng đem trên mặt đất tuyết động đều có lại trên người hắn cơ bắp sôi sục đường con trôi chạy mà tràn ngập lực lượng cảm giác mỗi một lần ra thương thu thương đều mang một cỗ thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế nóng hổi mồ hôi khí theo hắn màu đồng cổ trên da b ư ớ c hơi lên cùng băng lánh không khí gặp nhau hóa thành một mảnh s ư ơ n g ngủ trắng xóa đem hắn bao phủ trong đó thu nguyệt nhìn đến ngơi dại nàng thở nhỏ tập võ cũng đã gặp không ít cái gọi là cao thủ có thể không có một cái nào có thể có trước mắt như vậy khí thế kinh người s ở thiên thu thương thật dài phun ra một mụ b khí lúc này mới chú ý tới cổng thu nguyệt thu nguyệt lấy lại tinh thần gương mặt nóng lên vội vàng túi đầu xuống bước nhanh đi vào thu n g u y ệ t cô nương có việc sở thiên tiện tay đem trường thương hướng bên tường khẽ d ự a cầm lấy đáp ở trên cọc gô khăn vải xoa xoa trên người mồ hôi sở sở công tử thu n g u y ệ t có chút khẩn trương đem nhà mình gặp phải quất cảnh nhỏ giọng nói một lần phu nhân nhà tam lớn muốn hướng ngải m ộ a chút tuổi khô nàng nói xong liền cúi đầu không dám nhìn sở thiên ánh mắt t r ư ơ n g năm mươi hai cố hương vũ đạo t r ư ơ n g năm mươi hai cố hương vũ đạo sở thiên nhìn xem cổng bức dứt bất an thu nguyện lau mồ hôi động tắc rừng một chút tuổi khô cái đồ chơi này nhà hắn còn nhiều lúc trước xê nhà lúc trên núi chặt cây cựu mục ngoại trừ chủ thể kết cấu còn lại phế liệu cùng nhánh cây đều bị hắn bổ tốt xếp tại kho củi bên trong trải qua trong khoảng thời gian này h o n g khô chính là tốt nhất đốt thời điểm có là sở thiên thuận miệng trả lời một câu hắn hướng phía tần luyện nhi sân nhỏ phương hướng dương lên cái cảm để nhà ngươi quản g i a tới c h u y ể n là được kiếm ộ t đống đều kéo đi thôi a thu nguyện đ ố n g nhiên ngầm đầu không nghĩ tới sở thiên bằng lòng t h ô n g khoái như vậy hơn nữa còn nói trực tiếp đưa cho bọn họ nàng vô ý thức theo sở thiên chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy kho củi cửa mở rộng bên trong chỉnh chỉnh tề xếp trồng chất lấy núi nhỏ như thế cao tuổi mỗi một cây đều bổ đến phẩm chất đều đạn k h ô giáo thang t á p xem xét liền là thượng hạng gỗ c h ắ c thu nguyệt trực tiếp thấy chóng nhiều như vậy t u i đầy đủ bọn hắn đốt bên trên dòng giã một mùa đông sở công tử cứ như vậy đưa cho các nàng sở s ở công tử cái này như vậy sao được phu nhân nhà ta là nhường nô tì đến mua thu nguyệt vội vàng khoát tay mua cùng đưa vậy nhưng là hai chuyện khác nhau để các ngươi chuyển liền chuyển s ở thiên nói xong cũng không để ý tới nàng nữa trực tiếp đi trở về trong phòng sáu sắc vách trong nội viện tân u y ề n nhi nghe thu nguyệt mang về tin tức đôi mi thanh tú cao lại nàng không phải tham tiện nghi nhỏ trợ búa phụ nhân tương phản nàng nhất trọng nhân tình s ở thiên như vậy bất kể hồi báo k h ẳ n g khái ngược lại làm cho nàng cảm thấy thiếu một phần chịu nặng ân tình nợ nhân tình khó trả nhất thu n g u y ệ t phu nhân đi đem cái kia trang ngân quả t ử c ầ m nang lấy ra tân n g u y ệ n nhi đứng người lên sửa sang trên người màu trắng gấm vóc váy dài bên ngoài lồng lên một cái màu xanh nhà táo lông trồn áo choàng vốn là ung dung r á n g vẻ tăng thêm mấy phần không dính khói lựa trần gian thanh quý nàng không thể cứ như vậy yên tâm thoải mái thụ phần này ân huệ làm tân luyện nhi tự mình bước vào sở ra sân nhỏ lúc sở thiên vừa thu thập xong đang chuẩn bị vào nhà nhìn thấy trong gió tuyết c h ậ m c h ậ m mà đến quý phụ nhân sở thiên cũng là nao nao nàng hôm nay chưa thi phấn trang điểm một t r ư ơ n g tuyệt khuôn mặt đẹp tại phong tuyết làm nổi b ậ t hạ càng lộ ra ra quang trắng hơn tuyết thổi qua liền phá có lẽ là đi rất gấp trắng non trên gương mặt lộ ra một vệ động nhân đỏ hừng cặp tiết trong trẻo đôi mắt đẹp mang theo một tia bướng bình cùng mấy phần thật không thiện s ở công tử tân luyện nhi đi đến trước mặt hắn túi chào một lễ cầm trong tay một cái vào tay phân lượng không nhẹ cẩm nang đưa tới hôm nay đa tạ công tử tặng tuổi tri ân phần nhân tình này quá nặng cái này ít bạc, không thành c ò nói m nàng trực tiếp đem cẩm nang nhét vào sở thiên trong tay dưới tình thế cấp bách tay của hai người không thể tránh khỏi đụng vào nhau sở thiên bàn tay dày rộng hữu lực lâu dài luyện võ làm việc mang theo một tầng mọc kén bởi vì vừa mới vận động xong lòng bàn tay nóng hổi mà tân luyện nhi ngón tay tinh tế mềm mại da trắng non nà mang theo trong gió tuyết một k i a lạnh bớt tân luyện nhi thân thể đột nhiên cứng đờ kia xóa động nhân đỏ hửng trong nháy mắt theo gương mặt lan tràn tới tuyết t r ắ n g cái cổ nàng giống như là bị bỏng tới đồng dạng thiềm điện tựa như thu tay lại liền đầu cũng không dám ngừng lên quay người liền vội vã rời đi kia thức tha bóng lưng tại trong gió tuyết mang theo vài phần hốt hoảng lại có loại không nói ra được khát phong tình sở thiên túi đầu nhìn lấy trong tay chịu nặng cầm nang lại nhìn một chút cái kia đạo bức nhanh biến mất tại cửa sân bóng hình xinh đẹp k h o miệng có chút câu n g h e trong đầu thanh âm n h ấ p nhở sở thiên tâm tình thật tốt cách cầm xuống cái này phong vẫn ậ n v còn quý phu nhân không xa trời tối người yên ngoài phòng gió bất gào ghét vòng quanh tuyết lông n g ỗ n g giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều cho đ ô n g cứng trong phòng giường sưởi thiêu đến ấm áp dễ chịu ấm áp như xuân a y thì cổ lệ tắm rửa qua đi một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý mà dối tung ở đầu vai đang lười biếng tựa ở sở thiên trong ngực dưới ánh đ ế n nàng tấm tia tràn ngập dị vực phong tình gương m ặ xinh đẹp bị chiếu dọi đến càng thêm lập thể mê người lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra một mảnh nho nhỏ bấm tại nàng kia tràn ngập dị vực phong t ì n h tinh xảo trên khuôn mặt hôn một cái thanh âm mang theo một k i a khạc ẳ h ẳ n cổ lệ ân phu quân a y thì cổ lệ thanh âm mang theo vài phần lười biếng nghe nói các ngươi tây vực nữ tử n ă n g ca thiện vũ có phải thật vậy hay không phu quân muốn nhìn nàng n h ọ giọng hỏi sở thiên trầm thấp thân một tiếng a y thì cổ lệ trầm m ặ t một lát lập tức nhẹ nhàng đẩy ra sở thiên ôm ấp xoay người ngồi dậy tại ấm áp ánh lửa chiếu rọi không có âm nhạc không có nhạc đệm nàng liền như thế đi chân đất tại ấm áp trên giường là sở thiên một người n h y lên độc thuộc về nàng cố hương vũ đạo bờ eo của nàng mềm mại giống là không c ó sương cốt theo mỗi một cái động tác chập c h ấ n ra kinh tâm động phách đường cong cánh tay của nàng thon dài mà hữu lực khi thì giãn ra như bạch hạc lưỡng xí khi thì sen lẫn như linh xà nhảy múa đó là một loại sở thiên chưa từng thấy qua tràn đầy nguyên thủy gia tính cùng sinh mệnh lực vũ đạo mỗi một ánh mắt lưu truyền mỗi một lần v ò n g e o run dậy đều mang trí mạng r ụ hoặc nhiệt tình không bị cản trở lớn mật lại hết lần này tới lần khác mang theo một tia thiếu nữ ngây ngô a y cổ lệ lười biếng rúc vào sở thiên rộng lớn dắn chắc trên lồng ngực mảnh khảnh ngón tay tại lồng ngực của hắn nhẹ nhàng vẽ vài vòng nàng xinh đẹp trên khuôn mặt còn lưu lại một vẹn đỏ ửng khoe mắt đôi lông mày đều là tan không r a phong tình đốt a y cổ lệ độ thiện cảm mười trước mắt độ thiện cảm tám mươi nhắc nhở độ thiện cảm đạt tới tám mươi có thể tiến hành một lần rút thưởng phải trang hiện tại rút thưởng trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở sở thiên trong lòng vui mừng như điên túi đầu trong ngực mỹ nhân chân bóng trên trán nặng nghề mà hôn một cái thật sự là phúc tinh của ta sáu mười bốn c h ư ơ n năm mươi ba c ấ theo rượu đ ạ thô ư nhất g diệu đế tới cấp cao nhất quỳnh tương ngọc dịch tất cả phối phương công nghệ quyết khiếu đều thật sâu in dấu khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu s ở thiên trái tim đột nhiên nhảy một cái cất rượu đây quả thực là ngủ gật liền có người đưa gối đầu trong đầu của hắn trong nháy mắt liền buộc vòng quanh một đầu hoàn mỹ dây chuyền sản nghiệp linh tuyển không gian nơi đó nước suối mắt lạnh ngọn ẩn chứa linh khí là thế gian này tốt nhất cất rượu chi thủy không gian bên trong ruộng tốt tại nước linh tuyển đổ vào sau khi s ớ m đã biên p h í nhiều vô cùng trồng lên đứng đầu nhất cao lương lúa mì phẩm chất tuyệt đối viễn siêu sản phẩm thân cấp công tượng kỹ nghệ có thể nhường hắn tùy tâm sợ dục chế tạo ra hoàn mỹ nhất hiệu suất cao nhất cất rượu thiết bị Cuối cùng, lại phối hợp cái này, tiểu phối lại đại sư thần cấp kỹ thuật. Mấy người này nhưỡng hợp sở ư người rượu, tư thần thuật. tố tổ hợp nhau, này nào cấp bực Mấy kỹ yếu lại với nhau, ủ ra rượu, sẽ là bực nào tư vị. ra sẽ s thiên cơ hồ không dám tưởng tượng thế này sao lại là cái gì tay nghề đây rõ ràng chính là một đầu chạy xuôi vàng bạc tiền đồ tươi sáng sở thiên kích động đến k e m chút cười ra tiếng hắn túi đầu nhìn xem trong ngực vẻ mặt khi ngủ t h ơ m ngọt đ a y hề cổ lệ nhịn không được lại tại nàng chân bóng trên c h á n hôn một cái sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng thấu sở thiên đã ra khỏi giường sảng khoái tinh thần long tinh hộ mãnh bữa ăn sáng đơn giản qua đi nhìn xem trong viện trồng chất như núi vật liệu gỗ sở thiên bỗng nhiên mở miệng chị dâu cổ lệ ta muốn n h ư ỡ n g chút rượu cất rượu ngay tại thu thập bắt đũa diệp thanh g i a o cùng a y để cổ lệ đồng thời sửng sốt một chút dừng tay lại bên trong công việc tại các nàng trong nhận thức biết người trong thôn n h ư ỡ n g rượu đều là dùng g ă n để thừa gạo lức hoa màu tùy tiện tìm vạc lớn lên men cuối cùng sản xuất là một loại đồ ngầu chua sót uống còn dễ dàng cấp trên rượu đủ sở thiên muốn n h ư ỡ n g loại đồ vật này phụ quân cất rượu rất phiền thoái hơn nữa cũng không tốt uống a y cổ lệ ngờ đầu có chút không hiểu diệp thanh giao cũng ôn nhu quên n ủ đúng vậy à tiểu thiên loại kia uống rượu Nhà các nàng g ta h i tại h n thiếu ăn mặc, không nghĩ i cái ế t phí ra sở thiên lại muốn làm ra cái gì t h ò mới chỉ thấy sở thiên cầm lấy lấy bữa cái cưa cái bảo ngay tại đống kia xây nhà còn lại gỗ chắc bên trên đinh đinh đang đang go go đập đập bận rộn mới đầu hai nữ còn tưởng rằng hắn chỉ là tại trẻ tuổi có thể thời gian dần qua các nàng liền nhìn ra không thích hợp sở thiên động tác nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt mảnh gỗ vụn bay tán loạn dịu đục sinh phong dưới tay hắn những cái kia cứng rắn vật liệu gỗ bị tùy tâm s ở dụng tạo thành các loại kỳ lạ hình dạng một canh giờ sau một bộ tạo hình cổ pháp mà tinh vi đồ vật thình lình xuất hiện trong sân kia là một cái cự đại thùng gỗ phía trên tiếp lấy một cái kỳ quái cái nắp cái nắp bên trên lại liên tiếp một cây thật dài t r ố n g giống một quản một quản bên kia thì thông hướng một cái khác hơi nhỏ một quản bên kia thì thông h n g m ộ khác hơi nhỏ ả n bên kia thì thông h ư n g t c ơ nhỏ một chút t h n g gỗ t n r a n g b t cấu t n h x ả n kẽ bề t sáng diệp thanh g i a o cùng A thì cổ lệ hoàn toàn thấy trắng các nàng vây quanh bộ này chưa từng thấy qua quái vật nhìn bên trái một chút phải sờ sờ trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động c ũ n g không hiểu thứ này chính là dùng để cất rượu thế nào cùng trong thôn những cái kia lớn v ạ c rượu dáng dấp không có chút nào như thế cái này đây là cái gì diệp thanh g i a o nhịn không được nhỏ giọng hỏi cất rượu bà bối s ở thiên phủi tay bên trên mảnh gỗ vụn khắp khuôn mặt là nụ cười hài lòng bộ này trưng các thiết bị hoàn toàn là trong đầu hắn chi thức hoàn bị p h ú khác so hắn tưởng tượng còn tốt hơn thiết bị đầy đủ kế tiếp chính là nguyên liệu sở thiên lại đi phòng bếp cưới nguyên liệu từ khi có không gian về sau trong nhà gạo cao lương chờ thu hoạch đều bị sở thiên đổi thành không gian sản xuất thu hoạch uống cũng đều là nước linh tuyển sở thiên đem cao lương đổ vào một cái lớn trong chậu gỗ dùng nước linh tuyển tinh tế giặt hắn mỗi một cái động tác đều mang một loại khó nói lên lời vận luận cảm giác dường như không phải đang làm việc mà là tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức tây mét ngâm ban đầu trưng phục trưng mỗi một bước đều vô cùng trôi chảy thuần thục làm chương chín cao lương bị mở ra phơi mát giải lên hệ thống kèm theo t ự c phẩm men rượu lúc diệp thanh dao cùng áo y h cổ lệ sớm đã thấy nhìn không chuyển mắt các nàng đã bị sở thiên cái này một hệ liệt hành vân nước chạy thao tác cho hoàn toàn chân trụ lên men quá trình tại nước linh tuyển cùng c ự c phẩm men rượu s o n g trọng tác rụt dưới bị rút ngắn thật nhiều xế chiều hôm đó làm sở thiên đem lên men tốt rượu phôi cẩn thận từng ly từng tí chứa vào kia cái cự đại t r ư n g cất trong thùng gỗ sau đó tại dưới đáy phát lên lửa h ỏ a d i ễ m liếm láp lấy thùng đáy trong thùng rượu phôi bắt đầu lộc cộc lộc cọc mà nổi lên rất nhanh một cỗ nhàm mang theo vị ngọt hơi nước theo cây kia trống giống một quản chậm dãi trôi hướng một cái khác làm lạnh thùng thời gian từng giây từng phút tr ngay tại hai nữ chờ đến có chút nóng lòng lúc đ ỗ n g nhiên theo làm l ệ n h thùng phía dưới kết nối nhỏ bé lối đi ra một giọt vóng ánh sáng long lanh chất lỏng run g dày ngưng kết sau đó tí tách một tiếng đã rơi vào phía dưới sớm đã chuẩn bị song sứ trắng trong chén ngay sau đó là giọt thứ hai giọt thứ ba rất nhanh giọt giọt chất lỏng hội tụ thành một đạo trong trẻo n g ấ n nước ngay tại thứ một giọt rượu dịch xuất hiện trong nháy mắt đó một cỗ trước nay chưa từng có bá đạo mà thuần hậu đến cực điểm mùi rượu đột nhiên một chút nổ tùng trong nháy mắt quét sạch cả viện t ê m mùi thơm nồng đậm thuần túy sạch sẽ không có một t nó không giống trong thôn rượu đục như vậy chua xót gáy mũi ngược lại mang theo một cỗ lương thực tinh hoa nhất mùi t h ơ m á c cùng một loại khó nói lên lời mát l ạ n h ngọt chỉ là nghe cũng là m người ta cảm thấy toàn thân ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông đều thư giang h ắ n ra một loại say say không s a y men say thẳng hướng trên đỉnh đầu vọt hung đây quả thật là rượu sao đây quả thực so quận thành bên trong nhất quý báo hương liệu còn tốt hơn nghe nghìn lần gấp trăm lần nhìn xem hai nữ bộ kia c h ấ n kinh tới tất h thần bộ d á n g khả ái sở thiên khỏe miệng ý cười càng thêm nồng nặc h ã n biết rượu này thành t r ư ơ n g năm mươi b ố thúy xuân phong t r ư ơ n g năm mươi b ố thúy xuân phong sở thiên đem mới n h ư ỡ n g rượu dịch dùng gốm đàn phong tốt cất đặt tại ấm áp đầu giường đặt gần lò sưởi bên cạnh diệp thanh giao cùng a y cổ lệ mặc dù hiếu kỳ nhưng nhìn sở thiên không nói các nàng cũng liền không hỏi chỉ là mỗi ngày quét dọn lúc kiểu gì cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí lách qua kia mấy cái đen x ngoài p h ò n g tuyết lớn ngập núi hàn phong t h ấ u x ư ơ n g vài ngày sau một buổi chiều tuyết ngừng mặt trời lười biếng treo ở trên trời trong thôn khó được có mấy phần ấm áp đông nhiên một c ố khó mà hình dung hương khí theo sở thiên nhà trong viện ung dung bay ra mùi thơm này bá đạo đến cực điểm nó không giống mùi thơm của thức ăn như vậy trực tiếp mà là mang theo một loại thuần hậu kéo dài vật vị từng tia từng sợi tiến vào người lỗ mũi cầu dẫn người ta đáy lỏng chỗ sâu nhất thèm trùng đều đi theo ngao nghe muốn động mới đầu chỉ là ở tại thôn dân phụ cận n g ư i thấy ai các ngươi ngửi được không có cái gì mùi vị a thơm như vậy mùi rượu có thể ta sống hơn năm mươi năm chưa từng ngửi qua như thế câu người mùi rượu một cái đang ở trong viện bửa t u ổ i hát tử nghe vị này nhi trong tay lưới búa đều quên rơi đi xuống hung hăng quất lấy cái mũi ở trên đất hầu nhấp đô đột nhiên nuốt nước miếng một cái gió thổi qua mùi rượu phiêu đến càng xa rất nhanh nửa cái hạnh hoa thôn đều bao phụ tại cỗ này say lòng người hương khí bên trong thôn trên đường mấy cái tập hợp một chỗ phơi năng nói chuyện phiếm phụ nhân trò chuyện một chút liền trò chuyện không nổi nữa nguyên một đám rối cộ dùng sức ngửi ngửi trong không khí hương vị là theo sở thiên nhà bay ra có mắt người nhọn chỉ vào sở ra sân nhỏ ống khói phương hướng trong lúc nhất thời vô số đạo hiếu kỳ tham lam ánh mắt hâm mộ đều nhìn về phía cái thôn kia đầu đông sân nhỏ bọn hắn nghĩ mãi mà mã không rõ sở thiên nhà đến cùng đều tại mân mê cái gì thần tiên đồ chơi thế nào liền bay ra mùi vị đều như thế để cho người ta khó chịu trong viện sở thiên cảm thụ được trong không khí càng thêm nồng đậm mùi rượu trên mặt lộ r a nụ cười hài lòng hắn biết hòa hầu tới chị dâu cổ lệ đến khai đàn hắn chào hỏi một tiếng đang trong phòng thiêu thừa may và sống diệp thanh giao cùng á y cổ lệ lập tức bông xuống vật trong tay tò mò đi ra. tiểu bạch sói con cũng từ trong nhà thoan đi ra vây quanh s ở thiên bên chân cái đôi u lắc như cái máy xay gió s ở thiên đi đến đầu giường đặt gần lò sưởi bên cạnh ô m lấy trong đó một cái g n g đàn hắn hít sâu một hơi đưa tay mở ra phía trên dùng bùn phong bế cái nắp ba một tiếng v a n g nhỏ phản phất là mở ra cái gì thế giới khác mở ra quan kia câu nguyên bản coi như thu liễm mùi rượu tại thời khắc này đột nhiên nổ tung so trước đó nồng nặc không chỉ gấp mười lần thuần hậu h ư khí trong nháy mắt tràn ngập cả viện diệp thanh giao cùng A y cổ lệ chỉ cảm thấy bị cỗ này hương khí sông lên đầu góc đều có chút chó n g mặt gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra hai xóa động nhân đỏ h n g bước chân đều có chút như nụn h u ra sở thiên thăm dò hướng trong bình nhìn lại chỉ thấy trong v ò rượu dịch thanh t ị n h thấy đ ấ y không có một tơ một hào tạp chất tựa như thượng đẳng nhất nước suối dưới ánh mặt trời hơi rung nhẹ chiết xạ ra sáng bóng trong suốt hắn mang tới một cái sạch sẽ sứ trăng chén dùng địa gỗ múc một muỗng rượu dịch nhập chén trong trèo múc một m u n g ư ợ u dịch nhập chén trong trèo múc một m u ố n g rượuỗng rượu dịch nhập c h u không như trong tưởng tượng tay độc ngược lại là một cỗ k h ó nói lên lời menu giống như là một thất thượng đẳng nhất t ơ lụa thuận h o ạ t chạy qua đầu lưới lập tức một cỗ ấm áp dòng nước ấm theo hết hầu châu bá một chút thẳng tắp rơi vào trong bụng trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân mỗi một cái lỗ t r ê n lông đều dường như tại thời khắc này thư giãn ra hài lòng vô cùng hô một n g ụ m trọc khí phun ra giữa răng ngôi còn lưu lại một cỗ kéo dài mang theo lương thực hương thơm ngọt dư vị nhường người nhịn không được muốn lại đến một mụn rượu ngon sợ thiên nhịn không được khen một tiếng vui mừng quá đỗi rượu này so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn liền gọi nó túy xuân phong a hắn nhìn xem trong chén trong c h è o r ư ợ u dịch vừa cười vừa nói túy xuân phong diệp thanh giao cùng á y thì cổ lệ nhẹ giọng đọc lấy cái tên này đều cảm thấy êm thai cực kỳ sợ đại ca sợ đại ca đúng lúc này cửa sân chuyển đến trương tam k i ê u mang tính tiêu chí lớn r ộ n g người chưa tới âm thanh tới trước lao thiên gia của ta sợ đại ca nhà ngươi đây là nấu cái gì thần tiên canh ta tại cửa thôn đã nghe gặp thèm ăn ta nước bọt đều nhanh chạy khô trương tam nhất trận gió d n g như vào hai con mắt nhìn chằm chằm s ở thiên trong tay bình rượu bộ kia thèm dạng rất giống đói bụng ba ngày lang s ở thiên nhìn hắn bộ kia thèm ăn không rời nổi bước chân bộ dáng không khỏi cảm thấy b u ồ n cười tới sớm không bằng đến đúng lúc s ở thiên hướng hắn vây vây tay tới nếm thử ta mới n h ớ rượu chúng ta biết nghe ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên xoa xoa tay cười hát hát chạy tới s ở thiên lại lấy một cái chén cho hắn tràn đầy rót một chén s ở đại ca cái này đây thật là rượu chúng ta bưng lấy chén tay đều có chút run mùi thơm này quá bá đạo chỉ là nghe h ắ n cũng cảm giác chính mình n h a n say hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên miệng học sở thiên g á n g v ẻ đầu tiên là nhấp một hớp nhỏ rượu dịch vừa mới vào miệng t r ư ơ n g tam ánh mắt trong nháy mắt trừng giống t r u n g đồng kia cố miên n u thuần hậu tư vị tại hắn trên đầu lưỡi nổ t u n g hắn đ ờ i này đi săn uống qua những cái kia rượu mạnh rượu đục cùng trước mắt cái này một ngụm so sánh quả thực chính là nước tiểu ngựa hắn cũng nhìn không được nữa ngẩng đầu lên đem một chén rượu ở ngực ở ngực tràn vào trong bụng a t r ư ơ n g tam thật dài thở phào nhẹ nhõm một chương đen nhánh khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên hắn ngơ ngác đứng tại chỗ nửa ngày mới biển xuất một câu tiên ti ngươi cái này lưỡng chính là tiên tử a ta ta đời này không uống q u a tốt như vậy uống đồ vật hãn bộ kia c h ấ n kinh tới lời nói không có mạch lạc bộ dáng đem diệp thanh g i a o cùng a y cổ lệ đều làm cho tức cười nga ô nga ô bên cạnh tiểu bạch sói con đã sớm gấp không đi nổi nó vây quanh cái bàn xoay quanh chân sau đứng thẳng hai cái chân trước lay lấy s ở thiên ố n g quần ngẩng lên cái đầu nhỏ đen bóng trong mắt tràn đầy khát vọng miệng bên trong phát ra lo lắng tiếng nghẹn nào ngươi vật nhỏ này cũng muốn uống sợ thiên bị nó t r ọ cười liền đem chính mình trong chén còn lại một chút nội tình ngã trên mặt đất tiểu bạch vui mừng quá đỗi lập tức nào tới lẹ lưỡi cực nhanh liếm lắp lên rượu dịch vừa mới vào miệng tiểu bạch động tác đột nhiên cứng đờ lập tức nó cặp kia đen bóng ánh mắt trong nháy mắt liền híp lại thành một đường nhỏ nho nhỏ mặt sói bên trên vậy mà lộ ra một cái hài lòng lại say mê biểu lộ nó liếm xong một ngụm cuối cùng l u n g lay đầu đứng lên đi hai bước kết quả dưới chân mềm lún thân thể nghiêng một cái đặt mông liền ngồi trên mặt đất nó s ừ n g sốt một chút tựa hồ có chút mờ mịt sau đó dội ra móng ư t gãi gãi lỗ t a i của mình bộ kiếp ố c manh lại mơ hồ dáng quả thực cực kỳ giống một cái uống rượu say tiểu lao đầu sở thiên cùng trương tâm nhìn xem nó bộ kia xuẩn manh bộ dáng cũng nhịn không được cười lên ha hả vật n h ỏ này thật đúng là tự quỷ chương năm mươi lăm siêu cấp gói quả lớn chương năm mươi lăm siêu cấp gói quả lớn chương năm mươi bảy siêu cấp gói quả lớn t r ạ n v ă n tối ngoài phòng hàn phong vẫn như cũ trong phòng trên bàn cơm lại nóng hôi hổi mới ra n ồ i thịt khô xảo cọ n g hoa tỏi non một bàn rau xanh xảo lình tuyến rau xanh còn có một cái bồn lớn nóng hầm hập gà rừng canh ban ăn chính giữa thì bay biện một cái vừa mở ra gốm đàn kia cố thuần hậu say lòng người mùi rượu đem đồ ăn hương khí đều đẻ xuống mấy phần sở thiên、cười. cho diệp thanh giao cùng a y thì cổ lệ trước mặt s ứ trắng trong chén đều rót đầy mát lạnh t ú y xuân phong diệu dịch nhập chén thanh t ị n h n g ánh tựa như sương sớm đến nếm thử thủ nghệ của ta a y thì cổ lệ đã sớm kiềm chế không được nàng học sở thiên dáng vẻ bưng lên chén đầu tiên là phong khoáng hít thật sâu một hơi hương khí lập tức uống một hơi cạn sạch a dễ uống nàng một đôi tràn ngập dị vực phong tình đôi mắt đẹp trong nháy mắt phát sáng lên nguyên bản liền trắng non gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay lên hai xóa x o y lòng người đỏ hồng kia cố miên n u ấm áp theo hít hầu trượ diệp thanh dao thì lộ ra văn tĩnh rất nhiều nàng chỉ làm i ệ n g nhỏ nhất một chút lông mày liền nhẹ nhàng rán ra trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc rượu này lại không có chút nào cay độc chỉ có miệng đầy thuần hương cùng ngọt nàng nhịn không được lại uống một ngụm sở thiên nhìn xem hai nữ bộ dáng trong lòng buồn cười chính mình cũng bưng lên chén uống một hơi cạn sạch bữa cơm này ă n đến phá lệ náo nhiệt qua ba ly rượu đồ ăn qua ngũ vị ao y cổ lệ tấm kia tràn ngập dị vực phong tình gương mặt xinh đẹp sớm đã đỏ đến giống quả tao chín một đôi mắt đẹp thủy quang lễm diễm lớn mật tựa ở sợ thiên trên thân miệm bên trong hung hang hô hào phu quân, dễ uống. còn m u ố n mà luôn luôn dịu dàng diệp thanh g i a o càng là có một phen đặc biệt phong tình nàng ngày bình thường dịu dàng điềm tĩnh giờ phút này tấm tia tuyệt khuôn mặt đẹp lại giống như là nhiễm lên diễm lệ nhất son phấn một đôi trong trèo con n g ư ờ i cũng bịt kín một tầng mê ly hơi nước bằng thêm mấy phần rung động lòng người hồn nhiên nàng dùng tay chống đỡ cái cảm cứ như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem sở thiên khoe miệng ngậm lấy một vệt nhà n n h ạ t cười tiểu bạch sói con uống say đã sớm chổng vó nằm tại giường sừng nằm ngáy ho ho cái bụng nâng lên hạ xuống còn thỉnh thoảng rút động một cái trong phòng bầu không khí tại côn tác dụng dư sở thiên để chén rượu xuống ánh mắt rơi vào diệp thanh g i a o tấm tia say nhan đỏ hồng trên mặt dưới ánh nến nàng đẹp để cho người ta run sợ hắn quỷ thần xui khiến vơ tay nhẹ nhàng khơi gợi lên nàng chân bóng tiểu xào cái cảm diệp thanh g i a o thân thể run lên lông mi thật dài lay động lại không có né tránh chỉ làm ô n g lung nhìn qua hắn bốn mắt n h ì nhau n không khí dường như đều biến nóng hổi sở thiên chậm rãi cúi đầu xuống hướng phía k i a hai mảnh tiểu d i ễ m vớt át môi đỏ hôn xuống ngay tại hai người môi sắp đụng chạm lấy trong nháy mắt đó diệp thanh dao giống như là bị đánh thức con thỏ đột nhiên lấy lại tinh thần nhẹ khẽ đẩy sở thiên một thanh. Đừng. nàng thanh nhóm nhỏ như mũi vằn mang theo một tia giọng n g ẹ n nào nói xong liền bối rối đứng người lên cũng không quay đầu lại chạy trở về gian phòng của mình tấm lưng kia hốt hoảng lại bất lực s ở thiên nhìn xem nàng thoát đi bóng lưng n g h e trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi thơm chẳng những không có sinh khí ngược lại n ế t miệng lên một vệ ý cười đốt diệp thanh giao độ thiện cả một trước mắt độ thiện cảm 99. n h ắ c nhở độ thiện cảm đạt tới 100, sắp mở ra siêu cấp gói quả lớn chỉ thiếu một chút s ở thiên trong lòng một mảnh lửa nóng đôi cái kia siêu cấp gói quả lớn tràn đầy chờ mong đúng lúc này một bộ mềm mại hương thơm thân thể mềm mại từ phía sau c ò n tới phu quân a y thì cổ lệ chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn một đôi cánh tay ngọc vòng lấy cổ của hắn nàng toàn thân đều tản ra say lòng người mùi rượu s ở thiên xoay người một tay lấy cái này nhiệt tình như lửa tay vực mèo rừng nhỏ ôm ngang lên phu quân a y thì cổ lệ duyên dáng gọi to một tiếng hai tay ôm càng chặt hơn đem gương mặt xinh đẹp trôn ở trong bộ ngực của hắn s ở thiên ôm nàng x à i bước đi hướng g a phòng chín ngày thứa trời mới vừa tờ mờ sáng sợ thiên cửa nhà liền vây quanh không ít thôn dân bọn hắn nguyên một đám rối c ổ dùng sức ngửi ngửi trong không khí lưu lại mùi rượu mặt mũi tràn đầy đều là tham lam hiển nhiên túy xuân phong uy lực tại một ngày trước liền đã trong thôn cấp tốc truyền ra bọn hắn nhịn một đêm cuối cùng vẫn là không nhịn được sợ thiên nhà mở cửa ra a đúng thế làm vật gì tốt cũng làm cho mọi người nếm thử tươi thôi sợ thiên đẩy cửa ra nhìn thấy đám người này l ô ngày m cũng không ngẩng đầu một chút muốn nếm hắn nhàn nhạt hỏi đám người nghe xong có hy vọng liền vội vàng gật đầu như giã tỏi sợ thiên khỏe miệng công lên được a một lượng bạc một bát tổng thể không ký sổ cái này vừa nói Cổng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ các thôn dân mặt lập tức kéo đến cùng trường bạch sơn dường như một lựa ư bạc đoạt tiền đâu sở thiên người cái này không tử tế đều là một cái thôn nếm một ngụm thế nào có người bất mãn lẩm bẩm sở thiên chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm phanh một tiếng trực tiếp đóng cửa lại muốn mặt chơi không có cửa đâu trong v i ệ n sở thiên theo kho t ủ i bên trong tìm ra mấy cái tạo hình tinh xào g ỗ m đàn đem cái bình xoát rửa sạch sẽ sau đó cẩn thận từng ly từng tý đem nhuộng tốt t ú xuân phong từng cái đổ đầy phong tốt rượu này thả trong thôn là người tài giỏi không được trọng dụng m u ố n đi liền đi trên trấn nam trên trấn lớn nhất quán rượu duyệt lai khách sạn ba tầng cao lầu gỗ giường cột chạm trổ khí phái phi phạm cổng ngựa xe như nước ra vào không phú thì quý là toàn bộ thanh dương t r ấ n cấp cao nhất động tiêu tiền giờ phút này l ầ u một đại đường sổ sách sau đài một người mặc gấm vóc viên ngoại bảo giữ lại hai v ứ t đi dâu cá chê trung niên nam nhân đang c ú i đầu lốp bút bắt lấy bản tính hắn chính là duyệt lai khách sạn trực quỹ thiền thông cái này tại lúc này một người mặc một thân thô váy vải trên vai còn khiêng một cái lớn gốm đàn người trẻ tuổi theo ngoài cửa đi đến người này dĩ nhiên chính là sở thiên tiên trưởng uy mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút chỉ dùng khoe mắt quét nhìn lưới qua nhìn thấy sở thiên kia thân cách đ ắ n mặc cùng chân hắn bên trên dính lấy một chút bùn đất dày vải trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một không chút nào che giấu khinh thường loại này nghèo ha ha lớp người quê mùa cũng dám bước vào hắn duyệt lai khách sạc cửa quả thực là bẩn hắn hắn thậm chí lời ư nhác mở miệng chỉ là hướng về phía bên cạnh một cái ngay tại lau bàn hoa kế không kiên nhận p h t phất tay hoa kế kia cũng là cơ linh lập tức hiểu ý bước nhanh đi đến sở thiên trước mặt vẻ mặt ghét b hòa kế dọc lại nhọn lại sáng, vừa tranh chua n g đ thanh kiên nhầm à tại trong đại đường lộ già phá lệ trói thai chung quanh mấy bàn khách uống rượu đều ngừng đũa có chút hăng hái nhìn lại trong đôi mắt mang theo mấy phần xem náo nhiệt trêu tức theo bọn hắn nghĩ một cái thổ lý thổ khí nông dân dám xông vào tiếng duyệt lai khách sạn bị đuổi đi ra cũng là đáng lời nhưng mà đối mặt hỏa kế đưa qua đến xô đ ầ y tay sở thiên liền m ỹ mắt đều không n g ẩ n một chút hắn chỉ là nhàn nhạt l ư ờ m hỏa kế kia một cái chỉ một cái lại làm cho hỏa kế kia r ộ i ra tay không giải thích được cứng lại ở giữa không trung bên trong phần sau đoạn tiếng mắng chửi cũng cắm ở trong cổ họng sở thiên lười nhác cùng hắn nói nhảm đem trên vai gốm đàn hướng trước người một cái bàn trống bên trên vừa để xuống tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khinh thường bên trong sở thiên vươn tay mở ra gốm đàn bên trên bùn phong ba một tiếng văng nhỏ phất là mở ra chiếc hộp vẽn đỏ ra một giây sau một c ỗ thuần hậu bá、đạo. nhưng lại mát lạnh ngọt mùi rượu đột nhiên theo đàn miệng phun ra ngoài trong nháy mắt quét sạch toàn bộ duyệt lai khách sạn lầu một đại đường đại đường bên trong liên tục không ngừng hút không khí âm thanh trong cùng một lúc vang lên tất cả khách uống rượu bất luận nam nữ đều tại ngửi được c ố này mùi thơm trong nháy mắt động t á c đều nhịp dừng lại ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng phát sáng lên cái mũi không bị khống chế mánh liệt c ó rúm ánh mắt sáng rực khóa chặt sở thiên trên b à n cái kia công đàn ông trời của ta cái này là rượu gì làm sao lại thơm như vậy chỉ là nghe mùi vị ta cũng cảm giác xương cốt đều xốp giòn nửa b các ngươi trong tiệm lúc nào thời điểm ẩn giấu loại này tuyệt thế rượu ngon nhanh cho ra đến một vỏ trong đại đường trong nháy mắt s ô i trào tất cả mọi người ngồi không yên ngao ngao kinh hô hỏi đến trong ánh mắt tràn đầy khát vọng mà mới vừa rồi còn vẻ mặt tiêu căng đang c ú i đầu bắt lấy bản tính tiền trừng quỹ tại ngửi được mùi rượu một phút này cả người liền trong nháy mắt cứng đờ. cái kia hai vứt đi tỉ mỉ tu bổ dâu cá chê đều đi theo hắn mánh liệt co rúm cái m ũ i run lên một cái ánh mắt của hắn càng trừng càng lớn tấm kia nguyên bản tràn ngập khôn khéo cùng thế lợi trên mặt hiện ra một loại khó có thể tin trần kinh xem như duyệt lai khách sạn hắn tự hỏi thưởng thức qua rượu ngon không có một n g à n cũng có tám trăm nhưng không có một loại có thể bị kịp được trước mắt cố này mùi hương một phần bạn tiền trưởng quy s á t mặt trong n g á y mắt k ị c biến hắn lại cũng không nói hoài tới cái gì hình tượng một tay lấy trong tay bản tính đ ẩ y r a theo cao cao sổ sách sau đài vọt ra hắn gạt mở đám người vọt tới sở thiên trước mặt một đôi mắt nhìn chằm chặp hũ kia thanh tịnh rượu dịch ở trên đ ế t hầu nhấp nô khó khăn nuốt ngụm nước bọt cái này vị công tử này trên mặt hắn chất đầy nụ cười cùng vừa rồi bộ kia khinh thường sắc mặt tưởng như hai người có thể có thể nhường tại hạng n một ngụm vừa rồi cái kia muốn đi xô đẩy sở thiên hoa kế giờ phút này đã hoàn toàn trận tròn mắt miệng mở rộng ngơ ngác nhìn nhà mình trưởng quỹ bộ này hận không thể quý liếm bộ dáng cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng sở thiên vẻ mặt lạnh nhạt dường như đã sớm liệu đến sẽ là kết quả này hắn không nói chuyện chỉ là tiện tay theo trên bàn cầm lấy một cái sạch sẽ c á i c h é n không múc non nửa chén đẩy lên tiền trưởng quỹ trước mặt tiền trưởng quỹ như nhặt được trí bảo nâng lên cái kia s ứ trắng chén cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên miệm hắn đầu tiên là tham lam hít thật sâu một hơi kia say lòng người hương khí lập tức mới đưa chén rượu dịch nhập khẩu t i ê n trưởng quy cả người chấn động mạnh một cái miên nu thuần hậu cam liệt vô số hình dung rượu ngon từ ngữ tại trong đầu hắn nổ t u n g nhưng lại cảm thấy không có một cái nào có thể chuẩn sắc mà hình dung ra trên đầu lưỡi c ỗ này thần tiên giống như tư vị hắn cũng nhìn không được nữa ngầm đầu lên đem trong chén rượu còn dư lại dịch uống một hơi cạn sạch một ngụm rượu vào trong bụng một cỗ ấm áp dòng nước cấm theo trong bụng ẩm v a n g nổ t u n g trong n g á y mắt chuyển khắp toàn thân thoải mái hắn kém chút rên dỉ lên tiếng rượu ngon rượu ngon a tiền trưởng quy kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt hắn một phát bắt được sở thiên cánh tay thần tình kích động đến gần như thất thố công tử công tử xin mời ngồi trên lầu nhã g i a n mời thái độ của hắn tới một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn mặt mũi tràn đầy lịnh n ọ t nụ cười lôi kéo sở thiên liền phải đi lên lầu sợ bị người khác đọc trước t r u n g quanh khách uống rượu thấy thế làm sao không biết rượu này là b ả o bối nhao nhao kêu lên trưởng quỹ rượu này đến cùng bán hay không chính là có chuyện gì không thể làm tất cả mọi người mặt nói cũng cho chúng ta nếm thử tiền trưởng quỹ trong lòng gấp đến độ cùng hỏa thiêu dường như chỗ nào chịu để người khác kiếm một t r a n canh hắn hướng về phía k i a đã dọa sợ hỏa kế quát còn đứng n g a y đó làm gì không thấy được công tử mệt mỏi sao nhanh đi đem trên lầu tốt nhất phòng chữ thiên nhã gian cho công tử chuẩn bị bên trên bên trên tốt nhất t r à bánh nói xong hắn liền nửa kéo nửa chảnh đem sở thiên mời vào thông hướng lầu hai nhã gian đầu bậc thang phòng chữ thiên nhã gian bên trong tiên trưởng quý tự tay là sở thiên pha bên trên một bình đỉnh cấp trước khi mưa long tỉnh hiện ra nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn không biết công tử cao tính đại danh rượu này là công tử ngài nhà mình ngưỡng sở thiên nâng trung trả lên thổi thổi n h i ệ t ký t r ầ m u n g dung uống một n g ụ m lúc này mới nhàn nhạt mở miệng ta họ sở rượu này gọi túy xuân phong túy xuân phong tên rất hay tên rất hay a tiền trưởng q u ý vô lùi miệng đầy linh loạn sở công tử không dối gạt ngài nói ngài rượu này là ta tiền mẫu người đời này uống qua rượu ngon nhất ta muốn hắn xoa xoa tay vẻ mặt sốt ruột m à nhìn xem sở thiên ta muốn độc nhất vô nhị mua đức ngài cái này túy xuân phong đơn thuốc cùng bán quyền giá tiền ngài tùy tiền mở sở thiên nghe vậy lại là nhẹ nhàng để chén trả xuống lắc đầu rượu này đơn thuốc không bán t i ê n trưởng q u ý hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ s ở thiên liếc mắt nhìn hắn vẻ mặt vẫn như c ũ lãnh đạm hơn nữa rượu này sản xuất không dễ nguyên liệu chân quý mỗi ngày ta chỉ cung ứng một v ò cái gì mỗi ngày chỉ cung ứng một v ò t i ê n trưởng q u ý gấp đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn rượu ngon như vậy một ngày một v ò thế nào đủ bán s ở công tử sợ ra t i ê n trưởng q u ý gấp đến độ đứng lên trong phòng xoay quanh đủ kiểu lấy lòng ngài lại suy nghĩ một chút giá tiền dễ thương lượng thật chỉ cần ngài chịu đem rượu này giao tất cả cho ta duyệt lai、like、khách sạn ta liền một vỏ sở thiên cắt ngang hắn ngữ khí không được xế vào nhiều một giọt đều không có nhìn xem sở thiên k i a giấy dầu không thấm mối bộ dáng tiền trưởng quỹ cuối cùng bất đắc dĩ xì hơi hắn biết chính mình là gặp phải cao nhân cuối cùng hắn cắn răng một cái dường như bỏ hết cả tiền vốn r ộ i ra năm ngón tay sở công tử một vò bốn mươi lượng ta duyệt lai、like、khách s ả n thu về sau ngài mỗi ngày đưa một vò đến ta mỗi ngày cho ngài bốn mươi lượng hiện ngân một vò bốn mươi lượng đây tuyệt đối là giá trên trời phải biết bình thường thượng đẳng rượu ngon một vò cũng bất quá ba năm lượng bạc tám chương năm mươi bảy năm mươi lượng giá bắt đầu t r ư ớ c g năm mươi bảy năm mươi lượng giá bắt đầu sở thiên trong lòng sảng khoái trên mặt nhưng như cũ ung d u n g thản nhiên tiền trưởng quỹ nhìn thấy tới năm mươi lượng sở thiên còn không hé miệng cho là hắn n g ạ i ít vội vàng lại nói năm mươi lượng một v ò ta ta trước dự chi ngày ba trăm l ư ợ n g tiền đặt cọc chỉ cầu ngài ngày mai cần phải cần phải lại cho một v ò tới nói hắn liền vội v ã chạy ra ngoài chỉ chốc lát sau liền bưng lấy một cái c h u nặng túi tiền cùng một chồng thật dày ngân phiếu cung cung kính kính bỏ vào sở thiên trước mặt sở thiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu đem túi tiền cùng ngân phiếu thu vào trong lòng đứng người lên ngày mai lúc này ta lại đến nói xong hắn liền tại tiền trưởng quỹ kia ánh mắt cung kính bên trong t h ẳ n g nhiên đi ra nhã gian có tiền lực lượng tự nhiên là đủ hắn đầu tiên là đi trên chân lớn nhất tơ lụa trang nơi đó trưởng quỹ nguyên bản còn nghiêm mắt thấy s ở thiên trực tiếp móc ra năm t ỏ i mười lượng bạc đập vào trên quầy nói muốn tốt nhất tài năng gương mặt kia trong nháy mắt cười thành một đoá hoa cúc mềm mại nhất v ẫ n cẩm cho chị dâu làm thân bộ đồ mới hoa lệ nhất tây vực tơ lụa tươi đỏ như lửa đang t h i ai cổ lệ không bị cản trở sợ thiên mắt cũng không nháy trực tiếp bao xuống hai t ớ t tiếp lấy hắn lại đi nam bắc h à n g đi những cái tiêm ngày bình thường chỉ có đại hội nhân gia mới bỏ được đến mua chân quý còn nấm thượng đẳng hải vị hắn giống mua cải trắng như thế các dạng đều gọi rất nhiều cuối cùng sở thiên bước chân nhất c h u y ể n đi vào trên c h ấ n nhất khí phái kim ngọc lâu khách quan muốn nhìn chút gì h ò a kế gặp hắn mặc bình thường giọng nói mang vẻ mấy phần thể thức h ó a k h á c h khí sở thiên lười nhác nói nhảm ánh mắt tại trong quậy quét qua trực tiếp chỉ hướng hai chi chế t ắ c tinh mỹ nhất c h â m cải một chi là phượng hoàng dương cánh tiểu g á n g đôi phượng khảm nạm lấy nhỏ vụ thường ngọc lộng lấy mà không mất đi dịu dàng một cái khác chi thì đ i ề u khắc một đoá nở rộ sa mạc mần tôi đường cong lớn mật nhụy hoa chỗ khảm một quả ôn nhuận lục tùng thạch tràn đầy dị vực phong tình liền cái này hai chi bọc lại hòa kế đều s ư ớ n g sốt một chút cái này hai chi châm cộng lại có thể không rẻ không nghĩ tới người trước mắt này càng như thế dứt khoát trả tiền sở thiên đem bao lớn bao nhỏ hàng hóa tất cả đều lắp đặt đánh xe ngựa một đường hướng phía hạnh hoa thôn mau chóng đuổi theo xe ngựa dừng ở cửa sân lúc diệp thanh giao cùng a y y c lệ đang ở trong sân phơi nắng mấy ngày trước đây ướp ra vị t h í c khô nhìn thấy sở thiên theo trên xe chuyển xuống đến từng thất màu sắc hoa lệ t ơ lụa còn có các loại các nàng thấy đều chưa thấy qua trần quý nguyên liệu nấu ăn hai nữ đều kinh ngạc bưng kín miệng n ỏ tiểu thiên ngươi ngươi đây là đem toàn bộ thị trấn đều chuyển trở về rồi sao diệp thanh giao nhìn xem những vật kia vừa mừng vừa sợ nhưng cũng mang theo một tia đau lòng a y thì cổ lệ thì là tiến lên giúp đỡ sở thiên hướng xuống quân đồ một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh tất cả đều là sùng bái cùng tò mò phụ quân ngươi phát đại tài rồi sở thiên cười vớt sôi cái mũi của nàng không có trả lời mà là từ trong ngực móc ra hai cái tinh xào hai người các ngươi lễ vật hắn đem hai cái hộp gấm phân biệt đưa cho diệp thanh giao cùng ái Y g h ĩ cổ lệ ái Y g h ĩ cổ lệ t o mò mở ra khi thấy chi tiêu tinh xảo châm cái lúc nàng ngạc nhiên kêu một tiếng cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay lật qua lật lại xem ưa thích vô cùng diệp thanh giao cũng từ từ mở ra hộp gấm chi tiêu kim phượng hàm châu sai l ặ n g lặng nằm tại màu đỏ nhung tơ bên trên hào quang sáng chói cơ hội choáng váng mắt của nàng cả người nàng đều ngây dại vô ý thức liền phải đem nắp hộp bên trên không không được tiểu thiên cái này quá q u ý giá ta không thể nhận nàng liên tục khoác t có cái gì không thể nhận sở thiên không nói lời gì trực tiếp theo trong tay nàng cầm qua trâm c à i đi đến phía sau nàng tự tay vì nàng trâm tại như mây trên mái tóc chị dâu đeo lên thật là dễ nhìn diệp thanh g i a o gương mặt trong nháy mắt nóng hổi a y cổ lệ cũng đem chính mình trâm c à i đeo lên tại nguyên chỗ xoay một vòng giống con vui vẻ hồ điệp phu quân đẹp không đẹp mắt cũng đẹp sở thiên cười ánh mắt đảo qua hai cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân trong lòng một hồi hài lòng h ắ n hắng dọn một cái đông nhiên vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng khục, lễ vật quý giá như vậy dù sao cũng phải có chút biểu thị a hắn dội ra ngón tay chỉ chỉ gương mặt của mình mang theo một tia cười xấu xa một người hôn ta một cái yêu cầu này không quá phận à. ba sở thiên vừa dứt lời a y cổ lệ liền nhón chân lên tại hắn trên gương mặt nặng nề mà h ô n một cái thanh thúy v ă n g r ộ i hôn xong nàng còn nhìn d i ệ p thanh g i a o một cái trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung tại d i ệ p thanh g i a o trên thân mặt của nàng đã đỏ đến sắp nhỏ da huyết túi đầu nhịp tim như lôi sở thiên cũng không thúc cứ như vậy cười mỉm mà nhìn xem nàng trong không khí tràn ngập một cỗ mập mở khí tức qua hồi lâu diệp thanh g i a o mới dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm cực nhanh tại sở thiên một bên khác trên gương mặt mổ một chút tia xúc cảm như như lông vũ nhu hòa vừa chạm liền tách ra làm xong động tác này nàng giống như là bị đạp cái đôi con thỏ xoay người chạy trở về gian phòng của mình phanh một tiếng đóng cửa lại sở thiên sờ lên còn lưu lại mềm mại xúc cảm gương mặt khoe miệng ý cười càng thêm nồng đậm cùng lúc đó trong màn đêm duyệt lai khách sạn đ è n đuốc sáng trưng tiếng người h ê n á o tiên trưởng quỹ đổi lại một thân mới tinh cầm bảo tự mình bưng lấy một cái tinh xào bạch ngọc ấm đứng tại trong hành lang tạm thời dựng lên trên đài cao Dưới đài, t h a n h dương chấn có h ấ n c mặt mũi phú thương thân hảo cơ hồ đều đến đông đủ nguyên một đám rối cổ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong tay hắn bạch ngọc cấm chư vị quý khách tiền trưởng q u ý háng dọn một cái thanh âm to rượu này tên là tuy xuân phong chính là tiền nhân cất thế gian khó tìm bàn điếm may mắn mỗi ngày vẹn vẹn đến này một bình hôm nay người trả giá cao được giá khởi điểm năm mươi l ư ợ n g vừa dứt lời dưới đài trong nháy mắt s ô i trào tà ra sáu mươi lượng một cái n â n cao bụng bia mập thương nhân không kịp chờ lời quát sáu mươi lượng người cũng s ư n g uống tiết hiệu bên cạnh một cái công tử áo cấm ca suỳ cười một tiếng d ơ lên cao cao tay bảy mươi hai t i ê n trưởng quỹ cho ta mặt mũi rượu này là cho huyện úy đại nhân chuẩn bị huyện úy tính là cái gì chứ lao tử ra tám mươi lượng chín mươi lượng giá cả một đường tiêu thăng trong đại đường bầu không khí đã gần như điên cuồng t i ê n trưởng quỹ đứng trên đài ngay bên thai không ngừng kéo lên báo giá kích động đến trái tim đều nhanh theo trong cổ họng nhảy ra ngoài tay của hắn tại có chút phát run trên trán chảy ra mồ hôi mịn có thể cặp kia tinh minh trong mắt lại l ó é ra toàn bộ là đối bạc khát vọng cuối cùng cái này một bình túy xuân phong bị một cái thần bí nơi khác khác thương lấy một trăm năm mươi lượng giá trên trời vô xuống t o một r ngàn ngàn bên khác vương lão căn tại triệu viên ngoại nhà vừa làm xong một bộ nhà mới cỗ cầm hai lượng bạc tiền công trong lòng đắc ý hắn vô vô bên hông chiếu nặng túi tiền quyết định đi trên chấn nhất khí phái duyệt lai khách sạn cũng học những người có tiền kia uống một chung hắn tự khoe là hạnh hoa thôn tay nghề đệ nhất nhân bây giờ dựa vào tay nghề cũng có thể hạ tiệm ăn trong lòng kia phần tự đ ắc nhường hắn đi đường đều mang gió một c ư ớ c bước vào duyệt lai khách sạn vương lão căn bị bên trong tráng lệ lung lay một chút mắt hắn cố ý thẳng xuống lưng tìm không đang chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống hướng về phía hỏa kế thô âm thanh đại khí hô hỏa kế đến một góc tiêu đào tử h ỏ a kế liếc mắt nhìn hắn ứng phó bưng tới một bầu rượu vương lão căn vừa rót một bát chuẩn bị ngon lành l à phân biệt rõ một ngụm chỉ ngủm chỉ nghe thấy bên cạy một bản m vương lão căn một ngụm rượu còn không có n u ố t xuống trực tiếp p h u t ớ i s ắ c đến hắn đỏ bừng cả khuôn mặt ho kịch liệt tấu lên một trăm năm mươi lượng hắn tân tân khổ khổ làm một năm không ăn không uống cũng tích lũy không dưới số này một cái số lẻ rượu gì có thể bán mắc như vậy làm bằng và n g sao hắn bình t hay nghe được cẩn thận hơn rượu kia thật là thần vật ta cách thật xa ngửi một cái mũi hồn nhi đều sắp bị câu đi còn không phải sao tiên t r ư ờ n g quy nói c ấ t rượu chính là vị cao nhân liền ở tại chúng ta thanh dương trấn khu vực tựa như là đều cái gì hạnh hoa thôn hạnh hoa thôn không phải liền là phía đông cái k i a cùng sân câu đ ố i nghe nói là trong thôn một cái họ sở người trẻ tuổi n h ư ỡ n g vâng họ sở người trẻ tuổi mấy chữ này giống một đạo sấm sét tại vương lão căn nộ trong đồ m ở hạnh hoa thôn họ sở người trẻ tuổi ngoại trừ cái k i a đem hắn mặt đánh cho ba ba vang lên sợ thiên còn có thể là ai thật là cái này cái này sao có thể vương lão căn trong tay bát rượu bịch một tiếng rơi trên bàn đục ngầu rượu dịch đổ một mảnh hắn lại không hề hay biết thấm tia vừa mới cũng bởi vì hai lượng bạc mà hỉ khí dương dương mặt giờ phút này đã kinh biến đến mức xanh xám trong ánh mắt viết đầy trấn kinh hoang đường cuối cùng tất cả đều biến thành trần c h ù i ghen ghét hắn tân tân khổ khổ làm nghề m ộ t sống bị người đến kêu đi h ế t mới kiếm mấy cái vất vả tiền người ta tùy tiện loay hoay một chút liền một ngày thu đ â u vàng cái này người so với người thật sự là muốn tức chết người hắn nhìn xem trong chén kia đục ngầu thiêu đao tử chỉ cảm thấy một c h ô nước tiểu ngựa giống như mùi khai bay thẳng cái múi p h i vương lão căn mạnh mẽ gấp một cái cũng không ngồi yên nữa hắn một tay lấy mấy cái tiền đồng vô lên bàn liền thất hồn lạc phách ô n g ra duyệt lai khách sạn vương lão căn một đường mặt đen lên chậm rãi từng bước hướng trong thôn đi trong lòng giống như là chặn lại một đoàn n á t đông vừa chua lại trướng vừa tới cửa thôn liền đụng tới mấy cái tập hợp một chỗ phơi nắng thôn dân nha vương m ộ t tượng theo trên c h ấ n trở về rồi nhìn ngươi sắc mặt này thế nào cùng ăn con rồi chết dường như một cái lắm mồm bà t ử mở miệng hỏi vương l á o căn lúc đầu không muốn phản ứng nhưng trong lòng cố này ghen tị và không c ă m l ò n g kìm nén đến hắn sắp nổ không nhả ra không thoải mái hắn dừng bước lại cắn răng nghiến lợi mở miệng các ngươi biết sao sợ thiên tiểu từ kia hắn u ố n rượu tại trên trấn việt lai khách sạn một bình một bình bán một trăm năm mươi lượng cửa thôn trong nháy mắt t an tĩnh mấy cái kia phơi nắng thôn dần trên mặt biểu lộ giống như là bị điểm h u y ệ t như thế trong nháy mắt hương kết qua thật lâu mới có người lắp bắp hỏi nhiều nhiều ít một trăm năm mươi mười lượng ta chính thay nghe thấy trên c h ấ n những người có tiền kia l á o ra cũng như bị đ i ê n đoạt một trăm năm mươi lượng a vương lão căn nói đến cái số này tim liền vô cùng đau đớn lần này hoàn toàn vỡ tổ lao thiên gia của ta một trăm năm mươi lượng kia phải là nhiều ít lương thực a nhà hắn là đào tới mỏ và sao t r á c không được lại là đóng tân phòng lại là mua t ớ lụa tình cảm là phát loại này tiền của phi nghĩa sở thiên đây là bị thần tài phụ thể đi hâm mộ chân kinh đỏ mắt các loại cảm xúc tại các thôn dân trên mặt xe lẫn tin tức này như là mọc ra cánh lấy một loại tốc độ khủng khiếp chuyến khắp toàn bộ h ạ n h hoa thôn sừng nơi hẻo lánh rơi đang ở nhà bên trong mài đỏ hũ trong tay cối say ngừng đang trong đất nhạc phân trong tay xin phân rời mất từng nhà đều đang nghị luận chuyện này lý ra phòng mờ mờ bên trong người một nhà đang vây quanh cái bàn gặp đèn xỉ bánh ô phanh lý ví một cước đá tung cửa hai mắt đỏ bừng giống một đầu bị giã thú bị trọc giận hắn xông vào phòng nắm lên trên bàn chén hung hăng quẳng xuống đất bịch một tiếng v a n g giòn chén bể mảnh vỡ tung tóe đ ầ y đất tên tiểu x u ấ t sinh nhà ngươi nổi điên làm gì lý xuyên bị giật nảy mình vỗ bàn gầm thét lý vi thở hồn hẹn thanh â m bởi vì cực độ ghen ghét mà biến s ắ c nhọn điên ta là sắp điên rồi kia họ sợ tập trung hắn n h ư ỡ n g phá rượu tại trên trần bán một trăm năm mươi lượng một v ò một trăm năm mươi lượng lý xuyên trong tay bánh ngô lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất cả người hắn đều cứng đờ miệng hẽ mở lấy một chữ cũng nói không nên lời nơi hẻo lánh bên trong một mực thất hồn lạc phách lý n h ư ờ i tuyết đang nghe cái số này trong nháy mắt thân thể run lên bần bật một trăm năm mươi lượng cái số này giống một thanh nung đỏ bàn ủi hung hăng bỏng tại trong lòng của nàng nàng nhớ tới sở thiên nhà tòa kia xinh đẹp tân phỏng nhớ tới diệp thanh giao cùng a i cổ lệ trên thân hoa mỹ tớ lụa bây giờ lại nhiều một trăm năm mươi lượng mà nàng đâu nàng túi đầu nhìn xem chính mình căn này rách nát p h ò n g trên bàn gắm bất động hang ổ đầu trên thân có mảnh vá vải thô áo có mắt không tròng có mắt không tròng a lý xuyên rốt cục lấy lại tinh thần hắn đột nhiên vỗ đùi nước mắt tuôn đầy mặt chỉ mình một đôi nữ thanh âm đều đang phát r u n một cái thần tài sống s ờ s ờ thần tài a cứ như vậy cứ như vậy bị hai người các ngươi ngu xuẩn đẩy ra đi các ngươi xứng đáng ta sao xứng đáng lý ra liệt tổ liệt tông sao cha người giống cái gì ai biết hắn có bản sự này lý v i cứng cổ không phục tiêu la hắn không phải liền là gặp vận may lớp người quê mùa lớp người quê mùa lý xuyên tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n có thể tay không g i ế t lão hổ lớp người quê mùa có thể tự mình đậy lại gạch xanh lớn nhà n g ó lớp người quê mùa có thể đủ ra giá trên trời rượu ngon lớp người quê mùa a hai người các ngươi ánh mắt là sinh trưởng ở trên mông sao lý nhược tuyết lại cũng không chịu nổi nàng hai tay che mặt bả vai run dậy kịch liệt lấy đệ nén tiếng nghẹn nào theo giữa ngón tay chẳng hẳn ra nước mắt nóng hổi theo gương mặt trượt xuống nhọ tại tràn đầy bụi đất trên mặt đất nàng biết nàng bỏ qua không chỉ là một người đàn ông vẫn là cả một đời đều không thể với tới vinh hoa chương năm mươi chín đến nhà c ầ u kỹ hạnh hoa thôn sở ra tiểu viện sau bữa cơm chiều bóng đêm dần dần dày sở thiên rời cái g h y trúc ngồi tân phòng trong viện nhàn nhã thổi gió đêm đỉnh đầu là thưa thất chấm nhỏ trong nội viện có mới lật bùn đất khí tức diệp thanh g i a o cùng a y cổ lệ trong phòng thu thập bắt b ũ a ngẫu nhiên truyền đến mấy tiếng c ư ờ i khẽ mọi thứ đều lộ ra như vậy an nhàn hắn hít sâu một hơi chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái đúng lúc này một cái lén lén lút lút màu trắng thân ảnh nhỏ bé theo cửa phòng sau dò ra cái đầu nhỏ tiểu bạch sói con dao dò ra cái đầu nhỏ tiểu bạch sói con sao dò ra cái đầu nhỏ liền lập tức thả nhẹ tứ chi điểm lấy mũi chân từng bước một lạc yên không một tiếng động hướng phía g bộ kia có tật giật mình bộ dáng rất giống làm tặc tiểu đâu nó tiến đến một cái gốm đạn trước dùng cái mũi dùng sức hít h à cặp kia đen bóng trong mắt trong nháy mắt liền lộ ra say mê vẻ mặt chính là cái này mùi vị tiểu bạch r ô i ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm đạn bích lập tức lại dùng hai cái chân trước v ụ t về đi lay đàn miệng b ụ n g phòng miệng bên trong phát ra lo lắng ô ô âm thanh、Khủ. một tiếng ho nhẹ tại sao l ư n g nó văng lên tiểu bạch thân thể đột nhiên cứng nở toàn bộ lang đều hòa đá nó một tấc một tấc quay đầu liền nhìn thấy sở thiên đang ôm cánh tay cứ như không cười nhìn xem nó nga ô tiểu bạch trong nháy mắt thay đổi một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ cái đuôi cũng đạp kéo lại đi ánh mắt như nước long lanh bên trong viết đầy vô tội phảng phất tại nói ta không phải ta không có ngươi đừng nói mỏ còn muốn uống trộm sở thiên mang theo nó gãy thì mềm đem nó xách tới giữa không trúng lần trước uống say chồng vó ngủ đến trưa quên tiểu bạch bị xách lấy bốn đầu nhỏ chân ngắn trên không trung bất lực bay nhảy miệng bên trong phát ra vô cùng đáng thương tiếng nghẹn nào đầu không ngừng hướng sở thiên trong ngự cọ ý đồ manh lăn lộn quá quan sở thiên bị nó bộ này tên dở hơi dạng trọc ư ờ i đem nó để dưới đất điểm một cái nó cái nó cái mũ một giọt cũng không cho ngươi nghe tiểu bạch q u y khuất túi đầu dùng m ó n g nuốt lay mặt đất vẽ lên vòng vòng một bộ bị tổn thương thấu tâm bộ dáng đông đông đông cửa sân bị người gõ s ở thiên có chút kỳ quái lúc này còn ai vào đây đến hắn đi qua mở cửa đứng ngoài cửa là ở tại sát vách vương đại bá vương đại bá trong tay s á c h theo rổ bên trong chứa mười mấy quả trứng gà thấy một lần s ở thiên tấm kia c h e kín nếp nhăn mặt mò lập tức cười thành một đoá hoa cúc s ở thiên a không có quấy dày ngươi đi đây là ngươi thím để ngươi cầm lấy đi ăn nhà mình gà dưới mới mẻ vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích sở thiên không có nhận chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn vương đại bá có việc này không có việc gì không có việc gì vương đại bá đem rổ đưa qua chính là trong nhà gà mái vừa rơi trứng mới mẻ muốn cầm đến đem cho các ngươi nếm thử sở thiên không có nhận cứ như vậy nhìn xem hắn vương đại bá xoa xoa tay nụ cười có chút xấu hổ rốt cục vẫn là không có đình chỉ cái kia sở thiên đại bá hôm nay ta nghe người trong thôn nói ngươi rượu kia tại trên trấn bán một trăm năm mươi lượng ân sở thiên lên tiếng vương đại bá ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên hắn góp đến càng gần trong giọng nói tràn đầy lấy lòng lao thiên gia của ta thật sự là thần tài hạ phạm a cái kia s ở thiên a ngươi nhìn nhà đại bá tình huống như thế nào ngươi c ũ n g biết ngươi cháu kia đều hai mươi mấy liền nàng dâu bản đều thu thập không đủ ngươi nhìn ngươi cái này cất rượu tay nghề có thể hay không có thể hay không dạy dấu ngươi kia bất thành khí chất tử hắn vẻ mặt chờ đợi trong ánh mắt tràn đầy tham lam s ở thiên xem như nghe rõ là đến học kỹ thuật hắn có chút im lặng vương đại bá thứ này không dạy được môn thủ nghệ này hạch tâm là nước linh tuyển người khác coi như học được gia lông cũng nhưỡng không ra tuy xuân phong mùi vị húng chi hắn dựa vào cái gì bạch dạy cho một cái chỉ muốn chiếm tiện nghi người thế nào liền không dạy được đâu vương đại bá gấp ngươi liền hơi hơi chỉ điểm một chút đại bá ta khẳng định quên không được ngươi tốt về sau mỗi ngày cho ngươi đưa chứng gà thật không dạy được sở thiên lười nhắc lại nói nhảm ngài mời trở về đi nói xong hắn liền phải đóng cửa vương đại bá gặp hắn khó chơi hiện ra nụ cười trên mặt cũng nhịn không được rồi hậm hực lầm bầm vài câu lúc này mới xách theo rộ vẻ mặt thất vọng đi có thể chuyện này vừa mới bắt đầu vương đại bá chân chức vừa đi chân sau lại tới chân h ọ t lý tam thúc lý do thoái thác cơ bản giống nhau cũng là nghĩ học tay nghề cho nhi tử c ư ớ i vợ s ở thiên vừa đem hắn đ ổ i đi lại có hai cái bà tử kết bạn mà đến nói là nhà mình khuê nữ muốn xuất giá thiếu đồ cưới một cái tiếp một cái nối liền không dứt những người này đều đỏ mắt hắn kiếm tiền đều nghĩ đến bạch chơi môn này có thể đ ẻ trứng vàng tay nghề s ở thiên s ắ c mặt dần dần lạnh xuống khi lại một cái thôn dân cười d ạ n g d ỡ xuất hiện tại cửa ra vào lúc s ở thiên lại cũng l ờ i ứng phó phanh h ắ n trực tiếp đem cửa sân từ bên trong nặng nghề mà đóng lại còn cắm lên c h ố cửa muốn bạch chơi không có cửa đâu ngoài cửa thôn dân đụn g phải một cái mùi xám t hậm hực mắng vài câu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ t ắ n đi sắt vách sân nhỏ tân huyền nhi đang ngồi ở dưới đèn đọc sách tiểu quỳnh quỳnh đã nằm ngủ trong phòng một mảnh tinh mịch bên ngoài truyền đến t i ế n g ồn ào cùng cuối cùng kêu âm thanh to lớn tiếng đóng cửa nhường nàng có chút nhữ mày thu nguyệt nàng nhẹ giọng k ê u phu nhân một mực thủ tại cửa ra và o thu nguyệt lập tức đi đến đi xem một chút sắt vách đã xảy ra chuyện gì như thế ồn ào là thu nguyện lĩnh mệnh mà đi thân hình l o i lên liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong màn đêm không bao lâu nàng liền tr hồi phu nhân thu n g u y ệ t đứng tại đường hạ đem vừa rồi dò thăm chuyện một năm một m ư ờ i bầm báo một lần những thôn dân kia nghe nói sở công tử n h ư ỡ n g rượu tại trên c h ấ n bán ra giá trên trời đều muốn lên cửa học tay nghề sở công tử không chịu nổi kỳ nhiễu liền đóng cửa từ chối tích khách tân h u y ề n nhi nghe xong cặp kia ung dung hoa quý đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc lại là hắn người trẻ tuổi này trên người bí mật dường như so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn theo kia tài năng như thần công tượng tay nghề tới một mình đồ diệt một tổ sơn phỉ ngon lệ lại cho tới bây giờ cái này có thể ủ ra giá trên trời rượu ngon thần bí kỹ nghệ hắn tổng có thể làm ra một chút ngoài dự liệu sự tình càng thú vị chính là thái độ của hắn đối mặt thôn dân tham lam cùng tìm lấy hắn không có chút nào thỏa hiệp cùng do dự dứt khoát đem tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa phần này quả quyết cùng không động tâm vì ngoại vật định lực cũng không giống như một cái bình thường hương g i ạ t h ô n phu tân luyện nhi để quyển sách trên tay xuống quyển ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía sát vách tường viện phương hướng dưới ánh đến đưa nàng tấm kia phong vận vẫn ậ n v còn tuyệt mỹ bên mặt chiếu dọi phải có chút mông lung cái này sở thiên đến cùng là hạ người gì trong lòng của nàng càng thêm tò mò